Trước trăm một thầy Trước trăm một thầy thừa nghe không bằng một thấy Chương 170, nghe không bằng một thấy Nhanh, dịp, gái kia họ kia A. A. dịp vương suy yếu, chúng hắn phụ ta đem đệ văn â y quanh. Vương v phụ cùng dương tỉnh thăng d ở khóc dở cười nghe phía ngoài la lên những người này là trong thành hát đạo bình thường liền trốn ở bóng ma phía dưới áo bào màu vàng quân đến cũng không có ảnh hưởng hoạt động của bọn họ ngược lại đại lượng binh lính c ả n q u ấ y cùng bọn hắn thông đồng làm vậy phó công tượng bị trộm đồ vật liền có bọn hắn hiệp trợ đây là đã tra rõ ràng sự tỉnh vương văn phụ đặc biệt làm bộ quyền lực trên không để bọn hắn nhảy vào đi ra xem một chút đi vương văn phụ đẩy ra môn đi ra ngoài bây giờ sắc trời đã mượn người bên ngoài đốt lên ngọn lửa cả con đường đứng đầy người thấy có người đi ra cầm đầu người sửng sốt một chút người này mắt phải lớn một vòng năm đ ấ m lớn bớt liền giống bị người đánh một quyền ngươi ngươi không phải đang bế con sao trên tay hắn sáng loáng đao gác ở đầu vai miệng bên trong mồm miệng không rõ hỏi ngươi không suy nghĩ nếu như ta thật muốn bế quan dạng này chuyện bí mật các ngươi loại này trong đường cống ngầm con rệp có cái gì năng lực biết vương văn phụ cất bước mà ra tại ánh mắt mọi người có ít cổ tay chặt đem bớt nam cổ gọ nát thanh lý mất bọn hắn vương văn phụ thanh âm m ộ từ trăm, t bên cạnh vây q u a n h tới những người này vừa đối mặt liền bị vây quanh hoàn toàn áp chế ta tiếp tục tu luyện đi đem trong thành không ổn định nhân tố giải quyết vương văn phụ tiếp tục trở lại trong viện mấy ngày kế tiếp h ắ n một mực đang tôi luyện kỹ nghệ rốt cục tăng lên tới thông mạch cựu trọng kinh mạch trong cơ thể đã hoàn toàn thông suốt tại cái này về sau chính là lục hợp lục hợp tên như ý nghĩa liền là đem trước tất cả tu luyện dung hợp một chỗ cơ năng của thân thể đem tiến lên một bước dài thậm chí có thể nói là tái tạo thân thể áo bào màu vàng quân có thể tiến vào lịch sử lao dương điều bình đi ngày mai tiến công trọc tây quận vương đại nhân một ư ơ n h trong trăm n mắt linh ạ đã tập kết hoàn tất sau khi rửa mặt vừa đi ra môn dương tỉnh thăng đã mang theo binh tướng trở ở bên ngoài lấy đi thôi vương văn phụ chở mình lên ngựa qua không được mấy ngày thanh thạch thành mới một nhóm quan viên liền sẽ đến nơi đầy tiếp quản quảng nam quận thành trì trước đó tham quan ô lại đã bị thanh tẩy sạch chọc tây quận chỗ bình nguyên dễ công khó thủ cho nên áo bào màu vàng quân mới có thể ở chỗ này tiến triển cấp tốc c a vương văn phụ đi trên đường nhìn xem bản đồ địa hình chọc tây quận hoàn toàn dựa vào lấy quảng nam quận cùng quế nam quận cửa ải hai cái này quận trong đó có một cái thất thủ chọc tây quận liền là trên thất thịt cá chọc tây quận cầm xuống về sau áo bào màu vàng quân liền lâm vào ba mặt vây quanh trừ phi bọn hắn hướng bắt trốn hướng viên đốc sư địa bàn không phải liền sẽ bị bắt rủa trong hũ trước mấy cái thành trì vương văn phụ chỉ là tượng trưng vây quanh một cái thành bên trong thủ tướng liền mở thành đầu hàng nghe ngóng về sau mới biết được n g u y ê n lai là hội binh chạy trốn tới mảnh đất này khu đem cái kia phá thành sự tỉnh truyền bá ra đã tưởng thành đã mất đi tác dụng cái kia vì mạng nhỏ nghĩ còn không bằng đầu vương văn phụ không đánh mà thắng cầm xuống trọc tây quận một phần ba địa bàn xâm nhập đất liền về sau tin tức liền truyền không đi qua dù sao rất nhiều lòng người tồn huyết tưởng cho rằng truyền thuyết có khuyết đại bộ phận vương văn phụ để hàng tướng đi dưới cổng thành hiện thân thuyết pháp đổi lấy chỉ là một trận lại một trận mưa tên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a vương văn phụ nhìn xem người bị chúng mấy mũi tên hàng tướng lắc đầu trong tay trường thương lập tức tản mát g i kim quang đến rồi đến rồi vương đại nhân phá thành pháp bảo t r ă m nghe không bằng một thầy a cái này t r ư ớ n g mắt kim quang lực phá hoại nhất định rất mạnh vương văn phụ nghe được phía sau đầu hàng binh tướng đang thảo luận những n à y binh tướng không có một trong trăm như vậy tinh nhuệ trong trận c h â u đầu ghé thai là c h u y ệ n t h ư ờ n g dù sao cũng không thể đem để bọn hắn đầu hàng sau tiếp tục đợi trong thành ảnh hưởng về sau tiếp thu cho nên liền cùng một chỗ mang ra ngoài vơ anh kim quang hạ xuống tường thành không ngoài dự liệu bị tạc ra một cái đ ộ n lớn võ ân tường thành vẫn là kiên cố không có ăn mất ăn xén nguyên vật liệu cái này lớn nhỏ còn chưa đủ lấy đại quân g i ế vào vương văn phụ lại chuẩn bị phát động mới một lần công kích lúc này cửa thành chủ động mở ra đây là muốn mở thành đầu hàng sao vương văn phụ trên tay tụ lực không có đình chỉ nhìn xem từ nội thành tuân r a binh sĩ trên tay bọn họ cầm binh khí hô to giết tới đây xem ra là biết tường thành vô dụng tới làm đánh cược lần cuối vương văn phụ trường thương đã dự trữ tốt lực lượng hướng về lao ra quân địch đầu ra ngoài trong đám người chui ra một người có mái tóc xám t r ắ n g đạo sĩ kiếm trong tay hướng về trường thương bộ tới có thể thấy rõ ràng trường thương này công kích quy tích nhất thiếu cũng là thông mạch ngũ trọng trở lên cảnh giới không quá lớn thương ẩn chứa uy lực vượt qua cái đạo sĩ kia tưởng tượng kiếm n ă n cản chỉ có thể để trường thương hơi bị l ệ c h một chút góc độ vẫn là hướng phía đám người bay đi trường thương phi hành đường đi bên trên một đống thẳng xui xẻo trực tiếp hóa thành đại địa chất dinh dưỡng thân thể bị lực lượng khổng lồ xé rách trường thương xông mở một con đường máu về sau đâm vào trên cửa thành phát ra tiếng nổ mạnh to lớn bạo tạc không ngừng đem cửa thành nổ ngược lại trả hết nợ d ô n g chung quanh quân coi giữ đừng hoảng hốt đòn công kích này thời gian chuẩn bị rất dài thả ra tóc nâu trắng đạo sĩ đoán chừng gặp qua loại vũ khí này la lớn vương văn phụ cũng không định lần công kích thứ ba dù sa cửa thành cũng hư hại một đường đẩy quá khứ là được công dương đại nhân đối diện cũng xông lại áo bào màu vàng quân binh sĩ nhìn thấy một trong trăm xông tới cùng tóc nâu trắng đạo sĩ hoàng sợ nói làm q u a giáp môn thân truyền đồ đệ thứ nhất công dương tu văn cũng không có tướng quân xưng hào đơn thuần là bởi vì những cái kia có thể người cầm binh bị vương văn phụ giết đến quá nhiều hắn lâm thời trên đỉnh tới sợ cái gì cùng ta giết ra ngoài công dương tu văn dơ cao trường kiếm trước hết để cho những cái kia áo bào màu vàng đạo sĩ ổn định lại đạo sĩ ổn định lại về sau người phía sau cũng hơi từ trấn n h i p bên trong thong thả lại sức đúng a Cái i k theo chống trận cùng kèn h lệnh vội lên một trăm linh có thứ tự một lần nữa sắp xếp mở ra một đầu thông lộ mà đầu hàng binh tướng nhóm căn bản nghe không hiểu chỉ lệnh chỉ có thể đứng tại chỗ nên khiến cái này người làm chút chuyện vương văn phụ nhìn xem tránh ra con đường về sau áo bào màu vàng quân hướng phía đầu hàng bộ đội phóng đi hiện tại trận hình bảo đảm bọn hắn tan tác về sau sẽ không trùng kích đến một chống trăm đám hàng binh phát hiện mới vừa rồi còn là trận sau mình biến thành trước trận song phương đụng vào nhau trong lúc nhất thời sắt thép va chạm ư những g trong động quá rắp t n cửa có động tính. Trưng 171, quá rắp r t o ngày cửa có động tính. Những n hàng binh cùng áo bảo m à u vàng quân loạn cả một đoàn đánh cho không phân khác biệt vương văn phụ cũng không mong đợi tại những n à y hàng binh có thể làm cái đại sự gì có thể đảo loạn đối thủ trận hình liền là đủ cùng trong dự đoán hàng binh tại tượng trưng chống cự một trận về sau bắt đầu lui lại làm không tốt ta còn thực sự có mang binh thiên phú công dương tu văn nhìn xem mình mang binh đem quân địch đánh l u i ngạc nhiên nhỏ giọng nói thật tình không biết hắn đã hoàn toàn bị một trong trăm giáp tại trung tâm công dương tu văn chém ngã cản đường hàm n binh dương mắt xem xét vương văn phụ liền đứng tại đài chỉ huy trên đài cao trong lòng của hắn vui mừng cái này đài chỉ huy chỉ có mấy người chỉ cần cầm xuống chủ tướng trận chiến này tất thắng công dương tu văn mui kiếm hưu chỉ la lớn quân địch đại tướng ngay tại phía trước cùng ta xông lên a nói xong hắn một đầu liền xông ra ngoài vương văn phụ nhìn xem một ngựa tuyệt trần công dương tu văn trực tiếp từ đài cao nhảy xuống ngồi tại tuyệt ảnh trên lưng ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi vị trí vương văn phụ chỉ chỉ công dương tu văn phía sau mặt mỉm cười muốn gạt ta quay đầu tiểu hai tử mới dùng lửa dối thuật công dương tu văn cũng không để ý tới hai ba lần liền tiếp cận tới theo ta lên g i a hỏa này chỉ có một người vương văn phụ lắc đầu trả mã đao xoay một vòng ngăn k i ế m kích vẹn vẹn đơn thuần phòng ngự thủ đoạn lại đem công dương tu văn chấn động đến lui lại mấy bước、Phúc. nội tạng của hắn cũng bị chấn thương phun ra đầy miệm màu tươi lúc này công dương tu văn phát hiện thủ hạ một người đều không cùng lên đến nhìn vương văn phụ không có đội theo hắn nhìn lại tại hắn không có chú ý thời điểm một trong trâm đã đem áo bào màu vàng quân gắt gao bốc lấy hai bên binh sĩ tựa như một cái bắt thu kẹp cắn vào trong đội ngũ hai mặt thù địch áo bào màu vàng quân không ngừng bị tiêu hao rõ ràng thực tình nói chuyện với ngươi ngươi lại sợ ta lừa ngươi vương văn phụ thao túng t u y ệ t ảnh nhìn như chậm rãi hướng về phía trước nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở công dương tu văn bên cạnh ngươi công dương tu văn lập tức huy kiếm chắp tới chỉ chặt tới một cái hư ảnh sau một khắc phía sau lưng của hắn kịch liệt đau nhức cho tới khuôn mặt của hắn biểu lộ đều không thể k h ô n g chế Và anh! công dương tu văn xéo xuống hạ bị đánh đến mặt đất còn trượt ra đi thật xa Hòa! Khu khu! công dương tu văn đau đến hô bắt đầu theo bản năng muốn dùng tay bưng bít lấy phía sau lưng nhưng hắn phát hiện thân thể không nghe sai khiến với lại nội thương càng là tăng thêm ho ra máu bên trong đã có thể nhìn thấy nội tạng m ả n h vỡ hắn trường bảo bởi vì công kích cùng mặt đất ma sát quan hệ đã rách nước lộ ra bên trong mặt ngân sát nhuyễn giáp cái này nhuyễn giáp vậy mà có thể ngăn cả khí nhận công kích vương văn phụ nhìn xem đối thủ phía sau bị nứt ra một cái lỗi nhuến giáp thầm nghĩ đến cùng công dương tu văn vẫn là thân truyền đệ tử trên người có chút hàng cao đẳng cũng là bình thường bất quá g i a hỏa này cuộc sống đã bị sung kích lực đánh gãy tử vong chỉ là vấn đề thời gian cho ngươi thông khoai a vương văn phụ chặt xuống công dương tu văn đầu còn thuận tiện rút ra cái k i a nhuến giáp cái này nhuến giáp có thể làm cái áo lót mang về nhìn xem có thể hay không sửa chữa nhìn xem phía sau một cái đại đao ngấn h u ế n giáp vương văn phụ ước lượng trọng lượng cái này bao khỏa đến và t á o nhuến giáp vậy mà cùng phổ thông quần áo nhẹ sớm biết trực tiếp chém đầu lãng phí cái này cũng không tệ lắm bạo vật. vương văn phụ đem nhuyễn giáp nhét vào ngựa bao chủ tướng tử vong để áo b à o m à u vàng quân cấp tốc s ụ p đ ổ chọc tây quận cũng thuận thế bị vương văn phụ nắm giữ áo b à o m à u vàng quân cùng quá giáp môn đều đã là cá trong chậu tiếp xuống chỉ cần dẫn xà xuất động là được vương văn phụ bước chân không ngừng quân tiên phong trực chỉ nam giang thành đồng thời chuộc tội quân cũng chỉnh đốn hoàn tất hai mặt đồng thời vây thành nam giang thành hiện tại sớm đã là cô thành một tòa vậy quá giáp môn môn chủ nếu như không muốn xuân thu bá nghiệp một khi bị phế lời nói đoán chừng muốn xuất sơn vương văn phụ đã đi tới quá giáp môn cửa ra vào Nam Giang trong h h không nổi lên được cái gì sóng to lớn, muốn phòng chính là khả năng đã đột phá đến lục hợp cảnh à là n nổi lên sóng lớn, muốn năng đến đã được đã đột gì giới cái lục to t ư n môn. g t r thời gian này vương văn phụ cũng tại bắt gấp thời gian tu luyện đem kỹ năng luyện đến cách đột phá chỉ thiếu chút nữa đại nhân quá giáp trong cửa có động tĩnh dương tỉnh thăng ra roi thúc ngựa chạy tới trinh sát một mực đang giám thị lấy quá giáp môn hành động vừa có động tĩnh lập tức báo lên ta đã nhìn thấy vương văn phụ nhìn xem quá giáp môn trôi núi hình vòng cung từ vừa rồi bắt đầu bên kia vẫn có cây cối bị đụng ngã phản p h t có cái gì quái vật khổng lồ muốn xông ra đến động tĩnh này thẳng bức vương văn phụ vị trí sau đó một trận áp lực chuyển đến tới vương văn phụ chắp tay sau lưng trực diện người tới phương hướng dương tỉnh thăng cùng hậu phương một trong trăm l i ề n không có tốt như vậy năng lực chịu đựng áp lực s o n g tới thời điểm bọn hắn đều không hẹn mà cùng lui lại một bước vương văn phụ nhìn xem từ trong núi đi ra nhân vật người này hình dạng chừng hai mươi tuổi một đầu mái tóc đen nhánh chuảng tại sau lưng hắn tay trái nâng một thanh bắt quái trận tay phải ba thước ba văn kiếm nghiêng tại bên người xét qua bên cạnh một cái cây không có phí khí l ự c gì gốc cây kia vết cắt vương vức chậm rãi ngã xuống cái này ba văn kiếm hắn kéo một đường trên đường đi cây tối cứ như vậy tao t ư ơ n g y h ạ phục này Không phải liền là vương văn phụ trước đó liền suy đoán liêu tổng đốc trăm tuổi vì sao mạo có thể giống một người trung niên đồng dạng đoán chừng là lục hợp cảnh giới về sau tái tạo thân thể muốn nói tại sao là suy đoán bởi vì võ ân đối với tri thức truyền bá căn bản vốn không coi trọng với lại đẳng cấp võ giả càng cao thì càng siêu nhân tồn tại căn bản sẽ không cùng người bình thường tương giao lưu tập võ bí mật rất nhiều đều là tự thân dạy dỗ những chuyện này lúc đầu vương văn phụ có thể hỏi thăm liêu tổng đốc nhưng tiếc rằng không khéo chính là liêu tổng đốc đang chọn p h ò n g sau khi kết thúc liền bị điều đi hoàn thành hậu sinh n g ư ơ i ở bên ngoài g i ế t lung tung đồ đệ của ta thời gian kết thúc môn chủ thanh ấm so với ban đầu trẻ rất nhiều cũng càng to hiện tại ta đã là lục hợp cảnh giới tái tạo mình n h ụ thân giết ngươi dễ như trở bàn tay theo hắn đi tới trong đạo quán áo bảo màu vàng đạo sĩ cũng đi theo hậu phương những đạo sĩ này tạo thành một cái cỡ lớn bắt quái trận môn chủ ngay tại phía trước nhất vị trí đại nhân nam giang thành áo bảo màu vàng quân cũng bắt đầu đậu trinh sát chạy tới báo cáo bọn hắn đi ra không học hỏi tốt ta cũng không cần phí sức đi mở tường thành vương văn phụ nhún nhún vai nhắm mắt lại về sau bắt đầu cho từng cái đội ngũ bố trí t ố t lập tức phát hạ đi về sau cứ dựa theo kế hoạch này chấp hành vương văn phụ đưa trong tay bút than thả lại túi đưa cho dương tỉnh thăng một tờ giấy tuân mệnh dương tỉnh thăng lập tức chạy về chỉ chốc lát sau phe mình trận hình liền động bắt đầu vô dụng ta một người cũng đủ để ứng đối toàn bộ các ngươi môn chủ tự tin nói h ắ n chỉ và o vương văn phụ tại giết ngươi về sau chương một trăm bảy mươi hai ta có thể sai lầm một trăm lần ngươi sai lầm một lần liền quy thiên chương một trăm bảy mươi hai ta có thể sai lầm một trăm lần ngươi sai lầm một lần liền quy thiên thế nào bị khí thế của ta ép tới nói không ra lời thái g i á p môn môn dương ban g chủ nhìn xem nhắm mắt lại vương văn phụ trong lòng không cầm được n ừ n g rỡ cái này lục hợp cảnh giới đem thân thể tái tạo về sau trạng thái bản thân trước n à y chưa có tốt rốt cuộc không cần lo lắng cũ kỹ thân thể liên lụy không cách nào phát huy ra hoàn chỉnh thực lực gặp vương văn phụ vẫn là không để ý tới mình dương bang có chút tức giận người cái này hậu sinh thật sự là không có cấp bậc lễ nghĩa hãn ba văn kiếm quất hướng mặt đất gầy ra một đầu hình cung khe dương bang trong chớp mắt liền vượt qua trăm bước khoảng cách tay trái bắt quái trận đánh ra vương văn phụ cảm giác được công kích đánh tới mở tò mắt một trong trăm đã dựa theo sắp xếp của mình tiến hành chiến đấu không có nỗi lo về sau hiện tại chỉ cần đưa ánh mắt đặt ở địch nhân trước mắt trên thân là được bắt quái trận hiện ra kim quang đập đi qua. vương văn phụ cầm đao ngăn cản đối thủ động tác mặc dù nhanh nhưng không phải theo không kịp vê anh bắt quái trận tiếp xúc đến l ơ i đao về sau nổ v a n g tại mặt đất đào ra một nửa hình tròn hình cái hố d ư ơ n g bang một kích không thành lại chạy đi lên ta thế nhưng là lục hợp cảnh giới ngươi vậy mà không sợ nói xong ba văn kiếm có tới con rắn kia hình kiếm b ạ c h ra tàn ảnh thẳng đến vương văn phụ cổ tay vương văn phụ dùng đao nghiên cứu đỡ lên công kích nhưng v ặ n vẹo nuôi kiếm vẫn là cắt tới ngon cái cắt một cái miệng máu đây chính là ba văn kiếm chỗ kỳ diệu cho dù đón đỡ công kích vạn vẹo lưỡi kiếm vẫn có thể thương tích đối thủ kim xác trường thương xuất hiện tại bên người. vương văn phụ cổ tay chuyển một cái đâm về dương bang dương bang nghiêng người né tránh kiếm trong tay cũng đã mất đi hướng phía dưới l ự c đạo vương văn phụ dùng cơ hội này phong bế vết thương để cho mình thu hoạch được cơ hội t h ở dốc lấy ngươi thông mạch cựu trọng thực lực đã có thể hít hạ không nghĩ tới ngươi tu luyện được nhanh như vậy dương bang còn tưởng rằng có thể một chiêu chế địch không nghĩ tới vương văn phụ đã tu luyện đến thông mạch cựu trọng cảnh giới trẻ tuổi như vậy liền luyện thành cái này thân bản sự lâu về sau tất làm hại mắc còn tốt dương bang cảm thấy hắn có thể tại vương văn phụ khởi thế trước đó đem đẻ chết c vương,、so so、vương văn phụ cảm hợp c nhận được khí áp biến hóa tay trái khốn éo chả mã đao nghiêng ngăn ba văn kiếm chém vào dương bang còn muốn lập lại chiêu cũ ba văn kiếm hướng phía đao nghiên g cứu phá đến vương văn phụ gọi ra trường thương ngăn tại phía trước đồng thời c h ả mã đao xoay tròn lấy đâm hướng đối thủ tim cái này biến chiêu để dương bang có chút trở tay không kịp nhìn xem m ũ i đao đâm về ngực bất quá lơi đao tại đánh tới đạo b à o màu vàng sau đình chỉ một vòng kim sắc quang ngăn tại phía trước cái k i a bắt quái trận đã có thể công kích lại có thể phòng ngự sao vương văn phụ nhìn xem bắt quái trận phía trên kim quang so trước đó ảm đạm không thiếu nói cách khác muốn đánh phá lớp bình phong này được nhiều lần công kích để bắt quái trận quá tải ra thân phụ bảo khí ngươi làm sao có thể làm tổn thương ta dương bang đắc ý cười trên tay bắt quái trận lại sáng lên kim quang vương văn phụ đổi thành công kích t r ạ thái tại thăm dò rõ ràng công kích của đối thủ s á o lộ về sau mình có thể thay đổi tiết đấu cái này dương bang võ kỹ cũng không tính mạnh chỉ là cảnh giới cao cùng bảo cụ nhiều chủ động tiến công ngược lại có thể áp chế đối thủ đề cao mình tỷ số thắng đây là vương văn phụ tại nhiều lần trong quyết đấu tổng kết ra phương pháp ừ kỹ thuật cao siêu thì sao ta có thể sai lầm một trăm lần ngươi sai lầm một lần liền quy thiên dương bang trên người kim quan g t ừ n g trận tại vương văn phụ tăng cường tần suất công kích về sau hắn ba văn kiếm thường xuyên đoán không được công kích đến xáo lộ đây chính là võ kỹ trinh lệnh vương văn phụ có thể cầm lấy cường một cảnh giới người đánh những người khác làm như vậy sẽ dẫn đến vốn cũng không đủ khí huyết tăng tốc tên lạc gia tốc bại vong nhưng vương văn phụ có sung túc mà bàng bạc khí huyết không thể dùng bình thường lý luận đối đãi trả mã đao công kích để bắt quái hộ thân trận kim quan g một lần so một lần càng nhạt mà dương bang vì bắt quái trận tồn tục không ngừng vì đó rót vào đại lượng khí huyết nếu như không phải biết tự thân đột phá dương bang còn tưởng rằng hắn là cảnh giới thấp một cái k i a đâu hắn hét lớn một tiếng bắt quái trận kim quan g phóng đại chụp về phía vương văn phụ dương bang muốn dùng bạo tạc ngăn cách hai người khoảng cách để bắt quái trận đạt được thở dốc nhưng vương văn phụ khám phá ý nghĩ của hắn. dương bang nhìn đ tiếp h xem ngược qua quái bắt t r dị ra huyết thủy không thể tin được vương văn phụ vậy mà có thể xuyên thấu bắt quái hộ thân trận phòng ngự mặc dù vết thương không lớn nhưng mang tới rung động là vậy mạnh dương bang lần thứ nhất đối cái này trang bị sinh ra cảm giác không tín nhiệm vương văn phụ không cho hắn cơ hội trả mã đao cùng trường thương đồng thời công kích quá khứ lần này trường thương bên trên cũng lộ ra ngay đồng dạng quan mang vì cái gì ngươi sẽ có dương bang có chút ngoài ý muốn dù sao bắt quái này trận pháp là thái giáp môn bí bảo học trò cưng của ngươi lưu lại cho ta vương văn phụ thuận miệng nói người nói vô tâm người nghe l ư u ý lời này tại dương bang trong thai lý giải là khác biệt chẳng lẽ là có đồ đệ phản bội mình dương bang trong lòng suy nghĩ vì cái gì đối thủ hiểu như vậy mình t r a n bị vì cái gì đối thủ có thể sử dụng thấp một cảnh giới trình độ cùng mình đánh cho có đến có về người tại giới tình huống cực đoan sẽ chỉ tin tưởng mình phán đoán mà dương bang liền hư cấu ra như thế một cái phản bội mình đệ tử đem tin tức toàn đều tiết lộ cho trước mặt đối thủ bắt quái hộ thân trận đã không an toàn không thể lại để cho cái này hậu sinh nắm giữ chủ động dương bang lập tức điều chỉnh trạng thái bắt quái trận hướng phía phía trước vỗ tới vương văn phụ nhìn thấy đối thủ đột nhiên bạo khởi ba văn kiếm bổ tới đồng thời bắt quái trận cũng đồng thời xuất kích hộ thân kim quang không thấy vương văn phụ còn phát hiện không biết vì cái gì đối thủ triệt tiêu phòng ngự đem bắt quái trận cải thành công kích hình thái đã như vậy vậy liền dụ địch xâm nhập a công kích trạng thái dương bang tay năm tay mười ba văn kiếm cùng trả mã đao chạm vào nhau về sau bắt quái trận đụng vào nhau vê anh mặt đất lần nữa bị đào ra cái hố mà vương văn phụ ngược á o giáp cũng bị cắt ra một đầu lỗ hổng dương bang đang toàn lực bộc phát về sau lực công kích tăng lên chế độ một bất quá hắn phòng ngự bưng rõ ràng giảm xuống vương văn phụ trở liền là một cái cơ hội hiện tại song phương đều chỉ có thể phạm một lần sai lầm ở vào cùng một cái đường xuất phát bên trên vương văn phụ trong tay một mực nắm vớt vũ khí vô dụng dương bang từ bỏ phòng ngự về sau liền là dùng nó cơ hội tốt nhất chương 1 ộ t m ư ờ i thạch lực lượng chương 1 ộ t m ư ờ i thạch lực lượng dương bang song trọng công kích đem vương văn phụ ép tới không ngóc đầu lên được bắt quái trận uy lực to lớn cùng ba văn kiếm quỷ dị động tác cùng phối hợp đánh ra không tưởng tượng được hiệu quả vương văn phụ bị nổ tung sóng xung kích đánh bay về sau nhìn thấy ba văn kiếm lại chặt tới trước mặt địch nhân đắc thế không thang người liền muốn trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại cũng không còn cân nhắc khí huyết tiêu hao công kích tản ảnh một đoạn tiếp lấy một đoạn đã đến thì tốt quá công kích này ngoại trừ lực lượng bên ngoài không còn gì khác vương văn phụ đã từ vừa mới bắt đầu không thích đứng t h ô n g thả lại sức chiêu thức của hắn dính liền cũng không ổn thỏa đoán chừng là lao niên thói quen hiện tại dùng thân thể trẻ t r u n g còn không có sửa đổi đến d ư ơ n g b a n g động tác phi thường v ẻ g i à n u a cùng thân thể trẻ t r u n g có mánh liệt không cân đối cảm giác đột phá lục hợp cảnh giới về sau g i a hỏa này liền vội vã rời núi không có thời gian đi thích đứng thân thể lao niên vô ký cùng tuổi trẻ vô ký là khác biệt lao niên bởi vì lực lượng suy yếu ở mức độ rất lớn cần nhờ kinh nghiệm đối địch mà nói kinh nghiệm chỗ nào so ra mà vượt vương văn phụ tương đương với mấy trăm năm tu l thời gian này tích lũy so dương bang tuổi tác còn nhiều không cùng đẳng cấp phiêu phủ ở vương văn phụ bên cạnh thân trường thương lộ ra ngay sáng trói kim quang cùng dương bang trong tay bắt quái trận so với ánh sáng hai đầu kim quang đụng vào nhau lần này bạo tạc so trước đó càng cường đại nhấc lên đụi mù bao phủ hai người bất quá hai người giác quan phi thường nhạy cảm cho dù thấp tầm nhìn hạ đều có thể tìm tới đối thủ đao quang kiếm ảnh lần nữa tại trong đụi mù sáng lên hai người bất phân thắng bại sương mù dần, dần tiêu tán dương bang phát hiện vương b a n phát a y phải cầm đao tay trái lại cầm một chương màu xanh biết đại cung, Mà đại cung vương văn phụ miệng bên trong ngậm vòng tay nền đầu c u n g bị kéo trở thành một cái trăng tròn hình dạng kéo cung vậy mà không có âm thanh dương bang không biết cái này cung lúc nào kéo căng hắn chỉ biết là công kích lập tức đến ngay vương văn phụ từ ném ra trường thương cùng bắt quái chạm vào nhau bạo tạc trong nháy mắt liền đem trường thương xoay tay lại đang phi xa đi thạch ở giữa viên cổ linh trúc chế thành trường cung đã xuất hiện tại tay trái cung t i ễ n xạ kích có một chiêu gọi dùng miệng mở cung có thể giải thả hai tay mà vương、văn、phụ thì là đưa tay vòng ngậm lên miệng trường thương đi theo đầu động tác vận động tiếng nổ mạnh che giấu kéo cung thanh âm mà hắn có thể một cái tay cầm đao. một cái tay khác chờ đợi bụi mù tiêu tán nhìn thấy mục tiêu trong nháy mắt trường thương phá không mà ra viễn cổ linh trúc tăng thêm kim tầm ti dây làm c u n g đ ặ t đến một trăm l ự c cường độ một trăm l ự c cũng chính là mười thạch lực lượng cùng xe nọ cường độ không sai bịt lắm tăng thêm bên trong khảm b á t quái tăng thêm một kích này đánh cho long trời lở đất vương văn phụ cho trường thương rót vào khí huyết cũng không nhiều bởi vì quá mức sáng tỏ kim quang sẽ trở thành công kích báo trước hiện ra nhàn nhạt kim quang trường thương phát ra không bạo đem còn sót lại bụi bằng nổ tan hình thành một cái k h o a n trống dương bang đem hết toàn lực ngăn cản nhưng công kích vẫn là đánh nát bắt quái trận còn chúng đích cánh tay trái của、hắn. nếu như không phải bắt quái trận lực gãy một thương này t i u xuyên thấu trái tim của hắn dương bang cũng không dễ chịu cánh tay trái như bị đạn pháo nổ tận gốc mà đức màu trắng mảnh vụn xương lộ ra ngoài đi ra đã mất đi bắt quái trận bảo hộ lại thân chịu trọng thương hắn đứng ngẩn ngơ tốt một đoạn thời gian xoay tay lại vương văn phụ cũng sẽ không có bởi vì địch nhân ngốc trệ mà bung lòng cảnh giác trường thương lần nữa tung bay ở bên cạnh thân xanh biết trường cung lần nữa t r ư ờ n g cung lần nữa kéo căng nhắm ngay địch nhân dương bang nhìn thấy kim sắc ánh sáng lên ánh mắt từ mở mị khôi phục lăng l hắn rõ ràng trường cung n g lực theo bản năng kéo gần lại khoảng cách vương văn phụ gặp địch nhân tới gần thùng dây cung sạc kích lần này có phòng bị dương bang ngăn t r ư ờ n g thương song phương tới gần đến đánh giáp lá cả khoảng cách nhưng đã mất đi một cái tay hắn đã không có trước đó thủ đoạn công kích tăng thêm kỹ thuật tranh l ệ n h rất nhanh liền thua trận vương văn phụ lại bắt lấy cơ hội trường thương xuyên tấu đối thủ e o đồng thời trả mã đao xuyên tấu ba văn kiếm phòng ngự bổ ra dương bang sọ não kết thúc vương văn phụ nhìn xem chỉ còn lại nửa đầu thái giáp môn môn chủ nhẹ nhàng thở ra theo hai người chiến đấu tiếng vang đình chỉ tất cả mọi người đều xoay đầu lại quan sát chiến đấu thắng bại khi thấy thái giáp môn môn chủ ngay cả toàn thây đều không có thái giáp môn môn đổ cấp tốc tan tác bất quá bị vây quanh bọn hắn căn bản chạy không được bao xa liền bị vây giết hầu như không còn thanh trừ hoàn g bảo quân về sau vương văn phụ địa bàn đã vượt ngang năm quận trở thành võ ân cảnh nội mạnh nhất thế lực vương văn phụ tiến nhập núi hình vòng cung bên trong lần nữa đi vào trong đạo quan lần này là quan g minh chính đại tiến vào cửa chính bên trong đã sớm người đi nhà trống chỉ còn lại một chút làm việc lặt vật đệ tử những đệ tử này vốn là không có gì năng lực bằng không thì cũng sẽ không bị lưu lại tượng trưng phản kháng một cái về sau những người này tất cả đều bị bắt được vương văn phụ bắt đầu dẫn người thanh lý thái giáp môn di sản cái này thái giáp môn ẩn nút hơn một trăm n ă m tích lũy t à i phú đại bộ phận bị dương bang lần này khởi thế bên trong tiêu hao dù sao địa vực hạn chế bọn hắn không có khả năng chống rông sáng tạo ra đồ vật đến nếu như không phải lần này võ ân đại l o ạ n thái giáp môn vẫn phải lại ẩn nút mấy trăm năm bất quá nơi này lưu lại dược liệu đầy đủ một t r ố n g trăm tất cả mọi người đều tấn thăng một cảnh giới với lại cái này núi hình vòng cung linh khí sung túc phi thường thích hợp dược liệu gieo trồng vương văn phụ chuẩn bị mở một mảnh đất chuyên môn gieo trồng cây lâu năm thảo dược làm không tốt còn có thể bồi dưỡng gia linh bảo đi vào đạo quan trên quảng trường bị thanh l y đi ra đ ổ vật phân loại chỉnh tế xếp cùng một chỗ vương văn phụ phát hiện cùng dương bang môn chủ cùng khoản bắt quái hộ thân trận trước đó dương bang trên tay cái kia bị một thương đập nát về sau mình còn đau lòng một hồi lâu không nghĩ tới thái g i á p môn tồn kho bên trong còn có một cái vậy liền không k h á c h khí lục hợp tâm pháp thái g i á p môn môn chủ mình sửa sang lại đột phá tâm pháp vương văn phụ tìm kiếm lấy chiến lợi p h ò n trồng tại thư khố rời ra ngoài trong sách liếc mắt liền thấy được bản này mới tinh tâm pháp sách này, sách là viết tay mà thành. còn vương n văn phụ có độ thuần thục hệ thống chỉ cần chịu tốn thời gian leo lên trên cũng không phí sức đây cũng là vì cái gì người môn chủ kia bằng chừng ấy tuổi mới đến đột phá lục hợp cảnh giới người môn chủ kia hao tốn trăm năm thời gian chỉnh lý ra những ngày tâm đắc đoán chừng là muốn về giao lưu cho đệ tử dùng vương văn phụ lập nhìn một trận thu hoạch rất nhiều có những kỹ xảo này về sau mình đột phá lục hợp cảnh giới liền có trợ lực đồ vật đều ở nơi này vương văn phụ nhìn xem đã bị móc sạch định viện do hỏi đều ở nơi này chúng ta lật khắp tất cả gian phòng có thể lấy ra đều cầm dương tiến thăng trên đầu dính lấy mặn đệm đoan chừng là ngay cả xà nhà đều leo đi lên nhìn vất vả trước chuyển về đi thôi ta ở chung quanh nhìn xem vương văn phụ gật gật đầu để cho thủ hạ đem chiến lợi phẩm chuyển về đi hắn đã phân phối xong không lâu sau đó một t r ố n g trăm thực lực đem tăng lên một cái cấp bậc nhìn xem binh sĩ bận trước bận sau vương văn phụ đi tới chủ điện trước đó tại thái giáp môn môn chủ trên thân tìm ra một thanh nhỏ chìa khóa đoan chừng có thể sử dụng ở chỗ này bởi vì nơi này là lần thứ nhất nhìn thấy thái g i á p môn môn chủ địa phương với lại căn cứ lưu thủ đệ tử thuyết pháp không có cho phép những người khác không được đi vào t r ư ơ i bốn ta chỉ là làm việc lặt vặt t r ư ơ i bốn ta chỉ là làm việc lặt vặt một trong trăm đã vào xem qua nơi này có thể rời đi đều xuất ra đi bốn phía chỉ còn lại chùi l ù i vết tường cái này nến có thường xuyên chạm đến vết tích truy tìm tung tích cảm giác được trong phòng một cái cố định ở trên tường đến ba ngày trước có người động đậy vương văn phụ đi tới tay khoác lên đến bên trên xúc cảm rất tủng tựa hồ có thể chuyển động theo chìa khóa vật mẹo bên tường một mảnh đất gạch răng rắc một tiếng gậy bắt đầu phía dưới là một cái cái giếng cái giếng có cái thang một đường hướng phía dưới phía dưới tôi không thấy đáy vương văn phụ triệu hoán ra trưởng thương rót vào khí huyết sau trưởng thương lóe ra kim sắc quang mang hắn đem trưởng thương lóe ra kim quang chiếu sáng cái giếng không tính sâu vương văn phụ nhìn xem không đến m ộ mươi mét cái giếng thuận cái thang bỏ lên xuống dưới xuống đến đáy giếng về sau mới phát hiện có động tiên khác nơi này liền là cái tiểu nhân hầm trên đường đi trưng b ả y ngọn nến kéo dài đến nội bộ giấy niêm phong cái này có cái gì tốt phong vương văn phụ đi đến chỗ sâu phát hiện xích sắt phong tỏa cửa hàng xích sắt phía trên còn dán màu vàng phủ c h ú giấy niêm phong xuyên thấu qua dây xích khẽ hở bên trong là một cái bị màu đỏ tơ lụa che lại hình tròn đồ vật vương văn phụ rút ra trạm mã đao bổ về phía xích sắt ba bình thường có thể chạm kim đoạn sắc khí nhận lại bị phủ chú bán ra va chạm thanh em cùng chấn động n h ư ờ n g đất hầm thổ tuân rơi tung tích vương văn phụ đình chỉ công kích sợ động tĩnh này để vốn là không bền chắc hầm sụp đổ đem mình trôn ở phía dưới phú này chú lại có hiệu quả như thế cái kia sẽ được hay không vương văn phụ thử nghiệm sờ một cái phụ chú cũng không có bị công kích bất quá cái kia phụ chú phảng phất là cùng xích sát h ò a làm một thể không cách nào bóc đến cho dù lại thế nào làm những cái kia phụ chú vẫn như cũ cứng chắc có biện pháp gì hay không cũng không sinh ra động tĩnh lớn lại có thể phá hư xích sát đây này vương văn phụ lấy ra cái kia ngọn đèn nhìn xem còn thừa không có mấy dầu xăng dầu thắp đã thấy đáy khả năng lại dùng mấy lần liền sẽ hao hết tại không có bổ sung tình hô giới nhất định phải dùng cẩn thận tại còn không rõ ràng lắm bên trong là thứ gì tình hô giới vẫn là trước tìm người đến hỏi một chút vương văn phụ về tới mặt đất tìm tới còn tại chiến lợi phẩm t r ồ n g bên cạnh dương tình thăng những cái kia bị lưu lại thủ thái g i á p môn tạp dịch đệ tử có phải hay không n ố t tại xe trở thủ ta tìm bọn hắn hữu dụng ngài muốn tìm bọn hắn ta mang ngài quá khứ dương tình thăng trước khi rời đi còn dặn dò thủ hạ động tác nhanh nhạy điểm hắn mang theo vương văn phụ đi vào đạo quan bên ngoài một đầu không lớn đường đất bên trên đã đậu đầy lập tức xe những n à y trên xe ngựa chứa đạo quan đoạt lại tới đồ vật một xe một xe kéo về trong thành mấy cái làm việc lặt vặt đệ tử bị giam tại trong tù xa tại không gian nho nhỏ bên trong c h e n là một m đoàn các ngươi người nào chịu trách nhiệm chủ điện làm việc vương văn phụ hỏi đại đại nhân là ta một cái nhỏ gây đệ tử muốn giơ tay lên nhưng người c h e n người tình huống dưới hắn có thể giơ bàn tay lên đều coi là tốt ra đi có nhiều thứ cho ngươi xem một chút vương văn phụ mở ra xe chở tủ để cái kia tạp dịch đệ tử đi ra đa t ạ đại nhân đệ tử kia từ bên trong ép ra ngoài hành đại lễ đứng lên đi ngươi tên gì vương văn phụ quan sát đến người này cái này nhân thân tài nhỏ nhắn xinh xắn mặc một mặc áo bào màu vàng ủy xuống thời điểm phía sau xương cốt đều có thể khắc ở trên quần áo bất quá hắn nhỏ nhắn xinh xắn dáng người nhưng lại có một đôi bàn tay lớn phi thường không cân đối tay kia làn ra phi thường thô giáp móng tay rất ngắn xem xét liền là làm việc nặng bẩm đại nhân lời nói ta gọi hoàng tiểu ngũ phụ trách chủ điện sạch sẽ có đôi khi trả lại những thân truyền đệ t ử khắc giặt quần áo cùng q u ô n đồ hoàng tiểu ngũ nhanh chóng đứng lên đến thật thà cười nói người môn chủ kia không có dạy ngươi thứ gì vương văn phụ hỏi bắt đầu ta chỉ là làm việc lạp là vặt cho nên môn chủ chỉ dạy qua ta một chút phủ chú chi thức hoàng tiểu ngũ sờ lên đầu bởi vì trong tù xa đẻ ép quan hệ hắn tiểu tóc có chút tán loạn vậy thì thật là tốt đi theo ta vương văn phụ dẫn đầu đi hướng đạo quan hoàng tiểu ngũ cũng theo sau nơi này ngươi gặp qua không có có biết hay không làm sao mở ra đi vào trong chủ điện vương văn phụ chỉ vào cái kia cái giếng gặp gặp qua lần trước quét dọn thời điểm không cẩn thận làm méo cái tiên đến ta còn tưởng rằng làm hư sợ bị cờ trách liền tranh thủ thời gian trở về hình dáng ban đầu không còn dám động hoàng tiểu ngũ nói ra vương văn phụ suy nghĩ lời nói của đối phương người này coi như trung thực là chủ điện làm việc là vặt hắn không có khả năng không có chạm qua cái này đến cái này đến cũng không kiên cố vô néo liền sai lệch nếu như hắn nói chưa thấy qua cái này đến lời nói đó mới là hoan g ngôn biết đi xuống đi vương văn phụ gật gật đầu thúc giục hắn bỏ xuống cái thang tạ sợ bóng tối hoàng tiểu ngũ nhìn xem đen xì đáy giếng run rẩy nói ra vương văn phụ lấy ra trường thương sáng lên về sau nem xuống hạ t u t t u t ta hoàng tiểu ngũ nhìn một chút chấp loé trường thương nuốt nước, nước miếng một cái bắt đầu hướng phía dưới bỏ đến đáy giếng về sau hắn ngẩng đầu nhìn lên trên chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệ n h cầm lấy trường thương ta phải đi xuống vương văn phụ nói ra hoàng tiểu ngũ gật gật đầu đem trường thương cầm lấy cử đi bắt đầu chiều sáng nếu như hắn đem trường thương đâm tới ta liền lập tức để trường thương xoay tay lại sau đó giết hắn vương văn phụ chầm rãi bỏ xuống cái thang thầm nghĩ đây là cố ý thăm dò nhìn người này có phải thật vậy hay không trung thực t h ằ n g đến chân đạp nhập đại giếng hoàng tiểu ngũ vẫn là thành thành thật thật bưng lấy trường thương không có động tác đuổi theo vương văn phụ lại một lần đem phía sau bạo lộ ra a chúng ta trong đạo quán có loại vật này đi tới phong ấn chỗ hoàng tiểu ngũ kinh ngạc kêu ra tiếng nhìn xem cái kia phụ chú ngươi có thể hay không giải khai vương văn phụ vươn tay ra hiệu đối phương đem trường thương trả lại ta xem một chút ta cũng không quá xác định có thể nhìn hiểu hay không hoàng tiểu ngũ đem trường thương giao về mượn kim quan g quan sát phụ chú phía trên là phong ấn người môn chủ này dạy qua t ê phía dưới này là ý gì cái này làm sao cùng môn chủ giáo không giống nhau đây cũng là cái gì hoàng tiểu ngũ miệng bên trong thì thảo âm thanh ngay cả vương văn phụ đều nghe được hắn càng giải trên thân càng đổ mồ hôi cuối cùng hắn rụt rẽ quay đầu nói ra đại nhân ta học nghệ không tinh không giải được thứ này vương văn phụ hướng về phía trước bước một bước thanh âm tại chật hẹp vách giếng bên trong tiếng vọng đại nhân ta thật không biết đ ư n g dây ta hoàng tiểu ngũ quỳ xuống nước mắt t ứ chảy ngang trong lòng của hắn hối hận vô cùng sớm biết liền nhiều học trộm một điểm phụ c h ú kiến thức bình thường môn chủ cùng thân truyền đệ từ giảng giải phụ c h ú thời điểm hắn ngay tại bên cạnh nhưng bởi vì quá thành thật cho nên cũng không có nghe lén c h i thức chỉ học môn chủ chịu dạy cho hắn đồ vật biết ngươi đi đi vương văn phụ đem khóc thành nước mắt người hoàng tiểu ngũ đưa ra ngoài quay người trở lại phong ấn địa phương chỉ có thể dùng thứ này a đem ngọn đèn xuất ra dùng cây châm lửa đốt lên chương một trăm bảy mươi lăm thăm dò thế giới mới chương một trăm bảy mươi lăm thăm dò thế giới mới những n à y xiềng xích chôn thật sâu trên mặt đất tầng bên trong không nhìn thấy đ â u bọn chúng tầng tầng lớp lớp đan vào một chỗ cộng đồng đem cửa hàng phong ấn bắt đầu ngọn đèn bên trên ngọn lửa màu xanh lam sáng lên vương văn phụ lập tức đem tới gần xiềng xích cả hai tương giao lóe ra hồ q u a n điện phát ra chướng mắt ánh sáng xiềng xích cuối cùng vẫn là đánh không lại thiên hỏa bị bỏng lại cạch một tiếng gây mất giải khai trong đó một đầu xiềng xích vương văn phụ lập tức hoán đổi mục tiêu đem phong tỏa cửa động dây sắt từng đầu đốt đoạn làm cửa hang có thể chứa được một người thông hành lúc ngọn đèn lập tức bị dập tắt mở đèn lên đóng bên trong dầu thắp chỉ còn lại một chút xíu ngọn nguồn khả năng lần sau thiêu đốt liền sẽ đốt sạch nhìn xem môn chủ này ẩn giấu thứ gì tại cái này đi thần bí như vậy vương văn phụ cẩn thận đem ngọn đèn thả lại ba lô bước đi vào có b ấ y dập sao truy tìm tung tích cũng không có nhắc nhở nhưng vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng vương văn phụ dùng trường thương đẩy ra phía trên bao trùm lấy màu đ liền tơ l ụ i trượt xuống dưới lạc biểu hiện ra trên đài vật phẩm đó là một cái hơi mở thủy tinh cầu trận banh này không sai biệt lắm lớn nhỏ cỡ nắm tay bên trong tràn ngập màu tím sương m ụ những ngày sương m ụ như vân quyển vân thư tại trong thủy tinh cầu không ngừng biến hóa vương văn phụ dùng súng đuôi kích thích dưới thủy tinh cầu xác định không có cái gì phát động tính bay dập về sau đem cầm bắt đầu lan ra đụng chạm đến lạnh bút mặt cầu trong nháy mắt cũng cảm giác được một cô hấp lực đánh tới theo bản năng rót vào khí huyết cái tia trong thủy tinh cầu sương mù tím giống như là phong bạo hình thành vòng xoáy lấy lại tinh thần thời điểm vương văn phụ con mắt bị ánh nắng đâm tới. trên trời mặt trời xuyên thấu qua mái hiên kẽ h hở đem một sợi ánh nắng bắn ra tới ta không phải mới vừa còn tại đáy giếng sao làm sao trở về mặt đất lên vương văn phụ nín thở ngưng thần bắt đầu bên trong dọn xác định mình không có tiến vào cái gì ảo giác trạng thái đội ngũ cũng mất đi liên hệ theo lý tới nói một trong trăm đội ngũ hẳn là tại phụ cận mà chiến lược thị giác chỉ còn lại có mình cái này quan g can tư lệnh vương văn phụ mở to mắt nhìn chung quanh một vòng nơi này là đường đi nhất âm u nơi h ẻ lánh chất đầy người khác không cần r á rưởi nát giỏ trúc phá xe ba gác cũ cái dương những vật này phía trên hiện đầy cho bụi dẫn không dậy nổi người bình thường một chút xíu hứng thú gian g g i á c vương văn phụ động t á c để chân của hắn dẫm lên một cái giòn vật phát ra một tiếng v a n g nhỏ mượn phản xạ tia sáng túi đầu xem xét là một đoạn xương đùi nhân loại xương cốt n g ư c xương cốt có bao nhiêu chỗ tổn hại đoạn trường khi còn sống bị đâm xuyên nhiều lần vương văn phụ nhìn thấy di hải không chỉ có không có kinh hoàng ngược lại phân tích lên nguyên nhân cái chết đến dù sao gặp quá nhiều thi thể sớm đã thành thói quen vết máu trên mặt đất đã khô cạn cái này chảy máu lượng hẳn là mất máu quá nhiều đưa tới tử vong vương văn phụ xích lại gần nhìn trên thân người này mặc lấy y phục giống như là thái giáp môn phục sức với lại cái này tạo hình cùng môn chủ giống như lúc ta giết chết người môn chủ kia lúc nào thượng vị vị này lại là thứ mấy đảm nhiệm môn chủ vương văn phụ trước đó tiện tay lật xem qua thái giáp môn lịch sử trăm năm thời gian bên trong bọn hắn đổi qua ba nhiệm môn chủ có thể khẳng định là tại tổn thất vị môn chủ này về sau thái giáp môn đem cái kia thủy tinh cầu xem như tạ vận phong ấn di hải tay phải trước một tấp địa phương lan xuống lấy một viên cùng trong động giống nhau như lúc thủy tinh cầu chỉ bất qua cái này trong thủy tinh cầu nhan sắc là màu đỏ Thủy tinh cầu cùng bên cạnh giác vương văn phụ đem thủy tinh cầu nhặt được bắt đầu dù môn chủ áo bảo màu vàng đem phía trên xám lao sạch sẽ mặc dù không rõ ràng người môn chủ này cảnh giới nhưng hẳn là không thua kém thông mạch cựu trọng đặt ở võ ân cơ bản có thể xông pha nhưng ở nơi này hắn chỉ có thể chậm rãi mất máu chết tại cái này không người chú ý trong đống rác có thể thấy được hắn trình độ hung hiểm lần nữa rót vào khí huyết lời nói có thể trở lại bên kia sao vương văn phụ đem khí h u y ế thủy rót t vào tinh cầu trước mắt đồ vào ậ t t hầu á cái y mắt mơ hồ, lại mắt thời tới hồ, chấp lại điểm, đã về tới cái kia âm u đáy giếng. hiệu, Hữu đi đi bao cẩn thận nghe một cái chung quanh không có người hoạt động thanh âm ra ngoài dò xét dò xét đi thật gặp được nguy hiểm lời nói cùng lắm thì trực tiếp rút về bốn bề vắng lặng hiện tại là tốt nhất thời điểm vương văn phụ rón rén leo ra nhảy ra đống rác dọc theo tường vây bóng ma dò xét ra ngoài là nhân loại thế giới còn tốt trên đường phố dần dần có người hoạt động tung tích những người này cũng không có ba viên con mắt hai cái m i ệ n g ba cử chỉ cũng cùng người bình thường không có hai loại từ ăn mặc đến xem người ở đây phục sức cùng võ ân không sai bị lắm chỉ bất quá vật liệu luận võ ân bình dân ăn mặc tốt hơn giống như nơi này sản vật tương đối phong phú người bình thường cũng có thể xuyên đông vải xuyên tơ không giống vỏ ân bên trong có ít người chỉ có thể xuyên á o vải p h ụ trên đường cái mang vũ khí mang giáp người cũng có thật nhiều hoàn toàn d ẫ n không d ậ y nổi sự chú ý của người khác vương văn phụ yên tâm lại chỉ ít mình cái này thân đi ra ngoài sẽ không quá dễ thấy đi ngang qua đường phố thị thịt bày ra bán hàng rong dùng đao chém xương cốt từ cái k i u phí sức biểu lộ đến xem nơi này người bình thường trình độ cũng không có cao đi nơi nào dạo qua một vòng vương văn phụ đã khóa chặt tốt mục tiêu vừa rồi tại sao phải dò xét cũng là bởi vì một cỗ linh khí hấp dẫn chú ý của hắn c ố này linh khí cảm giác liền cùng ngọn đèn vương văn phụ cảm giác mình đến đúng chỗ mục tiêu là một đại hội nhân gia nhà này kiến trúc quang chiếm diện tích liền có mấy mẫu vương văn phụ đạp tường nhảy một cái liền lật ra đi vào động tác nhanh chóng không người thấy rõ trong nhà này sân xanh hóa không ít cung cấp cho mình tốt đẹp che đậy một đường tiến lên vương văn phụ đi tới một căn phòng bên ngoài cái này đại viện chiếm diện tích rộng người lại ít đến thương cảm vương văn phụ ẩn vào trên đường tới chỉ thấy một cái quét rác người hầu vết tích hiếm ít gian phòng này ít có người tới một lần cuối cùng quét dọn là tại hai ngày trước truy tìm tung tích đem gian phòng tin tức hiện ra xem ra nơi này là cái thiên phòng có rất ít người đi qua cái này cho vương văn phụ rất lớn thuận tiện hắn xác định trong phòng không ai về sau quyết định vào xem cửa phòng là từ bên ngoài dùng một cây cửa gỗ cái chốt khóa lại vương văn phụ kéo ra chốt cửa liền đẩy cửa đi vào quá trình bất quá thời gian một cái nháy mắt nhẹ nhàng đóng cửa lại vương văn phụ quay đầu liền nhìn thấy trong phòng trên mặt bàn trưng bày một ngọn đèn dầu đèn này dầu tản mát ra trận trận linh khí cùng trong bọc cảm giác không khác nhiều cái gì đại h ộ nhân gia dùng loại vật này đến làm phổ thông dầu tháp sao vương văn phụ tới gần tới nơi này dầu vừa vặn đủ đổ đẩy một lần mình ngọn đèn nhà nay đ ít một chút dầu sẽ không có người phát hiện a nói xong hắn liền đem những cái k i a dầu chuyển vào mình ngọn đèn bên trong dùng cây châm lửa nhóm lửa màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây ánh lửa cùng lúc trước thu hoạch tương đối khá vương văn phụ lập tức cẩn thận nghe nói động tính trung thành xác nhận không ai sau lại mở ra môn chui ra ngoài chính khi hắn chuẩn bị leo tường ra ngoài lúc trên trời vang lên tiếng xẻ gió vương văn phụ ngẩng đầu nhìn lên có đồ vật gì từ trên trời giáng xuống chương một trăm bảy mươi sáu ngài không có hồ đồ, đồ sao vương văn phụ nhìn thấy một cái hạt vừng lớn điểm đen trên không trung lao xuống sau đó cấp tốc b i ế n lớn là một người hơn nữa còn là đứng tại một mảnh đại thụ diệp bên trên người phi hành p h á t khí vương văn phụ cấp tốc trốn vào trong bóng dâm ẩn tàng bắt đầu người kia trên không t r u n g vòng vo tầm vài vòng khoe khoang thỏa mãn về sau mới phiêu nhiên xuống hắn là trong nhà này người vương văn phụ nhìn thấy lá cây chở người rơi vào tường ngăn trong viện sau đó bên kia tiếng bước chân n h i ễ u bắt đầu đại ca ngươi trở về một cái tuổi già nữ tính thanh âm vang lên trong lời nói tràn ngập không thể tưởng tượng nổi ân trở lại thăm một chút gia tộc tình huống cũng nhìn xem phát triển được thế nào đáp lại thanh em ngược lại rất trẻ trung còn có một cỗ cao não hương vị mọi chuyện đều tốt có ngươi làm chỗ dựa mười dặm tám thôn quê cái nào dám trêu chọc chúng ta nữ tính nhẹ nhàng cười vậy là tốt rồi lần trước ta mang về vật liệu đâu cái kia đ ạ i trong rổ trang là vật liệu sao ta lớn tuổi nhớ không rõ tưởng rằng d ấ u thắp cho thêm tiến phòng khách ngọn đèn bên trong còn có một bộ phận tại khố phòng ta cái này lấy cho ngươi ân thôi thêm đến ngọn đèn bên trong lượng cũng không nhiều ít cùng đi khố phòng a hai người thanh em đình chỉ hướng về bên này đi tới vương văn phụ biết cần phải đi nếu để cho bọn hắn tới gần liền đến đã không kịp cái kia người từ trên trời hạ xuống cảm giác lực chẳng lành nhưng mình cũng không muốn mạo hiểm khảo thí vương văn phụ hai chân đ ạ p một cái từ trên tường lộn ra ngoài khó trách chỉ có cái kia thiên phòng có linh khí t o á t ra nguyên lai là thêm sai dầu thắp thu tiên giả sao cái thế giới này xem ra không đơn giản a lần đầu thăm dò cái thế giới này hắn xác định bộ k h ô n g đại khái võ ân cảnh nội di tích cùng cái thế giới này có quan hệ sao nếu có quan lời nói vậy nơi này là quá khứ vẫn là tương lai đây hết thệ đều phải tốn thời gian đến thăm dò bất quá chi ít biết một sự kiện bên này hạn mức cao nhất cao hơn võ ân được nhiều người khác tiện tay lấy ra dầu thắp liền đủ bên kia xem như tiên bảo mà đối đãi vương văn phụ sờ lấy xanh biếc trường cung làm không tốt nơi này vật liệu cũng so bên kia cường đi thử một lần vương văn phụ đi vào đường phố trên chợ mua một chút vật liệu đồng tiền in võ ân vương c h i ệ u chữ tại cái này cũng không thông dụng nhưng bạc vụn lá thông dụng dù sao kim loại hiếm ở đâu đều được đến thông lắp một túi lớn đồ vật vương văn phụ trở lại ẩn thân góc đường bởi vì trở lại ban đầu thế giới thủy tinh cầu sẽ rơi xuống đất cho nên đến nắp kỹ cái này trong đống rác thi thể nhiều năm như vậy đều không người phát hiện xem như cái dấu kín nơi tốt nhưng nơi này chỉ là lâm thời địa điểm ai cũng không biết cái này đóng r ắ c lúc nào sẽ bị thanh trừ hướng ra phía ngoài thăm dò trên đường vương văn phụ đến tìm địa phương an toàn để đặt thủy tinh cầu màu đỏ thủy tinh cầu đặt ở trong góc xác định hắn sẽ không lan loạn về sau đem khí huyết rớt vào vừa trở lại đại giếng dương tỉnh thăng mặt to liền xuất hiện tại trước mặt hoa hoa vương văn phụ bị giật n ả y mình mà dương tỉnh thăng cũng bị đột nhiên xuất hiện người dọa đến liền lùi lại mấy bước kém chút liền vô ý thức rút ra vũ khí đại nhân ngài không có sao chứ dương tỉnh thăng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng qua một lúc lâu mới dò hỏi dù sao đại biến người sống hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua không có việc gì chỉ là đi một cái thế giới khác dạo qua một vòng vương văn phụ dùng màu đỏ tơ lụa đem thủy tinh cầu bao lấy đến nhét vào trong bọc xác nhận một cái từ bên kia mua vật liệu đều tốt tại trong bao xem ra hai thế giới vật phẩm là thương thông không có đưa đến bên này t r ô n vùi tình huống một cái thế giới khác ngài đang nói cái gì ngài không có hồ đồ sao dương tỉnh thăng vươn tay ra ở trước mắt lâu nay g xác định trưởng quan không có hồ đồ vương văn phụ lắc đầu đối với dân bản địa tới nói một cái thế giới khác đúng là không thể tưởng tượng nhưng mình là người xuyên việt tiếp nhận chuyện như vậy vật càng nhanh một chút n g ư ờ i có thể hiểu thành cao hơn vĩ độ thế giới nơi đó người tu luyện trình độ cao hơn càng mạnh vương văn phụ bắt đầu giải thích bắt đầu đem mình nhìn thấy cùng lý giải đồ vật nói một lần cái gì ngự vật phi hành linh khí tiên bảo loại hình dương tỉnh thăng sau khi n g h e xong vẫn là một mặt mỹ hoặc đầu hướng phía dưới thấp miệng hám ở a nhìn thấy đối phương bộ đáng vương văn phụ biết đối một người giải thích hắn không thể nào hiểu được đồ vật là không thực tế làm sao ngươi biết ta tại cái này ngài không thấy tốt một đoạn thời gian chúng ta đem đạo quan đều lật ra một lần đều không tìm tới cái tiêu tạp dịch đệ tử nói n g à i cuối cùng xuất hiện ở đây ta vẫn tại tìm chính tìm được ngài liền xuất hiện ở trước mặt ta dương t ỉ n h thăng nói xong liền nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là không nghĩ tới mất đi vương văn phụ thời gian nếu là không có vị đại nhân này khả năng mọi người sẽ trực tiếp giải t á n a ta đây không phải trở về những thứ kia đều kéo trở về a vương văn phụ không lại dây g ư a tại một bên khác tình huống dẫn đầu bỏ lên đều kéo trở về liền chờ ngài trở về dương t ỉ n h thăng theo ở phía sau túi đầu nói vậy là tốt rồi vương văn phụ cầm một bao lớn đồ vật n g m y lên đã chuẩn bị xong tuyệt ả n h trên lưng một đường phi nhanh đến phó công tượng công tượng trải phó công tượng phiền phức giúp ta nhìn xem những tài liệu này được hay không vương văn phụ đem bao k h o ả giải khai bên trong nông cụ cùng đổ làm bếp rơi ra ngoài a lại có đồ tốt phó công tượng đi tới cầm lấy những công cụ này bắt đầu quan sát hắn cau mày lại lấy ra một chút khí giới đo đạc bắt đầu thế nào có phải hay không vật liệu tốt một chút vương văn phụ mong mọi giám định kết quả phó công tượng đo đạc hoàn thành lắc đầu cái này công nghệ cùng vật liệu chỉ có thể nói phổ thông ta tiện tay liền có thể đánh ra đến hắn nói xong để tay xuống bên trong công cụ vương văn phụ sau khi lấy được tin tức này có chút thất vọng lại lấy ra một cái bao bên trong làm u a thịt thú vật mượn một cái phó công tượng phong bếp bắt đầu nấu nướng bắt đầu phổ thông nguyên liệu nấu ăn cũng không có cái gì tăng thêm vương văn phụ cắn xuống một miếng thịt nhai bắt đầu những này cũng không phải là cái gì linh thú thịt cũng sẽ không có cái gì tăng thêm xem ra quan sát là chính xác thế giới kia người bình thường cùng bên này không có gì khác biệt cái kia có khác biệt liền là những người tu tiên kia dù sao từ trước đó đối thoại nhìn tu tiên giạt i ệ n tay xuất ra đồ vật cũng có thể làm cho thế giới này người đ i n cuồng nhưng là tu tiên giả thực lực như thế nào đối với mình tới nói là chuyện không chắc chắn nhất định phải tăng cường tu luyện mới có thể tốt hơn thăm dò thế giới kia ngọn đen đã đổ đầy vương văn phụ lại có thể bắt đầu chế thuốc cũng không biết người kia có thể hay không đem dầu thắp toàn lấy đi nếu như còn có lời nói lần sau đi gia đình kia khố phòng nhìn xem nhìn xem ở trong đỉnh tâm xoay tròn màu đen đan dược vương văn phụ nghĩ đến chế thành đan dược về sau hắn lại bắt đầu nhìn thái giáp môn môn chủ lưu lại lục hợp tâm pháp thì ra là thế đã giảm bớt đi rất nhiều khí lực những này quy nạp đối đột phá trợ giúp rất lớn tựa như là tiến lên trên đường dẫn đường đánh dấu nên đột phá đến lục hợp cảnh、giới. An Đan đột phá hợp lục Dược, giới. vương văn phụ bắt đột ầ đầu, u tu luyện bắt đ phá. phá hoàn thành á p c h ậ vừa ngồi xuống sát mồ hôi cái này hợp nhất đao pháp là dùng trước đó học thành đao pháp phối hợp lục hợp tâm pháp tổ hợp mà thành võ học chân chính tự sáng tạo công pháp lục hợp cảnh giới sau khi đột phá vương văn phụ cũng không có càng tuổi trẻ dù sao hắn vốn chính là tuổi trẻ trạng thái lại hướng phía trước liền thành trẻ nhỏ người lớn tuổi kia đột phá lục hợp cảnh giới có thể trẻ trung hóa người trẻ tuổi đột phá có phải hay không thua lâu đâu cũng không có vương văn phụ ở trong quá trình này tiến một b ư ớ c cường hóa cơ năng của thân thể nếu như nói người già là đem thân thể trở nên tuổi trẻ lời nói vậy hắn liền là đem tố chất thân thể gấp đội tăng lên tuổi trẻ chỗ tốt chính là có thể tiếp nhận càng nhiều cải biến mà không phải đơn thuần phản lao hoạt động phản vương liên minh phản chính là cái nào vương vương văn phụ trút xuống một miệng lớn mát mẹ nước suối nhìn về phía dương tình thăng hiện tại các nơi chiến l o ạ n hoàn thành không được ưa chuộng tất cả mọi người đều có thể danh xưng là phản vương đương nhiên là đại nhân n g à i chúng ta tình báo được biết bọn hắn đã tại tập kết bộ đội chuẩn bị cộng đồng phát động đánh lén dương t ỉ n h thăng đem chọn hợp tốt tư liệu trình đi lên triển khai địa đồ giải thích xem ra là ta ngắn như vậy thời gian cầm ba cái quận bị bọn hắn để mắt tới a vương văn phụ cười cười nhìn về phía đã bị phân chia tốt địa đồ cái này dẫn đầu dựng lên người trong liên minh ngược lại là địa bàn lớn nhất viên đốc sư triển khai đại địa đồ bên trên đã tiêu ký tốt từng cái thế lực phạm vi trong đó chiếm diện tích lớn nhất liền là viên đốc sư tại vương văn p h ụ công kích hoàn g bảo quân thời điểm đối phương cũng không có nhàn g rỗi đồng dạng tại sắp nhập thôn tính yếu lân cận viên đốc sư hiện tại khống chế năm cái quận khinh thường cái khác một đám chư hầu viên đốc sư viên t ê mượn trước đó danh vọng cấu kết đội ngũ khác lấy đại nhân là thứ dân không nên khống chế nhiều như vậy thổ địa làm lý do gây dựng phản vương liên minh dương tình thăng túi đầu nói hắn nói nếu như đại nhân đem mới được ba cái quận giao cho trong liên minh chư hầu đảm bảo trở lại thanh thạch thành bên trong mới có thể hóa giải căn qua làm phát hiện cái này liên minh lúc bọn hắn đã bắt đầu tập kết bộ đội có thể thấy được cái tia viên đốc sư quân đội hệ thống cũng làm đến cũng không kém chúng ta tốn nhân lực vật lực đánh xuống địa bàn muốn chắp tay cho bọn hắn gia hỏa này thật đúng là vinh mặt hất hàm sai khiến quen thuộc vương văn phụ t ú i người nhìn xem địa đồ khinh miệt nói bất quá hiện thực bày ở trước mặt cái này liên minh thêm bắt đầu chứng cứ võ ân nửa giang sơn nếu như cứng đôi cứng song phương đều đem lưỡng bại câu thương đại nhân chúng ta nên làm cái gì dương tỉnh thăng có chút lo lắng người trong liên minh ngựa nghe nói thêm bắt đầu một triệu chi chúng đừng lo lắng không có tín ngưỡng lấy lợi ích tụ tập mà thành toàn thể cũng sẽ bởi vì lợi ích mà giải tán vương văn phụ nhà n n h ạ t nói phản đ ồ n g liên minh không phải liền là bởi vì mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tại đồng t r ắ c rời đ ồ sau bởi vì các lộ binh mã tự mình vùng khai thác bản mà giải tán bất quá vương văn phụ cũng sẽ không phun ra trên tay địa bàn mà là suy nghĩ một cái biện pháp khác cái này phản vương liên minh bị viên đốc sư triệu tập mà đến cũng là bởi vì tự mình làm lớn những cái kia trong liên minh người đoán chừng là bị cho phép địa bàn hoặc là cái khác lợi ích cùng đi đến nói t r ắ n g ra là chính là vì lợi ích mà đến vậy liền để bọn hắn nỗ lực lớn hơn thu hoạch lợi ích vô lợi có thể đổ mà giải tán giữ vững cửa、ải. Ta t đại, đại nhân binh lực chúng ta thế yếu còn muốn xuất kích sao dương tình thăng tính cách vẫn là cầu ổn chủ động xuất kích sẽ bưng tha cho phòng thủ ưu thế hắn cảm giác có chút được không đủ mất ta biết bất quá bây giờ nhất định phải rết gà dọa khỉ để bọn hắn biết chọc giận chúng ta là kết cục gì vương văn phụ đối với mình có đầy đủ lòng tin một trong trăm linh loại này đội ngũ tại mình hơi thao hạ có thể chấp hành phi thường phức tạp thao tác loại này như hổ thêm cánh chiến thuật để bọn hắn bách chiến b á c h thắng ta cái này đi triệu tập nhân mã dương tỉnh thăng cũng bị cái này tự tin không khí cảm nhiễm thanh âm kiên định không thôi như vương văn phụ dự liệu lâm thời tạo thành liên minh mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tất cả đều là muốn đem ích lợi của mình tối đại hóa lục lộ đại quân tiến độ cao thấp không đều có quân đội đã có thể nhìn thấy cửa ải có còn mới ra phát không lâu ai cũng biết nhặt thắng lợi của người khác trái cây cho nên một đám người lềm mà lềm vừa đi vừa nhìn người khác động tác những cái kia đến cửa hải quân đội cũng không có bắt đầu công kích chậm rãi bắt đầu kiến thiết khí giới công thành cái này cho vương văn phụ cực kỳ tốt cơ hội viên đốc sư làm liên minh triệu tập người đội ngũ tự nhiên sớm nhất liền đạt tới cửa hải nhưng hắn bản thân cũng không có tới gần mà là xa xa rơi vào đội ngũ đằng sau như vậy t i ế t mệnh sao vương văn phụ đứng tại trên c ổ n g thành đều nhìn không thấy viên tê vị trí hắn còn muốn lấy trực tiếp giết đi qua trảm tướng khiến cái này người tán loạn xem ra là không có biện pháp tướng lĩnh rời xa chỗ tốt là không bị c h é đầu nhưng chỗ xấu là chỉ lệnh truyền đạt đến chậm tại cái này thông tin cơ bản dựa vào giống thời đại truyền đặt chỉ lệnh phương pháp nếu không phải là lính liên lạc nếu không phải là cổ nhạc đội âm thanh lan truyền phạm vi là có hạn viên tê là chủ đem cách quân đội xa như vậy trên chiến trường truyền lệnh tốc độ khẳng định là rất t r ư m đối diện cho cơ hội không bắt được thật đúng là xin lỗi a vương văn phụ trực tiếp hạ thành lâu nhìn xem chờ xuất phát một chống trăm binh sĩ tiêu hao thái giác môn dược liệu về sau những người này bình quân tăng một cảnh giới hiện tại liền là nghiệm chứng thời điểm đối phương hẳn là còn không có năm giữ một trăm tăng thực lực lên t í c t ư c lần này cho bọn hắn một kinh hỉ lời nói sau này truyền lấy sát thương quân địch là nhất ưu tiên hạng mục công việc vương văn phụ cưới lên t u y ệ t ảnh đi theo đài chỉ huy bên cạnh lần này hẳn là đơn giản nhất một lần chiến đấu đơn thuần sát thương quân địch không cần cân nhắc chuyện khác giết đại môn mở ra một trong trăm giết ra ngoài phía trước quân địch đối với mở thành chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị bọn hắn coi là cái này lại sẽ là một trận l ễ mề vây thành chiến một trong trăm xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt thời điểm rất nhiều người còn tại trong doanh địa nói chuyện p h i m đánh cái g á m đâu được tăng lên một trong trăm hoàn toàn nghiền ép vây thành bộ đội cho dù những người này là trước kia võ ân binh sĩ binh sĩ ở giữa cũng có khoảng cách quân chính quy gặp gỡ tăng thực lực l ê n q u a đi một trong trăm cũng là không cách nào phản kháng phong quyền tàn vân đồng dạng quân địch phòng tuyến trong nháy mắt hòa tan dù sao thấp nhất cảnh giới đều là luyện gia một trong trăm binh sĩ tăng thêm tốt đẹp huấn luyện trở thành địch nhân mặc hiểm cho dù chiếm hết ưu thế một trong trăm cũng sẽ không tùy tiện đột tiến mà là tuần hoàn theo cổ nhạc điều chỉnh tự thân c h i ế n vị như là nung đỏ cái càng kẹp lấy bọn biển đồng dạng viên đốc sư bộ đội cấp tốc tan g ã vậy mà không có chạy tán loạn xem ra chết người vẫn là không đủ nhiều vương văn phụ nhìn xem bị dễ như chở bàn tay viên tê bộ đội để đài cùng h huy ỉ tuyên vương văn phụ dự đoán những n à y trước võ ân binh sĩ không có giống hoàng b à o quân sụp đổ thuần túy là không tới số lượng trước mắt sau tả hữu đồng bào đều tử quan g về sau người may mắn còn sống sót mới biết được bọn hắn đánh chính là một trận thiên về một bên chiến đấu viên tê trong quân đội đương nhiên là có đốc chiến đội tồn tại nhưng trước mặt là cảnh giới cao hơn mình một trong trăm đằng sau là cùng mình thực lực tương đương đốc chiến đội hội binh đương nhiên biết bên nào là quả hồng mềm đại quy mô tháo chạy bắt đầu về sau ngay cả đốc chiến đội đều xong quyền nan địch tứ thủ bị phản sát đại nhân không truy sao trên đài chỉ huy cổ nhạc chỉ huy dò hỏi không có cổ nhạc tín hiệu một trong trăm tại giết chết trước mặt địch nhân về sau đình chỉ truy kích mặc cho từ quân địch chạy trốn thu nạp quân đội đợt tiếp theo địch nhân m u ố n tới vương văn phụ giơ tay lên bên người tiếng cổ nhạc lập tức gấp rút bắt đầu một trong trăm đình chỉ tất cả hành động bắt đầu thu nạp trận hình vương văn phụ nhìn thấy viên t â hậu bị bộ đội lại để lên tới hắn còn dám đi lên là cho là mình có cái gì y ê u thế sao từ đội ngũ đến xem hiện tại tiến lên bộ đội cùng trước đó bị đánh tan không có gì sai biệt trừ bọ bị hòa tan bên ngoài không có cái khác kết quả như dự đoán những binh lính này cùng một trong trăm chạm vào nhau qua đi trận hình như bị gặp một cái thi thể trên đất đều trượt chân không thiếu viên tê binh sĩ có thể thấy được tổn thất c h i đại cái này viên đốc sư đang làm gì cứ như vậy đem binh sĩ đưa tới bị g i ế t vương văn phụ hướng phía còn kéo ở hậu phương viên đốc sư nhìn ra xa không rõ ràng hắn vì cái gì như thế hành động địch quân lần nữa bị đánh tan một đám người ngao ngao kêu trở về chạy đuổi theo vương văn phụ hạ lệnh tiếng cổ nhạc lần này trở nên phân chấn lòng người một trăm linh đội hình lập tức tăng thêm tốc độ đuổi kịp chạy trốn quân địch vương văn phụ trước đó không có hạ lệnh truy kích liền là nhìn xem viên đốc sư trên tay còn có bộ đội hiện tại tiên phong cùng trung quân đều bị đánh bại hậu quân cái kia số ít người căn bản là không có cách ngăn cản một trăm linh thế công viên tê quân đội bị rết đến đánh t ơ i bời nhưng vứt bỏ gánh vác cũng không thể để bọn hắn chạy càng nhanh dù sao truy bọn hắn người là cảnh giới cao hơn vó giả không có khôi giác phòng hộ không có vũ khí chống cự những người này ngược lại lại càng dễ bị giết、chết. một trăm giết ra một con đường máu cách viên tê chỗ hậu quân chỉ có trăm mét khoảng cách hắn rốt cuộc đ ộ n g vương văn phụ nói xong từ quan sát tầm mắt quan sát được viên tê đội ngũ bắt đầu đẩy về phía trước tiến lui lại đem d a o chiến dây kéo qua một trăm linh nghe tiếng cổ nhạc bắt đầu triệt thoái phía sau đội ngũ hiện lên bậc thang lui lại một nhóm người lui một khoảng cách về sau xoay người lại t i ể m hộ phía sau một nhóm người như là giao thoa lân phiến đồng dạng như thế lặp đi lặp lại một trăm linh lại về tới trước đó trận địa chỉ có trên đường phủ kín một chỗ thi thể chứng minh bọn hắn hành động rút lui là một môn nghệ thuật vì rút lui không biến thành tháo chạy vương văn phụ ở phương diện này không có thiếu tốn tâm tư những ngày quân đội hành động rõ ràng so trước đó hai nhóm người tinh nhuệ quá nhiều hẳn là viên t cuối cùng át chủ bài lên chiến trường còn ngồi xe ngựa vương văn phụ nhìn xem được bảo hộ tại trung tâm nhất xe ngựa hoa lệ xe ngựa này từ tám ngựa màu trắng tuấn mã lôi kéo ngựa trên thân còn hất lên nặng nghề tháo giáp mà xe ngựa cũng là quanh thân khảm đầy gai ngựa bốn cái bánh xe chụp bánh đà bên trên đều có một cái đột xuất chuyển nào chiến xa thứ này không phải sớm đã bị đào thải sao vương văn phụ nhìn xem loại này không phù hợp thời đại đồ vật xuất hiện vẫn rất kinh ngạc chiến xa bị đào thải là bởi vì chi phí cao hơn giá trị sử dụng bị kỵ binh thay thế dương tính thăng giải thích nói chiến xa người cưới cần chuyên môn huấn luyện c a m đoan phía trước nhiều con ngựa tiến lên cùng chuyển hướng bảo trì nhất chi tính huấn luyện chi phí phi thường cao nhưng cái này viên tê chỉ có một chiếc xe ngựa đoán chừng chỉ có tự thân lên trận mới có thể ngồi vương văn phụ nhìn xem cái này có hoa không quả xe ngựa lựa chọn vọt thẳng đi lên chiến xa yếu ớt nhất liền là trước mặt ngựa mặc dù những n à y ngựa đều p h ụ thêm nặng nề g đau lót nhưng ngăn không được c h ả mã đ a o công kích tuyển ảnh cũng kích động những n à y ngựa căn bản không phải đối thủ của nó bảo hộ viên đại nhân viên t ê binh sĩ ngược lại là trung tâm nhìn thấy địch nhân xông lại lập tức cho chiến xa kéo phòng ngự kim sắc ánh sáng khiến cái này binh sĩ theo bản năng nhắm mắt lại cái này pháo sáng vẫn rất dùng tốt vương văn phụ trả mã đau chém vào lấy trường thương nhìn về phía trong quân địch vê anh bởi vì tụ lực không có hoàn toàn uy lực nổ tung cũng không lớn nhưng là vương văn phụ mục tiêu là mặt đất hòn đá bạo tạc để đá vụn hướng về chung quanh v y r a như là điệu lôi t r u n g quanh quân địch rất nhiều bị mảnh vỡ đánh trúng xui xẻo trực tiếp đầu nở hoa vương văn phụ chỉ có một người tại trận địa địch bên trong giết tiến g i ế t ra hoàn toàn không cách nào n g ă n cản t á n đúng lúc này trong xe ngựa một cái thanh âm hùng hồn vang lên vương văn phụ bên người binh sĩ lập tức tàn ra cho xe ngựa trở lại thông lộ trên xe ngựa người đánh xe cũng nhảy xuống xe tránh ra trên xe ngựa vị trí màu đỏ rèm bị vung lên bên trong gạt ra một cái hình vông đại hán muốn nói tại sao là hình vông bởi vì người này phi thường thắp tráng trên thân cái kia to con cơ bắp tròn mép cái bụng tăng thêm hình vông dưới mặt vừa mới căn nhỏ bé cổ tựa như một cái hình vông lớn tứ chi vn i ê t vương văn phụ thăm dò tính hỏi một tiếng người kia thử một tiếng coi như là trả lời chỉ gặp viên tê giơ lên dây cường tại sao lưng ngựa đánh một roi ngựa phát ra tê minh bắt đầu bắn vọt bắt đầu tại viên tê trên tay những n à y ngựa chuyển hướng cùng tiến lên phi thường t h u ậ n hoạt chiến xa thẳng đến vương văn phụ mà đến phối hợp với chiến mã tê minh thanh tựa như một đài bắn vọt đầu、tàu. vương văn phụ vừa định tránh đi lại phát hiện tuyệt ảnh kích động người có lòng tin sao vậy l i ề n giao cho ngươi vương văn phụ đối với cái này đồng bạn tín nhiệm không thôi lập tức ủy quyền cho nó t u y ệ t ảnh chân trước đào địa một cái c h ư ớ c mắt cũng xông tới nó cúi đầu mang trên đầu sừng lấy ra đụng nhau trong nháy mắt ở giữa một thất bạch mã liền bị đâm xuyên bụng t u y ệ t ảnh bắt đầu phát lực cố định bạch mã xe á c h bị lực lượng khổng lồ bẻ gãy bạch mã cũng bị tung bày trên không trung nó lợi chảo cũng không dừng lại một chảo một cái đem bên cạnh bạch mã đầu đập nổ cả hai chạm vào nhau phía dưới tuyển ảnh trực tiếp đem nhanh trong chiến xa đòi ngừng vậy mà viên tê không nghĩ tới ký thác kỳ vọng chiến xa lại bị một thất tọa kị phá hư, lập tức từ bên hông rút ra bí vì tại trên chiến xa v u n g đẩy cái này truy chiều dài vượt qua hai mét n g h i ệ t xúc muốn chết viên tê vứt xuống dây cương hai tay cầm truy lấy lực lượng lớn nhất hướng phía t u y ệ t ảnh c h á n đập tới t u y ệ t ảnh không tránh không né vẫn như cũ xé rách lấy chiến xa còn lại ngựa chừng một trăm bảy mươi chín có thể cầm xuống mấy cái thành là mấy cái chừng một trăm bảy mươi chín có thể cầm xuống mấy cái thành là mấy cái bí đỏ truy thẳng đến t u y ệ t ảnh mà đi vương văn phụ khẳng định không thể để cho đối thủ t h u n nguyện dùng chạm mã đao ngăn có vương văn phụ phòng ngự tuyển ảnh không hề cố kỵ đối với chiến xa công kích cái kia tám ngựa, ngựa bị sẽ rách đến chỉ còn lại hai tớt trên chiến xa gai ngược cùng l ư ớ i đao đối che kín lân phiến thân thể không tạo được một điểm tổn thương cái này viên tê cũng chính là lục hợp nhị trọng trình độ vương văn phụ đối phó bắt đầu hoàn toàn không nói chơi trên chiến xa lợi khí hoàn toàn là cần nhờ tốc độ va chạm còn lại hai con ngựa căn bản kéo không nhúc nhích nặng nề trên xa những vật kia hoàn toàn trở thành bài trí còn lại hai thất bạch mã bị tuyệt ảnh một chảo một tất i ẫ m tại dưới chân bất lực dây rồi lấy viên tê mắt thấy ký thác kỳ vọng chiến xa bị phá hủy vũ khí trên tay lại không cách nào đối với đối thủ t o ạ i kỵ hình thành tổn thương dẫn không chỗ phát tiết hiện tại cái này chiến xa hoàn toàn trở thành vương còn theo động tác của hắn trước sau lắc lư để hắn đứng không vững bất đắc dĩ viên tê chỉ có thể nhảy xuống chiến xa có mặt đất so sánh càng lộ ra hắn thấp bé viên tê thân cao không có so chiến xa bánh xe cao nhiều ít vừa rồi đứng ở trên xe không rõ ràng hiện tại có vật tham chiếu vương văn phụ cười ra tiếng gia hỏa này ngay cả một m năm đều không có làm võ ân đốc sư thật sự là không sợ có hại quốc uy người càng thiếu cái gì liền càng thích cường điệu cái gì cái này khổng lồ xe ngựa khả năng chính là vì che giấu thấp bé g á người a lục hợp cảnh giới tái tạo là có hạn chế dù sao không có khả năng để người tu hành trường thành trăm mét cao cự nhân viên tê tái tạo về sau còn như vậy thấp nói rõ lúc trước hắn khả năng càng nhỏ g ầ y ngay cả lục hợp cảnh giới đều không cứu lại được đến n g h e được vương văn phụ tiếng cười viên tê nổi giận gầm lên một tiếng chạy thẳng tới làm võ ân đốc sư người khác nào dám chế rêu chiều cao của hắn người cái này dân đen không có chút nào lễ nghi viên tê có thể làm đốc sư cảnh giới là một mặt còn có một mặt là gia tộc của hắn làm thế gia thứ nhất quân đội quân dụng vật tư đều muốn đi qua tay của bọn hắn trong tay có v ư n liếng bọn hắn mới có thể tại loạn thế làm lớn cho rằng sinh ra liền cao quý viên tê xem thường thứ dân xuất thân vương văn phụ hắn phản vương trong liên minh cái ũ vô vô tốc ấ độ này ngay cả hắn cái này lục hợp nhị trọng cảnh giới đều mới miễn cưỡng thấy rõ tướng mạo này quái dị tọa kỵ hắn chỗ nào có được viên tê không ngừng hâm mộ dạng này tọa kỵ đối võ tướng tới nói quả thực lại như hồ thêm cánh hắn không phải không động đậy linh thú thọa kỵ t â m n i ệ m nhưng linh thú bản thân liền là làm một cái địa khu bá chủ tồn tại muốn thuần phục cơ bản không có khả năng linh thú thuần dưỡng độ khó cực cao với lại xác suất thành công tiếp cận với linh c h ỉ ít viên gian đ ế m thử đều tên u y cáo thất bại còn góp đi vào một số lớn tài nguyên linh thú như thế thành t h ú càng là khả năng mắt thấy công kích đã đến đến v i ê n tê vung lên đầu bữa đánh tới hướng đối thủ xuất hiện phương hướng đánh chúng phản hồi cũng không có chuyển đến hắn biết công kích thất bại ở đâu viến tê không cách nào cảm giác đối thủ phương hướng không biết làm thế nào vương văn phụ lúc này đã đi tới viến tê phía sau nhìn xem hốt hoảng đối thủ t nó、so、càng càng hiện tại năng lượng siêu việt r ớ c đ trong cơ thể tăng lên gấp đôi tốc độ cùng lực lượng càng là chỉ số cấp tăng trưởng trả mã đ a o từng bước gia tốc thẳng đến gần sát đối thủ thân thể sau mới phát ra bạo hưởng vin tê biết công kích sẽ từ phía sau đến nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh chóng c h ả mã đao không có vào thân thể của hắn từ ngực xuyên ra viên tê cũng không có q u a y người mà là hai tay cầm truy ra sức nâng quá đỉnh đầu hướng về sau đ ặ t tới công kích vẫn không có trung đích còn để hắn trọng tâm bất ổn hướng về sau lảo đảo mấy bước nhưng cũng làm cho đào thoát ly ngực hừ hừ muốn đâm xuyên trái tim của ta viên tê xoay đầu lại phong b ế ở ngực trái vết thương xem ra ngươi không chỉ là cái người lùn trái tim cũng không đòn o chính vương văn phụ dê ước nói tên tiểu x u ấ t sinh nhà ngươi viên tê một truy đập tới nhưng chỉ là đem hư ảnh gó tản lần này lại là đằng sau sao hắn bắt được đối thủ động tác trong tay cái b ú a quét về phía hậu phương vừa rồi rõ ràng thân ảnh ở chỗ này mới là lần này viên tê ngay cả hư ảnh đều không có đánh trúng quang n g h n không khí đi vương văn phụ lần này ở không trung xuất hiện tuyển ảnh chân trước trực tiếp giữ lại viên tê b ả vai muốn đem hắn đặt ở trên mặt đất nhưng viên tê t h ô ngắn d á người n g có tác dụng trọng tâm hơi thấp hắn vậy mà chống được từ phía sau áp chế lực lượng đứng vững tại nguyên chỗ bất quá vương văn phụ công kích đã đến trả mã đao lướt qua viên tê cổ ngân quang hiện lên về sau tuyển ảnh xoay người một cái chân sau đá vào viên tê trên nóc đối thủ đầu g i n g bóng đá bay ở không trung biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt viên đại nhân chết quân ta bại tan đàn s ẻ n ẻ n g o ạ i trừ số ít tử sĩ bên ngoài đại đa số người vẫn là lựa chọn đảo mệnh ưu tiên những cái kia tử sĩ nhìn thấy viên t ê tử vong con mắt chừng đến tơ máu đều xuất hiện bọn hắn phóng tới vương văn phụ phương hướng cho dù không phải là đối thủ địch đáng tiếc vương văn phụ dùng nhanh chóng nhất phương thức đem bọn hắn từng cái đánh g i ế t đây chính là tốt nhất tôn trọng chiến cuộc đã định hành động lần này không ngừng đem mạnh nhất cùng một đội ngũ đánh bại còn đem liên minh minh chủ đánh rết thừa dịp ra hỏa này chết để một trăm thừa thắng xông lên có thể cầm xuống mấy cái thành là mấy cái vương văn phụ muốn để hích lợi của mình tối đại hóa viên tê chết khẳng định sẽ để cho hắn khống chế năm quận lâm vào hỗn loạn nhất định phải thừa cơ mà vào tình báo biểu hiện viên tê có hai đứa con trai với lại gia hỏa này cho là mình còn có thể sống thật lâu cho nên không có chỉ định người thừa kế hai đứa con trai trước sớm lẫn nhau liền có hiềm khích hiện tại không ai đ ể ép cái này không não người từ đánh thành chó đầu góc dương tỉnh thăng lập tức mang theo đầu lâu dẫn lên một chống trăm đuổi theo lần này bọn hắn l ạ không nổi sóng gió gì vương văn phụ bắt đầu thanh lý chiến trường chờ đợi công thành nổ trại tin tức cùng dự đoán viên tê sau khi chết dương tỉnh thăng một đường không đánh mà thắng chiếm lĩnh hai cái quận lớn viên tê hai đứa con trai cũng bắt đầu nội chiến riêng phần mình phân hai cái quận đi còn có một cái quận bị viên tê bộ hạ chiếm lĩnh với lại truyền thuyết bộ hạ này là viên tê con riêng chính bọn hắn liền loạn thành hỗn loạn vương văn phụ liền chờ bọn hắn đánh cho binh mệnh k i t lực n ơ a ông đắc lợi bất quá cái này phản vương liên minh phát triển có chút vượt qua mong muốn những người này ở đây nhìn thấy viên tê người minh chủ này bị tiêu diệt về sau vậy mà càng đoàn kết bọn hắn mặc dù đình chỉ tiến công riêng phần mình về nhà nhưng ở cái này về sau giữa bọn họ với nhau thành lập thông báo cơ chế nếu như trong đó một phương bị công kích cái kia còn lại thế lực đến cùng nhau gia nhập chiến đấu xem ra vương văn phụ cường đại cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu cũng làm cho bọn hắn biết đơn đà độc đấu không phải là đối thủ cho nên báo đoàn s ử i ấm loại này liên hợp không có vấn đề sao dương tỉnh thăng đã đem mới cầm xuống quận cho giao tiếp tốt về tới vương văn phụ bên người không quan trọng cũng chỉ làm mãn tính tử vong mà thôi vương văn phụ k h o á t khoác tay dù sao hiện tại chiếm diện tích lớn nhất là mình năm đó võ hầu ra cắt lượm dùng một cái í c châu đối kháng tảo n g ụ mười hai châu cũng không thể lập bàn húng chi những này gà đất cho xanh đâu chừng một trăm tám mươi ai lớn mật như thế chương một trăm tám mươi ai lớn mật như thế đến ban đêm ở ngoài sáng chúc quang chiếu d ọ i xuống vương văn phụ đem túi chữ vật cùng thủy tinh cầu để lên bàn hai tên này có tương đương liên quan tính cũng là đối diện thế giới kia ở khu vực này tồn tại qua chứng minh cảnh giới tăng lên về sau nhìn xem có thể s ở đến cái gì a vương văn phụ cầm lên túi chữ vật rót vào khí huyết về sau túi chữ vật rót cục mở ra có thể làm cho toàn bộ tay cầm đưa vào tim voi một phen những cái kia bị mình bỏ vào đồ vật đều có tiêu ký còn lại liền là nhìn trước kia đặt ở đồ vật bên trong có cái gì lần theo linh khí chỉ dẫn vương văn phụ tay cầm g i ò xét quá khứ sờ đến một cái vật cứng cầm vật k i a càng đến gần miệng túi linh khí liền càng ép người cái túi này lộ ra linh khí hẳn là bái thứ này ban tạo đây là cái gì đan dược vương văn phụ nhìn xem trong tay tản mát r a màu l a m nhạt quang mang đan dược lẩm bẩm nói thứ này như thế linh khí b ứ c người xem xét cũng không phải là p h ả m phẩm nhưng là hiệu quả gì vương văn phụ cũng không rõ ràng thứ này chỉ có một viên mà lại là từ một cái khác cao hơn vĩ độ thế giới tới không thể lãng phí nếu như là độc dược lời nói thuốc tia tính khả năng có thể làm cho mình trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử nếu như là t i ê n dược lời nói khả năng không tới cảnh giới lãng phí quý giá đan dược vương văn phụ đem thả trở về đem ánh mắt đặt ở thủy tinh cầu bên trên những này bí ẩn rất có thể tại một cái thế giới khác có thể tìm tới đáp án khí huyết rút vào vương văn phụ lại về tới cái kia trong đống rác nha môn chủ nhìn thấy h áo bảo m à u vàng thái rác môn môn chủ còn nằm trên mặt đất vương văn phụ lên tiếng c h à o hai địa phương thời gian xem ra là giống nhau cũng là trong đêm mặt trăng treo cao không trùng cho mặt đất tung xuống một chút ánh sáng trên đường phố yên tĩnh dị thưởng vương văn phụ nhảy ra ngoài mục tiêu lần này vẫn là cái kia đại hộ nhân gia vương văn phụ quyết định cái này nhà giàu ai bảo nơi này là mình tại cái thế giới này duy nhất biết cùng tu tiên giả có liên hệ ra tộc đâu bóng đêm rất tốt ẩn nấp thân hình để hắn thuận lợi tiềm nhập trong hậu viện hậu viện này trồng rất nhiều d ư ợ c thảo vương văn phụ đều biết những dược liệu này cùng ta dược viên bên trong loại không khác chút nào xem ra hai thế giới thật sự là có tương đương liên hệ vương văn phụ còn bóp một chiếc lá để vào miệng bên trong nhai hai lần cảm thụ d ư ợ c tính cái thế giới này linh khí so bên kia càng sung túc một chút dược liệu mọc cùng dược tính cũng càng tốt nhưng cũng chỉ thế thôi những dược liệu này dược tính còn không có vượt qua quá nhiều dù sao khối lượng không đủ số lượng đến đụng vương văn phụ cũng không thiếu phổ thông dược liệu hắn hiện tại mục tiêu là trước kia thám tính đến nhà kho nơi đó tựa hồ là gia đình này giấu đồ vật địa phương cũng không biết tên kia đã đi chưa nếu như hắn còn ở đó cũng có chút phiền phức vương văn phụ sờ lấy vết tưởng đi tại trong bóng dâm nghe thanh â m bọn hắn lần trước đi là cái phương hướng này gia đình này thực sự quá lớn chỉ là tìm kiếm lộ tuyến đều bỏ ra thật dài thời gian bất quá vương văn phụ vẫn tìm được cái kia vết tích thu tiên giả có thể chân không chạm đất người bình thường cũng không thể đây chính là k ố phòng sao thật đúng là đại gia đình này đem khố phòng đơn tu thành một dãy nhà có thể thấy được hắn thực lực cường thịnh khố phòng cửa đóng kín phía trên là một thanh kim sắc khóa t r ụ hiện tại có hai lựa chọn học nạy r a khóa hoặc là đi tìm chìa khóa vương văn phụ nhìn chung quanh một cái từ mặt đất nhặt lên hai chi tiểu côn tại lô khóa bên trong t học đường này kỹ năng không có chút nào đ ộ n g tính vẫn là đến tìm người đến học đi trước địa phương khác xem một chút đi nạy r a khóa là chuyên nghiệp kỹ năng chỉ dựa vào lĩnh nộ g căn bản không có khả năng học đi ra mặc dù có độ thuần thục hệ thống cũng không phải có thể chống dỗ luyện ra được tựa như học một loại khác ngôn ngữ không phải là sẽ không người lung tung huyên t h u y ế n nửa ngày cũng không thể nói mình tại học tập ngôn ngữ a vương văn phụ hướng phía phương hướng ngược đi qua lúc ấy lao phụ nhân kia là từ một phương hướng khác tới qua bên kia nhìn xem làm không tốt vận khí tốt có thể tìm tới một chuỗi chìa khóa trong đại viện đèn đuốc sáng trưng còn thường xuyên có gia đình tuần tra để vương văn phụ không thể không thả c h ậ m bước chân tìm tới chui vào gian phòng bên trong khẳng định là không thực tế dù sao ánh lửa sáng như vậy chỉ cần không phải mụ lòa đều có thể phát hiện tung tích của mình vương văn phụ chỉ có thể dùng thân pháp từ một cái bóng ma nhảy hướng một cái khác bóng ma dùng cái này ở thân dạo qua một vòng về sau ngoại trừ làm rõ ràng gia đình này kiến trúc bố trí bên ngoài tạm thời không có gì thu hoạch làm vương văn phụ đi ngang qua một cái phòng lúc bên trong chuyển đến quát lớn âm thanh ai lớn mật như thế dám nhìn trộm bản tiên tu luyện vương văn phụ không nghĩ tới cách tường thật dày vết t ư ờ n g người ở bên trong vậy mà có thể phát hiện tung tích của mình hai chân phát lực hắn bằng nhanh nhất tốc độ kéo dài khoảng cách cái nhảy này vương văn phụ còn nhất định phải khống chế tiếng bước chân không cho ma sát thanh â m vang lên có thể nói cái này thoát ly là thành công khi hắn lập ra tường cao về sau gian phòng đại môn và n h một tiếng bị mở ra bên trong đi ra một vị tuổi trẻ tu sĩ chính là lúc ấy quanh quẩn trên không trung vị kia nghe được thanh âm bên cạnh tuần sát gia đình lập tức chạy tới các người đ á m phế vật này có người tiến vào đến vậy mà không có phát hiện sao tu sĩ thanh âm để bọn gia đình hai chân mềm lún quỳ xuống bắt đầu đem người kia tìm ra phế vật đồ vật hắn nói xong cũng hướng phía vương văn phụ rời đi phương hướng đi đến một đám người đem đất chống lật khắp cũng không có phát hiện chui vào người tung tích có thực lực như vậy vì cái gì còn muốn nhìn lấy ta tu sĩ trẻ tuổi nhìn xem sân khoảng cách có thể lấy cái tốc độ này thoát ly khẳng định không phải người bình thường chẳng lẽ là cái khắc tán tu sao ta không nhớ rõ có đắc tội qua những người k h á ca tìm kiếm không có kết quả tu sĩ chỉ có thể để gia đình đề cao cảnh giác đại ca thế nào tuổi già gia chủ cũng nghe đến động tĩnh tập tên đi tới không có việc gì đoán chừng có người để mắt tới ta chẳng lẽ là bởi vì vật kia xem ra ta phải trở lại trong sư môn mới an toàn không thể ở đây ở lâu liên lụy các ngươi tu sĩ trong lòng giật mình trong tay hắn đ ổ vật chỉ có số ít người biết không có khả năng bị đối thủ thăm dò nhưng hắn vẫn là quyết định cẩn thận là bên trên mặc dù không rõ ràng người đến là ai nhưng vệ sư môn tóm lại không sai hắn đi vào gian phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc đại ca này vừa đi khả năng liền là thiên nhân vĩnh cách gia chủ yên lặng quay đầu đi vào trong bóng tối tu sĩ trầm mặc không nói thu thập xong đồ vật về sau trong đêm đáp lấy pháp khí bay mất vương văn phụ lúc này đã về tới lâm thời ẩn thân chỗ xác định không ai cùng lên đến về sau đem thủy tinh cầu nấp kỹ về tới gian phòng của mình còn tốt chạy nhanh người kia giác quan sát t h ự c mạnh có thể tường ngăn phát hiện ẩn tàng bên trong ta vương văn phụ nhớ lại một cái trước đó thanh n m xác định lên tiếng người cùng cái kia từ trên trời xuống tiếng người âm bất quá người kia không đổi kị đến khẳng định có điều kiên kị gì với lại những người bình thường kia cũng không có phát hiện ta nói rõ kỹ năng loại hình năng lực ở bên kia vẫn hữu dụng không đến mức bắt đầu từ số không phục bàn đi qua về sau vương văn phụ xác định trình độ của chính mình chỉ ít người bình thường không cách nào đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì mà tu tiên giả giác quan sát thực tương đối mạnh cũng không biết sức chiến đấu thế nào nếu không khiêu khích thử một chút ý nghĩ này vừa ra vương văn phụ cảm thấy có chút mạo hiểm vẫn là đến thu đến không phải vậy quá giác môn môn chủ l i ề n là vết xe đổ đi trước học một ít mở khóa đi nhìn xem cái kia khố phòng cất dấu thứ gì chương một trăm tám mươi mốt trong náo đại thành việc thợ khóa đều là tại quan phủ có đăng ký tìm một cái đạo sư phi thường dễ dàng vương đại nhân ngài làm sao tự mình đến đây có việc để hạ nhân thông báo chúng ta một tiếng là được thanh thạch thành chị an chủ quan tự mình tới nên đón trong thành lợi hại nhất thợ khóa là ai vương văn phụ tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống do hỏi t a cái này cho ngài tìm thủ hạ bước nhanh đi đến hồ sơ ghi chép phụ cận tại lật nhìn vài trang về sau tìm được một cái nhân tuyển thích hợp người kia không đến một phút liền bị mang tới đại nhân ta đây là phạm vào tội gì thợ khóa bị mang tới lúc còn một mặt m ở mịt hắn lúc đầu thật tốt trong nhà nghiên cứu chế khóa quan sai gõ cửa phòng đem hắn mang theo tới không có việc gì liền làm u ố n mời ngươi dạy ta một chút kỹ năng vương văn phụ để thợ khóa đừng sợ giải thích bắt đầu đại nhân l à muốn học thủ nghệ của ta thợ khóa có chút giật mình Bị dân gian coi là tại i n h xào dâm kỹ đồ vật, l có đại nhân vương ậ t chủ học. động muốn v văn phụ gật gật、đầu. Ta bất đầu. bạch hắn, hắn kiên i trì dưới thợ khóa vẫn là đáp ứng có kỹ năng gia trì mở khóa học được rất nhanh không đến thời gian một ngày liền đạt tới thuần thục đẳng cấp Giang giác. vương văn phụ không đến một giây thời gian liền mở ra thợ khóa thùng dụng cụ công cụ này dương bên trong khóa là thợ khóa đặc chế hắn nói chỉ có chính hắn có thể mở ra nhưng vương văn phụ lần này bắt hắn cho sợ ngây người đại nhân thật sự là thiết tài thợ khóa giơ ngón tay cái lên lại đem thùng dụng cụ đóng lại mình thử một cái dùng giống nhau công cụ hắn tốn hao thời gian so v vương văn phụ nhiều gấp đôi nói ra thật xấu hổ ta đã không có cái gì có thể dạy ngài thợ khóa nói xong yên lặng đem trên cái dương khóa đổi xuống tới tiếp tục mân mê nhìn làm sao tăng cường kết cấu để hắn càng khó khiêu động mà vương văn phụ cũng cáo biệt thợ khóa về đến phòng kế tại loại cá này long mắt, hỗn g tạm địa phương siêu tập tin tức là nhanh nhất người hai ngày trước thấy được chưa quên g ra ở trên trời cho chúng ta thị uy đâu vương văn phụ cẩn thận nghe xuống tới sắt vách phòng đơn trong bao xương có người đang thảo luận người tu tiên kia từ trên trời giáng xuống sự tình quán r ư ợ u ồn ào phân loạn bọn hắn coi là trong phòng không ai có thể nghe được đối thoại của bọn họ nhưng mà vương văn phụ giác quan có thể chuyên trú tại một cái phương hướng nghe được rõ ràng thấy được tên i kia còn đặc biệt ở trên trời vòng vo vò tầm vài vòng sợ người khác chú ý không đến cắt trong nhà có tu tiên giả liền là huy phong nhà bọn hắn không phải liền là dựa vào người kia mới trong thành phát triển thành đệ nhất đại gia tổng mà ta nghe nói tu tiên giới có quy định không được can thiệp chuyện nhân gian vụ a quy định là quy định ai sẽ hoa khí lực đi thăm dò dù sao không có náo ra đại sự trước đó đều là việc nhỏ bên trong người nói chuyện dừng lại một chút lập tức vang lên rót rượu thanh âm sợ không phải chúng ta có nội ứng tiết lộ bí mật hắn mới có thể trở về đó là ai đâu chúng ta lẫn nhau hiểu rõ sẽ không có người tiết lộ mới đúng vậy hắn làm sao tại chúng ta muốn hành động thời điểm đến cái này ta không biết vương văn phụ chính nghe đột nhiên cảm giác được dưới lầu có người đạp trên bước chân nặng nề đăng đăng đăng, bỏ lên trên chất gỗ thang lầu thanh âm này tại ồn ào hoàn cảnh cũng lộ ra lớn tiếng người ở bên trong đình chỉ nói chuyện vương văn phụ cũng kẹp một miếng thịt đặt ở miệng bên trong làm bộ là ăn cơm người qua đường một bên nhai một bên nhìn xem đi lên người người này xem xét liền là không tốt sống c h u n g người vẻ mặt dữ tợn mang một cái đầu t r ọ c hắn mặc một bộ màu đen áo mỏng thân hình khổng lồ hữu lực trái e o vác lây trường kiếm dị thường sốc nổi có kim sắt trôi kiếm cùng thiếp vàng vào kiếm đầu t r ọ c đi thẳng tới vừa rồi những người kia gian phòng đẩy ra môn tiến vào đợi một hồi về sau đối thoại vang lên lần nữa bên trong n h a n tiến nói với ta cái kia giả khuê bác tối hôm qua không biết lên cơn đ ê n gì trước tiên nói trong nhà xông tới người lục xoát một vòng sau lại không phát hiện lại trong đêm、chạy. thanh em này cùng trước đó không giống nhau đoán chừng là tân tiến đi đầu chọc người kia gọi giả khuyên bác ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói vậy khẳng định ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mua được người không phải những người tu tiên này từng cái giấu đầu lộ đôi chỉ có người bên cạnh mới biết được hắn chân thực danh tự đầu chọc rất l à đắc ý nắm giữ một cái trọng yếu tình báo đã tên i kia đi kế hoạch của chúng ta chẳng phải là có thể thuận lợi chấp hành không biết hắn lần này đi bao lâu nhìn kỹ hắng nói với lại chúng ta giúp đỡ cũng phải nhiều chuẩn bị một điểm đợi lát nữa ta mang các người đi gặp cá nhân đầu chọc ngăn lại một nhóm người liều lĩnh một lần nữa bố trí bắt đầu vương văn phụ nghe xuống tới đoán chừng là những người này cùng cái k i a đại hội nhân gia có cái gì khúc m ắ t hoặc là lợi ích tranh chấp đáng tiếc không có sống mái với nhau bắt đầu nếu như phát sinh hối loạn mình liền có thể đục nước béo cỏ chỉ bất quá những người này xem ra là e ngại tu tiên giả trả thù muốn chuẩn bị thêm một điểm chỗ dựa mà bọn hắn nói giả khuy bác đoán chừng là người tu tiên kia trong phòng lời kế tiếp liền làm một chút d â u d ị a kéo đông kéo tây vương văn phụ đứng lên đến sát trời đã không còn sớm đã cái tia có thể phát hiện mình người đã không ở chỗ này địa vậy còn dư lại người bình thường liền không có cái uy hiếp gì ban đêm đi thử một lần vương văn phụ nhìn thoáng qua quán rượu gian phòng người ở bên trong đã chạy ra ngoại trừ đầu chọc bên ngoài còn lại hai cái nhìn xem cũng đều là lịch chiến người từ trên tay vết chai cùng vết thương trên mặt nhìn cũng không phải hạ người bình thường những người này hoàn toàn không có chú ý tới vương văn phụ ánh mắt d o xét bởi vì ẩn nấp thân hình tồn tại hắn hiện tại cùng bối cảnh bên trong thực khách là hòa làm một thể một đoàn người đi xuống thang lầu biến mất trong đám người ta cũng nên đi vương văn phụ tính tiền về sau đi ra quán rượu tại cổ gia phụ cận chờ đợi tựa hồ không có cơm chế thiên kia đi được phi thường nội vàng a vương văn phụ tại bốn phía thăm dò dưới tường vây cũng không có bố trí xuống cái gì bấy dập hoặc là cơm chế giống như trước đó nghiêng người liền tiến bảo mây đen phủ lên trên trời mặt trăng để trong đ ì n h viện ánh đèn lộ ra càng ánh sáng hai chân phát lực vương văn phụ xuất hiện lần nữa tại trong đ ì n h viện c h ư một trăm tám mươi hai địch nhân hợp binh một chỗ c h ư một trăm tám mươi hai địch nhân hợp binh một chỗ bên trong gia đ ì ngoại h n trừ người gác đêm nhiều một ít bên ngoài không có cái khác biến hóa vương văn phụ cẩn thận đi tới khố phòng phía trước danzak môn này khóa bây giờ căn bản không tạo được trở ngại công cụ dôi ra liền mở ra vương văn phụ hướng bốn phía nhìn một chút xác nhận không người về sau đem kho cửa mở ra một đường nhỏ chui vào kho cửa đóng lại gian phòng lâm vào trong bóng tối cái này có thể không làm khó được vương văn phụ trường thương trôi nổi tại bên cạnh thân phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt trong kho hàng tài liệu chất đống như núi vẫn rất phong phú bất quá những này cũng không thể gây nên chú ý vương văn phụ muốn tìm là đẳng cấp cao hơn lực lượng lần theo linh khí hắn đi tới một cái góc nơi này để đó một thước vương hộ mở ra xem bên trong chất đống lấy hơn mười k h ỏ a giống nhau đan rực đan rực tản ra mũi thuốc linh khí sông và mũi mùi vị tiên đồng nặc vương văn phụ muốn đánh hắt xì hắn tranh thủ thời gian mừng tin cái mũi thứ này cứ như vậy nhét vào trong góc băng vào cảm giác vương văn phụ liền kết luận những đan dược này tại võ ân cảnh nội tuyệt đối có thể gây nên một phái đối một phái khác thảo phạt dù sao dùng tới tài liệu tốt tăng thêm tiên bảo ngọn đèn cùng đ ỉ n h luyện được đan dược linh khí cũng không sánh nổi những này bị lãng quên đan dược cường hộp phía trên bao trùm một lớp bụi cũng là lâu dài không ai đ ộ n g tới vương văn phụ khẽ vươn tay liền bắt đi một nửa nhét vào trong bọc cái này d ầ u vẫn còn cái kia về sau có bổ sung nhìn về phía một bên khác linh khí dư giả phương hướng nơi đó trưng bày một cái đen kịt thù lớn trong thùng h ẳ n là dầu thấp về sau sử dụng hết có thể b vương văn phụ đem trường thương thu tay lại vòng tại kho môn đẩy ra một cái khe nhỏ có người tuần tra đám người quá khứ lại nói nhìn thấy phía trước có người đốt đèn lồng đi tới vương văn phụ cũng không có đi ra ngoài các loại tuần tra người đi hắn mới lách mình đi ra đem nhà kho đóng lại lần này không ai phát hiện vương văn phụ thuận lợi trở lại ẩn thân chỗ đi trước mắt tầm mắt biến hóa là mình gian phòng vương văn phụ đem đan dược đem ra vừa rồi một tay liền bắt mười mấy khỏa bên trong còn dư thật nhiều níu qua một con gà hắn đem bên trong một viên rót sổ dưới qua hồi lâu gà trống vẫn như cũ sống được thật tốt với lại lại còn ẩn ẩn lộ ra một cô khí thế thân hình của nó trở nên càng thêm cầm tráng cánh ngọn lông vũ giống như khổng tức sắt thái l ộ n l â y phản xạ hào quang mao gà đỏ bừng lên giống như h ỏ a diễm dựng đứng lên chân gà từ màu vàng biến thành hát thiết sắc bao trùm ở phía trên lân phiến cảm nhận như tinh thiết đồng dạng biến hóa này để vương văn phụ nhớ tới vừa bức linh thú cảnh giới t u y ệ t ảnh một viên liền có thể để gà trống tiến hóa đây là ẩn chứa mạnh cỡ nào lực lượng vương văn phụ nhìn xem đã không sai biệt lắm giống như khổng tức lớn gà trống tiến vào linh thú cảnh giới về sau g tròn vo đôi mắt nhắm ngay vương văn phụ nó móng n u ố t một đào như đạn pháo bay tới linh t h ú cảnh giới công kích đem cánh triển khai cây k i a cái lông chim vậy mà giống lơi đao cắt đứt cái bàn một góc linh t h ú gà trống mùi thịt gà cũng quá thơm không có gì bất ngờ xảy ra cái này gà trống trở thành thức ăn trên bàn vương văn phụ g ầ m đùi gà miệng đầy chảy mỡ gà có gà vị đây là đ ố i gà cao nhất đánh giá tiêu hóa xong nguyên liệu nấu ăn vương văn phụ lại cầm lấy một viên đan dược nước xuống tài liệu này lại có tiên thảo cùng tăng thêm hiệu quả đồng thời tới còn có đan dược vật liệu muốn luyện chế cái này đan dược tiên thảo là trong đó một mực vật liệu. còn lại vườn thuốc bên trong đều có có thể quần quận không ngừng luyện ra cái này đan dược tăng thêm cao như vậy hiệu chẳng phải là không bao lâu nữa liền có thể đột phá vương văn phụ lập tức động bắt đầu đi vào diễn võ trường quả nhiên một viên đan dược có thể làm cho ta tăng lên một trọng cảnh giới thăng cấp thời gian rút ngắn nhiều lắm chưa tới một canh giờ vương văn phụ liền đi tới lục hợp nhị trọng cảnh giới hãn t ừ d ư ớ i đất nhặt được một cái nhánh cây thử rót vào khí huyết có nhánh cây t o á t ra ngân sắc quan mang như là lúc ấy l i u tổng đốc biểu hiện ra chỉ bất quá những ánh sáng này có chút tán ngân quan g hướng ra phía ngoài tán đi không giống năm đó như thực thể ngưng tại nhánh cây t r u n g quanh hình thành một cái ổn định khí nhận vẫn phải luyện thêm một chút vương văn phụ hồi tưởng đến tình huống lúc đó so sánh cảnh giới trên lệnh bởi vì chưa kịp hỏi thăm hắn chỉ có thể dạng này dự đoán liêu tổng đốc cảnh giới trình độ dù sao về sau muốn đối phó hoàng đế lao nhi không có thực lực không thể được mỗi ngày một cảnh giới một tuần sau liền có thể đột phá vương văn phụ tính toán thời gian những đan dựa kia hoàn toàn đầy đủ đột phá đến cảm giác khí cảnh giới cảm giác khí cảnh giới đây là trên sách có khả năng ghi lại cảnh giới cuối cùng cảm giác khí cảnh giới đều chưa có người đặt chân thúng chi tại cái này về sau đại nhân vất vả có quân tình đến báo dương tỉnh thăng các loại vương văn phụ sau khi dừng lại mới đi gần thế nào vương văn phụ lau mồ hôi những cái kia liên minh bắt đầu đậu dương tỉnh thăng trả lời bọn hắn cũng biết kéo không được a muốn tốc chiến tốc thắng vương văn phụ cười cười trở lại trong phủ t ổ n g đốc năm đó võ hầu vì cái gì một mực muốn bắt phạt bởi vì kéo càng lâu ngụy quốc tỷ số thắng liền càng cao những n à y phản vương liên minh muốn thắng cũng giống như vậy muốn tốc chiến tốc thắng bọn hắn cũng đã biết được vương văn phụ trình hợp trên tay quận về sau thực lực lớn tăng nhiều cường đám người này tập kết đều vượt qua một tuần tới thì càng lâu vừa vặn có thể gặp phải ta đột phá thời điểm vương văn phụ tính toán địch nhân đến thời gian bọn hắn nhất định nghĩ không ra ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cảm giác khí giai đoạn đi ta rất chờ mong nhìn thấy bọn hắn bộ dáng giật mình quân địch so với trong tưởng tượng chậm hơn dù sao chỉ là lâm thời tích lũy lên đội ngũ mà thôi đại nhân địch nhân hợp binh một chỗ thẳng đến thanh thạch thành mà đến lính liên lạc cấp báo mà đến cái này một triệu đại quân thật đúng là có khí thế những người này trông nom việc nhà làm toán áp đến đây a vương văn phụ nhìn xem từ trinh sát tầm mắt truyền về tin tức yên lặng nói ra hắn đã mặc vào nguyên bộ áo giáp trang bị đầy đủ đại nhân thân trinh cần b ạ n phần cẩn thận dương tỉnh thăng một mực bảo hộ ở tà hữu sợ có cái gì sơ xuất ngươi làm sao càng ngày càng nhắc gan vương văn phụ quay đầu lại nhìn vẻ mặt lo lắng lao cấp dưới dù sao đối phương có một triệu chi chúng chúng ta có thể chịu không được mất đi ngày tổn thất một điểm sơ xuất đều không muốn có dương tỉnh thăng nhớ lại trước kia còn là tiểu kỳ thời gian khi thời gian chân không sợ mang dậy một cái mạng liền cùng vương văn phụ làm lên tới nhưng bây giờ hắn đã là chư hầu phụ tá đắc lực muốn cân nhắc sự tình cũng rất nhiều ha ha ha lo lắng của ngươi ta hiểu nhưng tự hầu ngươi quên cảm giác khí cảnh giới xuất thủ đã là khai quốc trước đó vương văn phụ đọc qua chiến s ử khai quốc về sau liêu tổng đốc liền rốt cuộc chưa từng ra tay rất nhiều người đã quên đi cảm giác khí cảnh giới võ giả là khủng bố cỡ nào húng chi thanh x u ấ t vu l à m thắng vu l à m vương văn phụ nếu như không thể siêu việt phía trước đại sơn còn thế nào đối kháng có thể áp chế liêu tổng đốc hoàng đế lao nhi đâu đi thôi để cái thế giới này nhìn xem cảm giác khí cảnh giới lực lượng vương văn phụ vung lấy háo c h o n g đi ra ngoài chương một trăm tám mươi ba ngay cả xúc sắc đều chuyển đi chương một trăm tám mươi ba ngay cả xúc sắc đều chuyển đi vương văn phụ trong cơ thể khí huyết bắt đầu lưu động cùng lúc đó kinh mạch ở giữa ẩn ẩn chạy qua một sợi không thể nắm lấy khí tức lục hợp cảnh giới về sau thân thể tái tạo đối với thiên địa ở giữa linh khí lưu động càng thêm mẫn cảm đồng dạng trong cơ thể đã đả thông kinh mạch bắt đầu có thể hấp thu linh khí hóa thành lực lượng cái thế giới này linh khí đã khô kiệt khó trách đến này cảnh giới về sau liền không lại có tiến thêm một bước ghi chép cái này một sợi khí tức đại bộ phận là hấp thu đan dược về sau ngưng kết mà thành thập thiên địa linh khí mà hình thành chỉ có Cái phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ, một một này vương ẫ n dùng độ thuần thuộc hệ thống chống lên tới công lao, không phải tu luyện hồi lâu cũng không tiến là lao, lâu độ thuộc tới tu thể thêm. hệ phải hồi v văn phụ đã có thể nghĩ đến tiền nhân không cách nào tu thành chính quả cái t r ù n g loại kia cảm giác bất lực một cái thế giới khác linh khí dư dả là tu luyện nơi đến tốt đẹp các loại đã bình định phiến địa vực này liền có thời gian đi nhiều tìm một chút vương văn phụ đi vào trên cổng thành phương chiến đấu đã sớm v n g r ộ i một t r ố n g trăm ra sức giữ vững cửa ải đem địch nhân ngăn tại tường thành bên ngoài mà địch nhân cũng là chuẩn bị đầy đủ tòa nhà hình tháp sông xe đầy đủ mọi thứ là muốn chuẩn bị nhất cử đánh hạ thành thành tại địch binh trên trúc giới tòa nhà hình tháp cùng sông xe cùng lên một loạt trước một bên khác từng nhóm địch binh khiêng thang công thành chuẩn bị phát động tập kích vương văn phụ xuyên qua đám người tầng tầng lớp lớp binh sĩ ở trước mặt hắn phảng phất không có gì thang đến hắn đứng tại tường thành phía trước nhất một trăm linh đám binh sĩ mới nhìn rõ chủ tướng của mình đi vào hiện trường một trăm linh bạo phát ra từng đợt hô to có cái gì là so c h ủ tướng đích thân tới tiền tuyến càng để c h ấ n sĩ khí đâu vương văn phụ tại đám người tiếng hô to bên trong một bước liền dẫm lên tường đồng đám người chỉ cảm thấy một trận khí lưu nước qua mấy đầu thang công thành trong nháy mắt từ giữa đó gãy phía trên bỏ quân địch trong nháy mắt ngã xuống khỏi đi tử thương thảm trọng tất cả mọi người đều không thấy rõ ràng công kích làm sao tới chỉ biết là thang công thành đứt gãy cái k i a chỉnh tề mặt cắt là đ à o phong k ỳ t á c vương văn phụ đi thẳng về phía trước cao mười mấy mét thành lâu tựa như xuống thang lầu nhẹ nhóm địch binh tướng tòa nhà hình tháp đẩy lên phía trước cái k i a thô to bóng ma quăng tại mặt đất làm tòa nhà hình tháp bóng ma tiếp xúc đến vương văn phụ trong nháy mắt cái tia bóng ma bị cắt thành hai nửa từ giữa đó vỡ ra một đầu chỉnh tề khẽ hở liền giống bị từ giữa đó phá vỡ măng mất đi cân bằng tòa nhà hình tháp hướng về nghiêng ngà d phía trước cản đường địch binh như là bị rút đi linh hồn đồng d ạ n g tới gần liền chết một người địch và quân đó là cái gì đại năng hắn là vương văn phụ làm sao có thể hắn không phải thông mạch cảnh giới sao liên minh trong đại trướng những lãnh chúa kia sắc mặt t r ắ n g bệnh vương văn phụ xuất hiện triệt để đem bọn hắn hy vọng thắng lợi bắt tắt một điểm chỗ trống cũng không lưu lại cái chủng loại kia dạng này nghiền ép tính thực lực bọn hắn mấy nhà thu về băng đến đều không nhìn thấy một tia hy vọng cái c h ủ loại kia hiện tại đã không có đường rút lui chúng ta áp đáy hòm đồ vật toàn áp lên đi trong liên minh có người đề nghị vậy ngươi lấy trước ca ngươi không phải có ba trăm tử sĩ sao để bọn hắn đi tiêu hao đi thì đi ngươi đừng chỉ nói trên tay ngươi không phải còn có một cái doanh m á n h hổ bình à cùng nhau lên vậy ta cũng làm cho thiết giáp doanh xuất động tốt mấy người hợp lại kế đem tinh nhuệ toàn bộ phái ra muốn ngăn cản được thế như trẻ tre vương văn phụ trong hối loạn mấy đội binh lính tinh nhuệ nghịch thế mà lên ngăn tại vương văn phụ phía trước can đảm lắm nhưng kiến càng lấy cây vương văn phụ nhìn phía trước bộ đội những người này thấp nhất đều có luyện cốt cảnh giới là ở một trong trăm bên trong đều có thể làm một cái tiểu quan chỉ là bọn hắn hiện tại là đ ị c h nhân mà lại là nhất kiên định đ ị c h nhân những người này vọt lên muốn dùng thân thể ngăn chở vương văn phụ con đường đi tới nhưng nói với vương văn phụ kiên càng lấy cây cho dù là luyện t ạ n g cảnh giới người cũng tránh không khỏi nhanh chóng số chết song liên minh trong danh o trướng tất cả mọi người đều nhận rõ ràng bọn hắn lần này toa cáp ngay cả x u ấ t sắc đều chuyển đi vương văn phụ đã đi tới danh o trướng cổng trong danh o trướng chỉ còn lại năm cái lanh chúa hai mặt nhìn nhau binh lính của bọn hắn đã sớm tán loạn mà thân vệ cũng chết tại cửa ra vào vương văn phụ không nói gì trực tiếp đi tới vương đại nhân tha mạng có người không chịu nổi áp lực phù phù một tiếng quỳ xuống nhưng hắn nói còn chưa dứt lời liền đầu thân phận cách xa hơn mười thước người những người còn lại v ô bàn đứng dậy vương văn phụ vậy mà không tiếp thụ đầu hàng những thế gia này người đều là có quan hệ thân thích trên chiến trường thất bại quỳ xuống đi cầu cái mệnh những người khác cũng sẽ không thế nào vận khí tốt một điểm có thể giữ lại đông sơn tái khởi vô liếng hoặc là làm cái ông nhà giàu mà vương văn phụ hoàn toàn không để ý tới thế g i a mặt m ũ i không lưu người sống những người này dưới cơn nóng giận nổi giận một cái đối v ư ơ n g văn phụ tới nói những người này liền là võ đại lang muốn uống hiệu cao cổ sữa nhảy lấy cao làm t o á t trước đó kéo liên minh đến công kích hiện tại vừa quỳ liền xong việc những l ã n h chúa này thực lực mặc dù so phía ngoài thân vệ cao nhưng vẫn cũ không phải là đối thủ màu trắng lều vải chặn lại vẩy da huyết thủy chất lỏng màu đỏ s ậ m chậm dai hướng phía dưới lưu động vương văn phụ dùng lều vải xoa xoa vết máu nhìn thấy cửa thành mở ra một chống trăm bắt đầu đi ra quét dọn chiến trường tiếp nhận địa bàn của bọn hắn vương văn phụ thu lao vào vỏ nhìn xem là một chỗ lanh chúa nói với dương tỉnh thăng thu được mệnh lệnh dương tỉnh thăng cấp tốc chấp hành. Quân đội hướng phía những lãnh chúa này địa bàn chạy đi lãnh chúa mới vong bọn hắn chiếm lĩnh địa bàn lâm vào hỗn loạn mà một trong trăm nhẹ nhõm cầm xuống những n à y địa khu đem địa bàn tiến một bước mở rộng vương văn phụ cơ bản đã cầm xuống hơn phân nửa địa bàn đem hoàng thành vây quanh bắt đầu đánh lâu như vậy hoàng thành không có một chút động tĩnh sẽ không ở nghẹn đại chiêu a nhìn xem đã lâm vào trong vòng vây hoàng thành vương văn phụ có chút bận tâm bên ngoài loạn lâu như thế hoàng đế lao nhi một điểm biểu thị đều không có ngồi xem các lãnh chúa đánh thành hỗn loạn các nơi giao nhóm đầu tiên tiên thảo về sau liền loạn chiến bắt đầu tiên thảo cung hoàng đế này lao nhi làm sao tu tiên đ âu vương văn phụ phái người đi qua chung quanh xem xét phát hiện hoàng thành đại môn đóng chặt thời gian rất lâu không cùng ngoại giới có liên lạc cái k i a hoàng thành mặc dù to lớn vật tư cũng có thể duy trì thời gian rất dài nhưng bên trong người cũng không chỉ có hoàng thân quốc thích quan to h i ệ n quý còn có cái khác hộ gia đình hơn mười vạn người thành thị không cùng ngoại giới liên thông nghĩ như thế nào đều không bình thường vương văn phụ quyết định đi chung quanh nhìn xem tìm kiếm một cái hoàng đế lao nhi đang dở trò quỷ gì mang theo tinh nhuệ nhất thân vệ hắn đi vào hoàng thành thôn phụ cận những n à y thôn đã sớm bỏ phế từ vết tích nhìn chương một h ô trăm tám mươi bốn chẳng lẽ thật thành cái gì quái đổ vào ta chương một trăm tám mươi bốn chẳng lẽ thật thành cái gì quái đổ vào ta hoàn g thành làm võ ân hay tâm tương thành là từ từng khối cắt chém chỉnh tề cự thạch đức thành vách tường nguy nga dốc đứng để là người tiến công nhìn mà phát khiết hoàn thành t r u n g quanh không có dây núi bởi vì cảm thấy cao lớn gò núi sẽ áp chế đế vương quyền uy cho nên bốn phía hoàn toàn tìm không thấy điểm cao ngay cả đồi núi đều không có đoán chừng có cũng bị san bằng tự nhiên chưa nói tới từ chỗ cao vào bên trong nhìn t r ộ n vương văn phụ ngẩng đầu nhìn lên trên ngay cả cái binh lính thủ thành đều không có n g a y thường giao hàng gào to ngay cả đi lại thanh âm đều không thấy bên trong giống như quỷ thành yên tĩnh phi thường tám môn nhớ không lầm trong thành này chỉ ít có hơn mười vạn người nhiều người như vậy không phát ra một điểm động tĩnh ngay cả một trăm trăm đều làm không được h u n g chi là phổ thông bình dân trừ phi đều đã chết nhưng hơn mười vạn người chết làm sao có thể lật không nổi một điểm sóng gió đâu quá quỷ dị vương văn phụ nhìn qua yên tĩnh thành trì bắt đầu chạy lấy đà mượn thành lâu cùng tường thành chống ngặt hắn đạp hai lần tường nhảy lên trên tường thành có thể nhìn thấy hoàng thành đại bộ phận địa khu trên đường phố không có bất kỳ a i toàn bộ địa phương âm u đầy từ khí âm phong thổi qua tổn hại phong úc phát ra ô、oh、ô、oh, tiếng vang hoàng cung ngay tại thành thị trung tâm chỉ là ngày thường vàng son lộng lấy đại điện tại tà khí bao phủ xuống có chút âm trầm đại nhân không có sao chứ Dương không không lớn, lớn, người, người. Từ từ, t ỉ cho thăng dù cách nhau rất xa chủ điện cửa cung bị phá tan vang động vẫn là chuyển tới khí lãng từ kiến trúc bên trong bừng lên ngay cả trên đường phố kiến trúc cũng bị khí áp triển khai cửa phòng cùng cửa sổ đâm đến khoác lắc khoác lắc vang một chút khối lượng kém cửa sổ tại va chạm sau vỡ vụn thanh âm càng vắng dội liên thành ngoài tường chờ đợi người đều nghe được bực này quỷ dị bái sự để một chống trăm binh sĩ đều có chút lưng phát lệnh dương tỉnh thăng cũng không nghĩ tới một câu liền đưa tới lớn như vậy bạo động hắn cũng cảm nhận được như núi áp lực dù sao khi tức k i ê n là lần theo thanh âm mà đến vương văn phụ đứng tại đầu tường cũng không có bởi vì cảnh tượng như vậy mà chạy mất chí ít không phải hiện tại thời khắc mấu chốt này chạy muốn rõ ràng địch nhân tin tức cho dù là địch nhân như vậy vương văn phụ nhìn thấy trong hoàng cung cửa sổ tất cả đều bị phá tan từ bên trong đưa ra phàng phát xúc tu khói đen s ư ơ n g khói k i ế p như là có sinh mệnh lực đồng dạng hướng về bên này trào lên mà đến hắc vụ đậm đến phảng phất thực thể cuốn đi ven đường cản đường kiến trúc vương văn phụ rút đ a o ra màu đen s ư ơ n g mù d à y đặc đã tới trước mắt vượt trả mã đ a o cùng hắc vụ tương giao b ộ c phát ra trướng mắt ánh lửa khí nhận bành trướng đến cùng hắc vụ phẩm chất tương xứng năm đen t á i đi năm cái màu đen xúc tu đối kháng lóe ngân qua n g lưới đ a o những này xúc tu lực lượng to lớn lật qua lật lại lực lượng có thể đem dọc đường kiến trúc quanh sập vương văn phụ mỗi lần cắt xuống xuất thủ một khối hắc vụ những này hắc vụ đều hóa thành màu đen hạt mưa rơi tại trên mặt đất tạo thành từng cái màu đen người những người này phảng phất cái xác không hồn trên tay cầm lấy dì xét binh khí thịt trên người mục nát hơn phân n ữ a hạt mưa vẩy vào tường thành trong ngoài dương tỉnh thăng bên người cũng xuất hiện những n à y quái dị người mặc dù trạng thái quỷ dị nhưng binh khí vẫn có thể đ ố i bọn chúng tạo thành tổn thương một trong trăm binh sĩ chém giết những n à y t à vật nhưng vương văn phụ cùng xúc tu tranh đấu còn đang tiếp tục nội thành cái xác không hồn không thể vượt qua cao ngất tường thành bọn chúng giơ tay lên đục ngầu không ánh sáng ánh mắt nhìn xem trên tường thành vừa đi vừa về nhảy vọt vương văn phụ nhìn thấy chém ra tới sương mù có thể hóa thành những n à y tạ vật vương、văn、phụ tận lực đem chiến đấu khống Ta vẫn trong thành càng để lâu càng nhiều nhìn cách m ạ o không phải thủ thành quân nhân liền là phổ thông máy tính bị đánh g i ế t về sau bọn chúng hóa thành một bãi nước mủ hương vị g â y mũi ngoài thành cái sắc không hồn đã bị dương tỉnh thăng mang theo binh sĩ đánh g i ế t mà vương văn phụ bên người trưởng thường cũng lộ ra kỳ quang các người đi trước ta chờ một lúc liền đến vương văn phụ đứng tại đầu tường ngăn cản xúc tu công kích hướng phía dưới hô tuân mệnh mặc dù lo lắng nhưng dương tỉnh thăng vẫn là lo liệu nguyên tắc mang theo binh sĩ hướng phương xa chạy tới vương văn phụ nhìn thấy thủ hạ rời đi ánh mắt về tới hoàng cung bên trên Cái i ra, ra thẳng, thẳng nhưng c làm sao có thể đuổi được trường thương chui vào hắc cám chủ điện bên trong đầu tiên là một trận yên tĩnh sau đó liền là tiếng nổ mạnh bạo tạc đem chủ điện nổ tung một cái lỗ hồng lớn hát vụ bị tạc đến phóng tới không chúng rơi xuống dưới phảng phất mưa to dù vậy k i a sáng vẫn là chiếu không tiến trong chủ điện bên trong phảng phất có một cái lô đen bạo tạc còn đem xúc tu nổ gây mất mấy đầu còn lại xúc tu rụt trở về phảng phất một cái trong bóng đêm liếm lắp vết thương ra thú vương văn phụ cũng thở hồng hộc vừa rồi đối phó những cái kia xúc tu đều hao phí đại bộ phận tinh lực xoay tay lại trường thương trở lại bên người hoàn g thành cũng bình tĩnh lại những cái kia cái sắc không hồn chậm rãi đi hướng hoàng c u n g tựa hồ là muốn bổ sung bị tổn thương bộ vị lấy vương văn phụ lực lượng bây giờ còn chưa đủ lấy t r i t để thanh trừ cái này quái dị đồ vật bất quá vừa rồi công kích hẳn là có thể để nó trong thời gian ngắn lận không nổi sóng gió. rút lui vương văn phụ lập tức nhảy xuống thành lâu ngồi lên t u y ệ t ảnh phía sau kéo xa một khoảng cách cái kia trùng thiên hắc vụ chậm rãi thu về tại cái này thành lập đồn quan sát vừa có động tĩnh lập tức cho ta biết vương văn phụ tìm một cái xa một chút bảo đảm sẽ không bị hắc vụ đánh g i ế t trong chớp mắt vị trí thiết t r í đồn quan sát mặc dù không rõ ràng trong hoàng thành xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ không phải khiêu chiến thời điểm hoàng đến à y l ã o nhi chẳng lẽ thật thành cái gì q u á đổ vào ta vương văn phụ nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh hoàng thành lẩm bẩm nói lại tại ngoài hoàng thành nhìn chằm chằm hai ngày xác định những hắc vụ đó sẽ không đuổi theo ra đến hắn mới trở lại thành, thành. về đến phòng bên trong vương văn phụ lập tức lấy ra đan dược từ khi nắm giữ đan dược này phối phương hắn cung cấp liền không có từng đứt đoạn cũng dựa vào tại những ngày tăng thêm tốc độ tu luyện nhanh vô cùng bất quá lần này vương văn phụ chuẩn bị đổi chỗ khác tiến hành tu luyện dù sao bên này linh khí không cách nào cung cấp hữu hiệu, hiệu năng lượng hắn muốn thử một chút tại một bên khác tu luyện hiệu quả nuốt vào đan dược về sau vương văn phụ giấu tay hướng về phía thủy t i n h cầu ngoa tạo đây là cái nào chương một trăm tám mươi năm để ngươi biến c ầ hùng chương một trăm tám mươi năm để ngươi biến c ầ hùng môn chủ hài q u ố t vẫn như cũ nằm trên mặt đất nhưng vương văn phụ đã không có dành cùng hắn chào hỏi tranh hồng ánh lửa chiếu sáng bầu trời không trung phiêu tán l ấ m ta l ấ m tấm cho tàn làn da đã có thể cảm nhận được hỏa diễm nóng rực cái này rõ ràng là hỏa hoạn tới gần nhưng vì cái gì vô duyên vô cớ bên này sẽ bốc cháy đâu vương văn phụ không kịp nghĩ nhiều ơ lấy thủy tinh cầu đặt ở trong túi nhảy ra đấu g i á c hỏa diễm nguyên do tìm được là trước kia vào xem qua đại hội nhân d â ra cái kia chiếm vài mẫu địa sân thiêu đốt lên lửa lớn r ừ n rực hơn p â n nửa kiến trúc bị ngọn lửa thốn ngươi năm lần bảy lượt dẫn người quấy nhiều chúng ta thanh sơn giúp sinh ý hiện tại đến nên tính tổng nợ thời điểm cùng lão phụ nhân rằng co là lần trước tại quán r ư ợ u nhìn thấy cái kia đầu chọc trên tay hắn cầm một thanh lang nha bổng khẩu khí phi thường bạo ngược tại đầu chọc sau lưng đi theo hơn mười ma quyền sát trưởng tiểu đ ệ những người này đều mặc lấy xanh đen sắc quần áo trên tay vũ khí không giống nhau xem ra cái này gọi thanh sơn giúp đặt quyết tâm cùng người tu tiên kia c h e chở cổ ra n g ả bài rất rõ ràng bọn hắn đã tìm được cùng lúc ấy tu tiên giả trình độ không sai biệt lắm người tới làm chỗ dựa ừ đầu chọc biết thanh sơn giúp không được các ưa chuộng vô tâm trong vấn đề này làm quá nhiều dây dưa dù sao năm đấm cũng đủ lớn chiếm địa bàn đủ nhiều là được nhiều lời vô ích đừng tưởng rằng nhà ngươi có tu tiên giả bảo bọc chúng ta cũng không dám động tới ngươi chúng ta cũng có đầu chọc từ trên thân lấy ra một tờ phụ chú văng ra ngoài cái kia p h ụ chú tung bay ở không trung hiện ra một cái kim sắc hình người vị này chính là thất hồng cốc nội môn đệ tử cùng nhà các ngươi cái kia bất nhập lưu ra hỏa thế nhưng là ngày đêm khác biệt đầu chọc nhìn xem hình người cái kia phiêu nhiên dáng người tự tin nói phụ nhân đương nhiên cũng nhìn thấy phụ chú biến thành hình người mày níu lại đến sâu hơn chúng ta cổ ra cho tới bây giờ đều là quang minh lỗi lạc đã các ngươi muốn báo thủ liền xông lão thân một người đến tốt nói nhảm không chỉ là ngươi cả nhà các người đều phải chết mà sản nghiệp của các người đều sẽ là thành sân rút đầu chọc lang nha bổng tại mặt đất gầy r a hỏa hoa hướng phía phụ nhân đập tới cả hai tương giao bởi vì phản tác dụng lực n h a u n h a u lùi về phía sau mấy bước thất thần làm gì nhanh lên đầu chọc khó khăn lắm giữ vững thân thể hướng phía đằng sau khua tay nói đơn đ ã độc đấu hắn cũng không thể chiếm cư ưu thế cho nên để tiểu đệ cùng tiến lên dù sao cổng ngăn lại chỉ có bà lão này một người còn sót lại gia đình đều bận rộn đi cứu phát hỏa đầu chọc phía sau các tiểu đệ vây lại binh, binh bang bang đem lão phụ nhân bước đến cổng vừa mới bắt đầu song phương còn có thể duy trì cân bằng nhưng qua không được bao lâu thể lực tranh lệch liền hiện hiện ra thanh sơn giúp những n à y bang chúng đều là người trẻ tuổi thể lực dồi dào mà lao phụ nhân mặc dù học qua kiếm pháp nhưng phần lớn tinh lực đều dùng đến ứng đối đánh tới công kích không cách nào phát huy toàn bộ thực lực tuổi tác đã không đủ để để nàng lại thi triển linh hoạt bước chân chỉ có thể bị đẻ lên đánh ai đáng tiếc cổ g i a mặc dù làm được lớn nhưng đều là chính kinh sinh ý nhà bọn hắn có thể kiếm tiền ta là chịu phục nhưng cái này thanh sơn giúp nha ai động tĩnh lớn như vậy cũng không chỉ vương văn phụ đang nhìn rất nhiều người cũng bu lại Vậy những người này thảo luận đến phi thường nhiệt liệt dự đoán lấy tương lai muốn chuyện phát sinh nhưng không một người thân xuất viện thủ bọn hắn cứ như vậy nhìn xem duy chỉ có vương văn phụ từ trong chiến đấu nhìn ra rất nhiều tin tức những người này động tác thật chậm sức chiến đấu cũng kỳ kém ta có thể thu hết nhặt lão phụ nhân trước bất luận so sánh tốc độ cùng lực lượng những n à y thanh sơn giúp người cùng mình hoàn toàn không tại cùng một cấp độ bên trên trong viện lửa đã nhỏ đi rất nhiều xem ra là bọn gia đình ra sức tại dập tắt lão phụ nhân khỏe miệng đã chảy ra máu tươi trên thân rất nhiều nơi bị thương k h ú k h ú nàng phun ra một ngụm máu tươi tay trái đỡ tại trên tường đá góp chân chống đỡ lấy cánh cửa để thân thể sẽ không ngã về phía sau lão phụ nhân cứ như vậy canh giữ ở cổng không cho thanh sơn giúp người tiến vào phủ đệ cảnh tượng này cực kỳ giống bảo vệ con lão sư muốn giúp một thanh sao vương văn phụ nhìn xem tràn ngập nguy hiểm thế cục sờ lên cái cảm liên quan tới cái thế giới này tu hành tý tức, hắn đã hỏi rất nhiều người. nhưng những người này đối với tu tiên sự tình, cũng chính là biết cái đại khái. t r ì n h độ cùng chính mình cái này vừa tới đến nơi này không sai bị lắm chớ nói chi là biết cái gì tu tiên mấu chốt tý tức. mà trước mặt cổ ra, liền có một cái có sẵn tu tiên giả. nếu như có thể giúp một thành, cứ u đối phương tại trong nước lửa lời nói, chẳng phải là nhà bọn hắn nân nhân. cái kia đến lúc đó hỏi sự tình cũng thuận tiện, còn có thể cái thế giới này có cái cá nhân liên quan. dù sao trước đó, cho mượn bọn hắn một ít gì đó, giúp về sau liền không ai nợ ai. mà thanh sơn giúp người bên kia vương văn phụ cũng không sợ các tội thực lực của những người này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới cho dù là đầu chọc mình cũng có thể một chiêu cầm xuống đầu chọc biểu hiện ra chỗ r ử a vương văn phụ cũng không sợ dù sao ở cái thế giới này mình không có bất kỳ cái gì tin tức người kia thật muốn đi tìm đến tối đa cũng là tìm tới cổ g i a cổ g i a có chỗ r ử a của mình đến lúc đó để bọn hắn tu tiên giả mình đánh tới vương văn phụ quyết định về sau thứ trong đám người chen lấn đi lên bên ngoài còn có thanh sơn giúp mấy cái b ă n g chúng bọn hắn biểu lộ hung thân đ c xác tác dụng chỉ là để những cái kia muốn giúp đỡ nhưng ý chí không kiên định người lửa đường bỏ cuộc dạng này thịt người bình phong đối vương văn phụ hoàn toàn không có tác dụng muốn giết người sao đây là vương văn phụ duy nhất nghi vấn nhưng nhìn thấy lão phụ nhân cái kia đ ầ y người máu tươi gần đất xa trời thân ảnh trả mã đao vẫn là đem lưới đao quay lại tiểu tử muốn làm anh hùng a nhìn xem đao của lão tử để ngươi biến cầu hùng ngoại vi bang chúng thấy có người cũng dám ra mặt đồng thời xông tới trong tay bọn họ vũ khí sáng loáng ngăn tại phía trước tiêu gào ông nôn t ngữ động tác dửng dưng các ngươi sơ hở nhiều lắm vương văn phụ hoàn toàn không sợ phía trước bén nhọn vũ khí tiếp tục đi đến phía trước thả cái gì nói nhảm thanh sơn rút một kiếm phọc tới người này vương văn phụ bả vai nhìn xem phi thường lạ mặt đoan chừng là bên ngoài tới làng đầu thanh để ngươi kiến thức một chút chúng ta thanh sơn giúp thủ đoạn chương một trăm tám mươi sáu gia hòa này là võ tu chương một trăm tám mươi sáu gia hòa này là võ tu đầu chọc gọi tới còn sót lại tiểu đ ệ đem vương văn phụ bao bọc vây quanh vương văn phụ đã thật lâu không có trải nghiệm đến bị như thế ít vây quanh còn có một số cảm khái tiểu tử người cái nào trên đường đầu chọc vẫn rất cẩn thận trước đó hỏi một chút đối phương lai lịch vì sao ta phải nói cho ngươi vương văn phụ hơi nghiêng đầu một chút mang theo đùa cận hỏi cái kia chính là không có đường lại nại ta còn tưởng rằng là nhà ai đại nhân vật gián quản chúng ta thanh sơn giúp sự tình đâu đầu chọc ôm lấy hai tay nhìn xem hoa lệ trả mã đao chúng tiểu nhân đao trong tay của hắn ai cầm tới chính là của người đó hắn vừa nói xong bên cạnh bang chúng đã đợi đã không kịp cái k i a trả mã đao xem xét liền là đại sư c h i tác cho dù không mình dùng xuất ra đi bán đều có thể bán đi giá tốt tiểu tử muốn trách thì trách n g ư ờ i không biết đường thanh sơn giúp người cùng nhau tiến lên chỉ bất quá một giây sau bọn hắn liền đều bị tử thần rút ra hồn lốp b ú t nhân thể đập vào phiến đá bên trên thanh â m c h ấ n tỉnh ở đây mỗi người gia hòa này là v õ tu đầu chọc một cái ngây người không nghĩ tới nửa đường rết ra cái trình rào kim đem kế hoạch của mình toàn phá hủy lúc đầu coi là lần này là cái nhẹ nhõm mưu đạo chỉ cần diệt cổ ra trong thành liền là thanh sơn g ú p một nhà độc đại lần này trở thành thâm hụt tiền mua bán không có cầm xuống cổ ra không nói còn chết rất nhiều huynh đệ xin hỏi là vị nào đại năng rời núi có thể lưu lại tính danh đầu chọc hai tay ô quyền làm b à i c h à o hắn trông thấy vương văn phụ không nói chuyện trực tiếp hướng bên này đi tới đi cũng đầu chọc căng thẳng trong lòng lập tức từ ngực móc ra một t r ư ơ n g phụ chú dán tại trên đuổi p h ụ chú sáng lên màu vàng ánh sáng nháy mắt sau đó đầu chọc thân ảnh liền mơ hồ về sau biến mất chạy thật sự là nhanh vương văn p ụ bắt được đầu chọc thân ảnh tại dán lên phủ chú về sau đối phương tốc độ chạy nhanh mấy cái cấp bậc hắn muốn đuổi theo đi thời điểm bên cạnh văng lên k h o a n lác thanh â m vương văn phụ quay đầu nhìn lại trường kiếm rơi xuống đất lao phụ nhân cũng chống đỡ không nổi thân thể r á n cửa hiền chậm rãi ngồi xuống không có sao chứ vương văn phụ đi tới phát hiện lao phụ nhân ánh mắt đã có chút tan giã vì bên trong giỏng hắn đưa tay đặt ở bả vai của đối phương bên trên ngươi muốn đối ra chủ làm gì trong đình viện lửa đã bị diệt đến không sai bị lắm một chút gia đình chạy ra nói là dập tắt kỳ thật chỉ là bởi vì lửa không có thiêu đốt đến địa phương khác đốt không thể đốt về sau d i đi gia đinh nhìn thấy gia chủ toàn thân máu tươi ngồi dưới đất mà vương văn phụ một tay cầm đao một tay đặt ở gia chủ trên bờ vai một màn này để bọn hắn còn tưởng rằng vương văn phụ là thanh sơn giúp người bọn gia đình vọt lên xem ra cổ g i a đối bọn hắn vẫn rất tốt thời khắc mấu chốt biết giúp gia chủ không thể không lễ lao phụ nhân nhấc lên sau cùng khí lực giống lên một tiếng bọn gia đình đồng loạt d ừ n g bước nhưng vẫn là không yên l ò n g nhìn xa xa vương văn phụ động tác bọn hắn vẫn rất trung tâm chỉ ít s o một chút vòng â n phụ nghĩa ra hòa tốt lao phụ nhân giống qua về sau thân thể mềm n u n x u ố n dưới nàng gắng đạt tới duy trì thanh tỉnh có chút mở mắt ra nhìn về phía trước vương văn phụ móc ra một viên luyện chế tốt dược hoàn nhét vào trong miệng của nàng vừa mới bắt đầu lao phụ nhân còn có chút do dự dù sao người xa lạ cung cấp dược hoàn còn không biết có cái gì công hiệu bất quá nàng nghĩ nghĩ về sau vẫn là đem dược hoàn n u ố t xuống dù sao nếu như muốn gây bất lợi cho chính mình lời nói người trẻ tuổi kia cũng không cần như thế đại phí khổ tâm dược hoàn vừa vào cổ ấm áp khí lưu liền tràn ngập đổ máu quá nhiều đã lạnh b u ố t tay chân vương văn phụ lại từ trong bọc móc ra mấy bao thuốc bột nghĩ, nghĩ chỉ vào bên cạnh một cái nha hoàn nói ngươi tới nha hoàn kia mặc màu hồng máy dài dùng xanh nhạt đồng dạng ngón tay chỉ mình hỏi t h sao vương văn phụ không nhịn được xách một tiếng cả giận nói nhanh lên nói nhảm nhiều như vậy bị gầm thét nha hoàn có chút tức giận mặt đỏ lên nhĩ lại phấn nổ n m ũ i dậm chân tức giận qua đi nàng xem thấy lao phụ nhân dáng vẻ vẫn là túi đầu đi tới giải khai y phục của nàng dùng cái này thoa lên trên vết thương vương văn phụ ném qua đi mấy bao thuốc bột lại lấy r a châm d ả i bắt đầu châm cứu có bên trong giòm trợ t thì châm đặc biệt thuận lợi vết thương cốt cốt đổ máu đã ngừng lại động tác làm sao chấm như vậy tay chân có thể hay không nhanh nhẹn vương văn phụ quay đầu nhìn lại nha hoàn kia còn tại dùng hơi dài móng ngón tay giải ra thuốc bột đóng gói nha hoàn một mặt b y khuất ngón tay vừa dùng lực móng tay ba một tiếng gây mất còn tốt cái này đứt gãy điểm không có liên tiếp thịt không phải lần này có thể đau chết bất quá cái này một cố gắng cũng đem dây thừng giải khai nha hoàn không để ý đứt gãy móng tay bắt đầu cho vết thương bỏ thuốc nha hoàn này chưa làm qua sống sao tay chân vụt về vương văn phụ nhìn xem trên vết thương siêu siêu vẹo vẹo thuốc bột lắc đầu thi cứu hoàn tất lão phụ nhân hô hấp thông thuận không ít chí ít không có nguy hiểm tính mạng đem nàng đỡ đi nghỉ ngơi qua một đoạn thời gian liền tốt. vương văn phụ đem châm cứu châm nổ phất phất tay gia đình lập tức chạy tới cẩn thận đem lão phụ nhân mang tới trong nội viện đa tạ đại nhân rất nhiều trước đó còn đối vương văn phụ ôm lấy địch đi nhà tới tạ lỗi vương văn phụ cũng không có để ý bắt đầu thu dọn đồ đạc trước cửa thi thể dựa theo cổ g i a thực lực hẳn là có thể xử lý sạch mình cũng không cần nhiều quan tâm đại tiểu thư ngài làm sao tại cái này vương văn phụ vừa định hỏi nơi này có hay không quản sự bên cạnh liền có một quản gia bộ dáng người liền đi tới đối vừa rồi cái tia váy hồng nha hoàn túi mình vái trào ta nếu là không đến còn không biết các ngươi có bao nhiều phế vật đâu đại tiểu thư nói xong xoay người rời đi tiến vào trong nội viện một đám người cúi đầu không dám phản bác nàng xác thực nói đúng nếu như không phải vương văn phụ cứu tràng cổ ra đoán t r ừ n g hung nhiều các thiếu cảm tạ đại nhân tương trợ nếu như không chê p h ủ viện bên trong còn có tốt nhất phòng khách các loại gia chủ tĩnh dưỡng tốt về sau lại cho ngài thâm tạng quản gia đi tới thật sâu b á i không cần ta liền ở tại phụ cận không làm phiền các ngươi an bài phòng úc chỉ là muốn cùng các ngươi cho mượn một khối luyện võ sân bãi vương văn phụ nhìn xem đầy đất lán tạng biết chỉnh lý những vật này còn cần thời gian dù sao mình tới lui tự do tìm đất chống luyện võ mới là chủ yếu dễ nói dễ nói đại nhân không chê chúng ta lãnh đ ạ m liền tốt cái này c h ủ ta vẫn là có thể làm lao quản gia lại bái mang theo vương văn phụ đi vào một chỗ rộng rãi diễn võ trường nơi này xem ra là bỏ ra giá tiền rất lớn t u kiến rất nhiều công trình đều làm bảo hộ xử lý đại nhân mời dùng đi có chuyện gì ngài gọi ta là được lao quản gia lui ra ngoài trao hỏi nhân thủ thanh lý trước cửa phía sau cửa r á t rưởi vương văn phụ cũng r ú t đao ra đứng vững cảm thụ được trong cơ thể khí huyết cùng linh khí lưu động quả nhiên cái thế giới này linh khí dồi dào không ít tu luyện trình độ nhất định có thể tăng lên gấp bội trả mã đao bắt đầu vung vẩy bắt đầu khí huyết cùng linh khí lưu động kỹ năng tăng trưởng bắt đầu có nơi này tu luyện giải quyết những cái kia quái dị đồ chơi không phải việc khó gì vương văn phụ càng luyện càng có cảm giác động tác đại khai đại hợp từ một nơi bí mật gần đó đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm đổ mồ hôi như mưa vương văn phụ nay đôi mắt nhỏ chủ nhân là một cái cùng loại mật túi ngô đồng dạng vật nhỏ nó ghé vào tường vây bên cạnh ngó giáo rác nhìn ra ngoài một hồi về sau tiểu ra hỏa này vung ra móng vớt nhảy xuống tường vây nhưng nó cũng không có rơi xuống mà là mở ra thứ chi cánh màng bị chống bắt đầu nó nhẹ nhàng s ẹ t qua không t r ú n g xuyên qua một cái mở ra cửa sổ lạch cạch mật túi ngô nhẹ nhàng rơi vào một cái trắng n o n trên bàn tay đôi tay này ngón trỏ móng tay có đứt gây vết tích rất rõ ràng tiểu g i a hỏa này chủ nhân chính là vị đại tiểu thư kia mật túi ngô rơi xuống trong lòng bàn tay về sau nhẹ nhàng linh hoạt bỏ tới chủ nhân đầu vai chít chít chít, chít. nó ghé vào đại tiểu thư bên hai dùng chít chít âm thanh truyền đạt những người khác nghe không hiểu tin tức hắn thật sự là võ tu chỉ ở tại diễn võ trường tu hành không có lén lút đi địa phương khác sao giả tĩnh nhi nghe mình ma sùng mang về tin tức mắt hạnh có chút t r ợ to không ngừng lắc đầu người này không hiểu thấu xuất hiện lại không hiểu thấu xuất thủ cứu cổ g i a nếu như không phải có mưu đồ lời nói là không thể nào đi đắc tội trong thành một cái khác thế lực giả tĩnh nhi có đầy đủ lý do hoài nghi hôm nay chuyện này là thanh sơn giúp khổ nhục kế dùng một chút d â u ria bang chúng tính mệnh đổi một người ẩn nút vào nhà bên trong người này sẽ lấy cổ g i a ân nhân thân phận đối với gia tộc muốn gì cứ lấy làm không cách nào thỏa mãn hắn tham lam nhu cầu thời điểm người này liền sẽ tản lời đồn bại hoại danh tiếng của gia tộc thanh danh đối với cổ ra cực kỳ trọng yếu c ó tu tiên giả che t ra ở g i trong ộ tộc c chân chính có chi Cổ nhiều mạnh thể thiếu thiếu. đi, gia lại gia to t làm làm thành có thể ngồi vững vàng một phương cùng thanh sơn giúp tiếng xấu kiếp trước quan hệ cổ g i a mặc dù không phải cái gì bạch liên hoa nhưng cùng thanh sơn giúp loại kia không làm người ấy sự tình so sánh quả thực là một dòng nước trong người này lòng dạ thật sâu phải xem gấp giả tính nhi mặc dù không tìm được vương văn phụ thông đồng với địch chứng cứ nhưng vẫn là tiếp tục thả ra ma sùng đi dò xét h ừ lúc trước hắn cũng dám hung ta nhìn ta không tìm được n g ư ờ i bím tóc nàng p h n lông mày vẩy một cái gọi tới nha hoàn sửa chữa đứt gậy móng tay vương văn phụ đã hoàn thành một cái giai đoạn luyện tập đến cảm giác khí cảnh giới về sau thăng cấp rất lớn trình độ là muốn nhìn thân thể đối với linh khí hấp thu về phần đao pháp luyện tập đây chẳng qua là thói quen thôi dù sao kỹ năng luyện nhiều một chút chứng điểm kinh nghiệm cũng là chuyện tốt cái thế giới này phương pháp tu luyện vương văn phụ còn hoàn toàn không có mò thấy phải đợi cổ g i a g i a chủ tình lại lại nói bất quá bây giờ cảm giác khí cũng liền tam trọng cảnh giới cách đột phá còn cách một đoạn đ ầ u thăng thêm sử dụng hết vương văn phụ thu hồi lưới đao quay đầu phát hiện quản gia đã đợi trở ở bên cạnh đại nhân là võ tu quản gia có chút hăng hái đánh giá trả mã đao hỏi võ tu ta từ nhỏ tại sư môn lớn lên lần thứ nhất rời núi không rõ ràng tình huống bên ngoài còn xin chỉ giáo vương văn phụ biên cả người thế có thể che giấu với cái thế giới này không hiểu rõ thân thế nguyên lai là võ tu tông môn đệ tử hạnh mộ lao quản gia nghĩ nghĩ có chút tông môn bởi vì người ít thu dưỡng một chút hài đồng làm đệ tử cũng không kỳ quái nếu như vậy đối thế giới không hiểu nhiều lắm cũng không kỳ quái võ tu lời nói là chuyên chú vào thân thể tu luyện một chút môn phái chỉ bất quá bởi vì tu tiên giả tồn tại đã chậm dãi bị biên duyên hóa lao quản gia hám dọn một cái hơi giải thích một chút vũ tu kia có thể tu tiên sao vương văn phụ hỏi vấn đề mấu chốc nhất hẳn là có thể đi với lại nghe nói võ tu thực lực càng cao đối thân thể khai phát đến càng đầy đủ tu tiên bắt đầu cũng liền càng nhanh đương nhiên chỉ là nói nghe đ ồn đ ã i không thể c a m đoan lao quản gia biết gì nói đấy đem bình sinh hiệu biết đến tri thức mới nói đi ra võ tu tu luyện cũng là tăng thực lực lên một loại chỉ bất quá muốn đem võ tu luyện đến cực h ạ n chỗ tốn hao thời gian phi thường lâu có loại tinh lực này cùng thời gian còn không bằng đi sửa tiên đâu húng chi cho dù tu luyện đến cực h ạ n cùng người có thiên phú so với đến cũng không có gì ưu thế cho nên võ tu càng ngày càng bị thời đại quên lãng vậy là tốt rồi vậy ngươi biết chỗ nào có thể tìm tới tu tiên đường tắt sao vương văn phụ tựa ở trên tường chờ đợi trả lời hắn vốn là muốn h ỏ i che chở cổ ra tu tiên giả muốn đi cái nào tìm tới tiên đồ chỉ bất quá song phương còn không quá quen đột nhiên thám tính h chuyện nhà của người khác sẽ khiến cảnh giác có thể được đến một thứ đại khái phương hướng cũng tốt không đến mức người mù sờ voi tu tiên cần khí vận ra thân mới được có người tìm cả một đời đều không tìm tới tiên đồ mà có người không muốn tu tiên tiên đồ mình tìm tới cửa lao quản ra lắc đầu có chút bất đắc dĩ nếu như người, người có thể tu tiên lời nói cái trong i phải t chẳng ở thành t à dân tu tiên thời đại. Mà tu tiên tu thời tu đại. cái Mà vì ì có thể được thể mọi nhà g ư ờ i ký t á c kỳ không vọng, liền phải l bởi vì hi hiếu, có thể làm cái h bình thường nhà o sao. Trong người ngưỡng vọng có c tu tiên giả che chở cho dù không lên như diều gặp gió cũng có thể cả một đời áo cơm không lo thì ra là thế vẫn phải mình đi tìm mới được vương văn phụ nghỉ ngơi một trận về sau lại bắt đầu luyện tập cho dù không có tăng thêm ở chỗ này tốc độ tu luyện cũng so một bên khác nhanh gấp đôi bất quá giống như thế giới này người đối với linh khí cảm giác cũng không m ã n liệt vương văn phụ túi chữ vật cùng ngọn đèn cũng không có gây nên chú ý của những người khác chẳng lẽ là võ ân linh khí mỏng manh cho nên người bên kia mới đúng linh khí cảm giác nhiều nhạy cảm một chút trước đó cổ gia gia chủ cũng giống vậy bởi vì không phân rõ dầu thắp sẽ có linh khí loại kia thêm tiến vào phổ thông ngọn đèn bên trong vương văn phụ cứ như vậy tu luyện lao quản gia cũng liền như vậy nhìn xem cũng không có động tác khác cứ như vậy đến ban đêm diễn võ trường ngay tại phòng bếp phụ cận mùi thơm của thức ăn nhẹ nhàng tới đại nhân trong phủ chuẩn bị cơm r a u dưa mong rằng đến dự lao quản gia nhìn xem gia đình từ phòng bếp đi ra đem một bàn mâm đồ ăn bắt đầu vào g i n phòng hắn các loại vương、văn、phụ động tác đình chỉ sau mới đi tới phát ra mời Vậy liền thất lễ. vương ậ y liền lễ. thất v văn phụ cũng không muốn bắt mặt m bắt đi, đi vào nhìn thấy một bản lớn phong phú thức ăn mà tới đối đầu trên mặt bàn chỉ có một người ngồi người này vương văn phụ gặp qua tưởng rằng nha hoàn không nghĩ tới là cổ gia đại tiểu thư giả tĩnh nhi lao quản gia đi đến cho song phương lẫn nhau giới thiệu vương đại nhân là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng có gì cần ngài cứ mở miệng giả tĩnh nhi biểu hiện ra đại tiểu thư vốn có khí chất đi cái vạn phúc lễ đại tiểu thư nói quá lời ta chỉ là gặp không được lao gia chủ một cây chẳng chống vương nhà xuất thủ tương chợ thôi vương văn phụ cũng trở về thi lễ song phương cách thật xa ngồi xuống gặp chủ khách ngồi xuống lao quản gia lui ra ngoài trong lúc nhất thời đại sảnh yên lặng lại chương một trăm tám mươi tám ta liền biết gia hỏa này không có lòng tốt chương một trăm tám mươi tám ta vương văn phụ vừa mới bắt đầu đi thời điểm mọi người còn không quen đâu lâu về sau mọi người cũng trầm tính lại tại trên bản cơm vui sướng đàm thiên luận điện chuyện lúc trước không có ý tứ cứu người sốt ruột nói chuyện tương đối lớn âm thanh vương văn phụ dẫn đầu mở ra câu chuyện đem lên buổi trưa chuyện phát sinh giải thích rõ ràng dù sao để người ta đại tiểu thư xem như nha hoàn sai sử còn đối nàng hô to gọi nhỏ ân nhân không cần để ý lúc ấy tình huống khẩn cấp ta cũng xác thực động tác không đúng giả t ĩ n h nhi phô bày hai tay nàng đã đem móng tay đã sửa xong xanh n h ạ t đồng dạng tay trong t r ắ n g lộ hồng móng tay bị tu bổ đến mức rất c h ì n h tề xem ra nàng vẫn rất để ý vương văn phụ yên lặng nghĩ đến chuyện lúc trước đoán chừng để nàng ký ức khắc sâu quyết định đem lưu lớn lên móng tay tu bổ ngắn vương văn phụ nhìn kỹ trước mặt vị đại tiểu thư này c h a n phục sở dĩ sẽ đem hắn nhận lầm thành nha hoàn cũng là bởi vì cái này một mạc t a p h ụ vo ân những cái tia đại tiểu thư cái nào không phải đeo vàng đeo bạc nhưng trước mặt vị này hoàn toàn không có đại tiểu thư trang phục ngay cả trên đầu b ú i tóc cũng chỉ dùng một cây khắc hoa châm bạc cố định nói ra song phương cũng chầm c h ầ m hàn huyên bắt đầu vương đại nhân gia chủ t ỉ n h muốn mời ngài quá khứ bữa tiệc hồi cuối lao quản gia đi tới nhỏ giọng nói ra Tốt. vương văn phụ đứng lên đến đi theo ra ngoài giả tĩnh nhi đi theo muốn nhìn tổ mẫu trạng thái mời đến lao quản gia mở ra cửa phòng bên trong đập vào mặt một cỗ mùi thuốc lao phụ nhân đã có thể ngồi dậy vết thương trên người đã bị băng bó kỹ nay mãi ngươi không sao giả tĩnh nhi dẫn đầu đi vào đỡ lấy lao phụ nhân thân thể không sao nhờ có vị này vương thiếu hiệp thuốc không phải ta cái này lao thân xương nhỏ khả năng liền muốn đi tây phương lại lại lao phụ nhân xem ra khôi phục không sai còn có thể nói đ ù a thiếu hiệp mời đến nàng cửa trước ngoại trương gác để lao quản gia đi rời một t r ư ơ n g ghế tới m a u mời ngồi đi ngài là chúng ta cổ ra ân nhân lao phụ nhân muốn đứng lên đến nhưng bị giả tĩnh nhi đẻ xuống thiện tay mà thôi vương văn phụ nói xong đưa tay đặt ở đối phương trên bờ vai khôi phục được rất tốt chậm rãi tính dưỡng qua mấy ngày liền có thể xuống giường lao phụ nhân gật gật đầu nhìn về phía lao quản gia lao quản gia đi ra ngoài chỉ chốc lát sau liền bưng tới một mâm lớn vàng bạc châu báu vương thiếu hiệp những này chỉ là lúc đầu lễ ngươi cầm đằng sau còn có thâm tạng lao phụ nhân chân thành nói ra vương văn phụ nhìn xem vàng bạc châu báu số tiền này mình ngược lại là không thiếu hàn thiếu chính là con đường tu luyện là tiên đồ những này ta không dùng được tông môn lưu lại cho ta tiền tài đầy đủ vương văn phụ lắc đầu trực tiếp nói rõ điểm chính ta lần này xuất thủ cứu rút cũng không phải là vì tiền tài mà là muốn tin tức của các ngươi ừ ta liền biết gia hỏa này không có lòng tốt hiện tại ngược lại tốt điều tra tình báo đều không diễn giả tĩnh nhi nhảy bắt đầu trên tay biến ra ma s ủ n g cái kêu ma s ủ n g cũng cảm giác được chủ nhân cảm xúc nhai răng trận mắt chỉ bất quá theo vương văn phụ hai người này bộ dáng tựa như chưa thấy qua việc đời c o n m h ỏ nhỏ vật nhỏ này vẫn rất đáng yêu vương văn phụ nhìn xem lông sù mật túi nô đưa tới một đầu ngón tay mật túi nô cả tới chỉ bất quá mở ra miệng cũng còn không có đầu ngón tay lớn căn bản là không có cách cằn xuống ngược lại lộ ra giống như là l i ế n ngón tay t h í h nhi không được vô lễ lao phụ nhân ngăn lại giả tĩnh nhi quay đầu nhìn xem sắc mặt nhẹ nhom vương văn phụ ân nhân muốn biết cái gì lao thân biết gì nói đấy biết gì nói đấy vương văn phụ cũng c h ầ m tính lại cái này đàm đến coi như thuận lợi cũng không có bởi vì nhà bọn hắn tu tiên giả sự t ì n h khiến cho dương cung bạc kiếm ta trước đó trong thành nhìn thấy một vị tu tiên giả từ trên trời giáng xuống tiến nhập bên này hắn hẳn là cùng các ngươi có quan hệ a vương văn phụ đem trước chàng cảnh miêu tả một cái chỉ bất quá đem mình thị giác từ cổ ra đổi thành trên đường là người kia là trong nhà lao đại cũng là ta đại ca lao phụ nhân gật gật đầu thừa nhận hai người quan hệ nguyên lai、like、trước đó gia chủ này gọi người kia đại ca đứng là thân huynh hội hắn hiện tại là bái nhập nhà ai muốn hạ có thể hay không nói cho ta biết địa điểm ở đâu vương văn phụ tiếp tục truy vấn ta chỉ biết là đại ca bái nhập quân tiên phong cốc muốn hạ nhưng không biết địa điểm ở đâu hắn cũng không có nói cho ta biết lao phụ nhân trả lời không biết sao vậy thì có cái gì ngươi biết tu tiên địa điểm những đại năng đó đều có cầm chế p h à m nhân căn bản là không có cách khám phá bọn hắn ẩn thân chỗ đây là đại ca nói với ta vậy liền không có biện pháp khác sao vương văn phụ có chút thất vọng không nghĩ tới một chuyến xuống tới vậy mà một điểm tin tức đều không có vẫn phải có lao phụ nhân nhìn thấy ân nhân biểu tình thất vọng có chút băn khoăn nàng nghĩ, nghĩ. để quản gia đi lấy một trương phụ cận địa đồ đến. đó đại đồ, đi thể tiểu quản quân thuốc, du tu giả trương cận Tân nhân ngươi nhìn, liền này tiên phong cốc bên ngoài du lịch tu tiên giả nhìn chúng, mới có thể thành tiểu tiên、đồ. ngài có thể đi bên kia nhìn gia hái mới ca kia lấy là lịch một xem. trước thể phụ chỗ cốc có có bị ở vương văn phụ sau khi nghe được nhìn thoáng qua địa đồ lão phụ nhân chỉ vị trí là một mảnh nguyên thủy rừng tây trên bản đồ một điểm tiêu ký đều không có bất quá có một chút tin tức dù sao cũng tốt hơn không có vương văn phụ quyết định cũng đi thử thời vận tu sĩ bên ngoài du lịch cũng không phải đi loạn quân tiên phong cốc có thể bị tu sĩ đi ngang qua ít nhất nói rõ bên kia muốn đi hướng cái nào đó mục đích phải qua đường cho dù không đụng tới người ngắt lấy điểm ham o dại dược liệu cũng có thể làm đàn dược cái thế giới này linh khí dư dả linh bảo d ư ợ c tính khẳng định cường không thiếu đa tạ trì điểm thời gian không còn sớm ta đi về trước vương văn phụ nhìn về phía bầu trời đêm một vòng huyền nguyệt treo lên tật h cao lao thân không có gì học thức để ân nhân thất vọng lao phụ nhân túi t h ấ p đầu có thể được đến những tin tức này đã đủ rồi cáo tử vương văn phụ đứng dậy đang quản nhà dẫn đầu dưới đi ra ngoài sớm đi thời điểm thanh sơn giúp đầu chọc quay đầu nhìn xem hậu phương xác nhận không ai cùng lên đến về sau mới thở hồn hẹn thở phì phò đình chỉ chạy mẹ nửa đ ư ờ n g chạy đến cái võ tu thật xứ quậy đầu chọc đem trên chân phủ chú đã hóa thành m ộ t mịt c h ạ y đến trong dạy trước cùng bang chủ báo cáo đi thất bại dù sao cũng so ném mạng cường hắn thở d à i đem bên trong cấn chân bột phấn đổ ra trở lại thanh sơn giúp địa bàn đầu chọc chắc hẳn phải vậy nhận lấy trừng phạt nhưng hắn dù sao cũng là l a o tùy tùng bang chủ cũng không có quá làm có hắn ngươi nói hắn không phải trong thành mặc ra báo á o choàng bang chủ ngồi tại ghế bằng gỗ đỏ nhìn xuống sưng mặt sưng mũi đầu chọc là đúng vậy tiểu tử kia rất là lạ mặt trong thành người ta đều gặp hắn nhất định là bên ngoài tới đầu chọc lớn miệm nơi khác lao đến chúng ta trong thành d i ế u võ dương a i cũng tốt thật lâu không có làm cho tội chúng ta người phơi thây đầu đường để những người kia nhìn xem đắc tội chúng ta thanh sơn giúp hạ t r ẳ n g bang chủ nhung vai ngoác gọi tới một tiểu đ ệ bang chủ muốn đ ể vị kia tiên nhân xuất thủ sao đầu chọc ngẩng đầu lên đầy cõi lòng tha thiết lập tức hắn bị một viên bồ đào đập trúng con mắt đau đến l a n lộn đối phó cái loại người này khẳng định không dùng được tiên nhân ta tự có biện pháp chương một trăm tám mươi chín trên tay tuyệt đối mấy cá i nhân mạng 189, nhân mạ. vương văn phụ từ cổ ra sau khi ra ngoài lập tức bị thanh sơn giúp người để mắt tới dù sao cổ ra chạy không được vương văn phụ lại là không biết ở đâu ra thanh sơn giúp muốn t r a một chút hắn n mặn n g u ồ n những người này sẽ không thật sự coi chính mình lẫn mất rất tốt vương văn phụ đi trên đường hiện tại đã rất muộn trên đường phố không có bất kỳ ai nhưng mà những thanh sơn đó giúp người lại theo ở phía sau mặc dù khống chế tiếng bước chân nhưng vô luận nhỏ cỡ nào thanh em đều chạy không khỏi cảm giác của mình phía trước là một cái chỗ ngặt bên kia là phục kích vị trí tốt vương văn phụ bước nhanh tới chận lách người tiến nhập trong ngõ hẻm bên cạnh thanh sơn giúp người gặp mục tiêu thoát ly khống chế gia tốc đi theo â Đi đâu? theo đôi ba người hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải bất quá bọn hắn đã không cần cân nhắc nhiều như vậy vương văn phụ đao quàng từ ám ảnh bên trong loài ra ba người đã mất đi đầu bịch ngã xuống đất trước đó vị trí kia khẳng định không thể ở nữa cách cổ ra quá gần sợ rằng sẽ bị phát hiện vương văn phụ đi ra hẻm nhỏ quyết định đi trước t i ự u quán mở gian phòng cái kia đống rác sớm tối muốn bị thanh lý hắn cũng không muốn c h u y ể n thống tới trực tiếp tiến vào địch nhân hang ổ trên thân còn có trước đó tiêu phí đổi lấy đồng tiền vừa vặn tiêu hết vương văn phụ thuận lợi mở một cái phòng nằm ở trên giường dưới lầu lão bản cấp tốc viết một tờ giấy cho thanh sơn giúp đưa qua nguyên lai、like、cái này t i ự u quán liền là thanh sơn giúp s ả n nghiệp thường xuyên cho phạm tội thanh sơn giúp đỡ chúng b n thân lão bản nhìn thấy vương văn phụ hình dạng trang phục cùng thông báo bên trong lập tức cho thanh sơn giúp đưa đi tin tức chỉ chốc lát sau liền có người gõ cửa nhẹ, hai lần, nặng ba lần, nhẹ một cái. đây là thanh sơn giúp gõ cửa ám hiệu lão bản lập tức mở cửa phòng liền thấy một cái bóng lưỡng đầu chọc phản xạ ánh trăng lữ đường chủ ngài đích thân đến mau mời tiến lão bản đem vị này sưng mặt sưng mũi đầu chọc đ ó n vào sau đó nhóm lửa một ngọn đèn dầu ngọn đèn t ả n ra ánh sáng dịu dịu chiếu sáng l ữ tú đường cái kia vẫn vào mặt trên mặt hắn dán rất cao thở hôn hẹn xem ra là một đường chạy tới hắn thật ở phía trên l ữ tú đường chỉ chi trên lầu nhỏ giọng hỏi đúng vậy à ta nhìn người kia hình dạng cùng trong ba miêu ta tin tức nhất chi mới thông báo không sai được lão bản tự tin trả lời sau đó đem chụp đèn gắn vào ngọn đèn bên trên để tia sáng tại hắc cám trong đêm chẳng phải trứng mắt tại liên tốt vừa rồi hắn lại phế đi ba cái b ă n g chúng nếu như không phải ngươi chúng ta thật đúng là cho hắn vùng thoát khỏi giới mất lữ tú đường khi đang nói chuyện lại kéo tới vết thương đau đến n h e răng trợn mắt lữ đường chủ chúng ta làm sao không trực tiếp đi lên lão bản nói xong tại y ế t hầu bên trên dựng lên cái cổ tay chặt ngươi cho rằng ta không muốn sao ngươi là không thấy được bộ dáng của hắn ngay cả ta đều thấy không rõ động tác của hắn với lại giết người không chớp mắt trên tay tuyệt đối mấy cái nhân mạng lữ tú đường nhỏ giọng nói xong từ trên quầy trực tiếp cầm lấy một bầu rượu liền rót vào hết hậu giải khát đồng thời dùng rượu cồn tê liệt đau đớn vậy làm sao bây giờ cứ làm như vậy nhìn xem lão bản nhìn xem cái kia bầu rượu tại sổ sách bên trên ghi chép lại người phụ trách bên trong ta phụ trách bên ngoài nhìn chằm chằm đừng để hắn chạy là được ban g chủ đã đi mời cao thủ lữ tú đường cảm thụ được tự k ì n h toàn thân run một cái lớn miệng nói ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng vương văn phụ liền bỏ lên bắt đầu so sánh địa đồ mục đích tại ngoại ô cách đó không xa vương văn phụ xuống lầu lúc cố ý phóng đại tiếng bước chân bởi vì nhìn thấy t i ể u quán lao bản tại nằm ngáy ho ho cho nên dùng chân bước cơm thanh đánh thức hắn thuận tiện trả phòng quả nhiên lão bản cảnh giác ngồi dậy đến nhìn thấy vương văn phụ tới hắn bồi khuôn mặt tươi cười khách quan có gì phân phó trả phòng được rồi n g à i chờ một lát lão bản gọi tới tiểu nhị chỉ vào phía trên gian phòng tiểu nhị lập tức lĩnh hội đi thăm dò phòng sau khi xác nhận tiểu nhị tiện đường đánh thức trên lầu thanh sơn giúp lữ tú đường đường chủ người kia trả phòng tiểu nhị nói xong cũng đi ra ngoài dù sao cũng không thể thời gian quá lâu để cho người ta sinh nghi a tốt lữ tú đường ngủ được có chút mơ hồ vớt vớt mỏi như hai mắt bò lên đến từ về sau hắn mang lên trên mũ rộng đành làm lên ngụy trang dù sao vương văn phụ trước đó gặp qua hắn với lại hiện tại hắn mặt mũi tràn đầy dược cao dáng vẻ cũng quá xuất chúng cha tốt tiểu nhị đăng đăng đăng chạy xuống tới lao bản lui về tiền thế chấp để vương văn phụ rời đi vương văn phụ vừa đi lữ tú đường liền xuống lâu tới tiếng bước chân của hắn cực nhẹ dẫm tại thang lầu gỗ bên trên ngay cả kéo kẻ tâm thanh đều không có người này cũng là người luyện võ với lại trình độ cũng không thấp lữ tú đường có thể lên làm đường chủ vẫn là có nhất định trình độ không phải giá áo t ú i cơm hắn cho lão bản một ánh mắt lão bản ngầm hiểu chỉ vào vương văn phụ rời đi đường đi lữ tú đường gật gật đầu mang trên đầu trong túi ấ n xuống nhấn một cái bước nhanh ra ngoài vương văn phụ đi ra ngoài thành trên nửa đường đã cảm giác được có người đi theo lại bị dính vào a thật sự là tặc tâm bất tử vừa rồi tại trên đường lớn người đến người đi hiện tại chạy tới đường nhỏ vẫn là có một người đi theo người đến kia khẳng định là thanh sân rút trực tiếp thanh lý mất là được vương văn phụ đứng vững cảm giác được hậu phương đi theo người cũng ngừng lại xác định vương văn phụ bất động người phía sau cũng không n ú c ních cứ như vậy qua hồi lâu lữ tú đường biết bị phát hiện nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác đánh thắng được hắn đã sớm đi lên đánh nhưng chạy lại không thể chạy ngay tại loại này xoắn suýt bên trong vương văn phụ dẫn đầu đậu tới lữ tú đường trong lòng căng thẳng lập lại chiêu cũ đem phủ chú dán tại trên thân đây là hắn cuối cùng một t r ư ơ n g g a tốc phủ sử dụng hết về sau liền rốt cuộc sẽ không có nhưng tính mệnh liên quan hắn không thể không dùng dán lên g a tốc phủ về sau lữ tú đường rốt cuộc thấy do vương văn phụ động tác vẫn là thật nhanh mặc dù có g a tốc phủ gia trì thân thể của hắn chỉ có thể vừa đuổi theo động tác công kích lang nha đồng ngăn tại trước người cùng chả một ã đao đụng vào nhau. vào Khen. m tiếng văng d ò n lữ tú đường hướng về sau bay đi đụng vào một cây đại thụ hắn không dám chờ lâu dưới chân đối thân cây đạp một cái một giây sau cây này liền bị chặn ngang cắt đứt. nếu như không phải chạy nhanh lữ tú đường liền muốn cùng cây này mưa to gió lớn còn đang tiếp tục vương văn phụ phản phất không có thể lực không ngừng công kích lữ tú đường khẩn trương nhìn xem ra tốc phủ thời gian không cần nghĩ hiệu dụng dừng lại một khắc này liền là tử vong tiến đến thời điểm xung quanh cây tối đã bị đao quang thanh sạch sẽ hắn ngay cả ở nút cơ hội đều không có đột nhiên lữ tú đường cảm giác bà vai bị đánh xuyên bởi vì công kích tới quá nhanh hắn cũng không kịp cảm giác đau đớn cho dù là da tốc phủ cũng vô pháp san bằng thực lực trên lệnh chỉ là để hắn có thể nhiều chống đỡ một hồi thôi b á chả mã đao cắt ra lữ tú đường b ả vai hiện tại hắn tay phải chỉ còn lại một điểm ra kết nối lấy ta mệnh đừng vậy lữ tú đường nhìn xem ra tốc phủ kim quan g tiêu tán hóa thành bụi mà phía trước công kích đã đến đến. hắn nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến và n h t r o n g kích tiếng vang lên lữ tú đường cảm giác đầu còn liền tại trên thân thể ta không chết sao hắn chậm rãi mở ra một con mắt cứu binh tới chương một trăm chín mươi gia hỏa này có thể nhìn thấu lòng người, người không thành vương văn phụ công kích bị một thanh đoàn kiếm cản lại huynh đệ có thực lực thế này trên giang hồ vậy mà chưa nghe nói qua danh hảo của người a người trước mặt cười nhẹ lui lại mấy bước có chút hăng hái nhìn qua vương văn phụ cũng xem k ỹ lấy đối thủ có thể thấy rõ công kích mình động tác khẳng định không phải hạ người bình thường cái này mặt người tướng phi thường trẻ tuổi đ o á n chừng không cao hơn ba mươi tuổi nhưng chiêu số chi n văn lệ tuyệt đối không là luyện chết kình chủ hỏi người khác trước đó không nên báo lên danh hào của mình nên lên báo sao. của vương văn phụ nói xong hai tay cầm đao đùi phải có chút hướng về phía trước cất bước không có buông lỏng cảnh giác vương minh không cần như thế cảnh giác tự giới thiệu mình một chút ta là thanh sơn giúp tả hộ pháp dư duệ dư duệ mặc dù để cho người khác đem thả xuống cảnh giác trong tay đoạn đao nhưng vẫn không có buông lỏng nếu không chúng ta bắt tay giảng hòa người đến thanh sơn giúp nhất định có thể nhiều đất g ụ ú p võ vương văn phụ cười cười mặc kệ thanh sơn giúp có thật lòng không nơi này khẳng định không thể đi mình nhưng là muốn tìm tu tiên tông môn cái này thanh sơn giúp một cái giang hồ bang phái còn muốn mời chào mình xin miễn thư cho kẻ bất tài trên tay của ta cũng có thanh sơn giúp mấy cái nhân mạng đi không phải tìm phiền t o á i cho mình vương văn phụ cự tuyệt đối phương mời gặp mời bị bác dư duệ cũng không xấu hổ dù sao đây chỉ là một kế sách mà thôi nếu như vương văn phụ đáp ứng vậy liền thật sự là gậy ông đập lưng ông cự tuyệt cũng không quan hệ hắn cũng không trông cậy vào mấy câu liền có thể thuyết phục trước mặt cao thủ dư duệ thối lui đến lữ tú đường vị trí từ sau người trong túi e o lấy ra truy tung phủ đây chính là vì cái gì hắn có thể tìm tới nơi này nguyên nhân người nhiệm vụ hoàn thành trở về đi dư duệ đem truy tung phủ cất kỹ phất, phất tay lữ tú đường nghe được câu này như chút được gánh nặng ông cái kia sắp đứt gãy cánh tay vội vàng gật đầu mất đi một cái tay dù sao cũng tốt hơn mạng mất hắn bây giờ nghĩ cấp tốc thoát đi nơi thị phi này tốt hộ pháp cẩn thận lữ tú đường nói xong liền quay đầu chạy không chịu thêm một khắc hắn tự hồ rất tín nhiệm vị này hộ pháp kỹ thuật đem phía sau cho đi ra một giây sau kim quang sáng lên trường thương thẳng đến lữ tú đường ngực cái gì dư duệ muốn ngăn cản nhưng vương văn p h ụ công kích sau đó đến để hắn úc còn không mang nổi mình úc vì mình không bị một đao đâm xuyên dư duệ quyết định từ bỏ chặn đường cái kia phi hành trường thương lữ tú đường cũng còn không có từ chạy thoát trong vui sướng khôi phục liền gặp trọng kích cả người hắn bay ra ngoài bị đ í n h tại gốc cây bên trên phun ra hai ngụm máu về sau lữ tú đường hô hấp dần ngừng lại dư duệ nhìn xem lữ tú đường thi thể ánh mắt lăng lệ bắt đầu bất quá ánh mắt sắc bén cũng không có cái gì dùng hắn hiện tại là bị đẻ lên đánh một phương vương văn phụ mặc kệ là kiến thức cơ bản vẫn là thực lực đều ép dư duệ một bậc mới vừa rồi bị bảo vệ tốt hoàn toàn là ra tốc phủ công lao chỉ có dư duệ biết thanh sơn giúp bàng t ư ợ n g một vị tu sĩ tu sĩ này không ngừng đưa rất nhiều pháp bảo còn dạy thụ một chút tu luyện pháp chỉ bất quá những cái k i a tu luyện pháp đều là t à c quyền có thể học được thôi động ra tốc phủ cũng không t ệ rồi mà cái này ra tốc phủ cũng là vị k i a tu sĩ cho mỗi cái ban g chủ thân tín có hai tấm vừa rồi vì ngăn cản vương văn phụ công kích đã dùng một lần bây giờ bị áp chế dư duệ lo lắng lấy muốn hay không tiếp tục sử dụng nếu như sử dụng hết không thể thủ thắng làm sao bây giờ một tấc dài một tấc mạnh vương văn phụ c h ả mã đao so dư duệ đoạn đao phạm vi công kích dài nhiều lắm tăng thêm thực lực sai biệt dư duệ chỉ có phòng n g phần trả mã đao xẹt qua dư duệ ngực trở thành cuối cùng đệ sập tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cây dâm dạng hắn lập tức xuất ra ra tốc phủ dùng yếu ớ t linh khí khu động về sau d á n tại trên thân có da chỉ về sau dư duệ động tác cấp tốc tăng tốc chết đi đã có lực lượng hắn bắt đầu điên cuồng công kích phải dùng tốc độ để chết trước mặt đối thủ nhưng cho dù tốc độ nhanh bắt đầu vương văn phụ như cũ có thể nhìn thấu chiêu số của hắn sớm đem đao gác ở công kích trên phương hướng nhìn lên đến công thủ dị vị dư duệ là chủ động công kích cái kia một phương lại sát mặt g i ữ tợn vương văn phụ ở vào phòng thủ vị sát mặt thong rong bình chân như vậy da hỏa này có thể nhìn thấu lòng người không thành dư duệ mắt thấy ra tốc phủ muốn mất đi hiệu lực tìm thể thấu thức mình mình, xem sớm cho cớ. có chiêu của cục, Phụ như lên Vương Văn、Phụ、giống lấy bố cục, không có c h ú tốt nào sơ hở. Tựa như có thể nhìn lòng người đồng dạng, đem công kích sớm phòng không ràng, động tăng cho sơ sớm hở. thể thấu kích Tựa tác t ra. Dư có Duệ đi đem dù rõ c nhân h không biến hóa. Vương Văn Phụ đã nhìn thấu chiêu thức của hắn, tự nhiên có thể tại một chiêu một thức ở giữa chiếm thương phong. Không ể động đã một một biến Vương Văn giữa tác tự tại tốt. của có là sẽ ở dư duệ cảm giác được ra tốc p h ù nhanh mất hiệu lực thân thể tốc độ bắt đầu chậm lại hắn muốn thừa dịp một điểm cuối cùng tốc độ đem khoảng cách kéo ra nhưng vương văn phụ con mắt liền nhìn chằm chằm đối thủ sơ hở dư duệ vừa lui sau liền đi theo đối thủ thoát ly không được chỉ có thể lại bị công kích cuốn vào đã không có chiêu số dư duệ đau khổ c h è o trống máu me đẩy mặt hắn còn muốn lấy vệ i binh chỉ gặp hắn từ trong túi móc ra một chi nhỏ ống tròn ống tròn đằng sau có một cái móc kéo đây là tín hiệu cầu viện chỉ cần kéo vang thanh sơn giúp liền biết nơi này có người tại cái này chỉ bất quá dư duệ động tác căn bản không có vương văn phụ nhanh hắn vừa xuất ra thứ này liền bị vương văn phụ chú ý tới một bước sai từng bước sai tay cầm đau đớn còn chưa chuyển về đại não đoàn đao cũng bị đánh bay ra ngoài lực trùng kích để dư duệ lăn lộn trên mặt đất trên thân dính đầy nước bùn hô hô hắn thở hôn hẹn ngầm đầu nhìn dần dần tới gần vương văn phụ đưa n g ư ờ i thông khoái đây là dư duệ nghe được cuối cùng thanh â m vương văn phụ phủi tay lần này đem cân thí trùng toàn thanh lý đi thu đao và o vỏ bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm lữ tú đường trên người có một chút bạc vụn cùng đồng tiền đương nhiên còn có ngân phiếu chỉ bất quá nhìn danh tự những n à y ngân phiếu cửa hàng vẫn là thanh sơn giúp thế lực mở mình đi lĩnh đổi không ra tiền không、nói. còn trêu đến người khác chú ý bất quá lữ t u đường trên thân còn có một vợt là cổ gia gia đình cùng hắn vãng lai、like、biên lai、like. thanh sơn giúp tại cổ gia có nội ứng vương văn phụ trước sớm liền đã nghe lén bọn hắn đối thoại lúc biết chỉ bất quá không có chứng cứ không tốt cùng cổ gia nói rõ hiện tại giấy trắng ngực đen chứng cứ vô cùng xác thực lật hết lữ t u đường về sau vương văn phụ đi tới dư duệ bên cạnh vị này t ả hộ pháp liền nghèo kết hủ lậu rất nhiều dù sao khó mà nói nghe cũng chỉ là tay chân mà thôi từ trên người hắn chỉ tìm ra một chút mặt v ụ bên này có lao hổ vết tích đến xem có cái gì có thể giút ta hủy di tích vương văn phụ đem hai người thi thể kéo tới nơi xa nơi này có đường nhỏ đã nói lên thường xuyên có người đi lý do an toàn vẫn là dọn dẹp một chút vết tích vương văn phụ thuận lão hổ tung tích đem thi thể ném vào hang hổ bên trong dù sao cửa hàng đã có mấy cỗ nhân loại hải cốt nhiều hai cái cũng không nhiều đưa ngươi một trận cơm trưa không cần cảm ơn vương văn phụ không thấy được trong động có động tĩnh đoán chừng là lão hổ ra ngoài kiếm ăn không có trở về đạo hữu quá tàn nhẫn đột nhiên vương văn phụ sau lưng toát ra một câu thanh m người nào ta vậy mà không có phát hiện có người đi theo Huynh thăng hội. huynh thăng muốn muốn cũng tiên cũng tiên đệ đi đại đệ đi đại Trước là là hội. vương văn phụ không nhanh không chậm quay đầu xem xét phía sau là một người mặc màu xanh đậm trường sang người người này tuổi tắc không đến ba mươi tóc hướng về sau trải lấy hình dạng tương đối ngay ngắn cái hông của hắn treo một chút bình thuốc bình thuốc bên trong tản ra linh khí nồng nặc huynh đệ là từ lúc nào bắt đầu nhìn vương văn phụ nhìn đứng ở cách đó không sang người do hỏi từ vị này đi theo n g ư ờ i bắt đầu mặc trường sao người chỉ vào trên mặt đất lữ tú đường thi thể vậy ngươi hẳn phải biết hai vị này đều là muốn gây bất lợi cho ta người ta chỉ là phản kích mà thôi làm sao lại tàn nhẫn vương văn phụ nhún v a i rõ ràng là thanh sơn giúp giống kẹo da trâu dính đi lên mình thật vất vả mới thanh lý mất ta là chỉ ngươi để lão hổ nếm đến người tư vị về sau bọn chúng liền sẽ đem người cũng xem như đi săn mục tiêu đối phương lắc đầu giải thích nói ngươi đây là không thấy được lão hổ trong động khẩu xương người sao xúc sinh này đã sớm thành bình thường vương văn phụ trực tiếp đi quá khứ nhặt lên một nửa xương đùi đã đánh qua chân này xương đứt gãy chỗ có thật sâu dấu răng bên trong cốt tủy đều bị hút khô nhìn thấy xương người thời điểm mặt của người kia phạch một cái tái rồi vừa rồi hắn chỉ lo quan sát chiến đấu liền như vậy rõ ràng vết tích cũng không có chú ý đến dù sao vương văn phụ có y học cơ sở đối với người xương bén n h y dị thường hang động này xương cốt đại bộ phận bị cắn nát người ngoài nghề nhìn không ra cũng là bình thường như như thế cũng không tốt lắm người kia không muốn thừa nhận ngữ khí lại yếu đi mấy phần ta là vương văn phụ huynh đệ họ gì vương văn phụ dẫn đầu biểu lộ thân phận không dám họ trần tên tu kiệt trần tu kiệt làm vai trào bên hông cái bình kem làm vang hạnh ngộ song phương lẫn nhau sau khi giới thiệu vương văn phụ đi tới huynh đệ cũng là muốn đi thăng tiên đại hội trần tu kiệt l ư n g tựa đại thụ trong tay vớt vớt hai viên trưởng x o a y bóng thăng tiên đại hội vương văn phụ trả lời ngay đương nhiên dễ dàng mà nói có thể cùng một chỗ đồng hành sao thăng tiên đại hội cái tên này mặc kệ là trò chơi vẫn là trong tiểu thuyết đều đại lượng xuất hiện vương văn phụ cũng biết đây là một cái mang tính then chốt đại hội đương nhiên có thể a trần tu kiệt khỏe miệng treo lên mịp cười gật đầu đáp ứng ta mời đến còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm vương văn phụ làm vai trào dễ nói có cái gì muốn hỏi trần tu kiệt còn chưa nói xong trong rừng rít lên một tiếng cái kêu mãnh hổ bị mùi máu tươi hấp dẫn đã chạy đến đây nâu đậm dao nhau ra lông xuyên qua tại trong bụi cây thẳng đến trần tu kiệt mà đi trần tu kiệt cũng không bồi dối chỉ gặp hắn trong tay sáng lên kỳ i quang mặt đất thổ nhưỡng tụ tập tại hắn phía trước thổ nhưỡng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết cứng đ ở hình thành một cái dài hơn một mét truy đầu mãnh hổ đã nhào tới nó lòng tràn đầy vui vẻ muốn săn ngồi hai cái này tự đầu là vong con mồi đi trần tu kiệt cổ tay chuyển một cái trong lòng bàn tay hướng về phía trước đầy đất đá ngưng kết thành thổ truy đánh tới hướng m á n h hổ bắt được công kích tới tập hai chân đạp một cái mượn nhờ thân cây đem tiến lên lộ tuyến cải biến tránh thoát công kích trần tu kiệt rõ ràng không đối công kích thất bại có tâm lý chuẩn bị có chút hoảng hồn bất quá hắn vẫn là lại ngưng kết một lần thổ truy lúc này m á n h hổ đã cách hắn một bước xa trần tu kiệt công kích lần nữa thất bại cái này m á n h hổ linh tính m ư ờ i phần đối với nhân loại công kích tựa h ổ có rất nhiều kinh nghiệm vương văn phụ tay khoác lên trên c h ô i đ a o hiện tại muốn xuất thủ lời nói cái này mãnh hổ tùy thời có thể lấy bị mình chém giết nhưng hắn vẫn là nghĩ đến quan sát một chút dù sao cái này trần tu kiệt nhìn công phu của mình làm sao cũng phải nhìn nhiều hai lần hiểu rõ thực lực của đối phương xem như đối dình coi thanh t o à n xong nếu như đến thời khắc mấu chốt vẫn là có thể cứu một cái bất quá đây không phải không tới thời điểm mà phía trước trần tu kiệt bởi vì manh hổ cận thân bồi dối không ít bước chân hắn cũng không vững chắc tựa hồ đối với thân pháp tu luyện không có gì thành i ự u giống manh hổ một bàn tay vỗ tới từ trong lòng bàn tay bắn ra mỗi cái móng vuốt cũng giống như một thanh sắc bén đoàn nao nếu như bị nhà o ở khẳng định là không tránh thoát tiếp xuống liền là cái kia răng nanh răng nhọn trần tu kiệt chừng to mắt một cái lư đà cồn tránh tho hắn mượn cơ hội này đem hai tay đặt ở trên mặt đất sáng lên kim quang mánh hổ dưới bụng mới chậm rãi chắp lên một điểm mô đất sau đó đột nhiên từ mô đất bên trong xuyên ra một cây gai đất phấp một tiếng văng trầm từ thổ địa bên trong đâm ra gai nhọn đem mánh hổ treo ở giữa không trung x u ấ t sinh x u ấ t sinh trần tu kiệt chửi rủa lấy dùng chân đá mạnh mánh hổ cái cảm ngươi làm sao không đến giúp bận điệu hắn đ ố i mánh hổ thi thể phát tiết h o à n tất quay đầu chất vấn xem trò vui vương văn phụ à trần h u y n pháp thuật tinh xảo thân pháp cao minh vậy mà một kích đem cái này nghĩa xúc miểu sát ta hoàn toàn bị nghiền ép tính thực lực k u ấ t ph trần tu kiệt có chút lòng thở hồn hẹn chiến đấu mới vừa rồi để trái tim của hắn nhảy như muốn từ ngực bên trong đụng tới trong miệng khô khốc không thôi dù sao đều thắng lại xoắn suýt trước đó sai lầm cũng không có ý nghĩa gì đi một đoạn đường vương văn phụ cùng trần tu kiệt quen thuộc không ít cái sau cũng từ chiến đấu trong sự kích tình thong thả lại s ư ớ c con đường này muốn đi thăng tiên đại hội phải qua đường sao vương văn phụ nếm thử tính hỏi một cái ngươi đều đi đến đạo này đi lên còn nói không biết con đường này trần tu kiệt có chút hoài nghi nhìn qua ta chỉ là biết đại khái phương hướng cụ thể cũng không rõ ràng vương văn phụ suy nghĩ một chút biên một cái lý do dù sao tin tức này là từ cổ ra lấy ra đụng tới trần tu kiệt cũng là cơ duyên xảo hợp đó là đương nhiên từ phía đông tới nhất định phải đi qua con đường này không đi lời nói được nơi này tỏa núi là ớ thăng tiên đại hội vương văn phụ nhìn xem thập vạn đại sơn khói mù lờ lờ yên tính khoan thai cùng trong lý tưởng tiếng người huyên náo thăng tiên đại hội hoàn toàn không giống đó là có cấm chế người bình thường căn bản nhìn không thấy theo sát trần tu kiệt dẫn đầu đi vào trong sương ngủ vương văn phụ nhắm mắt theo đôi đi theo vết tích đi tới còn cách một đoạn đâu trong khoảng thời gian này là nhảm chấm nhất trần tu kiệt chắp tay sau lưng đi tại phía trước thanh âm của hắn tại sơn cốc phản xạ dưới có chút không linh trần minh ngươi không phải đã có phương pháp tu luyện sao vì cái gì còn biết cần thăng tiên đại hội đâu vương văn phụ thấy rõ ràng đối phương biết pháp thuật hẳn là có tu luyện biện pháp ngươi không biết sao chúng ta chỉ là tá tu trèo lên không được nơi thanh nhã chương một trăm chín mươi hai tại cái này đánh nhau trực tiếp sẽ bị lật bỏ chương một trăm chín mươi hai tại cái này đánh nhau trực tiếp sẽ bị gạt bỏ tán tu phương thức đều có khác biệt giống ta là từ một tòa phế trong miếu được một bản công pháp t ạ n q u y ể n từ phía trên học xong một chút thổ hệ pháp thuật trần tu kiệt đem vương văn phụ trở thành một quẻ bắt đầu giải thích bắt đầu n g ư ơ i hẳn là võ tú h a từ chỗ nào học được a ta là lương thị tông môn người cuối cùng mới từ tông môn đi ra với bên ngoài tương đối lạ lẫm vương văn phụ lý do thoái thác đi theo cổ ra không sai biệt lắm dù sao thiên hạ tông môn nhiều như vậy người khác cũng không thể lực đi thăm dò kinh nghiệm sống chưa nhiều sao trần tu kiệt n ế c miệng lên cười tả sau đó lại nghiêm mặt bắt đầu nguyên lai là mới vừa ở vào thế không lâu à, vậy ngươi có thể cùng đúng người ta biết mấy vị người quen liền là bọn hắn mang ta nhập tu tiên liên giới trần tu kiệt vỗ bộ ngực lấy đó trên đường bằng h ữ u rất nhiều bọn hắn đã ở bên trong chờ chúng ta tăng thêm tốc độ nói xong hắn cũng nhanh bước tới trước trần tu kiệt tăng thêm tốc độ đồng thời con mắt hướng về sau nghiêng mắt nhìn lấy vương văn phụ mặc dù không rõ ràng vì cái gì đối phương phải tăng tốc tốc độ nhưng hắn nhẹ nhõm đi theo tiết tấu người này thân pháp cũng không c a o minh ngoại trừ so với thưởng nhận cảng nhanh một chút bên ngoài không có gì sở trường mượn nhờ sương mù dậy đặc c ẩ n càng thì càng không thể nói mình liền theo sau lưng muốn ném đều không mất được cho dù là tốc độ như vậy hai người đều đi tốt một đoạn thời gian ngay tại cái này trần tu kiệt thở h ư n g hộp đứng tại một chỗ dưới vách đá vương văn phụ nhìn xem t h ở mạnh trần tu kiệt không rõ vì cái gì người này muốn lãng phí sức lực gia tốc chậm rãi đi không tốt sao đi vào đi bên trong liền là hội nghị trần tu kiệt chỉ vào một khối bóng loáng cự thạch phía trên như mặt gương đồng dạng phản xạ hai người dáng người nơi này thật đúng là khó tìm không ai chỉ dẫn thật đúng là không đến được nơi này vương văn phụ bàn tay tới cự thạch ngăn trở tay tiến lên ân chẳng lẽ không phải chướng nhan pháp không nghĩ tới tảng đá kia vẫn là thực thể không giống loại kia hư hảo sản phẩm có thể trực tiếp xuyên tường mạ qua trong cơ thể n g ư ô i linh khí đâu trần tu kiệt tay xuyên thạch mạ qua nửa người tiến vào vận khởi linh khí đây là phân biệt người bình thường cùng tu tiên giả cánh cửa thứ nhất hắn nói xong đi vào c ự thạch nổi lên một trận vận sóng linh khí sao vương văn phụ vận khởi trong kinh mạch linh khí có giấy thông hành cứng rắn c ự thạch giống nước mềm hóa ra vương văn phụ tay không có đi vào tạo nên v ậ sóng đột nhiên l u n vào trong viên đá tay bị người nào bắt lấy cả người bị kéo vào phản p h ấ t xuyên qua một tầm cách đâm vết tưởng cùng chim h ó t hoa n ở thập vạn đại sơn so sánh bên trong phi thường náo nhiệt vương văn phụ cảm giác có chút ủ thai vừa mới mặc qua c ầ m chế để thân thể có chút không thích ứng vị này liền là người mới quen đấy đạo hữu ha ha ha lần thứ nhất luôn luôn có chút không thích ứng phía trước một cái mặt đen râu quai nón trung niên nhân nhìn xem vương văn phụ bịt lấy lỗ thai dáng vẻ cởi mở cười ta là vương văn phụ đạo hữu tôn tính đại danh vương văn phụ lắc lắc đầu dần dần thích ứng hai bên t r ê n lệch cho người trước mặt làm vai trào đã những người này đều lấy đạo hữu tương xứng cái kêu thuận nói không có gì sa k hắn, hắn mặc một bộ áo đôi ngắn quần dài ngực cùng trên tay tràn đầy lông đen hắn bên hông treo cựu hoàn đao lập lọe tỏa sáng danh máu bên trong còn có chưa dọn dẹp sạch xem máu hứa minh tốt. tốt hứa vinh thắng cũng trở về vái chào hứa minh nhẹ như vậy xe con đường quen thuộc lần thứ mấy tới vương văn phụ nhìn xem người đến người đi đám người do hỏi lần thứ ba cái này thăng tiên đại hội năm năm một giới ngươi gặp phải thời điểm tốt ta hứa vinh thắng thanh âm phải mở một bộ chiếu cố mọi người hào đại ca hình tượng hứa v i n h đinh tiểu xuyên không có cùng n g ư ờ i cùng một c h ỗ sao trần tu kiệt hỏi hán hắn đã đợi đã không kịp đi trước đường phố thị đi tiền t r ạ n g hứa vinh thắng nói xong đi ở phía trước ngươi nhìn ta liền nói ta tại bằng hữu này nhiều còn có một cái đã đi trước giúp chúng ta đi tiền t r ạ n g trần tu kiệt huyền diệu các mối quan hệ của mình hắn tại ba người này bên trong là tư lịch nhất nông cạn cái kia có vương văn phụ về sau hắn liền trở thành tiền bối cái kia đinh tiểu xuyên hơi có chút bất thường ngươi chờ chút mà nhìn thấy hắn đừng đụng vào rủi ro tại cái này đánh nhau trực tiếp sẽ bị gạt bỏ trần tu kiệt chỉ vào trên bầu trời thập tam đầu xiềng xích những này xiềng xích kết nối lấy phiến khu vực này trung tâm bảo tháp trên xiềng xích dán to to nhỏ nhỏ bừa vàng rất nhiều người đáp lấy khí cụ phiêu phủ ở phía trên cho cái này cự vật làm giữ gìn làm việc biết đa tạ đạo hữu nhắc nhở vương văn phụ đi tại cuối cùng hết thể đối với mình tới nói đều là sự vật mới mẻ đúng bên này giao dịch không cần tiền tài đồng dạng dùng linh thạch không có linh thạch lời nói thảo dược cùng đan dược đều có thể trần tu kiệt nhìn xem đường phố trên chợ lớn nhỏ quầy hàng giải thích nói vương văn phụ nhìn rất nhiều thứ rất nhiều cũng không biết công dụng với lại trong tay hắn cũng không có linh thạch thảo dược cùng đan dược không rõ ràng ở cái thế giới này thế nào cái này dược liệu ngươi xem một chút có giá trị sao vương văn phụ lấy ra t i ê n thảo đưa tới đây là giá rẻ nhất n g ọ n nguồn cỏ bình thường là lấy ra làm đan dược bổ sung tài liệu bởi vì số lượng nhiều loại đến khắp nơi đều là cùng cỏ dại không sai bịt lắm không đáng tiền trần tu kiệt nhìn thoáng qua liền không có hứng thú vương văn phụ gật gật đầu không nghĩ tới tại một bên khác hấp thụ độ phì tiên thảo ở chỗ này s o như cỏ dại cũng chính là linh khí dồi dào có thể chịu nổi cái này tiên thảo hh thổ đ i ệ vậy cái này loại đâu vương văn phụ lấy ra luyện chế đan dược dựa vào những đan dược này chính mình mới có thể lên tới cảm giác khí cảnh giới cũng là phổ thông khả năng liền mấy k h ỏ a hạ phẩm linh thạch ca trần tu kiệt lắc đầu từ bên hông móc ra hắn bình đan dược đừng nản chí ngươi nhìn ta tại năm năm này ở giữa cũng liền luyện được những này có thể đỉnh năm mươi cái phẩm linh thạch cũng không tệ rồi vương văn phụ từ linh khí cảm giác được những đan dược này trình độ s á t thực so với chính mình luyện chế cao không thiếu khó trách cổ ra trong khố phòng những đan dược kia liền xem như tồn kho đề đó cái này trần tu kiệt luyện chế đan dược đều như vậy cái kia chủ nhà họ cổ đại ca thì càng c o thường hứa vinh thắng nghe được hai người thảo luận quay đầu nói những này đều không ý nghĩa gì có cơ duyên không có linh thạch đều có thể làm ra đồ tốt cũng thế không phải chúng ta liền sẽ không ở nơi này không phải là vì cầu cái cơ duyên mà trần tu kiệt đem cái bình cất kỹ tiếp tục một đường nhìn xem rực rỡ muôn màu đồ vật chủ s ạ c này thu ngân tiền vương văn phụ một đường đi theo hai người tại một cái cửa hàng thấy được có người bảy quầy bán hàng tiết giá lại là tiền bạc trước đó trần tu kiệt nói nơi này thông dụng tiền tệ là linh thạch thu thế gian tiền bạc thật đúng là hiếm thấy v ừ vặn mình có là bạn đạo hữu ngươi thật sự là thu ngân tiền vương văn phụ đi tới cửa hàng bên trên bảy biện mấy bạn thư tịch cái này không b i ế t sao con mắt không phải bài trí a lão bản là cái dáng lồn địa trung hải đại thúc mặc trên người kim mang b ạ c hoàn toàn không giống tu t i ê n liên giả mà như cái thổ tài chủ chỉ là hiếu kỳ nơi này không phải thông dụng linh thạch sao vương văn phụ kỳ quái hỏi linh thạch vật kia tại thế gian lại không cái gì dùng lão bản khoát khoát tay bàn bàn trong tay vòng tay thế gian ngươi không phải tới tham gia thăng tiên đại hội sao vương văn phụ có chút không hiểu ngươi không hiểu ta cùng ngươi đường quanh co đường quanh co lão bản đứng lên đến tới gần vương văn phụ chương một trăm chín mươi ba thà làm đầu gà không làm đối u phượng chương một trăm chín mươi ba thà làm đầu gà không làm đối u phượng thế gian vui có thể hưởng không hết ta tới đây chính là kiếm tiền hoa mà thôi bán hàng g i n g lão bản khi đang nói chuyện một cỗ mùi thối đập vào mặt g i a hỏa này giống như cho tới bây giờ không có thanh lý nhắm rượu khang răng ố vàng còn có sâu răng chẳng lẽ ngươi không muốn vào nhập tu tiên giới sao vương văn phụ c a o mày còn tốt mình có nín thở công phu không cần thụ loại này hưng đúc tu tiên đó là người bề trên sự tỉnh chúng ta loại này tán tu cũng không lất vào vì sao lão bản không có trả lời mà là chỉ chỉ trước mặt cửa hàng ý là để vương văn phụ mua thứ gì cái này tiểu lao đầu vẫn rất bỡ、đỡ. vương văn phụ trong lòng mặc niệm tin tức này quả nhiên không phải đến không bất quá người này bán sách có thật nhiều vẫn còn có chút dùng t h như trong tay bản này cơ sở đan dược học phía trên ghi chép rất nhiều hữu dụng đan phương cùng tài liệu một trăm l ư ợ n g bạc cũng quá đại ta vương văn phụ nhìn xem sách này mặc dù không có tản trang phẩm tướng hoàn chỉnh nhưng cũng không phải cái gì chân quý thư tịch một trăm lượt bạc tương đương với một triệu tiền dù sao các ngươi cũng muốn phi thăng tiến giới tiền là vật ngoài thân hh bán hàng dòng xoa xoa tay con mắt đều muốn con thành một nhà nếu không tại sao nói tu tiên giả tiền dễ kiếm đâu đối với bọn hắn tới nói linh thạch mới là đồng tiền mạnh vô luận là kim hoàn là bạc đều đã không phải tu luyện muốn cân nhắc phạm vi nhưng cái này vàng dòng bạc trắng tại thế gian cũng là đồng tiền mạnh vương văn phụ có tiền nhưng cũng không đại biểu muốn cho loại sách này hoa giá cả không hợp lý tiêu đến không đáng cái này cũng không đại biểu vương văn phụ không có cách nào hắn làm bộ lật xem hai trang nhưng thật ra là trong ghi chép chi tiết ba ba ba lật sách tiếng vang lên bản này cơ sở đan dược học sắp bị xem hết hơn phân nửa ai ai ai đừng cho là ta nhìn không ra ngươi tại ghi chép a bán hàng rong m g ò đem sách cầm trở về hắn tự nhiên biết tu tiên giả có đại năng có thể nhanh chóng đọc đã gặp qua là không quên được bất quá sách đã bị xem hết không sai biệt lắm tám thành vương văn phụ cũng lười so đo không sai biệt lắm bạch chơi một q u ố n sách vương văn phụ lại đem ánh mắt đặt ở địa phương khác hắn cầm lên bên cạnh một bản phái nhiên thái h ỏ a công công pháp này bị lật đến đều bao tương lão đệ thật đúng là biết h à n g a đây là ta cơ duyên xảo hợp lấy được luyện khí công pháp tiện nghi một chút mười lượng bạc bán cho ngươi bán hàng rong lão bản vì làm thành sinh ý nhanh chóng đ dù sao hỏa khí sinh tài xoắn suýt nhiều như vậy lại không có lợi ích nhưng phải vẫn là quá mắc một hai vương văn phụ cầm bắt đầu lại bắt đầu là xem ngay tại lão bản do dự trong lúc đó quyển k i a công pháp đã không sai biệt lắm bị nhìn một nửa lại nhiều do dự lời nói người ta trực tiếp xem hết lão bản nhìn người liền biết vừa rồi quyển k i a đang dự học là thuần trắng chơi gái mà quyển công pháp này trước mặt người trẻ tuổi là thật m u ố n bán hắn vẫn là phân rõ có phải là thật hay không khách hàng đây là làm tán tu cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện ai một hai liền một hai đi ngươi tiểu từ này lão bản lắc đầu đưa tay ra vương văn phụ móc ra một lượng bạc vứt cho đối phương đem sách thu vào chữ vận đại vì sao ngươi rõ ràng luyện công pháp lại không nghĩ tu tiên vương văn phụ chưa trước đó chủ đề tiếp tục dẫn dắt đến đối thoại dù sao đã bỏ ra tiền coi như là hiểu rõ phong thổ lão bản cũng không dài dòng trực tiếp bông u ra g i ả n g đây không phải là bởi vì không có thiên phú nha chúng ta loại này giữa đường xuất ra có thể tới cao đẳng luyện khí kỳ cũng không tệ rồi cũng đừng nghĩ lấy tiến thêm một bước hắn nhìn xem trong tay cái kia cao độ tinh khiết mặt vụn hài lòng cất vào trong túi chúng ta tán tu không có trúc cơ đan trúc cơ vô vọng còn không bằng trốn ở thế gian khoái h o ạ đâu lão bản nhìn chung quanh một chút xác định không ai n g a y lén to gắn hơn thà làm đầu gà không làm đ ô i phượng ta loại tư chất này nếu là thật sự đi cầu vận vào cửa phái không giống nhau là làm việc lập là vặn căn bản tu không đến cái gì học thức không bằng lưu tại thế gian ăn uống miễn phí tiêu diêu tự tại hưởng thanh phúc không tốt sao ngươi đừng nhìn ta bộ dạng này trong thành nữ nhân có thể kình dính sát đâu cũng bởi vì ta là đại sở môn khách tọa làm chút thủ đoạn d i ệ t đối địch b a n phái vương văn phụ nghe xuống tới người này còn giống như rất tự hào người tu tiên kia tại thế gian tu tiên giới mặc kệ sao còn được tới sao nhiều như vậy tu tiên giả Từng bước từng bước hắn g tiếp tục nói dù sao luyện khí kỳ đến cùng có thể sống đến hơn một trăm tuổi như vậy đủ rồi cùng tại tu tiên giới đạ sinh đạ tử không bằng lưu tại thế gian hưởng thụ lập tức vương văn phụ như có điều suy nghĩ cái này tiểu lắc đầu cũng không biết là không có chút nào đấu trí vẫn là thông minh tuyệt đỉnh Cái cái cái chất cùng mình không có quan hệ, chỉ cần chịu luyện, đều có thể đi lên. Chỉ bất quá cái trúc cơ đàn, chỉ sợ là một đạo bình cảnh. quá quá kia gọi đi kia không quang sau. quan đan, phản đỉnh thoạt nhìn như những mình hệ, thể bình này luyện, lên. đầu, đều đạo Bất tư bất một là là là sợ vừa rồi ngươi những bằng hữu kia cũng bất quá là luyện khí tứ ngũ trọng dạng này ngươi càng bất quá là luyện khí tam trọng mà thôi lão bản ngồi về trước đó ghế đầu t o á t một n g ụ m đầu thuốc luyện khí hết thể có thập tam trọng vương văn phụ hỏi ngươi đây không phải biết không đến thất trọng lúc liền có thể ăn vào trúc cơ đan đến trúc cơ kỳ lão bản giải thích nói bất quá luyện đến càng đằng sau chúc cơ sát xuất thành công liền càng cao nhưng quá cao cũng sẽ lãng phí thời gian thu được những tin tức này vương văn phụ đối với về sau tu luyện có đại khái phương hướng xem ra cảm giác khí cảnh giới ở cái địa phương này gọi là l u y ệ n khí với lại thực lực của mình còn không tính cao trần tu kiệt những người kia cảnh giới cao hơn chính mình một chút nhưng luận đối kháng thực lực bọn hắn rất yếu đây là vương văn phụ quan sát đi ra nếu như không phải có pháp thuật nơi tay trần tu kiệt thật không nhất định có thể đánh được có kỹ thuật binh sĩ đa tạ đạo hữu vương văn phụ làm vai trào chuẩn bị cáo biệt lão đệ nói thật ra lần này ngươi coi như là tích lũy kinh nghiệm lần trước chết trên đài thập trọng cao thủ cũng không ít đường x i n h c ư ờ n g lão bản cấp ra lời khuyên sau đó liền tiếp tục mời chào khách hàng đi biết vương văn phụ gật gật đầu hướng phía trước tiếp tục đi một bên khác trần tu kiệt cùng hứa vĩnh thắng tại phía trước cùng đinh tiểu xuyên đụng phải tiểu trần ngươi làm sao mang theo ngoại nhân tiền đến hứa vĩnh thắng hướng về sau nhìn không nhìn thấy vương văn phụ thân ảnh mới c a o mày nói ta trên đường đụng phải trước đó tại bên ngoài ta muốn hất ra hắn để hắn mê thất về sau đánh lén nhưng ra hỏa này thân pháp kỳ lạ hoàn toàn đi theo bước tiến của ta chỉ có thể cùng một chỗ tiền đến trần tu kiệt ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười giải thích nói bất quá đây không phải có hai vị huynh đệ tại chúng ta cùng một chỗ đem hắn phân không tốt sao nói là nói như vậy kỳ thật hắn là muốn độc chiếm vương văn phụ đồ vật chỉ bất quá thực lực không cho phép mà thôi hắn có thể đuổi theo tốc độ của ngươi xem ra có, có chút ó c tài năng a hứa vinh thắng sở lấy dâu quài nón hắn cũng liền đao trong tay có chút năng lực chúng ta đem hắn đao lấy ra hỏa này cũng bất quá liền là luyện khí tam trọng mà thôi trần tu kiệt vội và nói lao đinh ngươi thấy thế nào hứa vinh thắng nhìn xem vừa đụng phải đinh tiểu xuyên chương một trăm chín mươi b ố không sử dụng linh khí không thấy máu. t r ư ớ c 194, không sử dụng linh khí không thấy máu ba người đối thoại không có tiếp tục bao lâu vương văn phụ liền theo sau ngươi nhìn ta liền nói vương minh đệ thân pháp cao minh không giả trần tu kiệt nhìn thấy bọn hắn mưu đồ bí mật mục tiêu cùng lên đến lập tức đổi chủ đề nhìn như tại thổi phồng kỳ thực cho hứa vinh thắng tin tức hứa vinh thắng khẽ gật đầu nhìn thấy vương văn phụ xuyên qua trong đám người ánh mắt thẳng tắp chằm chằm tới xác thực vương minh đệ thân pháp thuần t h ụ ngày sau cần học tập cho giỏi một phen hắn bị nhìn chằm chằm có chút rụt rẻ nghiêng như đầu vương minh đệ vừa rồi nhìn ngươi tại mua đồ chúng ta t r ư ớ hết đến đây trần tu kiệt treo khuôn mặt tươi cười giới thiệu mới ra nhập người đến vị này là đinh tiểu xuyên vị này là vương văn phụ vương văn phụ đ ố i trước mặt đinh tiểu xuyên làm vai trào đối phương cũng trở về lễ cái này đinh tiểu xuyên khuôn mặt ưu ám tóc thật dài xoa xuống che khuất nửa bên mặt vương minh đệ mới tới a vậy nhưng được thật tốt chiếu cố một chút đa tạ đinh huynh phản i ệ m còn không cần làm phiền ngươi vương văn phụ một mực nhớ kỹ trần tu kiệt đối với người này đánh giá cũng không định quá nhiều tiếp xúc trần tu kiệt vì che giấu vừa rồi ba người âm mưu bắt đầu liên tục tìm câu chuyện che giấu bất an vương văn phụ cũng câu được câu không trò chuyện hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một cái ngày mai sẽ là thăng tiên đại hội đến lúc đó đều đi xem một chút hứa vinh thắng bày lên lão đại ca dáng vẻ an bài về sau hành trình thăng tiên đại hội quy tắc là cái gì vương văn phụ hỏi ngày mai sẽ có mười cái môn p h á i tới nói trắng ra là liền là chọn người đương nhiên còn có giai đoạn trước phần khảo tí h hứa vinh thắng không hổ là tới ba lần người giải thích bắt đầu đạo lý rõ ràng nghe nói lần này thịnh vốn g chưa bao giờ có ngay cả một chút môn phái trưởng môn đều tới nếu như bị coi trọng cái kia trực tiếp tiến thân truyền đệ tử cũng không phải là không thể được có đúng không đây không phải là lên như diều gặp gió trần tu kiệt cũng là lần thứ nhất chiếm được tin tức này hưng phấn dị thường bọn hắn những người này đến thăng tiên đại hội đương nhiên là nghĩ đến có thể thăng tiên đồ giết người đập bảo cướp bóc tán tu chỉ là nhất tiện dù sao cùng nhập đại môn phái có khả năng lấy được tài nguyên so với đến những tán tu kia đồ vật cũng chỉ là đánh một chút n h ạ tế chỉ có thể nói lần này liền nhìn mọi người tạo hóa chúng ta hy vọng rất lớn hứa vinh t h ă n g cho mọi người đánh l ấ y khí a chỉ có trần tu kiệt vung vẩy lên nằm đấm còn lại hai người đều yên lặng ngồi tại nơi hẻo lánh bọn hắn tìm một chỗ nghỉ ngơi dựng lên một cái lều vải dù sao nơi này năm năm mới mở một lần, không có thường trú cửa hàng có thể dừng chân chỉ có thể đều bằng bản sự hứa vinh thắng mang lều vải cũng đủ lớn bốn người phân tán tại b ố n phía đều có vị trí của mình nơi này tốt ta ta phát hiện lại v ư ơ n g vức lại rộng rãi hứa vinh thắng cười ngồi tại da lông bệnh thành túi ngủ bên trên đó là đương nhiên hứa đại ca kinh nghiệm phong phú không phải chúng ta đều muốn màn trời chiếu đất trần tu h kiệt cũng có kinh nghiệm hắn mang nhiều mấy bộ y phục từ đầu đến chân đem thân thể bao khỏa hoàn toàn nằm trên mặt đất vương văn phụ thì ngồi dưới đất l ư n g t ự lều vải trước ngực ô n đao cái tư thế này có thể trước tiên nghe được động tinh chung quanh cũng tốt bỏ lên đến t r u n g quanh liên tục không ngừng có người đi qua dù sao có từ bốn phương tám hướng người tới đám tán tu đến nơi thời gian cũng không giống nhau cho nên thường xuyên có người ra vào có người tới gần vương văn phụ mượn yếu ớt quang đang nhìn vừa mua tới phái nhiên thái h ỏ a công hai người bên cạnh đều phát ra đều đều tiếng hít thở hắn nghe được có người đến gần thanh âm rất rõ ràng tiếng bước chân là chạy thẳng tới cũng không phải là đi ngang qua hừ hừ vương văn phụ h á n g dọn một cái cái kêu ưu ám đinh tiểu xuyên lập tức nhìn lại còn lại hai người hừ hừ hai tiếng tiếp tục ngủ người bên ngoài không hề hay biết trực tiếp đi đến lều vải bên cạnh ha ha, ha thanh âm văng lên vương văn phụ biết bọn hắn tại nổ lều vải địa đình làm gì vương văn phụ một tiếng quát lớn đem người bên ngoài cùng người ở bên trong đều kinh ngạc bắt đầu vương h u y n h đệ thế nào h ứ a vinh thắng con mắt m u n g lung nhìn xem phát ra âm thanh địa phương có người tại nổ chúng ta lều vải địa đình vương văn phụ đứng lên đến nhìn ra phía ngoài phương hướng t là đến đập đất đó a h ứ a vinh thắng tỉnh táo lại lập tức biết đôi phương ý đổ đến nơi này mặc dù tốt nhưng để mắt tới người cũng không thiếu không phải nói không thể đánh đỡ sao sẽ bị gạt bỏ vương văn phụ nghe người bên ngoài lại bắt đầu hành động hỏi nơi này đánh nhau là vận khởi linh khí chiến đấu cấm chế phía trên sẽ d á m sát đến nhưng nhục thể va chạm phía trên sẽ không quản hứa vinh thắng bất đắc dĩ gãi đầu một cái cũng bỏ lên bắt đầu ken c á t bày biệt cổ đi ra xem một chút đi hắn vừa nói xong k e n một tiếng lều vải run một cái hẳn là cố định địa đinh bị rút ra lều vải ổn định độ giảm xuống hứa vinh thắng mở ra lều vải đi ra vương văn phụ cũng đi theo dù sao có cái che chắn địa phương dù sao cũng tốt hơn dầm mưa dài nắng hứa vinh thắng đã ở bên ngoài cùng quấy dối người rằng co bắt đầu trần tu kiệt cùng đinh tiểu xuyên cũng từ trong lều vải n ô ra đến con t ư ở n g rằng chiếm như vậy một mảnh đất người là cao thủ gì nguyên lai chỉ là một đám không đến luyện khí thất trọng ra hỏa cầm đầu người ông tay cao ngẩng đầu lên đều cho lão tử ghi lại đi lão tử gọi hạ thế thường thức thời cuốn gói rời đi đem nơi này cho ta hạ thế thường nói xong phía sau tùy tùng cơn nằm đấm chống lên tràn diện hứa minh làm sao bây giờ thực lực kém nhất trần tu kiệt có chút luống dù sao không có pháp thuật hắn ngay cả cường tráng một điểm người bình thường đều đánh không lại tên này là cái nào thế ra công tử ca còn mang theo người hầu vương văn phụ nghe được hứa vĩnh thắng nhỏ giọng nghĩ linh tinh nơi này a i tới trước chính là của người đó vì sao phải cho ngươi bất quá nhiều người nhìn như vậy hứa v i n h thắng bị hạ thế thường lời nói dựng lên tới lui ra phía sau liền là sợ đến lúc đó làm sao tại tu tiên giới l a n l ộ t không biết điều các ngươi hẳn phải biết chỗ này quy củ a hạ thế thường quay đầu nhìn xem tùy tùng thiếu gia yên tâm không sử dụng linh khí không thấy máu tùy tùng nhóm đã kích động chỉ những thứ này vương văn phụ nghe được đối thoại của bọn họ nhìn về phía kiên trì l i ề u chết hứa v i n h thắng bên cạnh hứa vĩnh thắng gật gật đầu xem ra dạng này xung đột là thuần túy nhìn tố chất thân thể hứa vĩnh thân đại lực không lỗ trên tay vết chai dày đặc nhìn lên đến hẳn là có một ít võ học cơ sở m à trần t ú c kiệt vương văn phụ liền làm không có người này trước đó đã hiểu qua thực lực của đối phương đoán chừng đợi lát nữa chỉ có thể bị xem như đông cát chống cự hai lần coi như thắng lợi m à đinh tiểu xuyên là vương văn phụ không rõ ràng nhất người người này lời nói ít cũng chưa từng hiện ra không thực lực cái kia giao cho các ngươi nơi này lấy xuống về sau dựng t ố t lều vải lại gọi ta hạ thế thường nói xong quay đầu rời đi hướng đường phố thị những người hầu kia xông tới hình thành một cái nửa hình cung bọn hắn từng cái cao lớn thô kệnh xem xét liền là đánh nhau hạ thủ mười người đ ố i bốn người thấy thế nào đều là đại ưu thế đã không cần vận dụng vũ khí vương văn phụ cũng đem trả mã đao thu được phía sau đem ngọc thạch chiếc nhẫn mang theo trên tay tăng cường đả kích lượt đạo hứa vinh thắng nắm chặt s o n g quyền chuẩn bị cùng vương văn phụ sóng vai chiến đấu trần tu kiệt nút ở phía sau phương bất an nhìn bốn phía mà để vương văn phụ nhất kinh ngạc chính là đinh tiểu xuyên vậy mà cùng một chỗ đứng ở phía trước chuẩn bị đối kháng những người hầu kia tùy tùng Trước ta còn không có chỉ không nghĩ đến pháp Cái những à y cái bởi vì tùy tùng bên trong có bốn cái hướng phía hứa vĩnh thắng chạy tới dù sao ra hỏa này nhìn lên đến tương đối phù hợp thu kệ hữu lực cứng nhắc ấn tượng hơn nữa nhìn liền không giống kẻ yếu còn lại sáu người hai hai một đội đối phó vương văn phụ b ọ n hắn đừng đừng tới đây a bằng không hậu quả tự phụ trần tu kiệt cơ hai tay đánh ra một bộ con r ù a quyền thật tình không biết hắn cái dạng này tại trong mắt người khác buồn cười không chịu nổi tự gánh lấy hậu quả đúng không để ngươi nhìn xem tự gánh lấy hậu quả không đầy một lát hắn liền bị hai cái đại hắn đổ nhào trên mặt đất cầu khẩn liên tục vương văn phụ đao cũng không có ra khỏi vỏ có cấm chế t ạ i không thể thấy máu nhưng chả mã đao liên quan vỏ đao cũng là cán dài vật nặng đập vào đầu người bên trên cũng là như là gậy sắt đồng dạng suất huyết bên trong không phải liền là không thấy máu sao bốn song trắng kiện tay bắt được liền muốn khống chế lại vương văn phụ Chập. vương văn phụ đánh giá dưới hai người động tác như là ốc xin đồng dạng chậm rãi ba ba hai lần phía trước hai cái tùy tùng trực tiếp đầu lõm ngã trên mặt đất đi đứng ở giữa còn tản mát ra hôi thối khí tức hai người này sẽ không chết chỉ là lại biến thành người thực vật mà thôi vương văn phụ khống chế chính xác l ự c đạo dù sao không chết được hoàn mỹ phù hợp cấm chế yêu cầu không chết người không thấy máu không sử dụng linh khí gia hòa này là vo tu nhìn thấy vương văn phụ nhanh như vậy liền giải quyết được nhân kinh hô bắt đầu võ tu dù sao cũng là cái thế giới này tương đối ít thấy người tu hành với lại vương văn phụ thoạt nhìn là trẻ tuổi như vậy ngươi thấy rõ ràng tên kia động tác sao không có động tác của hắn quá nhanh căn bản thấy không rõ đã có người tại đưa vào ngã xuống đất hai người nếu như đ ổ i bọn hắn đến đ o á n chừng cũng giống như vậy trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như vậy lần này thăng tiên đại hội cường giả như vân a vương văn phụ giải quyết chuyện bên này quay đầu nhìn về phía còn tại giao chiến hai người hứa vinh thắng s á t thực tố chất thân thể tốt hắn cái kia dáng người không phải giả cùng bốn cái tùy tùng vật lộn bắt đầu chỉ là lược h ỗ hạ phong mà đinh tiểu xuyên vậy mà dùng chính là chỉ công tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa phía trước là màu đen không rõ ràng là nhiệm đến vẫn là luyện đinh tiểu xuyên hai ngón tay khép lại thẳng đâm đối thủ hết hầu đối thủ tránh ra về sau hắn lại chuyển hướng một người khác bóp lấy bả vai của đối phương ngón cái dùng sức nhấn một cái cái kia cao hơn hắn một đoạn tráng hắn lại bị cái này nhấn một cái đ a u đến một gối quỳ xuống nửa người s ử i lơ bất quá cũng may một cái khác tùy tùng xuất thủ tương trợ đánh gãy đinh tiểu xuyên tiến thêm một bước cử động cái kia bị bóp lấy huyệt vị tùy tùng nửa người tê liệt thử rất lâu mới đứng lên đến Cái một bên h trói i vương văn phụ còn một bên nhìn trên sân thế cục đinh tiểu xuyên là cái thứ hai đem đối thủ giải quyết cùng hắn quyết đấu tùy tùng một người bưng bít lấy đất hầu một người che mắt lăn lộn trên mặt đất giải quyết hai người về sau hắn rảnh tay giúp hứa vĩnh thắng giải vây từ một đối bốn đến một đối hai hứa vinh thắng lập tức cảm giác nhẹ n h ó m rất nhiều tràn diện bên trên chiếm thượng phong có biến đi hỗ trợ vừa rồi chế phục trần tu kiệt hai người nhìn xem trong lúc rảnh rỗi vương văn phụ lại nào tới ai tự tìm vương văn phụ nắm thật chặt c h ó i chặt dây thừng chậm dại đứng lên đến tráng kiện nắm đấm đã đến đến, thẳng đến hàm dưới một giây sau nắm đấm này liền mềm nhun xuống dưới liên quan người cũng b ổ i nào lại một cái người thực vật sinh ra ân còn lại tùy tùng có cảnh giác chỉ bất quái này cảnh giác cũng không có sinh ra hiệu quả bởi vì hắn phản ứng theo không kịp vương văn phụ công kích đỉnh đầu biên lóm hôn mê bất tỉnh bên kia cũng sắp phân ra thắng bại như vương văn phụ nói hứa vinh thắng cùng đình tiểu xuyên giải quyết những người còn lại thở hồng hộc trần huynh đệ không có sao chứ hứa vinh thắng tới kéo phía sau in mấy cái dấu dạy trần tu kiệt không có việc gì không có việc gì trần tu kiệt run dậy đứng lên đến hốc mắt đen một cái trên tay trên mặt cũng tất cả đều là thổ chật vật không thôi những thứ cầu này ỉ vào nhiều người c ư ớ p chúng ta khu nghỉ ngơi hứa vinh thắng hứ một ngụm đem những người kia cầm lên đến ném đến nơi xa còn tốt có vương h u y n đệ một người liền xử lý xong một cái hắn cảm hắn nói vương văn phụ không nghĩ tới mình là nhất mỏ cá cái kia lại còn có thể được đến ca ngợi nếu như ngợi ý mười người này một cái hô hấp công phu đều đợi không được đinh tiểu xuyên cùng hứa vinh thắng mỗi người đánh bại ba cái tùy tùng cho nên tính được vương văn phụ công lao ngược lại là lớn nhất mọi người đều xuất lực có thể d i ệ t tên kia phách lối khí diễm là được vương văn phụ một tay nhấc lấy một cái tùy tùng vung ra bên cạnh nơi hẻo lánh đi hắn cũng không muốn mỏ cá sự tình bị phát hiện cười ha hả liền đi qua ngược lại là đinh minh đệ chỉ pháp đến ta còn không có nghĩ đến chỉ pháp có thể như vậy dùng vương văn phụ đem chủ đề dẫn tới một người khác t r ê thân bởi vì ta chuyên môn tu tập chính là phù lục p h á p môn bình thường cần dùng tự viết viết phụ chú đinh tiểu xuyên âm h i ể u nói t ừ trong bọc móc ra hai tấm phụ chú trên giấy vàng mặt chữ của ngươi thể siêu siêu vẹo vẹo còn vẽ lấy một chút xem không hiểu đường vân thì ra là thế khó trách ngón tay bị nhuộm đen vương văn phụ nhìn đối phương đầu ngón tay màu đen mặc n i ệ m nói tên tia hẳn là sẽ không dám đến đây dù sao hắn chó săn đều bị chúng ta thanh lý mất cái tia tay chân l ẻ o khẹo không tạo thành uy hiếp mọi người lúc nghỉ ngơi cẩn thận một chút là được hứa vinh thắng dày đặt hai tay ở trên người xoa xoa xoa xám vẽ lên liều mới vừa rồi là người hấp dẫn cái kia hai tên ra hỏa chú ý trần tu kiệt đi tới cùng vương văn phụ nói lời c ả m tạng từ kết quả nhìn lại vương văn phụ hấp dẫn hai cái người hầu chú ý để trần tu kiệt không đến mức một mực bị ẩu đả không cần k h á c h khí giúp đỡ cho nhau mà vương văn phụ cái này mò cá còn lấy ra hiệu quả tới còn tốt không có thể hiện ra toàn lực không phải đám người này còn không sợ h ã i rớt xuống ba a từ quan sát đến xem các vị tán tu đủ loại sở học đồ vật cũng rất khác nhau không biết ngày mai thăng tiên đại hội thế nào nếu như có thể giải trừ cơm chế có thể nhìn xem những người khác chiêu thức mấy người đều về tới trong lều vải vây xem đám người cũng dần dần tán đi đúng lúc này không chung một vệ kim quang hạ xuống rơi vào vừa rồi chiến đấu qua địa phương ở đây đều là tán tu nơi nào có phi hành b ả o cụ cái này phi hành b ả o cụ đều là trong môn phái tu sĩ sử dụng cho nên mới khẳng định là chính quy tu tiết giả chương một trăm chín mươi sáu lần này đều là hiệu lầm chương một trăm chín mươi sáu lần này đều là hiệu lầm đây là người ở phía trên tới trần tu kiệt nhìn xem kim quang rơi xuống đất quang mang trói mắt để hắn hơi lim d í mắt phía trên vương văn phụ sớm đã thành thói quen quang mang trói mắt dù sao nếu quả thật so với ánh sáng đến trường thương của mình chỉ có hơn chứ không kém cho nên hắn nhìn thẳng kim quang trung tâm cố gắng thấy rõ tình huống bên trong đúng vậy à chúng ta loại này tán tu trừ phi cơ duyên diệu đạo không phải chỗ nào có thể thu hoạch dạng này phi hành pháp khí chỉ có những đại môn phái tia đệ tử chính thức có thực lực này trần tu kiệt nói xong trong ánh mắt toát ra hâm mộ và không cam lòng cảm xúc nếu như có thể tiến vào đại môn phái chỗ nào còn cần dạng này ăn nhờ ở đâu nhưng không có cơ duyên không có tư chất chỉ có thể mỗi năm năm tới một lần tìm vận may vương văn phụ đã thấy rõ ràng tình hu tựa như là một nam một nữ bọn hắn đáp lấy một mảnh lá cây t r ạ n g đồ vật từ không trung tiền đến rơi vào mảnh đất trống này bên trên chúng ta trong phái còn có việc người trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi ngày mai tới tham gia thăng tiên đại hội là được nam tử dẫn đầu xuất hiện đem diệp tử thu vào trong túi chữ vật thế g i a hòa này không phải cổ g i a người tu tiên kia sao vương văn phụ nhìn thấy người này bộ dáng về sau hơi kinh ngạc không nghĩ tới người này cũng tới thăng tiên đại hội chỉ b ấ t qua hắn đã đi vào tiên đồ hẳn là thăng tiên đại hội nội bộ nhân viên nam tử này mặc một thân màu xám trắng trang phục áo khoác màu vàng nhạt ngoại vào gương mặt hắn nhìn lên đến phi thường trẻ tuổi nhưng khí chất lại t r ầ mồn dị thường cứu mô gia ngài liền đem ta nhét vào cái này sao chưa quen cuộc sống nơi đây phía sau nam tử chuyển ra như chuông bạc thanh âm vương văn phụ nghe được vị này cũng là cổ gia người không phải người khác chính là vị đại tiểu thư kia tĩnh nhi ta muốn vì ngày mai thăng tiên đại hội làm chuẩn bị đây là trong môn phái đại sự ngươi còn không phải trong môn phái người rất nhiều chuyện không tiện lắm cổ gia tu tiên giả giả hướng nam bất đắc dĩ nói không cần lo lắng nơi này đã là cấm chế bên trong người khác không dám lỗ mãng ngày mai ngươi đến sân bãi ta lại an bài ngươi quá quan như thế vẫn chưa đủ sao giả tĩnh nhi đi vào địa phương mới có chút không thích ứng nhìn chung quanh khi nàng nhìn thấy vương văn phụ lúc lập tức chừng tóm ắ t ngươi tìm tới nơi này vương văn phụ có chút không hiểu đ â u cái này cổ ra hoàn toàn không thành thật à, biết rất rõ ràng nơi này lại không nói cho mình nếu như không phải cơ duyên xảo hợp cái này thăng tiên đại hội liền bỏ qua các ngươi cổ ra che giấu không nói cho của ta p h ư ơ n g ngược lại vụ trộm đem ngươi cử đi hiện tại ngươi vẫn rất kinh ngạc vương văn phụ có chút tức giận ngữ khí mang theo chất vấn vị đạo hữu này ta lần này mang tĩnh nhi đến cũng là lâm thời khởi、ý. giả hướng nam nghe đến mấy câu này về sau lập tức ý thức được người trước mặt là cứu được cổ g i a ân nhân hắn đi tới giải thích nói ta tiểu nội xác thực không rõ ràng nơi này trước đó tuyệt không có dấu giếm ngươi chi ý với lại ta nghe nàng nói sự tình về sau còn ở bên ngoài vây tìm một vòng muốn tìm đến ngươi cùng một chỗ tế i n bào không nghĩ tới đạo h ư u tiên đồ thuận lợi mình tiến đến giả hướng nam làm vai trào túi đầu nói lần này đều là hiểu lầm mong rằng đạo h ư u thứ lỗi ta vẫn phải đa tạ đạo h ư u cứu ta tiểu nội một mạng cứu ta cổ ra tại trong nước lửa một cái cao cấp tu sĩ có thể tại tán tu trước mặt túi đầu có thể thấy được lễ này vẫn là thật lớn vương văn phụ chỉ có thể gật gật đầu coi như là hiểu lầm dù sao ngày mai thăng tiên đại hội cái này giả hướng nam vẫn là nội bộ nhân viên thêm một cái bằng h ư u dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch không quan trọng dù sao đều chăm sông đổ về một biển vương văn phụ k h o á t tay á o giả tĩnh nhi bất đắc dĩ nhìn xem hai người nói chuyện phiếm ánh mắt lại liếc tới bên cạnh ngã xuống đất người cứu mô gia đây chính là ngươi nói không dám lô mãng giả tĩnh nhi chỉ vào hoặc hôn mê hoặc lan lộn người hỏi giả hướng nam mới phát hiện nơi này trước đó phát sinh qua một trận xung đột có cấm chế ở tình hướng dưới vậy mà lại phát sinh như thế sự tình đợi lát nữa được báo mới được do mặt mũi hắn có chút không nhịn được trước đó còn nói cái này không ai dám lô mãng hiện tại cái này mười cái người nằm trên đất liền đánh mặt hai người các ngươi nhận biết lời nói cũng quá tốt giả hướng nam chuyển hướng chủ đề nhìn về phía vương văn phụ sẽ ở người khác khó khăn lúc làm viện thủ người nhân phẩm hẳn là tin được ngày mai thăng tiên đại hội nếu không cho người trẻ tuổi kia một cái cơ hội bất quá mình danh lệch chỉ có một cái chỉ có thể nhìn một chút người chung quanh có thể hay không tuyển tại loại này xoắn suýt bên trong giả hướng nam cảm giác ngược một trận chấn động một chương phủ chú chữ ra trên không trung cho thấy vài đoạn văn tự môn phái gấp chiêu ta phải đi trước phiền phức đạo hữu chiếu cố t ĩ n h nhi một cái giả hướng nam nói mấy câu về sau liền vội vàng đáp lấy phi hành pháp khí đi ngươi cứu mô ra liền đem ngươi nhét vào cái này vương văn phụ chắp tay sau lưng có chút hăng hái nhìn xem thẳng dậm chân giả t ĩ n h nhi cái kia có thể làm sao bây giờ hắn chính là người như vậy môn phái so ra môn còn trọng yếu hơn giả t ĩ n h nhi r ắ c bờ m ô i bất mãn nói ngươi không có địa phương nghỉ ngơi lời nói ta cái này còn có đ ị a vương văn phụ chỉ vào liều vải hỏi tới đối phương ý kiến nếu như đại tiểu thư này không đáp ứng mình cũng lười quản giả tính nhi nhìn xem đám người vây xem có chút có rụt rẻ. Vừa rồi Vừa n giả ư ờ q u e tĩnh ạ i v nhi á được rón h rén tại cứu mổ ra đi hiện đi theo i tiến vào lều vải trong lều vải ba người tại vương văn phụ sau khi đi vào đình chỉ đối thoại lẫn nhau nhìn xem sau về tới nơi hẹo lánh vương minh đệ vị này là vừa rồi cùng mặt trên người cùng một chỗ tới là gì của ngươi nha trần tu kiệt còn muốn mượn đùa dỡ nước khí thăm dò một phen nghỉ ngơi đi không còn sớm vương văn phụ đánh gãy đối phương thăm dò ngồi xếp bằng trên mặt đất lương tựa lều vải giả tĩnh nhi cũng cẩn thận dựa vào lều vải dùng vương văn phụ thân thể cường tráng ngăn t r ở những người khác theo dòi ánh mắt trong lều vải ba người ánh mắt khác nhau đ ì n h tiểu xuyên nhìn thoáng qua mới tới người liền nhắm mắt lại điều tất đi hứa vinh thắng hơi nhìn nhiều giả tĩnh nhi hay mắt nhưng lại nhìn thấy vương văn phụ nghĩ đến trước đó đánh lui lịch nhân có một phần của há lực cũng không nói cái gì mà trần tu kiệt ánh mắt của hắn trên dưới l o qua nuốt nước miếng vương văn phụ nhắm mắt dưỡng thần bên trong cảm giác được mùi thơm s ô n g vào mũi giả t ĩ n h nhi thân thể mềm mại dần dần nhích lại gần ngủ thiếp đi sao mới vừa rồi còn đứng ngồi không yên cảm thụ được trầm ồn tiếng hít thở vương văn phụ quay đầu đi đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn xem cái này cổ gia đại tiểu thư lưu hải phía dưới làm ả n h liễu đồng dạng lông mày đóng chặt mắt hạnh phía trên cái kia lông mi thật dài có chút tối lượng tinh xảo cái mũi tại khoảng cách gần như thế bên trên đều không nhìn thấy một điểm mụn cùng điểm lâm tấm hấp dẫn người nhất là cái kia phong thủy cánh môi. khả năng cảm giác được chủ nhân mơ tới cái gì khẽ t r ư ơ n g khẽ hợp vương văn phụ tranh thủ thời gian quay đầu sang đối với mình nói ra lao vương a ngươi thế nhưng là kế thường bị võ di phong thiếu niên chịu đ ư ợ g chương một trăm chín mươi bảy chúng ta đã trải qua thẳng thắn giao lưu song phương hòa mình chương một trăm chín mươi bảy chúng ta đã trải qua thẳng thắn giao lưu song phương hòa mình vương văn phụ nhắm mắt lại cảm thụ thiên địa linh khí hội tụ hiện tại luyện võ cũng có thể tu luyện đả tọa thổ nạp cũng có thể tu luyện đều có các chỗ tốt hắn muốn bay đầu xác nhận một chút giả t ĩ n h nhi sẽ không làm nhiễu mình tu luyện lại phát hiện hai tòa tuyết phong đẻ ép tới đến ban đêm có chút rét lạnh cô gái nhỏ này ngủ được quen tự động dựa vào hướng ấm áp thân thể hồi tâm hồi tâm vương văn phụ trong lòng mặc niệm đem thiên địa linh khí chuyển hóa nhập thể đàn điền một trận ấm áp hẳn là tu luyện tới trạng thái đ ỉ n h phong lương tựa lều vải đem bả vai cùng cánh tay mềm nhu xúc cảm trong lỗ mũi vung đi không được nhàn nhạt mùi thơm che đậy ra ngoài vương văn phụ tiến vào trạng thái nhập định phái n h i n thái hỏa công công pháp hắn đã ghi chép ở tâm chu thiên vận chuyển bên trong theo n bán hàng g phải cái kêu xác ũ n không g sẽ m ộ trời dần dần chuyển sáng vương văn phụ nghe được phía ngoài lều người đến người đi thanh âm dần dần nhiều bắt đầu mọi người đều biết mấu chốt nhất hoạt động muốn bắt đầu trong lều vải những người khác cũng lần lượt tỉnh lại duy chỉ có giả t ĩ n h nhi còn dựa vào mình đang ngủ say trần tu h kiệt hâm mộ nhìn xem có mỹ nữ làm bạn vương văn phụ kéo ra lều vải ra ngoài rửa mặt tỉnh thăng tiên đại hội muốn bắt đầu vương văn phụ đợi một hồi gặp giả t ĩ n h nhi vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu chỉ có thể nhỏ giọng đánh thức nàng ân giả t ĩ n h nhi cái mũi nhỏ co lại co lại miệng bên trong n h ỉ non cái gì không muốn tỉnh lại thằng đến phía ngoài lều tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng ồ nào dần dần lớn nàng mới ung dung tỉnh lại ân giả tĩnh nhi mới phát hiện mình dựa vào một cái mới quen không bao lâu nam nhân ngủ một đêm chỉ đổ thừa hôm qua đi đường suốt đêm bun ô ba mệnh ngọc m ộ t không chú ý liền ngủ mất nàng tranh thủ thời gian ngồi dậy đến vớt vớt phát khô con mắt may m à ta tướng ngủ tương đối tốt không có cái gì lúng túng c h ẳ n g cảnh giả tĩnh nhi kiểm tra một chút y phục tối hôm qua tư thế ngủ đòn o trang không có gì lộ hàng mặt của nàng có chút từng đỏ tối hôm qua là trong khoảng thời gian này ngủ được tốt nhất một đêm cái t i ê rộng lớn ấm áp phía sau lưng t h ư n h ư ấm áp cảng giả tĩnh nhi ngươi đang suy nghĩ gì đấy nàng k ẽ lắc đầu đem không hiểu thấu ý nghĩ vung ra não hại người này trước mặt cũng bất quá mới quen nhất định là tối hôm qua quá mệt mỏi đưa đến giả tĩnh nhi nhìn xem vương văn phụ bên mặt c h ỉ n h tế ngũ quan trắng đoán làn da tăng thêm trên thân bắp thịt d á n chắc đã nén lòng mà nhìn lại có vững vàng khí c h ấ t nơi này có nước rửa mặt ở bên ngoài đương nhiên ngươi có sạch sẽ t h u ậ thức t cũng được vương văn phụ nhìn thấy giả tĩnh nhi nhìn mình chằm chằm cho là nàng còn vừa tỉnh ngủ thần trí không rõ từ trong túi chữ vật lấy ra một bao rửa mặt dụng cụ cùng ấm nước cái này rửa mặt dụng cụ là hành quân thiết yếu tốt vật bên trong có khăn mặt bàn trải đánh răng cùng bột đánh răng có túi chữ vật đề đó vương văn phụ th mà cái kia sạch sẽ t h o á t thức là tán tu khai phát ra tới một bộ pháp thuật dù sao luyện khí kỳ tu sĩ không giống trúc cơ kỳ có thể tích cốc ngũ cốc hoa màu cái gì không thể thiếu mà một chút vì duy trì tốt đẹp hình tượng tu sĩ liền khai phát ra một bộ sạch sẽ thuật buổi sáng bắt đầu một cái t h o á t thức dơ bẩn toàn bộ tiêu tán trừ ngay cả khẩu khí đều tươi mát không thiếu đương nhiên đây đều là vương văn phụ lúc trước thế giới kiến thức ghi chép nhìn thấy tác giả bốn phía du lịch tự nhiên không có thời gian chỉnh lý dịch dùng cho nên tìm người học được dạng này một cái t h o á c thức quyển sách kia bên trong thế giới cùng bên này cực kỳ giống nhau vương văn phụ thử đem những vật này kết nối bắt đầu nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ dù sao cái thế giới này còn chưa thăm dò hoàn tất mà biết rất thiếu trước đó vương văn phụ cũng hỏi qua cái kia hói đầu tiểu lao đầu đạt được nói khẳng định pháp cái thuật thức này là có chỉ bất quá nhìn đối phương cái kia lôi thôi trả thái cũng không giống sẽ bộ dáng bất quá chi ít khía cạnh đã chứng minh ghi lại tương quan tính tạ ơn giả tĩnh nhi tiếp nhận đồ vật đi ra ngoài dựa mặt hoàn tất một đoàn người đem lều vải cất kỹ hướng về thăng tiên đại hội hội trưởng đi đến trên đường vương văn phụ thấy được ngày hôm qua cái tìm phiền t o à i thiếu ra tên kia đi theo phía sau sáu cái tùy tùng còn lại bốn cái bị đánh thành người thực vật không biết đi đâu người kia là ai a làm sao ánh mắt hung á c xem chúng ta giả t ĩ n h nhi không rõ ràng trước đó xung đột hỏi đến không có gì chúng ta đã trải qua thẳng thắn giao lưu song phương hòa mình vương văn phụ nói đùa qua đi vẫn là nghiêm túc giải thích dưới trước đó chuyện phát sinh nguyên lai、like、trước đó nằm trên mặt đất những người kia là bị n g ư ờ i giao hấn giả t ĩ n h nhi liên tưởng đến tối hôm qua nhìn thấy những người kia xem như thế đi vương văn phụ nói xong đã đạt tới thăng tiên đại hội sân bãi nơi này đã chật ních đến đây truy tìm tiên đồ tá n tù người người đều khí vũ yên ngang tràn đầy tự tin trong khu vực tâm bảo tháp dưới ánh mặt trời làm nổi bật hạ lộ r a cao lớn nguy nga trước đó tại trên xiềng xích xuyên qua tu sĩ hôm nay cũng thiếu cái này bảo tháp tại trong cấm chế phản g phất một viên đứng xứng ở giữa thiên địa linh sắt mặt ngoài vết tích chứng kiến t u ế nguyệt t ẩ y lễ bảo tháp xây vật liệu nhìn như gạch đá xanh nhưng mặt ngoài đường vần cùng lộ ra linh khí chứng minh đây cũng không phải là phổ thông vật liệu cái này tháp cao giống như rất tà dị giả tính nhi trên dưới quét mắt phía trước kiến trúc lần đầu tiên tới nơi đây nàng giống như nhìn ra cái gì tà dị vương văn phụ nhìn xem tháp cao tháp hạ cái k i a màu đồng đại môn đóng c h ặ t phía trên vẽ lấy không thể xem h i ể u phù văn phù văn yếu ớ t tản ra màu xanh nhạt qua n mang thần bí khó lường ân ta có thể cảm giác được cái k i a cỗ sát khí tràn ra ngoài đi ra giả tính nhi mặt hơi t r ắ n g bệnh đã không dám đem ánh mắt đặt ở tháp cao phía trên vương văn phụ sau khi nghe được cẩn thận xem xét bắt đầu cái này tháp cao tựa hồ cùng phía ngoài một chút bảo tháp hơi có khác nhau bảo tháp mái hiên đồng dạng sẽ thiết trí thành long hoặc là phượng hoàng đã mị quan lại chân tả mà cái này tháp cao mái hiên lại là n h a răng trận mắt á quỷ hình dạng trời sinh một cỗ tà mị chi khí cái kia r ộ i ra mái hiên nhà dưới hiệp vương là từng loạt từng loạt c h i ề u hờ linh gió nhẹ thoáng qua một cái van r ộ i không linh tiếng trung nhìn kỹ bắt đầu quả thật có chút tà dị vương văn phụ nhìn xem sắc mặt không thích hợp giả tĩnh nhi cô nàng này cảm giác lực vẫn rất bén nhạy cái này s u lợi tránh làm hại bản sự phi thường có trợ giúp bất quá ngơi ư cứu mô ra tại hẳn là không vấn đề gì a vương văn phụ nhìn về phía vây quanh tháp cao từng cái môn phái thế lực giả hướng nam liền đứng tại quân tiên phong cốc môn giới cờ phương đều là một nhà thân nhân hẳn là sẽ không hại tự mình sinh cháu gái chứ giả tĩnh nhi bị sát khí xông đến có chút hoang mang Cái kia một ù trăm lại thông qua vương qua n bén phụ r chín mươi tám cái kia là cổ xương phái trưởng môn chương một trăm chín mươi tám cái kia là cổ xương phái trưởng môn dù sao mọi người cũng không có nhiều thiếu cái năm năm có thể tiêu xài một m ư ờ i sáu môn phái hiện lên hình quạt đem tháp cao vây quanh tại á n tu n trên tụ môn g dư địa phái bên này quả nhiên như là hứa vinh thắng nói các vị người phụ trách đang dùng thần thức giao lưu cổ xương phái lưu đại trưởng môn tự mình đến chúng ta tiểu bối tự nhiên nên nhường ra cái này chủ trì chi vị một vị mặc màu trắng đạo bào người mỉm cười nói nói rất có lý còn xin lưu trưởng môn trụ trì lần này thăng tiên đại hội phần lớn người đồng ý cái này đề nghị đa tạ các vị đạo hữu lao phu cậy giả lên mặt liền nhận xuống tới phần nhân tình này cổ xương phái lưu trưởng môn khẽ vớt cảm mặt mỉm cười lưu trưởng môn làm tư lịch giả nhất tu thiên giả tự nhiên là ở đây tất cả mọi người tiền bối mọi người cũng vui vẻ đến cho hắn mặt mũi là chủ bắt người lợi ích duy nhất liền là có thể đầu tiên chọn lựa nhân tài nhưng khảo nghiệm là loạn tự khai triển hiện trường có nhiều người như vậy khảo thí ai cũng không biết kế tiếp có phải hay không h ạ giống tốt đã từng có một giới thăng tiên đại hội người chủ trì cái kia chọn lựa đầu tiên danh lạch chậm chạp không hạ nổi quyết tâm nhìn xem rất nhiều người mới bị những nhà khác chia người kia tổng cho rằng đằng sau còn có thu hoạch lớn hơn cứ như vậy chờ a chờ trước mắt mặt nhân tài bị chia xong về sau đằng sau tất cả đều là tư chất tán tu bình thường để phía sau hối hận không thôi cũng có người cầm chọn lựa đầu tiên danh ngạch ngay từ đầu liền tuyển cái nhìn xem không sai người kế tục nhưng không nghĩ tới một lần kia ngoạ hổ t h n g long đi ra tất cả đều là thượng phẩm đan đ i ề n người mà người chủ trì cái kia chọn lựa đầu tiên danh ngạch sau khi dùng xong môn phái sức cạnh tranh lại đoạt không qua những nhà khác kết quả cuối cùng cũng là không hài lòng lắm đã chọn lựa người chủ trì còn xin lưu trưởng môn bắt đầu chất ca những môn phái kia người phụ trách tại trong thần th người bên ngoài hoàn toàn nghe không được đối thoại của bọn họ cổ xương phái lưu trưởng môn gật gật đầu lúc trước một bước phía dưới tán tu chỉ thấy sau một thời gian ngắn những môn phái kia tựa hồ chọn lựa một cái đại biểu đến cổ xương phái cái kia là cổ xương phái trưởng môn hứa vinh thắng hoảng sợ nói cổ xương phái người bên cạnh sau khi nghe được hỏi thiên hạ này môn phái đông đảo danh môn đại phái cũng liền những cái kia một chút bên trong tiểu phái đừng nếu như không phải xảy ra đại sự gì hoặc là trở thành cái gì đại năng là không có thảo luận độ cái này cổ xương phái ta hơi có nghe thấy nghe nói này môn phái sắp từ đó hình môn phái điêu linh thành cỡ nhỏ môn phái hứa vinh thắng gật gù đắc ý khoe k h o a n g lấy đưa tới người chung quanh hứng thú nói nhanh lên một chút xem vì sao cổ xương phái điêu linh thành d ạ n g này người bên ngoài lại hỏi vậy ta thế nào biết ta biết ta ngay tại trên đài còn cùng các ngươi ở chỗ này đây hứa vinh thắng q u a n tay nhìn về phía trên đài tóc trắng xóa láo giả vậy ngươi thả cái gì c á i dám còn tưởng rằng ngươi biết nội tình gì tin tức đâu đám người tản ra một chút tiếp tục xem hướng trên đài cao các cửa hứa vinh thắng hử một tiếng nhỏ giọng nói ngay cả trưởng môn đều tự mình đi ra xem ra cổ xương phái cũng là t h ậ t gấp bọn hắn suy thoái tin tức cũng không giả vương văn phụ toàn bộ hành trình đều nghe xuống tới cái này tu tiên giới môn phái cũng có hưng ơ thịnh suy sụp không phải đã hình thành thì không thay đổi hơn nữa nhìn lần này thăng tiên đại hội phân biệt đối xử cổ xương phái lấy trưởng môn c h i tư lực áp môn phái khác người phụ trách trở thành lần này thăng tiên đại hội người chủ trì mặc dù không rõ ràng người chủ trì này có cái gì ưu thế nhưng rất rõ ràng cổ xương phái lần này xuất động trưởng môn tình thế bắt buộc cổ xương phái lưu trưởng môn tiến về phía trước một bước hít sâu một hơi cảm tạ các vị đạo hữu đến đây tham dự lần này thăng ti t h â y là đàn điện phẩm cấp khảo thí đi qua khảo nghiệm tin tức sẽ biểu hiện tại các môn phái người phụ trách hóa hư trong kính lưu trưởng môn trong tay viễn hóa ra một mặt to lớn gương bạc gương bạc cũng không có phản xạ phía trước sự vật mà là thâm thúy hư không còn sót lại môn phái người phụ trách cũng vung ra nhiều loại thầu kính Trôi lưu trưởng t ớ môn thanh âm nổ vang rót vào mỗi người lốt thay thực lực thấp một chút đám tán tu đều biểu lộ thống khổ bịt lấy lốt thay xin nhấn trình tự đến con đường này đủ mọi người khảo thí lưu trưởng môn phất phất tay cổ xương phái đệ tử từ môn giới cờ phương nối đuôi nhau mà ra đi vào điểm kiểm tra duy trì trật tự môn phái khác người phụ trách cũng ngắn ngủi trao đổi một cái phái ra môn hạ đệ tử hỗ trợ hạ c ử u phẩm người đầu tiên đưa tay gặt ở pha lê bóng bên trên pha lê bóng bên trong lóe sám trắng quan g mang cái này có vấn đề gì a người kia không thể tin được đan đ i ể n của mình lại là hạ c ử u phẩm lại lần nữa đưa tay thả trở về chiếu dọi đi ra quan g mang vẫn như cũng là màu sám trắng mười sáu môn phái người cũng nhìn xem trước mặt tầm gương trên gương biểu hiện ra người kiểm tra tin tức hạ c ử u phẩm đan điền không người cần cái thứ nhất khảo nghiệm người sám xịt đi xuống dụng cụ mỗi lần có thể cung cấp mấy chục người khảo thí mỗi cái pha lê bóng đều là một cái điểm kiểm tra tin tức liên tục không ngừng biểu hiện tại hóa hư kính bên trên người phụ trách cũng phi tốc xử lý bí ngũ phẩm có người vui vẻ có người b u ồ n có người khảo thí ra hiện trường cao nhất đan đ i ể n phẩm cấp pha lê bóng bên trong tản r a hào quang màu xanh lam trói loa mắt người kiểm tra hoan hô đầy cói lòng mong đợi nhìn về phía môn phái phương hướng trường môn phải dùng chiếc tuyển quyền sao cổ xương phái trưởng lão hỏi đến phía trước bình chân như vại trường môn không đội thời điểm chưa tới l i trường môn lắc đầu nhìn xem môn phái khác đem cái này ngũ phẩm đàn điển nhân tài c ư p đi ai trường lao k h ẽ thở dài một cái cái này bí ngũ phẩm có thể là lần này cao nhất phẩm cấp rất nhanh liền đến thiên vương văn phụ bọc hắn ta tới trước đi trần tu kiệt đi tới đưa tay đặt tại pha lê bóng bên trên bên trong b á t phẩm pha lê bóng lóe lên màu trắng quang mang đợi một hồi mười sáu môn phái đều không có cái gì biểu thị không được tuyển sao vương văn phụ nhìn xem trần tu kiệt lại phát hiện cái sau không được tuyển sau cũng không có cái gì lớn biểu thị không giống người đầu tiên như vậy xám xịt chỉ là đi đến đứng bên cạnh định đoán chừng là còn có cơ hội cái này thăng tiên đại hội quả nhiên không chỉ có một tầng khảo thí hẳn là còn có cái khác chứng minh phương pháp của mình hạ cựu phẩm bên trong b á t phẩm đinh tiểu xuyên cùng hứa vĩnh t h ă n g kết quả cũng đi ra hai người cũng là kẻ già đời chờ đợi ở một bên lần này vương văn phụ vững tin tại đan điền khảo thí về sau hẳn là còn có cơ hội khác để môn phái chọn lựa ngươi ngươi tới trước đi giả tĩnh nhi có chút thẻ t h ù n g kéo kéo vương văn phụ ống tay háo cái này có cái gì lo lắng vương văn phụ đưa tay đặt tại pha lê bóng bên trên chương một trăm chín mươi chín đạo tử chương một trăm chín mươi chín đạo tử vương văn phụ đưa tay đặt ở pha lê bóng bên trên cái này pha lê bóng cũng không có băng lãnh xúc cảm ngược lại có chút cảm giác có chút ấm áp đồng thời khảo nghiệm những người khác đã ra khỏi kết quả trong đó còn có một cái kỷ lục phẩm đan điển người kia rất nhanh liền bị môn phái cướp đi duy chỉ có vương văn phụ chậm chạp không ra kết quả người này không phải là không có phẩm cấp đan điển a bên này thấp nhất cũng là hạ t i ể u phẩm không có phẩm cấp cấp đan điển làm sao dám đi lên có hay không a không có kết quả là thay đổi một cái đừng chiếm khảo nghiệm vị trí người phía sau la hét thúc giục phải gấp thứ này có vấn đề vương văn phụ lần nữa đưa tay ấn đi lên cái này thủy tinh bóng vẫn không có độc tính loại này không có thiên phú tu luyện người là vào bằng cách nào không có khả năng a không có linh khí không đột phá nổi cầm chế đám người nghị luận đ ở mỹ ngay cả từng cái môn phái người phụ trách cũng hai mặt nhìn nhau người ở chỗ này không có người thấy cảnh tượng như thế này sẽ có người phân biệt không xuất phẩm cấp cho dù là không có phẩm cấp đan điền khảo thí khí cũng sẽ tản mát ra một điểm ánh sáng nhạt nhưng vương văn phụ cái này một điểm phản ứng đều không có chẳng lẽ là phạm nhân cái này cũng nói không thông a hắn không có linh lực là thế nào tiến đến cổ xương phái lưu trưởng môn dù là kiến thức rộng rãi chuyện kỳ quái như thế cũng là chưa thấy qua hắn dùng thần thức la lên bên cạnh đệ tử để đệ tử này kiểm tra một chút bí ngũ phẩm đệ tử tay vừa để lên pha lê bóng liền tản mát ra h à o quang màu xanh lam đồng thời đệ tử tin tức cũng biểu hiện tại môn phái phía trước hóa hư kính bên trên đã khảo thí không có vấn đề vậy liền tiếp tục r a lưu trưởng môn c h ậ m g i i nói vị k i a đệ tử nhẹ gật đầu cho vương văn phụ dùng tay làm dấu mời đạo hữu mời chờ ở bên cạnh đợi một hồi vương văn phụ đ ú n vai cùng trần tu kiệt bọn hắn đứng trùng một chỗ vương minh đệ đừng lo lắng đằng sau còn có cơ hội đúng vậy à chúng ta mặc dù đan nhưng có thể dựa vào thực lực nói chuyện đến lúc đó cho bọn hắn mở mắt một chút trần tu kiệt cùng hứa vĩnh thắng hai cái kẻ g i ả đời an ủi đến ngươi cổ xương phái đệ tử bắt đầu xuống một vòng khảo thí đối phía trước vây vây tay đến tới giả t ĩ n h nhi đối vương văn phụ tao nộ cảm thấy tiếp hận dù sao làm tu tiên giới nhận biết cái thứ nhất cùng thế hệ nàng đối vương văn phụ ấn tượng rất tốt bất quá trung pi h vẫn là đến p h i ê n mình nàng hít thở sâu một cái chậm rãi đưa tay đặt ở pha lê bóng bên trên pha lê bóng dừng một chút tiếp lấy liền phát ra này vòng cũng không từng có lóa mắt kim quang siêu siêu tam phẩm các đại môn phái đều manh động cái này đan g điền phẩm chất quả thực là đốt đèn lồng đều tìm không đến một chút môn phái người phụ trách lập tức đứng lên đến ánh mắt khóa chặt tại giả tĩnh nhi trên thân nhanh xuất r a tốt nhất ưu đãi nhất định phải đem cái này người kế tục kéo đến trong môn phái đến cho t r ư ở n g môn thân truyền đệ tử cho nàng không chân truyền cái gì muốn trước cáo chi trưởng môn phế vật trước mời chào hạ nàng chuyện gì cũng dễ nói đến lúc đó ta tự mình cùng trưởng môn giải thích những người này tranh đoạt mặt đỏ tới mang h a i dù sao tu tiên giới đã yên lặng đã lâu siêu tam phẩm đan điền kém nhất giữ gốc liền là cái tu sĩ kim đan đây là kém nhất tình huống trừ phi có được cái này đàn đ i ể n chủ nhân là cái s i n h ốc không phải siêu tam phẩm đàn đ i ể n tu sĩ tiền đồ bất khả hà l ư ợ n g các đệ tử đều chiếm được môn phái người phụ trách chỉ lệnh đem giả tĩnh nhi vây quanh mời đến chúng ta lạc viềm tinh sân đi chúng ta người phụ trách nói tránh ra tránh ra đến chúng ta hàn hương phái bọn hắn tranh đoạt chứ danh l ạ c h kém chút không có treo lên đến giả hướng nam đều không cần ra mặt dù sao quân tiên phong cốc đã sớm phái người tiến lên hắn âm thầm gật đầu trong nhà hậu bối tương lai muốn tiền đồ vô lượng bất quá giả hướng nam vẫn còn có ch nếu như giả t ĩ n h nhi không chọn quân tiên phong cấp lời nói mình liền chiếu cố không tới nghĩ tới những thứ này hắn lắc đầu con cháu tự có con cháu phúc có thể thành đại đạo đi tiên đồ đi cái nào đều là giống nhau hừ hừ ở đây tất cả mọi người đều nghe được cái này âm thanh ho nhẹ đồng dạng đẳng cấp cao tu tiên giả thân thể sẽ không sinh ra chất bẩn cho nên thanh â m này trên cơ bản là nhắc nhở ánh mắt mọi người nhìn về phía cổ xương phái phương hướng ho nhẹ âm thanh từ cái kia mà đến chỉ gặp lưu trưởng môn chậm rãi bay xuống đại cao cứ đạp thực địa đi tới lúc này mọi người mới nhớ tới cổ xương phái còn có một cái trước tuyển danh lạch không dùng trường môn vậy mà tự mình mời hơn nữa còn là đi đường tới đây là cho bao lớn m ặ n mũi tàn t à n quy củ liền là quy củ đoạt không được đi đi phần lớn người tàn ra chỉ bất quá còn có một số nhỏ giữ lại một tia tưởng niệm nếu như cái này giả tĩnh nhi không đồng ý cổ xương phái mời chào đâu cái lựa chọn này là hai triệu dù sao thiên hạ tu tiên môn phái nhiều như vậy hạt giống tốt ở đâu đều được hoan n g h ê n cổ xương phái mời chào giản dị tự nhiên bọn hắn lấy ra toàn bộ phe phái tài nguyên trên cơ bản xem như đem bảo đặt ở giả tĩnh nhi trên thân giả tĩnh nhi ngay cả cạnh tranh đều không cần trực tiếp trở thành đạo tử phải biết trong môn phái kiệt xuất nàng h ấ t nhìn ó về phía mình thân thích con tiên phong cốc môn giới cờ phương giả hướng nam giả hướng nam sờ lên cầm suy nghĩ một chút con tiên phong cốc xem như đại môn phái nhưng cũng là cái mới phát đại môn phái luận quy mô con tiên phong cốc xác thực so cổ xương phái đại không thiếu bất quá luận nội tình cổ xương phái dạng này lão môn phái liền muốn so quân tiên phong cốc mạnh lên không thiếu cổ xương phái suy thoái không giả nhưng bọn hắn trực tiếp đem toàn môn phái tài nguyên cung cấp đến giả tĩnh nhi trên thân cái này cũng vẫn có thể xem là tốt chỗ dù sao tại trong đại môn phái cùng người khác đoạt tài nguyên còn không bằng đi cỡ chung môn phái lộng về tử giả hướng nam suy tư một trận về sau nhẹ gật đầu chuyện kế tiếp liền nhìn vai l ừ a con cháu tạ o hóa trường bối gật đầu để giả tĩnh nhi đã có lực lượng bất quá nàng vẫn là nhìn về phía phía trước cách đó không xa vương văn phụ nhìn ta làm gì ta ngay cả mình môn phái đều không xác định vương văn phụ nhất mi giả tĩnh nhi muốn từ cùng thế hệ trên thân đạt được một chút khẳng định mình khẳng định rõ ràng nhưng mình thế nhưng là nê bồ tắt qua sông mà đối phương là thiên tuyển chi tử một cái không có bị thủ vòng tuyển chọn người làm sao có thể cho giả tĩnh nhi ý kiến vương văn phụ cũng không muốn quét đối phương hào hứng dù sao nàng chỉ muốn muốn một cái khẳng định mà thôi đã giả hướng nam loại này tiền bối đều gật đầu vậy mình cũng tiện đường đi vương văn phụ bày ra một bộ nghiêm túc mặt trùng điệp nhẹ gật đầu có song trọng nhận chứng giả tĩnh nhi tiếp nhận cổ xương phái mời cổ xương phái cấp đệ tử g e o hò bắt đầu trong môn phái rốt cục có mà mới với lại cái này giả tĩnh nhi không chỉ có tiềm lực to lớ vẫn là vị dáng v ẻ thước tha mềm mại mỹ nữ môn phái khác thì làm bộ không thèm để ý tiếp tục vơ vét cái khác còn có một chút tiềm lực tàn tu đáng tiếc được cái này một người mới cổ xương phái một loạt xu hướng suy tàn đoán chừng muốn đã ngừng lại lạc viêm tinh sơn trưởng lão sở lấy ngược dâu bạc tu tiên môn phái bên trong cạnh tranh có thể nói là quần quần sóng ẩm nhiều ít người trở lấy môn phái phá diệt tốt kiếm một chén canh đâu húng chi là cổ xương phái dạng này tích lũy lâu dài tài nguyên lão môn phái cổ xương phái nhân mã đem giả tĩ nên đến môn dưới cờ vây quanh nàng hỏi lung tung này kia mà gi cùng người khác vẫn duy trì một khoảng cách đồng thời lại không đến mức quá lạnh lùng hâm mộ a bất quá chúng ta còn có cơ hội trần tu kiệt nhìn xem như chúng tinh phùng n g u y ệ t bị hoan nên giả tích nhi xoay đầu lại vô vô vương văn phụ bà vai khảo thí còn đang tiếp tục thẳng đến người cuối cùng đã kiểm tra xong về sau vẫn có đại lượng tán tu tụ tập tại tháp cao phía trước vòng thứ nhất sàng chọn kết thúc kế tiếp là vòng thứ hai không có gì bất ngờ xảy ra cổ xương phái trưởng môn xác nhận người ở chỗ này đều trải qua khảo thí về sau mở miệng chương hai trăm đoán chừng là giết địch quá nhiều chương hai trăm đoán chừng là giết địch quá nhiều Cổ x vòng, vòng thứ hai khảo thí hơi có phong hiểm có thể sẽ đánh đổi mạng sống đại giới bây giờ nghĩ rời khỏi người trước tiên có thể rời đi lưu trưởng môn chức cho ở đây đám tán tu tạt một chậu nước lạnh nhưng mà cũng không có người rời khỏi lại cháy lên hy vọng đám tán tu cũng sẽ không bởi vì một câu nói kia mà từ bỏ đã không người rời đi vậy ta liền giải thích một chút vòng thứ hai khảo nghiệm quy tắc lưu trưởng môn thân thể huyền không chậm rãi trôi giặt đến tháp cao bên cạnh lần này thần thái cùng trước đó mời giả t ĩ n h nhi hoàn toàn khác biệt trước đó đó là đi tới quá khứ bình đẳng mời có thể thấy được giả t ĩ n h nhi đối cổ xương phái là trọng yếu c ỡ nào mà bây giờ lưu trưởng môn đối mặt trên mặt đất các vị đám tán tu phô bày một cái cái gì gọi là tôn ti có thứ tự hãn cao cao tại thượng dội ra một ngón tay chỉ hướng tháp cao đ ỉ n h tháp này là thượng cổ kiến trúc trung tầng m ư ơ i ba mỗi tầng đối ứng nhất trọng cảnh giới lưu trưởng môn ống tay hào vung lên nổi lên một trận gió lớn những cái kia c h i ê u hồn tiếng trông gieo đại t á c một cỗ sát khí lập tức tràn ngập ra ở đây tán tu cảnh giới kém một chút bị sát khí xông đến s á t mặt t r ắ n g bệnh đầu đầy mồ hôi phản phất bệnh nặng một trận ở đây người có kinh nghiệm đều vận khởi linh khí đối kháng c ỗ lực lượng này mà vương văn phụ thì không có cảm giác chút nào cũng không phải là hắn cảm giác không thấy sát khí mà là sát khí đối với mình hoàn toàn không có phản ứng những cái kia sát khí nhập thể tán tu chân cẳng như nuôi da còn chưa bắt đầu khảo thí cũng nhanh muốn không chịu nổi nhưng sát khí đi qua vương văn phụ thân thể cũng không có tạo thành phản ứng gì phản phất như là không khí đồng dạng vương văn phụ có thể ở bên trong ngao du đoán chừng là giết địch quá nhiều bản thân sát khí đều đủ đủ vương văn phụ nhìn xem không phản ứng chút nào thân thể cười nói sát khí lấy chính mình không có cách cũng là chỗ tốt hiện tại sát khí tràn ngập những tán tu kia đều phải vận khởi linh khí đối kháng vô tâm quản người bên ngoài chết sống mà vương văn phụ liền có thể bốn phía xem xét thu hoạch mỗi người tin tức lưu lại những tán tu này bên trong trình độ cùng thực lực cao thấp không đ ề u thấp có luyện khí nhị trọng mà cao lại có luyện khí tầng mười một ngay ban sách bán hàng don tiểu lão đầu g i n g tán tu luyện đến luyện khí thập trọng đã rất đáng gờm rồi đương nhiên đại giới cũng là có những cảnh giới này cao người trẻ tuổi nhất nhìn lên đến cũng có hơn năm mươi tuổi luyện khí thất trọng liền có thể đột phá mà những người này luyện đến thập trọng trở lên cũng không phải là không muốn đột phá mà là trúc cơ đan nắm giữ tại các đại môn phái trên tay cái này thăng tiên đại hội lúc đầu cũng là đám tán tu chống lại lấy được trước kia trúc cơ đan đều là trong môn phái bộ tiêu hóa thu đồ đệ cũng là dựa vào đi ra ngoài du lịch tìm kiếm đệ tử nhập môn đám tán tu một điểm tấn thăng cơ hội đều không có cuối cùng đưa đến mâu thuẫn bộc phát tán tu quần thể khổng lộ mặc dù cảnh giới không cao nhưng n g o ạ hồ tàng long song phương hợp tác cùng có lợi đấu thì câu thương từng cái môn phái chủ tính chung một phen về sau mới quyết định tổ chức thăng tiên đại hội đây coi như là cái cả hai cùng có lợi kết quả môn phái có thể tìm được tản mát tại thế gian nhân tài mà đám tán tu thì có thể đạt được tấn thăng cơ hội những n à y luyện đến luyện khí thập trọng tầng m ộ ư ơ i một cảnh giới người vì chính là cái kia xa v ờ i tiên đồ nếu như có thể gia nhập môn phái cho dù không chiếm được c h ú t cơ đ à n cũng có thể thu hoạch được tương ứng tài nguyên s o nhàn vân giá hạc tán tu tốt hơn không thiếu chư vị cũng nhìn thấy nơi này phong tỏa đại lượng si mị quỷ quái lưu trưởng môn hai tay vạch một cái trước mặt hóa hư kính dừng lại tại tháp cao ngoài cửa lớn mặt kính nhắm ng hiện ra trong tháp cao bộ bộ dáng trong tháp cao bộ không gian so bên ngoài nhìn lên đến lớn hơn một chút quá khứ nhìn không thấy b ở bên trong sát khí so tràn ra ngoài đi ra càng nhiều càng dày đặc đều có chút che đậy người tầm mắt những cái kia sát khí tạo thành thực thể hắc vụ hình thái phiêu đãng tại trong tháp cao bộ xuyên tấu h qua hắc vụ đ á n tán tu thấy được tu la địa ngục đồng dạng trần cảnh rất nhiều tướng mạo quái dị quỷ quái du đãng tại mặt đất cùng k h ô n g t r ú n g một bộ nhắm người mà vệ dáng vẻ tháp cao mặt đất phủ lên thật dày khô g á o tư dịch màu đỏ thấm màu xanh lá đan vào một chỗ cái kia màu đỏ thấm vương văn phụ biết là máu người ngưng kết làm hóa về sau nhắn sắc n hoa lạp lạp lạp có một cây xương cốt không biết bị quái vật gì con tới trên mặt đất gầy ra âm thanh trói hai xương cốt hào chết không chết đứng tại tấm gương thị giáp phía trước một cái toàn thân mọc đầy tạo xanh nhân hình quái vật nhìn lại cái tia trống rông ánh mắt xuyên qua tầng tầng cách trở Cựa hồ h p á trong h gương cái cuối cùng màn ảnh là quái vật kia vặn mẹo điên của mặt to lưu trưởng môn hai tay biến hóa phương hướng đem thấu thị đình chỉ hóa hư kính cũng trở về đến bên cạnh hắn và ảnh tháp cao đại môn bị lực trùng kích xô ra tiếng vang trước cổng chính bụi đất tung bay nặng nề đại môn bị đụng thành dạng này đâm vào trên thân người sợ không phải muốn nội thương cảnh tượng như vậy để rất nhiều người đánh chống nuôi quân bất quá không chờ bọn hắn đổi ý mười sáu môn phái tập thể k ế t trận sắp tán tu nhóm bao khỏa tại một cái lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong không cần lo lắng này tháp cao thời gian tồn tại so người ta càng thêm lâu dài với lại chúng ta cũng thường xuyên tiến hành giữ gìn đổ vật bên trong r a không được lưu trưởng môn cũng không có giải thích cái này lồng ánh sáng lai lịch mà là nói về tháp cao sự tình tại lồng ánh sáng bên cạnh tán tu đưa tay đưa tới lập tức bị bắn ngược về đến cái này lồng ánh sáng lại là phong tỏa bọn hắn bây giờ nghĩ chạy đều chạy không được tháp cao tại tầng thứ ba có cái thứ nhất truyền tống trận thành công đến nơi đây người có thể lự lưu trưởng môn mặc kệ phía dưới bạo động vẫn giải thích bắt đầu mỗi hướng lên một tầng ở đây các phái đối với các ngươi hứng thú sẽ thêm một điểm tại cái này về sau nam bảy tầng chín đều có một cái truyền thống trợ từ tầng thứ m ộ ư ơ i một bắt đầu đến tầng m ộ mươi ba mỗi tầng đều có truyền thống trợ pháp có thể tùy thời rời khỏi mời các vị lượng sức m à đi lưu trưởng môn nói xong trên tay bóp lên p h á p quyết một sóng lớn phụ lục bị nhìn không thấy gió xoáy lên xuyên thấu qua lồng ánh sáng phiêu tán đến từng cái tán tu trên tay đây là truy tung phụ đem gian tại trên thân chúng ta có thể ở bên ngoài xem lại các ngươi tại trong tháp vị trí tiếp nhận phụ lục về sau mọi người đem g á n tại dễ thấy vị trí từng cái môn phái hóa hư kính hiện ra tháp cao kết cấu bên trong giàn đồ tại ngoài tháp đám tán tu là điểm sáng màu xanh lam vừa rồi đã dự đoán cáo chi qua các ngươi lần hành động này tính nguy hiểm đã không ai rời khỏi lời nói liền chúc các vị t ố t trở lưu trưởng môn vung tay lên đồng thời các phái người phụ trách cũng đồng tâm hiệp lực tháp cao phía trên màu vàng phụ lục sáng lên xiềng xích ken coi như v à n g lồng ánh sáng màu xanh lam bắt đầu thu nhỏ bên trong tán tu cũng đồng bộ thu nhỏ cuối cùng hóa thành một điểm màu lam còn sáng tiến lưu trưởng môn hai ngón k é p lại nhắm ngay tháp cao đại môn chỉ gặp đại môn có chút mở ra một cái k h ẽ hở lam quang sâu kim xuyên qua đại môn vê anh tại lam quang xuyên qua đại môn trong nháy mắt đại môn liền đóng lại những tán tu này đ o a n chừng còn tưởng rằng đây là một trận phổ thông khảo thí a lưu trưởng môn nhìn xem ở trước mặt tại tầng thứ nhất lam sắc quan điểm lắc đầu nói chương hai trăm linh một thần nhất phẩm chương hai trăm linh một thần nhất phẩm lưu trưởng môn nhìn xem những cái k i a l o n g lánh điểm xanh không ngừng giảm ít lắc đầu cái này tháp cao là thượng cụ còn sót lại kiến trúc cho đến tận này còn không người có thể điều tra do tháp này tất cả công năng nhưng có một chút có thể khẳng định trong tháp cao tà mị đang không ngừng tăng nhiều làm tà mị vượt qua tháp cao phong ấn lúc sẽ hướng ra phía ngoài tràn ra tạo thành đại lượng tổn thất mà thời gian này liền là năm năm môn phái mỗi năm năm tổ chức một lần thăng tiên đại hội ngoại trừ lựa chọn sử dụng nhân tài bên ngoài còn có một cái mục đích cái kia chính là cho mượn tán tu chi thủ đem trong tháp tà vật thanh lý đến một cái có thể khống chế phạm vi đương nhiên cái này hành động sẽ để cho không ít tán tu tán thân trong đó nhưng có thể được đến môn phái khâm điểm khát vọng vẫn là để rất nhiều tán tu chạy theo như vịt dù sao lên tới trúc cơ dụ hoặc tính quá lớn dù sao tiến vào trúc cơ kỳ về sau từ trăm người ă trăm năm ă m tuổi thọ tiến vào hai trăm năm tuổi thọ. thực t hai nói chi Chớ n vào là lực lên, lại liền đến không ngóng nhìn đàn đàn với vậy phải kim Kim phải trúc thể thể cơ có có có có kỳ kỳ. kỳ không hay hay h ớ n Nguyên Anh n g g phía kỳ đủ đủ. một ư dục vọng l à vô tận các đại môn phái rõ ràng nhận thức được điểm này tham gia thăng tiên đại hội đối đại môn phái tới nói là cái sẽ không thua thiệt tiền mua bán đã lớn mạnh môn phái lại có thể để trong tháp tà mị không t à n g ra đến để bọn hắn chú ý bên cạnh các môn phái người phụ trách cũng đang chú ý tiến vào trong tháp tán tu biến hóa khi bọn hắn đem vòng thứ hai tham gia khảo nghiệm tán tu đưa vào tháp cao lúc p h đúng vậy à i vậy a lần này ra một cái siêu tam phẩm đã là ngoại ý liệu thật hâm mộ các ngươi hàn hồng phái đệ tử ngón tay điểm nhẹ pha lê bóng hóa thành bạch quang thu vào trong chữ vật đại các ngươi cũng không kém lần này một cái bí ngũ phẩm một cái kỳ lục phẩm cổ xương phái đệ tử tới gần vương văn phụ khảo nghiệm qua cái kia pha lê bóng muốn đem hắn lấy đi bất quá phần lớn người vẫn là hạ cựu phẩm cùng bên trong b á t phẩm thật không bằng trước đó mấy lần ta nghe trưởng muốn nói linh khí đem kiệt trời sinh vạn vật lấy nuôi người con mới sinh xuất thân cùng linh khí có rất lớn quan hệ linh khí càng dư giả đan điển phẩm chất càng cao hai người trao đổi lấy riêng phần mình tin tức đây cũng là một loại thiện duyên tất cả mọi người là tu tiên giả trên mặt còn duy trì tương ứng lễ phép đương nhiên nếu quả thật đến lợi ích tương quan thời khắc tranh bắt đầu cũng là mặt đỏ tới mang thai thậm chí muốn lấy mệnh tương bác lần này thật nhiều người đều không có phẩm cấp chỉ có thể kỳ vọng hắn nhóm có thể tại trong tòa tháp còn sống cổ xương phái đệ tử đình chỉ nói chuyện phiếm đưa tay điểm tại pha lê bóng bên trên đột nhiên pha lê bóng chấn động kịch liệt từ trên trụ đá lăn xuống đến ân cổ xương phái đệ tử phát hiện cái này pha lê bóng không cách nào thu về cái k i a pha lê bóng chấn động cao tân bắt đầu rơi xuống đất về sau còn đem mặt đất ma sát ra vết lõm thế nào dọn dẹp chấm như vậy cổ xương phái một vị cao cấp đệ tử nhìn xem nhà khác đã đem khảo thí khí thu hồi chỉ có tự mình còn không có động tác sư huynh ngươi vị tia đệ tử nhìn còn chưa nói đi ra pha lê bóng liền sáng lên như là hàng tinh đồng dạng ánh sáng chói mắt dây tranh hồng sắc quang mang để phụ cận đệ tử đều nhắm mắt lại nhưng m ỹ mắt che kín không ở tia sáng xuyên đ ấ u mà cao dai một chút tu sĩ thì hai mắt khép h ở kinh ngạc nhìn cái này một dị tượng thân nhất phẩm là thân nhất phẩm là ai ai môn u phái người phụ trách toàn bộ vây quanh nhìn trên mặt đất đã đình chỉ rung động pha lê bóng cái kêu pha lê bóng lóng lánh qua đi khôi phục bình tĩnh lẳng lặng địa đợi tại hình bán cầu cái hố nhỏ bên trong mong nói hàng hồng phái c ấ p sự đã bất kể có phải hay không là tự mình đệ tử nắm lấy cái này c ủ xương phái đệ tử liền hỏi đệ tử này cũng hai mắt đen thui vật vừa trên, lý bên rồi hàn hồng phái chấp sự gặp không có chút nào tin tức lại quay đầu đi xem pha lê bóng hy vọng từ bên kia tìm tới đầu mối gì nhưng trước đó còn phát ra ánh sáng pha lê bóng đã hóa thành một đám màu trắng bột phấn chẳng lẽ tay phải hắn một chiêu hóa hư kính liền bay tới môn phái khác cũng kịp phản ứng tranh thủ thời gian xem xét mình hóa hư kính pha lê bóng hư hao mang ý nghĩa bên trong tin tức cũng thiếu thốn môn phái người phụ trách chỉ có thể nhìn thấy không trọn vẹn tin tức vương cái gì hóa hư kính bên trên ngoại trừ một cái dòng họ cái khác tin tức toàn bộ là hư hao ngoại trừ biết người này họ vương cùng đan điền thần nhất phẩm bên ngoài địa phương khác tất cả đều là mơ hồ mới vừa rồi là người nào chịu trách nhiệm nơi này cổ xương phái lưu trưởng môn cũng đến đây hắn biết địa phương này là mình môn phái phụ trách cao giọng hỏi là là ta vừa rồi cái kia thúc giục môn hạ sư đệ nhanh lên cao cấp đệ tử đứng dậy trước đó dùng thứ này khảo nghiệm tán tu đều có ai lưu trưởng môn ngữ khí bình tĩnh cái này cao cấp đệ tử tình thế khó xử đi ngang qua trước mặt người kiểm tra có mấy trăm người nhiều như vậy kết quả chỗ nào nhớ được với lại vị này đệ tử vốn là đối hoạt động lần này không thế nào đệ bụng những cái k i a phẩm cấp thấp tán tu qua l i ề n quên không có phẩm cấp người tham gia có thật nhiều người hắn không có khả năng từng bước từng bước đi nhớ kỹ ai lưu trưởng môn thở dài hắn rõ ràng trước tuyển q u y n đã sử dụng hết xoắn suýt những này cũng vô dụng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi cái này thần nhất phẩm nhân tài đoán chừng cũng sẽ không lựa chọn một cái cô đơn môn phái cái khác đại môn phái có thể đưa ra tài nguyên nhiều quá nhiều với lại môn phái đã thu một cái siêu tam phẩm nhân tài đồng thời bị t h ắ t trách nhiệm không thể lại lòng tham nghĩ thông s u ố t lưu trưởng môn về tới cổ xương phái trận d ranh giới tiếp tục quan sát trong tháp cao tình huống môn phái khác cũng lấy lại tinh thần đến cái này thần nhất phẩm đan điền người đã tiến nhập trong tháp cao bọn hắn vẫn có cơ hội tìm ra là ai hy vọng người kia không cần bất hạnh vất lạc không phải chính là tu tiên giới một tổn thất lớn ở đây môn phái người phụ trách thở dài nói có phải hay không là lâu năm thiếu tu sửa xảy ra vấn đề dù sao khảo nghiệm này dụng cụ đã dùng đã lâu có người đưa ra nghi vấn có khả năng đoán chừng là nội bộ xảy ra vấn đề gì đem trước đó kết quả khảo nghiệm lại phản xạ trở về có người tự an ủi mình này môn phái đồng dạng là cỡ trung môn phái cổ xương phái cùng bọn hắn so sánh đều là thân gia hiến hách cho nên người phụ trách này lựa chọn bản thân an ủi bất quá lời này cũng đưa tới không ít người cộng mình dù sao khảo thí khí có sai cũng không phải không có đạo lý t h ầ n nhất phẩm đan đ i ể n cái này nhất định phải là phi thăng thần tiên a thật có dạng này người cái kia xuất sinh cái kia thiên khẳng định thiên lôi phung trào nơi đó linh khí tăng vọn nhưng ở nơi trốn có người cũng không có ở cái này trong hơn mười năm gặp phải tình huống như vậy cho nên khảo thí khí có vấn đề thuyết pháp cũng có người tán thành phân l o ạ n bên trong duy chỉ có giả tính nhi nhớ lại chuyện lúc trước nàng đối vương văn phụ không có khảo thí xuất phẩm cấp sự tình ký ức vẫn còn mới mẻ vương văn phụ cái này thần nhất phẩm đan điền thật sự là hắn chỉ bất quá không có phẩm cấp khảo thí nhân số quá nhiều nàng cũng không dám xác định là không phải liền là trong lòng người kia người phải cẩn thận a nhất định phải an toàn đi ra giả tính nhi cũng không rõ ràng hóa hư trong kính điểm xanh cái kia là vương văn phụ nhưng nàng vẫn không tự chủ được lo lắng nếu như không phải hắn không biết có thể hay không cùng lưu trưởng môn nói một tiếng để vương văn phụ làm cái tạp dịch đệ tử cũng tốt nàng cũng không rõ ràng vì cái gì mình muốn đối vương văn phụ như thế để bụng có thể là tu tiên giới nhận biết cái thứ nhất cùng thế hệ đi giả tính nhi cho mình giải thích Trưng Trưng thời, trong không không bên ngoài hổ hổ huyên tháp là lao là đại đại phi ca. ca cao chính tính mạng chế, Leo đến trong ậ n tầng lực cao số t tháp không gian rộng giữa dài tan đưa sau nhau lớn Lẫn thật tu thật một cách vậy sự là vào mà Đám bị về ở khí o ả n vương g cách Trước đó, tại đó người, người băng lanh ấm ấp cùng bên ngoài khí hậu nghi nhân thời tiết hình thành s o sánh rõ ràng vương văn phụ hô hấp đều mang xương trắng phản phất tiến nhập mùa đông khắc nghiệt nhưng hắn rõ ràng đây là âm k h í rét lạnh đưa mắt nhìn một phía trong tháp nặng bao nhiêu trở ngại một căn phòng dựng lấy một da khác dối loạn vô tự chỉ ít vương văn phụ hiện tại chỉ có thể nhìn thấy làm bằng đá tường vây cùng một cái c h ố n g rông phá cửa sổ bên trong phảng phất liền là một cái vừa dựng lên phôi thô phòng đồng dạng tiếng đánh nhau phảng phất ngay tại sát vách vương văn phụ vòng qua bức tường kia tường thanh âm lại biến thành sắt vách sát vách vách tường phản xạ thanh âm t r u y ề n đến trong hai rách dưới cửa sổ lại để cho thanh âm phóng đại để cho người ta căn bản không phân rõ phương hướng những này tường nhìn xem là một thể chế tạo không biết biết đánh nhau hay không phá vương văn phụ rút ra trả mã đao nhắm ngay vách tường liền chặt đi lên、Ken. những cái kia tường nhìn xem là làm bằng đá nhưng độ cứng lại vượt quá tưởng tượng rót vào linh khí c h ả mã đao lại bị bắn ra xem ra muốn đi tắt là không thể nào nơi này như là mê c u n g đồng dạng bất quá trên tường có một ít chỉ dẫn phương hướng đi tới chỉ thị vẽ xấu cho trắng bệnh mặt tường tăng thêm một điểm sinh khí trên mặt đất dấu chân phân l o ạ n phức tạp cũng không biết là cùng thế hệ vẫn là tiền bối đi qua một đoạn đường về sau vương văn phụ phát hiện phía trước xuất hiện một cái hình người quái vật quái vật này thân thể là hình người chỉ bất quá nhiều lắp mấy cái tay trong đó trên bờ vai hai cánh tay là khô gậy nhân thủ từ bả vai cùng phía sau mọc ra tay thì là tráng kiện mang gai nhọn màu đỏ áp ma cánh tay mặc đ ả bảo chẳng lẽ là trước đó tiến đến tắn tu vương văn phụ quan sát đến hành động của đối phương giống như quái vật này năng lực nhận biết không cường quái vật vặn vẹo dưới khuôn mặt tựa hồ còn có khuôn mặt gương mặt kia so nguyên chủ nhân càng giữ t ậ n tã hơn loại này hình thái quái vật để vương văn phụ nghĩ đến những cái kia bị ký sinh động vật chỉ bất quá lần này bị ký sinh đ ổ i thành người mà thôi đã không có phát hiện mình cái kia vương văn phụ cũng liền tạm thời đi vòng qua dù sao đây chỉ là tầng thứ nhất đến phía trên đoàn chừng còn có mạnh hơn quái vật chờ đợi mình phốc chít chít phốc c h í quái vật chân đạp trên mặt đất phát ra để cho người ta buồn nôn tiếng nước vương văn phụ nhìn thấy đạo bào phía dưới là một t h ô một mảnh hai cái đ u ổ i m ả n h một chút đ u ổ i người có chút biến thành màu đen mang theo x ư ơ n g cùng tối giữa cái kia phốc chít chít âm thanh liền là đầu này chân phát ra tới vương văn phụ nắm thật chặt trôi đao còn tốt quái vật này tiến lên phương hướng không phải mình chờ hắn chuyển qua chỗ ngặt dịch ra tầm mắt sau liền có thể hướng phía một bên khác đi đi theo trên tường chỉ thị đi xem một chút vương văn phụ nhìn xem hình người quái vật đi tới góc rẽ lúc này một viên gai đất từ hắc vụ bên trong bay ra đem quái vật đính tại trên tường ta chúng nhanh lên là trần tu kiệt thanh âm tốt. Tới. hứa vinh thắng từ bên cạnh r i ế t ra một đao chặt tại quái vật trên đầu quái vật kia bị đính tại trên tường giấy ruộng căn bản không chỗ trốn g i ữ t ậ n đầu lâu bị chặt xuống dưới còn không ngừng trên mặt đất phát ra mông lung chu lên nơi này trình độ liền là luyện khí nhất trọng lao đạo kia xác thực không có gạt chúng ta vương văn phụ nhìn xem quái vật bị hai người nhẹ nhõm giải quyết vung lòng không thiếu c h ỉ ít sáu tầng trước đó không cần lo lắng thực lực không đủ muốn nói đến sáu tầng về sau làm sao bây giờ tu luyện a dù sao lại không quy định thời gian truyền tống trận có thể tùy thời ra ngoài như thế cái có thể cung cấp thực chiến địa phương không lấy ra tu luyện đáng tiếc hai vị nguyên lai đã trước hội hợp vương văn phụ từ ẩn thân trô đi ra làm bộ l à vừa đi ngang qua dám vẻ vương h i n h đệ ngươi cũng tới a hứa vinh thắng tại quái vật đạo bảo bên trên sát c ử u h o à n đao bên trên màu xanh lá huyết thủy mở miệng nói chúng ta muốn trước tìm tới đinh tiểu xuyên nhiều người nhiều một phân lực ngươi cũng cùng nhau tới đi h ã n t h ở mở mà cười cười đem mu tay trái đến sau lưng đ ố i phía sau trần tu kiệt lắc lắc vốn còn muốn tụ lên linh khí thi pháp trần tu kiệt nhìn thấy cái này thủ thế lập tức thu hồi tay cũng cười đi tới tiến nhập tháp cao về sau chính là không cách nào khu vực hứa vinh thắng ba người thì là một cái giết người đoạt bảo đội bọn hắn thường xuyên làm bộ hảo tâm lão đại ca đem không có cảnh giác tán tu lừa gạt tiến đến giết lần này mục tiêu là vương văn phụ đem mục tiêu rơi về sau bọn hắn lại sẽ đi tìm cái khác tán tu tiếp tục gây án đương nhiên ta còn có một số vấn đề muốn tỉnh giáo vương văn phụ nhẹ gật đầu đi theo hứa vinh thắng hắn vẫn là giữ vững nhất định cảnh giác không có theo sát mà là kéo ra một khoảng cách đi tại phía trước trần tu kiệt đối hứa vinh thắng nháy mắt ra hiệu tựa hồ tại hỏi vì cái gì không hiện tại đậu thủ mà hứa vinh thắng thì khẽ lắc đầu dựng lên cái ba thủ thế không hổ là lão đại ca xác thực cẩn thận trần tu kiệt thầm nghĩ hứa vinh nơi này khảo thí không có thời gian hạn chế sao chúng ta làm bao lâu bọn hắn ngay tại bên ngoài chờ bao lâu vương văn phụ kéo ở hậu phương nhìn về phía trước đi đường hai người hỏi cái này à bởi vì trong tòa tháp một ngày cũng chính là phía ngoài nửa canh giờ coi như ngươi lăn lộn đến mười ngày bên ngoài cũng mới năm canh giờ cái này nằm canh giờ đối với tu tiên giả tới nói một cái búng tay hứa vinh thắng vừa nói một bên sở về phía trên tường chỉ dẫn cái này chỉ dẫn là thật sao vương văn phụ lại hỏi đúng vậy à cái này tiêu ký đều là tiền bối cho chúng ta nhô ra con đường hứa vinh thắng nghe được hỏi thăm lại tiết lộ một chút tin tức cái này trong tòa tháp khảo thí mỗi lần độ khó cùng kiểu dáng cũng không giống nhau không chừng liền có thể đụng tới đơn giản lại thích hợp bản thân hình thức ta chính là nghĩ như vậy cho nên lần nào đến đều thử thời vận hắn làm lão luyện tán tu cướp bóc đồng thời cũng muốn gia nhập một p h á i sửa một chút tiên đồ dù sao mỗi lần tới đều không lỗ cớ sao mà không làm truy tung phủ chỉ có thể biết trong tháp tán tu vị trí cũng không biết bọn hắn ở bên trong làm gì cái này cho hứa vĩnh thắng bọn hắn lợi dụng sơ hở điều kiện xem g a đinh tiểu xuyên đã tại phía trước chờ chúng ta hứa vinh thắng nhìn xem tiến lên chỉ thị phương hướng nhìn lại một chút trong tay truy tung phủ cái này truy tung phủ kiểu dáng cùng lưu trưởng môn phát hoàn toàn không giống là tổ ba người mình chế tắc đoán chừng là đinh tiểu xuyên cái này phụ lục chuyên gia làm thuận tiện ba người tụ hợp khó trách bọn hắn trước tiên có thể tìm tới lẫn nhau vị trí vương văn phụ lạng yên suy nghĩ trên đường đi phía trước hai người lại đánh chết hai cái quái vật đi vào một chỗ tương đối rộng rộng rãi trong phòng chúng ta tới hứa vinh thắng nhìn phía trước bóng lưng lên tiếng nói đinh tiểu xuyên quay người trở lại gật gật đầu ưu á m trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì đinh huynh đệ đây là cái gì? t r ầ người bị hại cổ cùng ngực bị một mực khóa lại từ cái kia phun ra đầu lưỡi cùng phát xanh sắt mặt nhìn hẳn là ngạt thở mà chết đinh tiểu xuyên hai ngón khép lại đặt ở trước miệng nghệ một đoạn chú ngữ về sau phụ lục từ nơi hẻo lành cái kia người chết trên thân bóc ra thu ra lệnh một tiếng nội đồng bền giữa không trung phụ lục b à b à bá chui vào đinh tiểu xuyên trong quần áo vương văn phụ đây là lần thứ nhất nhìn thấy đinh tiểu xuyên sử dụng linh lực những kim quan g đó phủ nhìn xem xác thực không dễ chọc tới đi nhìn xem ra hỏa này có đồ vật gì hứa vinh thắng cao giọng nói xong đi tới lục lọi tại cái này trong tháp cao cũng không chỉ có đục nước béo cò ba người cái khác người thợ săn cũng không hiếm thấy bất quá kẻ già đời nhóm đều đã quen thuộc những người này để phòng ý thức vượt qua đại đa số lăng đầu thanh tìm được hứa vinh thắng tìm tòi một phen về sau tìm ra một viên thẻ tre một thanh thẳng kiếm cùng một bình đạn dược đinh huynh đệ ngươi con mồi những n à y v ề ngươi hắn cười lặng lẽ đem một viên nhận dấu đến tay tâm cho dù là cùng một chỗ cướp bóc huynh đệ ba người này cũng không phải cùng một cái tâm a đinh tiểu xuyên không có gì biểu thị đem ba món đồ nhặt lên đến không biết là không có phát hiện vẫn là không nói toạc hắn cũng không có truy cứu hứa vĩnh thắng tàng tư sự t ì n h vương văn phụ nhìn xem đinh tiểu xuyên đem đồ vật bỏ vào b ã lộ sờ lên bên hông túi chữ vật giống như túi chữ vật tại tán tu bên trong vẫn rất hy hữu chí ít gặp phải trong những người này không có một cái có cái t i ê u thẻ che tựa như là cái tìm đường pháp k h đinh huynh đệ ngươi xem một chút hứa v i n h thắng chỉ vào cái viên kia mang theo kim sắc thẻ tre đinh tiểu xuyên trong cổ họng có chút phát ra ẩ n thanh âm giơ lên cái viên kia thẻ tre thiết trí mục tiêu sẽ có dẫn đạo hắn nói đơn giản một cái sau đó đem ngón trỏ cắm vào bên hông một cái trong túi lấy thêm ra lúc đến phía trên màu đen lại bao trùm một tầng chỉ gặp hắn dùng móng tay tại nho nhỏ trên thẻ trúc viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ liền đem linh khí r ó t vào keng thẻ tre phát ra thanh âm k h ô n g linh lơ lửng giữa không trung tương đối nhọn cái kia một đầu run nhẹ nhẹ chỉ thị tiến lên phương hướng lắp ký tưởng trần tu kiệt nhìn xem thẻ tre chỉ thị phương hướng gãi đầu một cái đây chỉ là chỉ thị phương hướng mà thôi đường được bản thân tìm hứa vinh thắng nhìn xem thẻ tre nhìn về phía đinh tiểu xuyên vừa rồi ngươi viết cái gì truyền thống trận đinh tiểu xuyên trả lời ngắn gọn không có thêm lời thừa thãi hứa vinh thắng nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía trên tường chỉ thị tin tức bên này hắn chỉ hướng một cái chỗ ngặt ra hiệu đinh tiểu xuyên ở phía trước đi trước đinh tiểu xuyên không nhiều lời cái gì đi qua góc rẽ thẻ tre tản ra kim quang phiêu phủ ở trên đỉnh đầu hắn chỉ dẫn tiến lên phương hướng chân khí của các ngươi còn đủ a chính đi tới hứa vinh thắng đột nhiên hỏi d ự a theo cái tốc độ này đến ba tầng không là vấn đề trần tu kiệt nhắm mắt lại cảm thụ một chút trong cơ thể linh khí biểu thị không có vấn đề đình tiểu xuyên không có biểu thị coi như là ngầm thừa nhận đầy đủ hứa vinh thắng nhìn về phía hậu phương vương văn phụ ánh mắt tràn ngập lo lắng không có vấn đề gì vương văn phụ căn bản cũng không thụ sát khí ảnh hưởng tự nhiên không cần vận khởi linh khí chống tự nhập thể xâm nhập vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hứa vinh thắng quay đầu con mắt nhỏ dọc chuyển tựa hồ tại suy nghĩ cái gì vương văn phụ nhìn phía trước tổ ba người ba người này trên thân đều tản mát ra nhàn nhạc h ì n quang đó là bởi vì bọn hắn cần đem linh kh chống c ự sát khí quái nhiễu sát khí nhập thể liền sẽ giống sinh bệnh toàn thân để không nội k ì n h nghiêm trọng còn biết dẫn đến hôn mê tại nơi này hôn mê liền là cái quái vật đưa lên từ đứng linh khí sử dụng hết cơ bản có thể tuyên án một cái tu sĩ tử vong cho nên đây là cùng thời gian thi chạy khảo thí muốn tại linh khí tiêu hao hết trước đó tìm tới t ầ n g thứ ba truyền tống trận truyền tống trận tại t ầ n g thứ ba ngăn chặn đám tán tu lâm trận bỏ chạy khả năng từ tầng thứ nhất bắt đầu muốn giết tới tầm thứ ba về sau mới có thể chọn rời đi thác cao tựa như trên chiếu bạc ngọn một chú ngươi lên bản nhất định phải, phải trả ra một chút đền b v ề phần cuối cùng là thua thiệt rơi có lót vẫn là lừa đầy b u ồ n đầy bát toàn bộ nhờ thực lực bản thân tại cái này hứa vinh thắng tại bên tường thò đầu ra nhìn xác nhận không ai sau chỉ vào phát ra bạch quang lên cao pháp trận ta cùng trần tu kiệt đi lên trước nhìn xem hai người các ngươi các loại tín hiệu đi lên nữa đó là cái đơn hướng trận chúng ta đi lên liền không về được nói xong hắn cho đinh tiểu xuyên một ánh mắt đi vào pháp trận t r ò n g trần tu kiệt cũng theo sau hai người bạch quang l ó i lên biến mất tại nguyên chỗ hứa vinh thắng truyền t ố n g đến tầng thứ hai trong n h y mắt lập tức hướng phía bốn phía cảnh giới c ò tốt thượng tầng không có ngăn cửa p h ụ binh thừa dịp người khác đặt chân chưa ổn đánh cái phục kích hứa v i n h thắng cũng từng dùng qua cũng không biết là người khác không nghĩ tới hay là tại cảng thượng tầng hơn trở lấy tạm thời có tư nhân không gian trần tu kiệt rốt cục nhịn không được hỏi chúng ta ba huynh đệ cũng hội hợp cái kia vương văn phụ cũng theo một đường đã lâu như vậy làm sao còn chưa đậu thủ đem hắn giết chết chúng ta dễ tìm con mồi khác ca xác nhận sau khi an toàn người này nói cũng càng lớn mật bắt đầu ngươi nhìn vừa vội hứa vĩnh thắng lắc đầu vỗ vỗ trần tu kiệt bà vai trước ngươi không phải nói hắn là võ tu sao với lại thực lực còn không yếu trần tu kiệt mờ mịt gật đầu không rõ ràng trong n à y quan hệ trên đường đi chỉ có người gặp qua thực lực chân chính của hắn trước đó cùng thiếu gia kia tùy tùng giao phóng không vận dụng linh lực tình hôn g dưới hắn vậy mà trong nháy mắt đem đối thủ chế phục thực lực mắt trần có thể thấy c ư ờ n g hứa vinh thắng giải thích nói đối phó đối thủ như vậy cứng rắn làm lời nói chúng ta tổn thất sẽ rất lớn được không b ù mất cho nên đến tiêu hao trần tu kiệt nghĩ nghĩ mở to hai mắt nhìn ngươi nói là để chiến đấu cùng sát khí tiêu hao hắn để hắn linh khí khô kiệt sau sát khí nhập thể hứa vinh thắng cười tà bắt đầu đương nhiên hắn là võ tu cho nên linh khí khẳng định không có chúng ta tích lũy được nhiều thời gian lâu dài về sau sắc khí nhập thể suy yếu hắn năng lực chiến đấu sau liền có thể hạ thủ không hổ là đại ca ta cũng không có chú ý đến vậy chúng ta không được kéo chậm tốc độ à? trần tu kiệt cũng cười ta bắt đầu phản phất đã thành công không mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là tận khả năng lên tới cao tầng thu hoạch được các môn phải mời bình thường tốc độ là được hứa v i n h thắng nói xong từ trong ngực móc ra bọn hắn tự chế truy tung phủ ta gọi bọn họ đi lên ngươi chú ý c h a để lộ phong thanh trần tu kiệt liên tục nói xong biết bất quá nghĩ lại lại hỏi đinh h u n h đệ không cần thông chi sao không cần hắn mặc dù không nói nhiều tâm tư vẫn sống lạc cực kỳ sẽ nhìn ra tới hứa vinh thắng nói xong trên tay truy tung phụ sáng lên l a n g quang cùng lúc đó lưu tại tầng thứ nhất đinh tiểu xuyên ngược sáng lên có thể lên đi đinh tiểu xuyên túi đầu nhìn thoáng qua ngực truy tung phụ đi lên lên cao phát trận vương văn phụ đồng dạng đi tới trước mắt quan cảnh đột nhiên biến hóa lấy lại tinh thần đã là tầng thứ hai tụ hợp hoàn thành đến bên này hứa vinh thắng lại đối chiếu một cái chỉ thị vật cùng thẻ tre phương hướng đi hướng chỗ càng sâu chương hai trăm lẻ bốn hảo ca ca cùng đồ hư hỏng chương hai trăm lẻ bốn hảo ca cùng đồ hư hỏng nơi này cường độ bắt đầu tăng lên luyện khí nhị trọng đi trên đường hứa vinh thắng tự a hồ phát hiện cái gì nhỏ giọng cùng người chung quanh nhắc nhở lấy nơi này quái vật trên tay đều có nhân mạng cẩn thận một chút vì sao như thế xác định vương văn phụ dò hỏi bởi vì trong tháp cao quái vật thôn vệ tu sĩ sau sẽ mạnh lên trần tu kiệt giúp đỡ nhỏ giọng trả lời những quái vật kia sẽ tự mình phân biệt thực lực bản thân đi vào tương ứng số tầng s a u vương văn phụ lại hỏi dù sao những quái vật này thôn vệ tu sĩ về sau không có khả năng để bọn hắn tự nguyện tuân theo thực lực cầu thang ngoan, ngoan đi vào tương ứng số tầng ở trong đó hẳn là có cái gì cơ chế đương nhiên sẽ không cái này tháp có đại thần t h ô n g làm quái vật thôn vệ tu sĩ tăng cường về sau sẽ bị tự động phân phối đến tương ứng số tầng đến nay không ai biết là thế nào làm được hứa v i n h thắng nói xong làm cái im lặng thủ thế trên tay hắn cửu hoàn đao dơ lên cao cao chờ đợi mục tiêu đến giống quái vật thanh âm từ xa đến gần cách tới gần về sau tựa hồ là người được vật sống hương vị bước nhanh đi tới một chương mục nát mặt to xuất hiện tại sau tường hứa v i n h thắng lập tức chặt xuống dưới cái kêu mặt to bị đánh mở một nửa quái vật chu lên lui về phía sau máu thịt be bét cắt ngang mặt lộ vẽ da đỏ trắng buồn nôn đồ vật còn có chút l nhưng n dạng này tổn t h ơ quái Quái quả đều Tu yếu đánh đám cái Kiệt tới. biết người kia vật vong, vật tử thân thể Trần trọn trong không kéo khỏng hướng hồng chỉ hỏa cũng này, có có có bóp, mà lõm mềm là lây lấy gầy nạt.、Nhưng、dù sao trần tu kiệt cũng là tu sĩ chỉ gặp hắn trong tay k ế t ấ n trên mặt đất trong nháy mắt đâm ra hai đạo gai nhọn gai đất xuyên thấu quái vật n g ự c cùng bụng đem cố định ở giữa không trung Dầm dầm. Gai đất không có linh đất định, h có lực cố trần tu kiệt bên này vì tiết kiệm linh lực công kích sau khi thành công liền đ ỉ n h chỉ duy trì pháp thuật linh lực để hắn không nghĩ tới chính là lần này trong tháp quái vật sinh mệnh lực như vậy ương ngạnh đừng lên người muốn nói hứa vĩnh thắng vẫn là lao thủ nhìn thấy quái vật sắp sờ đến trần tu kiệt c h â n lập tức một đao chặt xuống dưới quái vật hai cánh tay liên quan cái k i a mở rộng chi nhánh đầu đều bị chảy đứt nhưng hắn thân thể vẫn rất động lên x ê dịch về trước thật phiên phức lần này quái vật hoàn toàn giết không chết chỉ có thể để bọn hắn mất đi hành động lực hứa vĩnh thắng lại đem quái vật trẻ thành nhân côn mới bỏ qua lần này độ khó xem như được nhanh điểm tìm tới lên cao phát trận lại có quái vật nghe được thanh â m đến đây hứa vinh thắng nghe được càng nhiều quái vật tiếng kêu bước chân không ngừng đi tới đinh huynh đệ đem cái kia thẻ tre cho ta mượn một cái dạng này vừa đi vừa về nhìn tương đối chậm trễ thời gian hắn đi vào một cái tạm thời địa phương an toàn về sau hỏi muốn cái kia chỉ thị phương hướng thẻ tre mỹ danh nói hắn quen biết đường đi trên tường tiêu ký là tiền nhân vẽ vương văn phụ n g h ị đến trước kia chơi qua hồn loại trò chơi thường xuyên có hảo ca ca cho đằng sau người tới chỉ thị phương hướng cùng tin tức cùng trò chơi thắt cao cách tiền bối chỉ thị phương hướng trong tin tức nhất định xen lẫn đổ hư hỏng nhiếu loạn tin tức cái kia tiêu ký phương hướng thẻ tre ở thời điểm này liền lộ ra phi thường hữu dụng đinh tiểu xuyên do dự một chút nhưng nghe phía sau q u á i vật đuổi theo thanh âm vẫn là tay phải đưa tới cái kia thẻ tre lâng lâng đi tới hứa vinh thắng trên đầu lần này thuận tiện đều đi theo ta hứa vinh thắng hài lòng nhìn xem trên đầu tản mát ra kim quan pháp khí lại quay đầu đi tìm thông lộ tìm được tìm được phía trước xuất hiện yếu ớt tiếng đánh nhau có người ở phía trước vương văn phụ nghe được thanh âm nhìn về phía những người k h á c lúc nét mặt của bọn hắn cũng rất rõ ràng nghe được phía trước tiếng đánh nhau đi xem một chút đây là ngăn tại chúng ta phải qua trên đường hứa vinh thắng nhìn xem trên đầu thẻ tre chỉ bày ra phương hướng chậm rãi tới gần phía trước trước mặt thanh âm càng lúc càng lớn ngay bắt đầu tựa hồ có hai người đang cùng mấy lần quái vật chiến đấu chúng ta làm sao bây giờ trần tu kiệt một bên hỏi một bên không được nhìn về phía hậu phương dù sao bọn hắn phía sau cũng có đại lượng quái vật đang đổi lấy nếu không liền hướng về phía trước đột phá nếu không liền hướng về sau nên địch phiên toái nhất chính là tiến tối không được hai mặt thủ địch hướng về phía trước nhìn xem là manh mối gì hứa vinh thắng quay đầu nhìn xem vương văn phụ nói vương minh đệ theo một đường cũng nên phụ một tay vương văn phụ nhúng như may đã đối phương đã dẫn đường không tự mình ra tay cũng không tốt dù sao không nhận sát khí ảnh hưởng toàn thân linh khí có thể toàn bộ dùng để chiến đấu biết lên đi vương văn phụ đem c h ả m ã đao ra khỏi vỏ cái cầm r ơ lên vừa nhất lấy đó mình chuẩn bị xong Tốt. hứa vinh thắng trước đem trên đầu thẻ c h e lấy xuống bỏ vào miệng túi của mình lại nhìn hai bên một chút xác định các minh đệ đều chuẩn bị xong đinh minh đệ chờ một lúc người đem quái vật ngăn cách chúng ta ưu tiên xử lý người hắn đơn giản làm một số việc trước chuẩn bị liền hướng phía trước phóng đi chỉ bất quá tình huống hiện trường cùng hứa vĩnh thắng t i ế tưởng có chút nhỏ xuất nhập những quái vật kia đã bị phía trước hai người xử lý đến không sai bị lắm chỉ còn lại số ít còn tại đường đấy bởi vì cùng dự đoán xuất nhập hứa vinh thắng cũng có chút choáng váng những người này là luyện khí lục trọng tu sĩ cũng khó trách có thể đem luyện khí nhị trọng thực lực quái vật xử lý đến nhanh như vậy một đoàn người khí thế hung hùng vốn định tập kích lại không ngờ tới đụng cái không bộ dáng của bọn hắn tựa như là đến ngư ông đắc lợi phía trước hai người cũng không đốc lập tức kịp phản ứng đem l ự c chú ý từ quái vật trên thân chuyển hướng hứa vinh thắng bọn hắn hai cái này tu sĩ một béo một gầy trường kiếm trong tay dính đầy quái vật huyết tương dù sa cũng là tán tu những người khác mới là nguy hiểm nhất hứa vinh t h ắ n g không có kiếm được chỗ tốt còn muốn vượt cấp khiêu chiến đ ẳ n g cấp cao tu sĩ chỉ có thể kiên trì lên trên lệch một hai trọng thực lực đối bọn hắn tới nói cũng không phải không có đánh tu sĩ thực lực tổng hợp không ngừng muốn nhìn tu vi còn phải xem pháp khí trận pháp các loại công cụ ủng hộ vận dụng được tốt tình huống giới tu vi kém một chút cũng không phải là cái đại sự gì đinh tiểu xuyên phản ứng tương đối nhanh chỉ gặp hắn miệng bên trong ngậm một tấm bầu chú trên tay năm ngón tay khép lại sau đó cấp tốc xiết thành quyền từng chương lẽ kim quang phủ lục từ trên người hắn k h ắ nơi bay ra hình thành một cái vòng tròn vòng tròn đem phía trước béo tu sĩ cùng tổ ba người cuốn vào phù lục lõe kim quang hình thành một cái hơi mở kim sắc kết giới và chúng ta đánh một có ưu thế hứa vinh thắng nâng lên cựu h o à n đao k h ế p mắt nhìn về phía bị ở lại bên ngoài vương văn phụ lưu một cái luyện khí lục trọng tu sĩ cho hắn đối phó cho dù bất tử cũng linh khí khô kiệt nhìn thấy đồng đội bị vây n ố t gậy tu sĩ lập tức giơ trường kiếm lên đâm về kim sắc kết giới keng kết giới nổi lên bận sóng run một cái nhưng cũng không có tổn hại dấu hiệu đinh tiểu xuyên c hắn rằng duy trì kết giới ổn định mấy lần công kích không có kết quả về sau g ầ y tu sĩ lập tức nhìn về phía bên cạnh vương văn phụ người này là cùng một bọn không biết nguyên nhân gì bị đồng đội từ bỏ đây là cái kia g ầ y tu sĩ nghĩ tới nguyên nhân sự tình khẩn cấp hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều hướng phía vương văn phụ giết tới hắn m u ố n t r ư ớ c đem người bên ngoài giải quyết sau đó đi cứu trong kết giới đồng đội chương hai trăm linh năm bọn hắn làm sao chấm như vậy chương hai trăm linh năm bọn hắn làm sao chấm như vậy bị để mắt tới vương văn phụ đương nhiên sẽ không có cái gì do dự trên tay đao đã đói khát khó nhịp trước mặt gậy tu sĩ trên đầu mặc một bộ đồ đen trên tay trường kiếm đâm thẳng mà đến luyện ký lục t r ọ n Động tác so vương ớ i n g ờ thường i bình càng nhanh. ư v văn phụ ngăn n t r ư ờ lại một lần hóa giải địch nhân thế công vương minh đệ chống đỡ chúng ta giải quyết giá hỏa này sao phải ngươi hứa vinh thắng còn làm bộ chiếu cố người bộ dáng hướng phía bên ngoài kết giới vương văn phụ hô hãng câu nói này chính là vì đem ba người khóa lại để cái tia gầy tu sĩ không lưu dư lực công kích tổ ba người bên này mặc dù cảnh giới kém một hai trọng nhưng thắng ở nhiều người đình tiểu xuyên t ạ i không có duy trì kết giới áp lực về sau cũng có thể đưa ra một điểm tay đến công kích trên tay hắn p h ụ lục lại tạo thành giống mãng xà quan xoắn hình dạng không ngừng tìm lấy béo tu sĩ phòng thủ lỗ thủng kết giới hạn chế béo tu sĩ động tác cái này khiến trần tu kiệt pháp thuật cũng có đất d ụ n g võ có hạn xê dịch không gian dưới từ mặt đất đột mặc địa thứ cùng không trung bay tới gai đất phi thường khó giải quyết cuối cùng liền là hứa vĩnh thắng cận thân bắt đấu cựu hoàng đao đại khai đại hợp tấn bánh vô cùng béo tu sĩ tại ba người vây quét hạ liên tục Tổ ba người p hiện ố hợp tập hợp cho tập trong, tu đủ gần, bên trong, xa, cho dù béo xa, dù u sĩ là l y khí, khí sáu tại ầ n cũng g chỉ thực lực của hai bên đã ngạ bài hắn xác định đánh bại đối thủ về sau trong kết d i ớ i ba người không phải bọn hắn xong kiếm hợp bích đối thủ bất quá là luyện khí tứ trọng sâu tiến còn dám chủ động tiến công thật sự là không biết tự lượng sức mình g â y tu sĩ trên người linh khí tăng vọt tốc độ tăng tốc mấy phần vừa rồi hắn nhìn vương văn phụ một mực đang phòng thủ hoàn toàn không có phản kích dí đồ đoán chừng là ta cảnh giới quá mạnh đưa đến g i a hỏa này chỉ có thể toàn lực ngăn cản g â y tu sĩ tự tin bắt đầu mặc dù hai người bọn họ cùng hứa v i n h thắng tổ ba người so với đến cũng không phải là chuyên nghiệp đoàn đội nhưng cái này trong t h á p cao giết người đoạt bảo đã không phải là cái gì nên ngạc nhiên sự tỉnh nguyên lai、like、đây chính là luyện khí lục trọng sao xác thực không thể chỉ nhìn cảnh giới còn phải xem thực lực tổng hợp ân gậy tu sĩ nghe được đối thủ phân tích đầu óc của hắn còn không có kịp phản ứng vì cái gì được vững vàng ngăn chặn vương văn phụ còn có dư lực phân tích những này là tuyệt vọng nói mơ sao tiếp đó trên tay truyền đến lực đạo để gậy tu sĩ tay kém chút cầm không v ữ n g kiếm cái này vẫn chưa xong bốn phương tám hướng công kích để hắn đáp ứng không xuể keng một tiếng văn giòn gậy tu sĩ trưởng kiếm bị trả mã m đao bắn ra sau đó vương văn phụ lôi ư đao đốn é o mũi lao rạch ra cổ của đối thủ máu chạy phun tung tóe mà ra để bên cạnh q u i vật hưng phấn dị thường chiến đấu mới vừa rồi hai người hoàn toàn không có đem những này thực lực chỉ có luyện khí nhị trọng quái vật để vào mắt đương nhiên bọn hắn cũng theo không kịp hai người động tác hiện tại cái kia gầy tu sĩ ngã trên mặt đất hấp hối máu chảy đầy đất những quái vật này cũng không trực tiếp nào tới một cái luyện khí lục trọng tu sĩ tràn ngập linh khí máu tươi bọn quái vật chu lên cũng có thể làm cho nhân loại nghe ra loại kia khao khát điên cuồng chỉ bất quá kỳ vọng của bọn nó thất bại làm quái vật tới gần đã vô lực tu sĩ lúc ngân quang hiện lên vạt mẹo bọn quái vật bị chạm mã đao phân giải thành một khối lớn một khối lớn trên mặt đất vô lực núc n vương văn phụ đến gần áo b à o đen bị huyết dịch thấm đ ầ y g ầ y tu sĩ người này đã ánh mắt tan giã người sắp chết vương văn phụ cho hắn một cái thông khoái liền bắt đầu sở thi hạ phẩm linh thạch năm mươi quả thanh trúc trường kiếm quá dài chứa không nổi với lại chỉ là phản phẩm lưới nhắc cẩm sơ soạn một vòng cái này luyện k h í lục trọng tán tu trên thân cũng không có cái gì vật phẩm quý giá bất quá cũng bình thường dù sao có tài nguyên lời nói cũng không cần chạy tới thăng tiên đại hội hơn nữa còn vòng thứ nhất đều không được tuyển chọn đây là cái gì ngọc hồ điệp vương văn phụ vào tay một cái ôn nhận đồ vật lấy ra xem xét là một cái ngọc khí còn chạm k h ắ c trở thành hồ đ i ệ p kiểu dáng không biết có tính không đáng tiền châu đáo đối tu tiên giả tới nói là vật ngoài thân a mặc dù không rõ ràng có làm được cái gì nhưng hắn vẫn l à thu vào trong lòng cái k i a năm mươi khỏa linh hạch liền xem như là tài chính khởi động v ơ vét xong chiến lợi phẩm vương văn phụ bắt đầu thanh lý chung quanh quái vật một bên luyện cấp một bên chờ đợi trong kết giới chiến đấu hoàn thành trong kết giới chiến đấu đều tiến nhập gây cấn không sai biệt lắm là nhất n i ệ m sinh tử cái chủng loại kia bốn người a i đều không công phu đi quản truyện của người khác chỉ là đem tâm tư toàn bộ đặt ở chiến đấu bên trên bọn hắn ngay cả phía ngoài chiến đấu kết thúc cũng không biết còn tưởng rằng bên ngoài cũng đang chiến đấu đến khó bỏ khó phân kỳ thật chiến đấu thanh n â m tất cả đều là vương văn phụ tại đồ sát nghe thấy động tĩnh đổi u tới quái vật trong công kích vương văn phụ kỹ năng một mực đang lên cao cái này tốc độ tu luyện so bên ngoài còn nhanh không thiếu a thử một cái vương văn phụ phát hiện cái này sát khí ở trong cơ thể mình vậy mà có thể cùng linh khí không có khe hở chuyển hóa chẳng lẽ cái này sát khí cũng là linh khí một loại trong truyền thuyết phân thối làm pha loãng một ngàn lần liền là hoa nhà hương đã có thể tu luyện vương văn phụ cũng liền xem như là chặt quái thăng cấp không ngừng chém g i ế t c h u n g quanh tuân đi qua quái vật bọn hắn làm sao chậm như vậy ta cái này đều toàn hơn phân nửa kinh nghiệm nhìn xem trong kết giới còn tại lẫn nhau giao chiến bốn người vương văn phụ một cước đem trước mặt quái vật chồng đá ngã để phía sau quái vật hướng phía trước đi lên cho mình luyện cấp quái vật khối vụn đã đem lúc đến thông lộ chắn đến xích sao v ạ n b ẹ o thân thể tàn phế hỗn hợp có màu xanh lá mủ dịch tạo thành l ấ p kín vạn mẹo sống thì tường thứ này nhìn lâu vẫn rất rơi san vương văn phụ càng chặt càng có lực trong bất chi bất giác đã đem đuổi theo quái vật toàn d những cái kia còn có thể sống động cái vật đến đào một trận mới có thể tới các loại khi đó mình đã sớm rời đi không có q u á i vật vương văn phụ chỉ có thể nhìn hướng trong kết giới chiến đấu trong kết giới người đều bình phong lấy một hơi ai khẩu khí này trước không kèm được người đó là thất bại cái kia một phương vương văn phụ làm người đứng xem nhìn ra tổ ba người là hiện tại chiếm ưu thế một phương dù sao song phương cảnh giới cũng không phải là trên lệnh quá lớn với lại ba người có cấp độ phương thức công kích không liên quan tới nhau cho béo tu sĩ tạo thành cực lớn làm phức tạp cũng không biết là cái kia hứa vĩnh thắng đặc biệt tìm vẫn là trùng hợp như thế ba người không ngừng đè ép béo tu sĩ không gian sinh tồn để hắn trên thân nhiều hơn rất nhiều vết thương cuối cùng s o n g quyền nan địch tứ thủ một người tinh lực không cách nào lại ứng đối ba người công kích thắng bại đã phân đinh tiểu xuyên phủ chú quân lấy béo tu sĩ hai chân sau đó trần tu kiệt gai đất bay tới béo tu sĩ hai chân bị cố định tình hô g ư ớ i chỉ có thể xoay người tránh n ẽ nhưng lúc này hứa vinh thắng đao cũng đến cựu hoàn đao chặt xuống d ư ớ i lưới đ a o hơi có chút cật lực chém đứt béo tu sĩ cổ chương hai trăm linh sáu thay phiên đến công bằng chương hai trăm linh sáu thay phiên đến công bằng béo tu sĩ đầu lộc cực lộc lộc nhấp đô lan ra kết giới cuối cùng đứng tại gầy tu sĩ bên cạnh trong kết giới tổ ba người thở hồng hộc đối mặt cao hơn bọn họ một hai cái cảnh giới đối thủ bọn hắn xử x u ấ t tất cả vô liếng còn tốt toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm c h ỉ ít cái này luyện khí lục trọng tu sĩ bị đồng tâm hiệp lực đánh chết thu hoạch đồ vật cũng hẳn là không thiếu vương văn phụ bên kia không biết như thế nào hô hô h ứ a vinh thắng hô hấp r ồ n r ậ p miệng bên trong p h á t khô khi hắn nhìn về phía bên ngoài kết giới mặt vương văn phụ lúc mới kinh ngại phát hiện cái tia luyện khí lục trọng gầy tu sĩ đã bị đánh chết với lại đống tia thành lấp tín tưởng ngăn chặn thông lộ q á i vật thân thể, phô hứa vinh thắng hít sâu một hơi đồng dạng là luyện khí tứ trọng làm sao t r ê n l ệ n h lớn như vậy hắn làm đ ộ ngồi sổng xuống, xuống tìm kiếm chiến lợi phẩm chúng ta bây giờ linh khí nhanh dùng xong muốn hay không ra tay đinh tiểu xuyên vẫn như c ũ duy trì lấy kết giới đi tới hỏi suýt y sẽ bị hắn nghe được hứa vinh thắng vội vàng làm cái im lặng t h ủ thế ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy vương văn phụ r a hiệu nói không cần lo lắng ta đem kết giới từ phòng ngự trạng thái đổi thành che đậy trạng thái thanh em chuyển không đi ra đinh tiểu xuyên chỉ vào từ trong kết giới bỏ qua đi đầu cùng hứa vinh thắng làm bộ lay lấy béo tu sĩ thi thể thừa dị quyết biểu này. biến kết thạch túi Thắng mặt tựa định đem đối không Hắn linh miệng mình, không lớn. Vinh nhìn về phía bên ngoài kết giới mặt vương văn phụ, tựa hồ đối phương lực chú ý cũng không hoặc hòa Hứa phía phụ, hồ chú chỗ làm là làm. lộ lực vào của có gì giới bỏ về ý ở suy nghĩ một chút hắn nói giá hỏa này đánh chết một cái luyện khí lục trọng tu sĩ hơn nữa còn dọn dẹp đuổi theo phía sau quái vật linh lực hao phí sẽ chỉ so với chúng ta nhiều nghe được tin tức này trần tu kiệt ngược lại là tới hào hứng vậy chúng ta hiện tại bên trên sao hắn nói chuyện tức quãng trong lúc đó còn không ngừng thở hồn hện làm tổ ba người bên trong thực lực yếu nhất người Hắn hiện trần ạ i linh khí có thể chống đến khí thể có g tu cực h kiệt n nói xong lấy tay xoa xoa trên mặt mồ hôi sau đó do dự một chút dùng quần áo trên người lao tay hiện tại cũng không lo được hình tượng trước sảng khoái trọng yếu nhất chúng ta tới trước tầng thứ ba tại truyền thống trận bên kia đậu thủ hứa vinh thắng dùng ngón tay tại béo tu sĩ trên quần áo ra hiệu đến bên kia về sau chúng ta liền có đường lui giết hắn chúng ta liền có thể tiếp tục đi tới đánh không lại chúng ta cũng có thể rời khỏi t h á p cao n g h e được giải thích hai người bên cạnh lập tức hiểu ý nhao nhao gật đầu tại truyền thống trận bên kia có thật nhiều c h ỗ t ố t cho dù song phương bất phân thắng bại linh khí khúc kiệt cũng có thể rời khỏi t h á p cao không đến mức bị vây chết ở bên trong không có vấn đề gì lời nói liền giải trừ kết giới đi hắn nhìn tới hứa vinh thắng đem cựu hòn đao lau sạch sẽ đứng lên đến đinh tiểu xuyên cũng cổ tay chuyển một cái phụ chú nhau nhao bay vào y phục của hắn bên trong. vương minh đệ vất vả chuyện đột nhiên xảy ra không có lưu ý đến ngươi còn ở bên ngoài hứa vinh thắng tiếng cười hoàn toàn như trước đây cởi mở không khổ cực còn tốt vương văn phụ thành thật trả lời không ngừng cầm linh thạch còn tu luyện không thiếu kỹ năng dựa theo tiến độ này tựa hồ bỏ lên trên một ư ơ i ba tầng cũng không phải chuyện gì trong cơ thể linh khí hoàn toàn đầy đủ không cần chống cự sát khí liền là tốt vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hứa vinh thắng còn tưởng rằng vương văn phụ là tại cậy mạnh cười ha hả hắn còn tưởng rằng sẽ bị truy cứu cái gì nhưng nhìn xem vương văn phụ giống như cũng không để ý bị cách ở bên ngoài dáng vẻ đình tiểu xuyên cũng đi tới vô vương văn phụ bạ vai người rất mạnh đa t ạ vương văn phụ không nghĩ tới cái này ưu ám người vậy mà lại tán thường mình đều thanh lý x ó g a cần phải đi hứa vinh thắng nhìn xem trên đầu chỉ thị phất phất tay bên này đi lên đường đã tới gần cách mục tiêu điểm càng gần trên thẻ trúc chữ liền càng rõ lộ ra đây là phân biệt khoảng cách một cái phương pháp một đoàn người lại đi hồi lâu t ầ n g thứ hai quái vật đối bọn hắn tới nói không đáng giá nhắc tới mặc dù tổ ba người linh khí tiêu hao không ít nhưng quái vật đồng dạng không chịu nổi một kích vương văn phụ c h ạ mã m đao cắt đứt quái vật hai chân chờ lấy không chân quái vật lấy tay bỏ qua lúc đến một cước đá bay quái vật chính xác xuyên qua bên cạnh cửa sổ nhỏ đập vào trên tường vỡ vục ra phía trước đã có thể nhìn thấy màu trắng truyền thống trận mọi người đều bước nhanh hơn t ầ n g thứ ba phải cẩn thận hứa vinh thắng tại pháp trận bên ngoài ngừng lại ngăn cản muốn bước vào t r ậ n tu kiệt vương h i n h đệ lần này c á c ngơi ư hai cái lên đi thay phiên đến công bằng hứa vinh thắng dùng tay làm dấu mời nhìn về phía vương văn phụ cùng đinh tiểu xuyên đây là vì giảm xuống đối phương tính cảnh giác cách làm nhìn như hai hai một tổ nhưng thật ra là có vương văn phụ cũng không quá đáng từ i n t chối nhìn thoáng qua đinh tiểu xuyên dẫn đầu đi tới đinh tiểu xuyên cũng đuổi theo hai người xuất hiện ở tầng thứ ba tầng thứ ba lấy ánh sáng tốt hơn một chút mặc dù không biết tất cả đều là tường đá tình huống dưới tia sáng là nơi nào tới nhưng tia sáng sáng tỏ cũng không thể xua tan sát khí ngất trời ngược lại tăng thêm một cỗ khí tức càng quái dị giống một tiếng gầm rú mấy con quái vật nào tới ngoại trừ tu sĩ bên ngoài quái vật cũng sẽ mai phục tại trận pháp bên cạnh tập kích vừa truyền t ố n g đi lên người vương văn phụ một đ a o liền chặt gây mất nhào lên quái vật nhìn kỹ bắt đầu những quái vật này càng cao tầng bộ dáng liền vượt t h à n h quen trước đó nếu như nói một tầng quái vật là một nửa người một nửa quái lời nói nơi này chính là quái vật đặc thù càng nhiều luyện khí tam trọng thực lực quái vật bị hai người nhẹ nhóm giải quyết đương nhiên giết đến nhiều nhất vẫn là vương văn phụ ta g đinh tiểu xuyên trước người cũng có mấy cái quái vật nhúc nhích thân thể nhìn vết thương đều là bị nạnh sinh sinh xoắn nước trên đùa chú dính đầy màu xanh lá mụ tương nhưng hắn cũng không thèm để ý vẫn như cũ hướng trong quần áo thu hắn tự chế truy tung p h ủ sáng lên lang quang một lát sau hứa vĩnh thắng cùng trần tu kiệt đi lên khó trách qua lâu như vậy các ngươi hẳn là hướng chúng ta cầu viện hứa vĩnh thắng nhìn xem một chỗ quái vật thân thể tàn phế nói dù sao đều xử lý xong đinh tiểu xuyên ngữ khí bình thản nói hai người trầm mặc một hồi vẫn là hứa vĩnh thắng nhìn một chút trên đầu thẻ tre phá vỡ bình tĩnh hướng bên này đi. Nói xong. hắn liền đi hướng về phía c h ỗ sâu trên đường đi quái vật không ít trừ cái đó ra còn có không thiếu tu sĩ thi thể những người này bị quái vật chia sẻ đến khắp nơi đều là chàng cảnh tương đương dọn người nói đạo hữu mau cứu ta phía trước nói trên đường một cái linh khí khô kiệt tu sĩ sắc mặt tái nhật tựa ở bên tường cầu cứu tổ ba người nhìn lẫn nhau một cái từ hứa v i n h thắng đi ra phía trước đạo hữu người muốn làm gì người kia nhìn xem hứa v i n h thắng đến đây còn ước lượng trong tay cửu hòn đao rụt rè hỏi đó là đương nhiên là trợ giút người a hứa vĩnh thắng cười đem cựu hòn đao đâm vào đối phương trái tim chương hai trăm linh bảy cái này không mười phần chắc chính sao chương hai trăm linh bảy cái này không mười phần chắc chính sao dù sao ngươi cũng không dùng được những thứ này ta giúp ngươi dùng a hứa vinh thắng cười ha hả đem trước mặt thi thể vơ vét sạch sẽ lại đem đá phải một bên hai người khác cũng không có gì biểu thị sắc mặt như thường mặc dù biết tu tiên giới là mạnh được y ế u thua nhưng hành động như vậy vẫn là để vương văn phụ n h ư mày từ khi tiến vào tháp cao về sau những người này liền đem nó hắn tán tu làm săn giết đối tượng vương văn phụ trong lòng có chút lẩm bẩm đối mặt dạng này một đám người vẫn là cảnh giác một chút cho thỏa đáng từ trước đó cái kia hai cái luyện khí lục trọng tán tu liền nhìn ra đầu mối hai người nếu như là ngăn chặn đường đi còn dễ nói nhưng ba người cũng không có giao lưu không nói lời gì liền không tới phán phất dạng này hành động đã trở thành thói quen vừa rồi cái này đã sát khí nhập thể tán tu không có chút nào sức chiến đấu hứa vĩnh thắng không cứu cũng không sao còn bỏ đa xuống giếng lấy tính mạng người ta cái này khiến vương văn phụ tính cảnh giác lập tức kéo cao người này vậy mà mang theo sáu mươi k h ỏ a hạ phẩm linh thạch đến các minh đệ một người chia một ít hứa vĩnh thắng đưa tay vươn vào bã lô bên trong nắm một cái linh thạch phân cho đinh tiểu xuyên cùng trần tu kiệt chia của h o à n tất ba người lại nhanh bước tới tiến lên tiến chuẩn bị đến trên thẻ t r ú c chữ viết càng phát ra rõ ràng hứa v i n h thắng chém ngã phía trước quái vật ngữ tốc tăng tốc không thiếu liền muốn đến mục đích ba người rõ ràng phấn khởi bắt đầu dù sao bọn hắn muốn hái trái cây mà cái này trái cây liền đi theo hậu phương tầng thứ ba truyền t ố n g trận hơi có khác nhau tái đi một lục hai cái trận pháp song song để đặt chẳng chính là tiếp tục hướng bên trên lục thì là rời đi tựa hồ là cùng ngoại giới có một chút liên thông từ màu xanh la trong truyền t ố n g trận lộ ra từng sợi linh khí cái này khiến hứa vĩnh thắng hai mắt tỏa sáng ánh mắt hắn vòng vo bắt đầu lại có một cái kế hoạch các huynh đệ linh khí vẫn tốt chứ muốn hay không tại cái này nghỉ ngơi một chút hắn nhìn về phía bên cạnh huynh đệ hai người đinh tiểu xuyên mặc dù không để ý tới giải lão đại ca muốn làm gì nhưng vẫn là tiếp nhận câu chuyện linh khí đã tiêu hao đến không ít xác thực có thể nghỉ ngơi một chút mọi người đều cảm nhận được tại sát khí bên trong phiêu tán linh khí tựa như ấu chọc không khí đột nhiên chẳng vào không khí mới m ẻ tới mát trần tu kiệt vẫn là một mặt mờ m ị n bất quá đã hai người đều nói như vậy hắn cũng gật đầu đồng ý vậy thì tốt chúng ta nghỉ ngơi một chút về sau nhìn xem có thể hay không lại bỏ hai tầng treo c bị môn phái chọn lựa bên trên cơ hội liền càng cao hứa vinh thắng lưng tựa màu xanh lá truyền tống trận nơi này linh khí r ồ i g i à u nhất vị trí tốt nhất còn lại hai người cũng tranh thủ thời gian ngồi ở bên cạnh tham lam hấp thu linh khí vương huynh đệ liền làm phiền ngươi trước giúp chúng ta cảnh giới một cái thay phiền đến chờ chúng ta khôi phục liền giúp ngươi cảnh giới hứa vinh thắng ha ha cười vẻ mặt thành thật nhìn xem vương văn phụ vương văn phụ nhúng b a i linh khí cùng sát khi đối với mình tới nói đều không có ảnh hưởng gì được thôi tận đ ư c nhanh lên bọn hắn điều tức mình cũng giống vậy có thể luyện tập nhìn thấy vương văn phụ đồng ý hứa vinh thắng tranh thủ thời gian b này lên kia xuống chúng ta linh khí được bổ sung hắn chỉ có thể ở sát khí bên trong đau khổ duy trì cái này không mười phần chắc chín sao khoe miệng của hắn treo lên m ỉ m cười cảm thụ được linh khí từ toàn thân tiến vào trong đan điền vương văn phụ nhìn ba người tiến vào trạng thái nhập định rút ra c h ạ m mã đao đã nhanh muốn tăng lên cảnh giới đã chỉ là cảnh giới cái kia mở to mắt là được nói xong vương văn phụ liền luyện tập bắt đầu kỳ diệu là mình tại cái thế giới này tu luyện hai loại phương pháp cũng có thể đi trạng thái nhập định có thể đang nghỉ ngơi trạng thái tiến hành tốc độ tu luyện phổ thông thắng ở có thể tùy thời tùy chỗ tương đối dễ dàng mà kết hợp đao pháp tu luyện cùng một chỗ tốc độ tu luyện liền tăng nhanh chỉ bất quá đao pháp cần một khối sân bãi hiện tại cái này có một mảnh sân bãi thỉnh thoảng còn có quái vật gửi được người sống khí tức tới đưa kinh nghiệm cái này khiến vương văn phụ kỹ năng đi thẳng đến đỉnh thăng cấp luyện ký cảnh giới ngũ trọng kinh nghiệm một tám nghìn dọn dẹp quái vật về sau vương văn phụ tiếp tục tu luyện chém giết quái vật thanh â m bị hứa vĩnh thắng nghe được nụ cười của hắn càng không còn che giấu bọn hắn ba huynh đệ đang khôi phục mà vương văn phụ lại tại tiêu hao linh lực tâm thần hơi bất ổn sắc khí liền muốn thừa cơ mà vào hứa vĩnh thắng tranh thủ thời gian thu nạp trạng thái. tại l linh đồng tháp cao bên ngoài một mươi sáu môn phái người phụ trách cũng đang chú ý hóa hư trong kính cảnh tượng lúc đầu vòng thứ hai khảo thí mọi người đều hứng thú mệt mệt dù sao vòng thứ nhất không có bị tuyển chọn người vòng thứ hai cũng không có gì để mắt có thể chọn lựa mấy cái ngoại môn đệ tử hoặc là tạp dịch đệ tử cũng không tệ rồi đổi thành bình thường những người phụ trách này đã sớm đi làm chuyện của mình lưu đệ tử đến xem tiến độ nhưng lần này không giống nhau trong tháp cao có thể sẽ có một cái thần nhất phẩm đan điền tán tu tại nếu như có thể đạt được một người như vậy vũ hóa thành tiên về sau môn phái phát triển đơn giản không thể tưởng tượng a bởi vì linh khí ngày càng khốc kiệt đã thật lâu không có người thành công phi thăng qua nếu có thể trở thành ngàn năm qua phi thăng đệ nhất nhân môn kia phái cánh cửa đều muốn bị l ậ p phá mọi người đều nghiêm túc quan sát truy tung phủ đạo tĩnh chỉ có sáu thành tu sĩ thành công đạt tới tầng thứ ba sao xem ra thật sự là một giới không bằng một lần cổ xương phái lưu trưởng môn t h ở dài n g ó n trỏ hư điểm tại một cái điểm sáng màu xanh lam bên trên hóa hư kính bên trên hiện ra cái này làm quang tin tức truy tung phủ có thể cung cấp thụ thí sinh đại khái tin tức tỉ tí như tính danh tuổi tác cảnh giới các loại tin tức căn cứ những tài liệu này thuận tiện người phụ trách chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng nhân thủ mười sáu môn phái người phụ trách đều biết trong tháp nhân thủ tổn thất cũng không chỉ là bắt nguồn từ quái vật còn có đám tán tu tính kế lẫn nhau nhưng mọi người đều chấp nhận cái này quy tắc ẩm dù sao tu tiên giới cũng không phải cái gì thành tịnh chi địa lẫn nhau công phạt nhìn mãi quen mắt đây đều là có thể tiếp nhận đại giới chỉ cần có thể thanh trừ quái vật đào thải một số người cũng là bình thường với lại những này đại giới cũng còn không phải mình môn phái chỗ giao cả hai cùng có lợi chỉ môn phái thắng hai lần vương văn phụ lưu trưởng môn vừa rồi tiện tay điểm một cái dựa vào đội ngũ phát hiện họ vương danh tự đây là cái kê thần nhất phẩm người sao hắn không dám xác định bởi vì trong tháp cao họ vương nói ít chừng trăm người trong môn phái tài nguyên đã tương đối có hạn không thể lại ủng hộ loại này lãng phí nếu là đã chọn sai người đem ảnh hưởng tương lai mấy chục năm thậm chí trên trăm năm phát triển lưu trưởng môn n g ư ờ i đây là tìm được hắn h ô n g phái sự chấp sự b u lại cùng lưu trưởng môn chào hỏi còn không thể xác định chỉ là nhìn mấy cái tiến độ gần phía trước đội ngũ lưu trưởng môn cười ha h a dù sao song phương kết giao cũng không sâu chỉ là tại trọng đại trường hợp đã gặp mặt vài lần mà thôi lưu trưởng môn đã thu cái siêu tam phẩm đồ nhi ngoan cũng không cần cùng mọi người và ta s ử chấp sự c h ấ p tay sau lưng khẽ cười nói với lại cổ xương phái đã khác biệt dĩ vãng tài nguyên không thể đồng thời tiêu hóa hai cái tuyệt thế thiên tài đi lưu trưởng môn hít sâu vài khẩu khí sau đó tiếp tục xem hóa hư trong kính tình huống chương hai trăm linh tám không ở chương hai trăm linh tám không ở lưu trưởng muốn biết đối phương nói tới đều là sự thật nhưng hắn không thể thừa nhận nếu như lấy trưởng môn chi tư thừa nhận loại sự tình này cái kia truyền đi môn phái u y vọng sẽ rất xuống ngàn trượng hàn hồng phái là thập đại môn phái thứ nhất tại lần trước thăng tiên trên đại hội thu hoạch tương đối khá nhóm người thứ nhất đi ra canh giữ ở tháp cao cổng đệ tử hô theo thanh â m trước cổng chính phương sáng lên lục quang mấy cái sắc mặt trắng bệnh tán tu chật vật c h u i ra bọn họ đều là cực hạn đến truyền t ố n g trận người mệnh đều kém chút mất đi trong tháp cao mỗi tầng truyền t ố n g trận còn chưa hết có một cái theo số tầng tăng cao diện tích cũng sẽ giảm ít tương ứng truyền t ố n g trận cũng sẽ dần dần giảm đến chỉ còn lại một cái bất quá đến thượng tầng người cũng tương đối ít một cái cũng đủ nhóm đầu tiên đi ra người cũng không có đạt được các môn phái lôi kéo dù sao mọi người đều nhìn ra được thực lực của những người này lưu trưởng môn trầm ngâm một cái đi tới những người này còn tưởng rằng là đến mời chào nhao nhao ném đi chờ đợi ánh mắt nhưng ở cái này chờ đợi dưới ánh mắt lưu trưởng môn nhẹ tay nhẹ vung lên truy tung phủ liền biến mất các vị vất vả m ờ i lần tiếp theo lại đến nói xong lời xa g i a o hắn liền tiếp theo trở lại môn cờ phương hướng lưu những người này d ư ơ n g mắt nhìn phần lớn người chỉ có thể ủ rũ cúi lầu đi nhưng vẫn có một hai người còn không hết hy vọng cầu ra ra cáo n ã i n ã i còn kém kêu cha gọi mẹ nhưng tất cả mọi người đều không phản ứng đem bọn hắn xem như không khí thực lực không đủ lại dây dưa không nghỉ người là phiền t h o n h ấ t rất nhiều người phụ trách đều yên lặng đem mấy người xếp vào sổ đen có thể hữu thần nhất phẩ chỉ sợ leo đến mười ba tầng đều không nói chơi a sử chấp sự nói xong liếc xéo lấy lưu trưởng môn nhìn đối phương không có cái gì biểu thị hắn biết lời nói mới rồi đòi chán lại c h ấ p tay sau lưng đi loại sự tình này ai cũng biết ta lưu trưởng môn nhìn xem sử chấp sự đi ánh mắt thả lại hóa hư trong k í n h lắc đầu ai cũng biết chuyện như vậy cho nên mọi người đều sẽ ngắm lấy bỏ lên trên tầng cao nhất người mà cố gắng tranh đoạt cổ xương phái tài nguyên thật không đủ sao lưu trưởng môn nhìn xem dừng lại tại tầng thứ ba thật lâu làm sắc quan điểm không rõ ràng vì cái gì cái này gọi vương văn phụ dừng lại lâu như vậy hắn thở dài lại ấn mở một cái khác dẫn trước người tin tức vương văn phụ phía trước đã bày khắp một tầng quái vật m ả n h vỡ tổ ba người còn tại trạng thái nhập định chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đã mở mắt hứa vinh thắng nhìn về phía bên người hai vị giúp đỡ từ trong ánh mắt của bọn hắn xác định mọi người đều chuẩn bị xong bọn hắn nhìn về phía vương văn phụ cái sau vẫn t ạ i ra sức đánh g i ế t quái vật phản phất là thật vì bọn họ hộ giá hộ tống ha ha chúng ta thế nhưng là nghỉ ngơi tốt tên t i a lại còn tùy tiện thanh lý quái vật trần tu kiệt nhất kìm nén không được tâm tình nhảy bắt đầu hắn nhìn về phía hứa vinh thắng trong mắt không cầm dùng sức nắm lấy cựu hoàn đao tay có chút run dày giờ khác này rốt cục mới tới trước tiên đem hắn đường chạy trốn phong bế về sau tiến vào chúng ta tiết tấu liền tốt hứa vinh thắng vô vô đinh tiểu xuyên bà vai cái sau lập tức gật đầu vung ra liên tiếp phụ chú phụ chú trong nháy mắt đem mọi người đều bao vào tổ ba người bày ra chiến đấu tư thái không ở đinh tiểu xuyên ít có lộ ra nét mặt hưng phấn dù sao hắn cũng biết vương văn phụ khó đối phó không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền dùng kết giới bao lại đối thủ hắn hưng phấn không thôi mặc dù biết các ngươi cùng đi săn giết t à tu nhưng không nghĩ tới các ngươi có lá gan đem mục tiêu đặt ở trên đầu ta. vương văn phụ ôm c h ả mã đao một bộ nhìn đồ đần dáng vẻ nhìn phía trước ba người nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu chúng ta thế nhưng là đã khôi phục không thiếu linh khí chỉ có ngươi đang không ngừng chiến đấu trần tu h kiệt sắc mặt dữ tợn h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền muốn xuống tay với vương văn phụ chỉ bất quá trước đó nếm thử không thể thành công chỉ có thể đem dẫn vào vừa nghĩ tới thu hoạch đồ vật muốn bị chia ba phần hắn cũng có chút tức giận mặc dù ngươi cũng là võ tu nhưng võ tu ở giữa cũng có khoảng cách hứa vĩnh thắng cửu hoàn đao ken coi như vang mang theo đao phong bổ về phía phía trước ta hứa vĩnh thắng là võ còn không có thua ai đinh tiểu xuyên nhìn thấy hai người động tác về sau tay trái bấm n i ệ m pháp quyết tay phải là một đầu phụ c h ú tạo thành trường tiên đây chính là bọn họ quen thuộc nhất tam trọng công kích xáo lộ lần nào cũng đúng đối thủ muốn đồng thời tiếp nhận xa bên trong gần ba loại công kích trước đó luyện khí lục trọng béo tu sĩ liền là chết như vậy chết đi đau của ngươi là của ta hứa vinh thắng đã sớm nhìn chằm chằm c h ạ mã m đau dù sao ai nấy đều thấy được đau này là tinh phẩm chế tạo hắn cách vương văn phụ chỉ có một bước mà tại lúc trước hắn gai đất đã bay đi tại hứa vinh thắng trong đầu vương văn phụ nhất định phải t r ư ớ c né tránh gai đất sau đó liền sẽ rơi vào một cái khác trong cảm ấy đinh tiểu xuyên p h ủ chú đã chờ ở bên cạnh lấy chỉ cần có thể c u ố n lấy vương văn phụ tiểu hoàn đao liền có thể nhất đao lưỡng đoạn gai đất bay đến vương văn phụ trước mặt chỉ bất quá vương văn phụ không tránh không né tay trái sáng lên kim quang trường thương xuất hiện trong tay nhắm ngay đánh tới gai đất gai đất phía dưới bị gầy ra tia lửa nhỏ trường thương cũng lốn lượn bắt đầu tại tiếng cọ sát chói thai bên trong gai đất bị trường thương chọn sai lệnh phương hướng đâm vào bên cạnh trên tường đinh tiểu xuyên nhìn thấy công kích không thành lập tức biến chiêu phụ chú giống chỉ bất quá vương văn phụ đã sớm không tại nguyên chỗ đã xuất hiện tại hứa vinh thắng phía trước hứa vinh thắng đao pháp phản ứng tương đối nhanh cũng bắt đầu biến chiêu chỉ bất quá hắn đao bị trường thương chống trọi làm sao nhổ đều không nhổ ra được hứa vinh thắng không nghĩ tới dáng người tranh lệch lớn như vậy tình h n giới lực lượng của mình vậy mà không sánh bằng một tên tiểu bối ngân quang hiện lên vương văn phụ trả mã đao nghiêng bổ ra hứa vinh thắng thân thể cái này hắt tinh tinh đồng dạng người chia hai đoạn nằm trên mặt đất còn một mặt không thể tin vừa rồi hắn vậy mà thấy không do vương văn phụ động tác so võ kỹ thất bại đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng hứa vinh thắng nửa người trên đập vào cái vật khối vụn bên trên những cái kêu mảnh vụn thuận vết thương tràn vào thân thể của hắn giải quyết một người vương văn phụ đem mục tiêu đặt ở trần tu kiệt trên thân dù sao gia hỏa này là tổ ba người bên trong yếu nhất giải quyết hứa vinh thắng cái này cận chiến kế tiếp chính là hắn nhìn thấy vương văn phụ siêu nhìn mình trần tu kiệt vội vàng hướng triệt thoái phía sau lui không nghĩ tới bang một tiếng sau gót của hắn đâm vào hình bán cầu kết giới bên trên dùng để vây khốn con mồi kết giới hiện tại trở thành hắn sinh tồn trứng lại trần tu kiệt theo bản năng che đau nhức cái gót trong nông lung nhìn thấy lơi đau đi vào trước mắt đầu th Mặc ba một tiếng văng nhỏ kết giới biến mất phụ trú chú quay trúng quanh tại đinh tiểu xuyên bên người vương văn phụ quay đầu mục tiêu khóa chặt đinh tiểu xuyên mà đinh tiểu xuyên trên người linh khí tắc gọn nhìn xem vương văn phụ ngực nảy ra ý hay chương hai trăm linh chín người liền vây chết tại trong thang a chương hai trăm linh chín người liền vây chết tại trong thang a đinh tiểu xuyên cảm thấy đánh mình khẳng định là đánh không lại tổ ba người đã bị giết hai cái chỉ còn lại mình chạy đến tìm cơ hội hiện tại vương văn phụ ngăn chặn truyền tống trận pháp phải qua đường muốn đi qua đến lách qua vương văn phụ chắc chắn sẽ không để cho mình chạy cho nên đinh tiểu xuyên phải nghĩ biện pháp may mà ta giữ lại chuẩn bị ở sau đinh tiểu xuyên nhìn xem vương văn phụ ngực trước đó đập vương văn phụ bả vai thời điểm hắn dùng giữa kẽ tay lưu lại mực nước xẹt qua truy tung phụ làm một điểm nhỏ ký hiệu lưu trưởng môn phát truy tung phụ là đại sư tri tác hắn một cái luyện khí ngũ trọng tán tu là không thể nào đem đổi thành bạo tạc phù loại hình tổn thương tính phụ c h ú nhưng đem k h ô n g chế một khoảng cách vẫn là có thể đinh tiểu xuyên đem nón g trò đặt ở trên miệng không để ý màu đen chất lỏng ở trên mặt tấn ra một đầu đen tấn hắn nghiệm lên chú ngữ vương văn phụ n ự c truy tung p h ủ sáng lên lang quang vương văn phụ lúc này cũng mũi chân điểm một cái trong nháy mắt xuất hiện tại đinh tiểu xuyên trước mặt thật nhanh đối với đinh tiểu xuyên tới nói vương văn phụ tốc độ là hắn hoàn toàn theo không kịp cho nên hắn cũng không muốn lấy cứng đôi cứng、Thu. một chuỗi chú ngữ n i ệ m xong vương văn phụ trên ngực dán truy tung p h ù bay bắt đầu vậy mà biến thành q u a y chung quanh tại đinh tiểu xuyên bên cạnh phủ lục một tấm trong đó truy tung p h ù bị gỡ xuống về sau tung tích của ngươi liền sẽ tại hóa hư trong kính biến mất làm trong tháp không có bất kỳ cái gì tín hiệu về sau người bên ngoài sẽ đem trận pháp truyền t ố n g rút đi đến lúc đó ngươi liền vây chết tại trong tháp a kế sách thành công đinh tiểu xuyên rất là cao hứng sắc mặt lưu ám hắn vậy mà nói rất nhiều lời nói cũng đã tử vong hai cái đồng bọn so với đến hắn cảm thấy có thể còn sống sót liền xem như lửa phòng ngự đinh tiểu xuyên nhìn xem vương văn phụ đã đến trước mặt nhanh lên đem phủ chú tụ hợp thành một mặt t â m chắn ngăn tại trước người vương văn phụ hai tay cầm đao một đao chém quá khứ bang giấy vàng này đồng dạng phụ lục vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm c h à mã đao đem cái k i a mặt vàng sắt t â m chắn cắt ra một nửa mở ra khe hở để vương văn phụ cùng đinh tiểu xuyên hai người có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương đinh tiểu xuyên sắc mặt có chút không tốt lắm ưu áo mặt trở nên càng trắng hơn vừa rồi vì ngăn cản được công kích hãn đại lượng vận dụng trong cơ thể linh khí đại lượng bị chém ra phủ lục mất đi năng lượng rơi trên mặt đất đã hoàn toàn những bụa chú này thế nhưng là hao phí đinh tiểu xuyên đại lượng linh lực làm thành có thể tính là lá bài tẩy của hắn tính cả những bụa chú này năng lượng thực lực của hắn có thể cùng luyện khí thất trọng người so sánh phân cao thấp nhưng vương văn phụ một kích liền để đinh tiểu xuyên m ệ t m ỏ i ứng phó hoàn toàn lộ e sợ vương văn phụ một tay tiếp tục cho c h ả m mã đao tạo áp lực vết đao tại phụ lục trên tâm c h ắ n g vậy mà chém ra tia lửa nhỏ một cái tay khác đưa qua đầu kia k h ẽ hở bắt lấy đinh tiểu xuyên lực kéo tới đinh tiểu xuyên vốn cũng không lấy tố chất thân thể tăng trưởng bị cái này kéo một phát cân bằng bất ổn liền muốn đụng vào gác ở phía trước chạm mã đ hắn mắt thấy hết hầu muốn bị đâm xuyên lập tức b u ô n g tay đánh cược một lần chỉ gặp hắn quanh thân tất cả phủ chú sáng lên kim quang một cỗ bảng bạc linh khí được phóng thích đi ra những b ộ i chú này tựa như từng khoa tin chứa được đinh tiểu xuyên linh khí những linh khí này tràn ngập xung quanh không bao lâu thuật thức liền muốn hoàn thành vương văn phụ cũng phản ứng cực nhanh động tác trên tay dùng sức mấy phần đinh tiểu xuyên đâm vào trên lưới đao hết hầu bị cắt một đạo miệng ôi, ôi khí quản bị cắt mở hắn bắt đầu hô hấp khó khăn từ lỗ mùi tiến vào khí lưu từ vết thương lọt ra ngoài còn bí mật mang theo một ậ t theo mang m c h ú tiếng bọt máu đ n Xuyên cũng không để ý nhiều như vậy. Tay phải của hắn cùng h phải Tiểu tay cái cuối để u vậy, y của ý ra bóp q t thuật thức h đã o à thành. n nổ ầm ầm hết thẻ chung quanh đều bị to lớn khí áp đ ụ n g bay ra ngoài cỗ lực lượng này là khổng lồ như vậy liên hạ bàn vững chắc vương văn phụ cũng bị lực lượng khổng lồ nhấc lên bay về phía hậu phương làm vương văn phụ con mắt mở ra lúc hết thẻ trước mặt đều trở nên xa lạ đây chính là ngư i đường chạy trốn sao đem ta đưa đến tầng thứ tư trước mặt một mảnh hốt nội vừa rồi phát sáng truyền tống trận cũng không thấy rất rõ ràng đinh tiểu xuyên nổ lên khí lãng đem mình đặt vào hướng lên một tầng trong truyền tống trận cũng may cái t h u ậ t thức chỉ là c h u y ể n v ị kỹ năng ngoại trừ quần áo bị thổi loạn bên ngoài cũng không có cái gì tính thực chất tổn thương muốn cho ta bị vây chết ở bên trong à? thật sự là kế sách hay vương văn phụ lắc đầu đưa tay trái ra trên tay nắm lấy đinh tiểu xuyên quần áo tàn phiến tàn phiến phía trên còn có hơn phân nửa trường truy tung phù đây là đình tiểu xuyên ngược truy tung phủ làm nửa ngày hai người truy tung phù thay đổi truy tung phù c h ỉ n h thể không có vấn đề còn có thể dùng vương văn phụ cầm quần áo tàn phiến vứt bỏ truy tung phù thì tiếp tục g á n tại trên n g muốn hại ta không có cửa đâu truy tung phủ tản ra nhàn nhạt l a n quang ngẫu nhiên cái này làm quăng sẽ ảm đạm đi đoán chừng là thiếu thiếu đi nửa bộ phận trên đưa đến vương văn phụ đem ánh mắt đặt ở trên mặt đất hai cỗ trên thi thể vừa rồi sóng chấn động đem hai cái này thẳng xuôi sẹo ngay tiếp theo một chút quái vật tàn phiến cùng một chỗ bị thổi đi lên còn tốt có thi thể có thể sờ với lại hứa vinh thắng trên thân có mang tính then chốt vật phẩm vương văn phụ lập tức đem thẻ tre sờ soạn đi ra còn thuận tiện tại trên thân hai người tìm ra hơn hai trăm khỏa hạ phẩm linh thạch cùng một chút có thể đổi thành linh thạch đan dược bởi vì trước đó trên thẻ trúc hướng dẫn đã bị thiết chí tốt linh khí một dứt vào thẻ tre liền phiêu nhiên mà lên chỉ vào tiến lên phương hướng. nếu như không có cái này truy tung p h ụ khả năng đến năm tầng ta liền phải rời khỏi quá âm độc vương văn phụ nhìn xem ngực truy tung p h ụ thuận tay đem cản đường q u á i vật từ giữa đó chém thành hai đoạn tại không có truy tung p h ụ tình hướng giới nếu như tiếp tục hướng bên trên bò rất có thể thật cùng đ ì n h tiểu xuyên đ o á n trước phía ngoài các tu sĩ nhìn trong tháp không a i liền đem kết nối phía ngoài trận pháp truyền tống chịt bò nếu như vậy mình liền phải bị vây ở cái này trong tháp cao với lại không có chỉ thị không có phương hướng tìm kiếm đường đi đều trở nên rất khó khăn còn tốt vương văn phụ đem truy tung của đối phương phủ giật xuống tới với lại chỉ đường thẻ tre cũng rơi vào trong tay mình tại tầng này quái vật thực lực tương đương với luyện khí tứ trọng đương nhiên đối với vương văn phụ những quái vật này đều là bị miễu sắt tồn tại nhưng lần khảo nghiệm này chỗ khó là những quái vật này hoàn toàn giết không chết trên mặt đất hai cỗ thi thể đã bị quái vật khối vụn bỏ đầy không bao lâu liên sẽ lại thêm ra hai cái hoàn toàn mới quái vật vương văn phụ đi theo thẻ tre chỉ dẫn tiếp tục hướng phía trước đến tầng thứ tư trên tường tiêu ký chỉ dẫn liền so trước đó ít đi rất nhiều dù sao phần lớn người đều tại tầng thứ ba rút lui chỉ có chân chính n g h ị đến khiêu chiến người mới sẽ trèo lên trên còn tốt có cái này chỉ đường công cụ nếu không mình thăm dò m u ố n hao phí phi thường lâu thời gian ngay tại vương văn phụ tìm kiếm hướng lên đường đi đồng thời đinh tiểu xuyên cũng chưa chết đưa tiễn vương văn phụ về sau hắn một tay bưng bít lấy cổ một tay móc ra bình đan g lược trước đó cái kia bị hắn đơn độc đánh chết tán tu trên thân có một viên tử kim cố mạnh đan hiện tại đinh tiểu xuyên mặt đã phát tím tay không được phát run run run dày dày đem đan dược đưa vào trong miệng hắn hở miệng lẩm bẩm một t r ư ờ n g phủ chú bay tới dán sát vào vết thương cái này khiến đinh tiểu xuyên dễ chịu một chút hắn bắt đầu ngồi xuống đ i ề u tức mượn nhờ đan dược lực lượng khôi phục vết thương t i ế t hầu thương thế quá nặng đinh tiểu xuyên hiện tại không cách nào động đậy chỉ có thể mượn nhờ truyền t ố n g trận cái kia y ê u đớt linh khí đến dưỡng thương ta có hai tấm truy tung phủ hẳn là sẽ không bị lãng quên tại trong tháp đinh tiểu xuyên cũng không có chú ý tới ngực truy tung phủ bị xe toang vô ý thức cho là mình chiếm hữu hai tấm truy tung phủ dù sao hắn hiện tại nhất định phải tâm chỉ bất quá tu dưỡng tốt thương thế như vậy khả năng cần một đoạn thời gian rất dài chương hai trăm m ư ơ i việc đã đến nước này ăn cơm trước đi chương hai trăm m ư ơ i việc đã đến nước này ăn cơm trước đi tháp cao bên ngoài giả tĩnh nhi lo lắng nhìn xem hóa hư trong kính tên vương văn phụ đứng tại tầng thứ ba lưu trưởng môn đã đem quan sát nhiệm vụ giao cho nàng đồng thời dạy một chút hóa hư kính cách dùng lúc trước giả tĩnh nhi liền đã nhớ kỹ vương văn phụ vị trí đồng thời một mực theo vào hướng lên tiến độ nàng vẫn là thật muốn cùng vương văn phụ cùng nhau gia nhập cổ x ư phái dù sao tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong có cái người quen sẽ an tâm không thiếu ngay tại vừa rồi vương văn phụ l à m quang tại tầng thứ ba vị trí nhanh chóng biến hóa sau đó biến mất không thấy gì nữa cái này khiến giả t ĩ n h nhi tim đều nhảy đến cổ rồi ngón tay đều nắm chậm nhìn còn tốt tại ngắn ngủi biến mất về sau ghi chép vương văn phụ d à n h tự l à m sắc quang điểm lại sáng lên bắt đầu chỉ bất quá lần này cái này điểm xanh một mực dừng lại tại tầng thứ ba không hề đ ọ u qua trải qua nửa canh giờ trôi qua vẫn không có bất kỳ đậu t ĩ n h phải biết phía ngoài nửa canh giờ tương đương với bên trong một ngày có người tại nguyên chỗ chờ đợi một ngày mặc cho ai cũng biết không thích hợp hắn là gặp được khó khăn gì sao vì cái gì lưu tại tại chỗ giả tĩnh nhi vớt ve trên tay ma xuống đầu hỏi cái kia giống mật túi ngô đồng dạng vật nhỏ ngờ đầu không rõ ràng chủ nhân đang nói cái gì vẻ mặt nghi hoặc lưu trưởng môn lúc này cũng xử lý xong môn phái sự tình chậm rãi đi tới khi thấy hóa hư kính một mực nhắm ngay cái kia gọi vương văn phụ người về sau hắn thấp giọng dò hỏi ngươi đ ố i cái này vương văn phụ vẫn rất để bụng nghe được trưởng môn trác hỏi giả tĩnh nhi nhanh lên đem hóa hư kính bên trên tin tức đổi được một người khác trên thân suy tư một chút nàng đem vương văn phụ cùng cổ ra sự tình nói một lần dù sao đã là cổ xương phái đạo tử cùng trưởng môn cũng không có gì tốt tàng tư、à. chiếu n g ư ờ i nói như vậy người trẻ tuổi kia vẫn là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm lòng nhiệt tình lưu trưởng môn sau khi nghe xong thuận thuận n g ư ợ c dâu bạc tại giả tĩnh nhi giải thích giới vị này trưởng môn đối vương văn phụ ấn tượng cũng không tệ lắm nhìn thấy trưởng môn tâm tình không tệ giả tĩnh nhi trần c h ờ một chút do hỏi trưởng môn xin hỏi có thể hay không để cho vương văn phụ cùng một chỗ tiến vào cổ xương phái nàng xem thấy dừng lại tại tầng thứ ba vương văn phụ rụt rẽ nói nếu như hắn thực lực không đủ làm cái ngoại môn đệ tử cũng tốt ngay được hỏi thăm lưu trưởng môn thuận dâu ria tay n g n g một chút ngay tại vừa rồi trong môn phái tin tức chuyển đến cấm địa lần nữa phát sinh chấn động lưu thủ tại môn phái trưởng lão hao tốn đại lượng thời kỳ thượng cổ tồn tại bảo cụ mới chấn áp xuống dưới nhưng cứ thế mãi trong môn phái tài nguyên sẽ chỉ càng ngày càng thiếu lưu trưởng môn trong lòng rõ ràng trong tháp cái k i a thần nhất phẩm đan điền thiên tài đ o á n chừng là không giành được nhìn xem trước mặt có hy vọng nhất đệ tử hắn trầm ngâm hồi lâu vì môn phái tương lai vị này đạo tử nếu như muốn thuận ý của nàng tốt dù sao nếu như một người liền có thể để cái này siêu tam phẩm người mới có thể an tâm lưu lại cớ sao mà không làm đâu đã như vậy vậy ta liền làm chủ để hắn gia nhập môn phá Lưu, lưu t cái, cái này g nhận chế tác tinh xảo xem xét liền bộ không lên hứa vinh thắng cái kia tráng kiện ngón tay khẳng định là tại trên thân người khát móc chỉ bất quá bây giờ đến trong tay mình cái này nhẫn nội bộ bị móc sạch hình thành một cái ống tròn nội bộ quấn quanh lấy một vòng một vòng mắt thường khó mà nhìn thấy sợi tơ tại sợi tơ đoạn trước nhất có một viên móc vương văn phụ thử nghiệm đem ngóc cố định tại bên tường hướng ra phía ngoài kéo một phát quấn quanh ở trong nhẫn sợi tơ liền nằm ngang giữa không trung cho dù tại chiếu sáng sung túc trong tháp lấy nhãn lực của mình đều rất khó coi đi ra không t r u n g cách một đầu dây nhỏ vương văn phụ dùng vỏ đao đập vết tưởng hấp dẫn phụ cận quái vật có hai cái quái vật nghe được thanh â m hướng về bên này chạy tới vương văn phụ liền đứng tại trên đất trống chờ đợi quái vật tiến công giống hai cái quái vật nhìn thấy gần ngay trước mắt con mồi lập tức hương phấn sông lên bọn chúng một trước một sau dùng cả tay chân làm quái vật bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua thông đạo lúc không khí thoáng có chút và mẹo dây nhỏ bị kích thích bắt đầu, phản xạ l ệ c h cạch hai lần hai cái quái vật bị dây nhỏ cắt thành hai nửa không có nửa người trên chỉ dẫn nửa người dưới vẫn như c ũ duy trì vận động hướng vương văn phụ chạy tới vương văn phụ một cước một cái đem đá bay nửa người trên đập xuống đất quái vật dùng chỉ có năng lực suy tính cũng không rõ ràng vì cái gì nửa người dưới không thấy bất quá việc đã đến nước này ăn cơm trước đi hai cái chỉ còn lại nửa người trên quái vật mộng bước sau một lúc nghe người sống hương vị bỏ tới vương văn phụ kéo dài sợi tơ tại hai cái quái vật trên cổ lượn quanh một vòng sau đó dùng sức xếp chặt quái vật đầu ứng thanh mã đức cũng không tệ lắm vương văn phụ ngón giữa nhẹ nhàng lắ b ọ c tại phía trên nhận chấn động bắt đầu hugh cố định ở trên tường móc chóc ra ngay tiếp theo dây nhỏ thu nhập trong nhẫn những dây nhỏ này đi qua các chém vậy mà không có chút nào nhiễm phải quái vật mụ dịch cũng không thấy có cái gì mài mòn cái này chất liệu không đơn giản vương văn phụ thí nghiệm hoàn thành tiếp tục lần theo chỉ thị phương hướng đi đến trên đường quái vật đều không ngoại lệ đều thành điểm kinh nghiệm mỗi đánh bại một cái quái vật điểm kinh nghiệm liền lên trướng đây không phải trò chơi sao một cái quái vật cho một chút kinh nghiệm giá trị vương văn phụ nhìn xem kinh nghiệm ao không ngừng dâng lên trên tay càng có động lực phía trước liền là tầng thứ sáu Cách lục luyện khí trong ọ n còn thiếu một chút kinh nghiệm, tại cái này luyện thăng cấp a. Hắn quyết định g chút cái cấp thiếu một tại quyết lý d a toàn, tiếp tục tại t n ầ này chém g i ế thời quái vật. Trong t gian này vương văn phụ gặp được hai cái tổ đội tàn tu bất quá cùng bọn hắn nhìn nhau hai mắt về sau hai người liền xoay người đi xem ra cũng không phải là tất cả mọi người cũng giống như hứa vĩnh thắng tổ ba người là dựa vào ăn cướp người khác x ố n g qua trong tòa tháp vẫn là có n g h ị đến chứng minh mình người bình thường xác nhận hai người sau khi đi xa vương văn phụ tiếp tục chém giết quái vật thăng cấp luyện ký cảnh giới lục trọng kinh nghiệm một mười nghìn. c ả、so so so、nếu h giới t như g lượng b ớ c vào l ê dựa theo dạng này tiến độ mỗi một tầng đều có thể tăng lên một cấp cái tiêu đến một mươi ba tầng sau khi được phá ra tháp liền là luyện khí thập tam trọng đến lúc đó trúc cơ đan vừa đến mình liền trúc c ơ kỳ chỉ cần có thể đột phá tầng thứ m ộ ư ơ i ba những môn phái kia hẳn là sẽ tuân đi qua cầu ta ra nhập a vương văn phụ nghĩ như vậy đi đứng nhanh hơn căn cứ chỉ thị con đường ở chỗ này trên đỉnh đầu thẻ c h e phát ra k i m quang trung thực chỉ dẫn phương hướng vị đạo hữu này chưa từng nghĩ phía trước đột nhiên lao ra một cái toàn thân rách dưới tán tu vương văn phụ lập tức cảnh giới bắt đầu chương hai trăm m ư ơ i một thinh anh quái vật chương hai trăm m ư ơ i một thinh anh quái vật bởi vì hứa vĩnh thắng tổ ba người quan hệ vương văn phụ đối với cái khác tán tu có nhiều một phần phòng bị ai biết phía trước cái này toàn thân rách dưới người là không phải trang đạo hữu còn xin mau cứu ta người trước mặt chật vật không chịu nổi trên thân mấy chỗ vết thương sâu tới xương cánh tay trái của hắn uốn lượn trở thành ngất hình xem ra là bị thứ gì n ệ n đứt xương cốt đừng dựa vào gần như vậy có vấn đề liền nói vương văn phụ không rõ ràng người này có phải hay không bán thảm cho nên chả mã đao nằm ngang ở phía trước không cho đối phương tới gần cái kia quái vật kia đã qua tới thù thương tán tu vừa nói xong chỗ tối liền chuyển đến vật thể tại mặt đất núp ních thanh âm nó tới từ vách ư ờ n g mở miếp chỗ một đoàn trắng b ệ thịt đóng đi ra những này thịt đống phía trên là từng cái vặn vẹo mặt người miệng của bọn nó bởi vì đè ép phát ra làm cho người sợ hai thống khổ kêu trên cái này thứ gì vương văn phụ quan sát đến cái này xuất hiện mới quái vật sáu tầng trước đó gặp gỡ quái vật đều là hình người chẳng qua là ma hóa trình độ khác biệt mà thôi tầng thứ nhất ma hóa trình độ thấp nhất càng đi chỗ cao ma hóa đặc thủ liền càng rõ lộ ra mà trước mặt cái này đống núi thịt cùng cái khác quái vật phong cách vẽ hoàn toàn không giống v ư t chói hai pha xoa tiếng vang lên cái tia đống thịt càng trên càng nhiều đem chọn cái thông đạo chiếm hết những cái tia trắng bệnh trên thịt có từng cây thâu ngắn cánh tay cánh tay bên trong khảm nạm lấy các loại vũ khí có cái bữa có tê kiếm trước đó phá xoa âm thanh liền là những vật này bị đè ép ở trên vách tường phát ra tới những vũ khí này tiện tay trên cánh tay thịt nối cùng một chỗ vạn m è o phi thường quái dị đây là tinh anh quái vật càng cao tầng xuất hiện sát xuất càng cao tại tầng thứ sáu gặp được thật sự là xui xẻo thủ thương tán tu ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đuổi theo tới tinh anh quái vội và nói ta còn có một số linh thạch cùng đan dược nếu như đạo hữu giút ta ta còn để ừ hắn càng nói thanh âm càng run dậy bởi vì hắn phát hiện trước đó bị quái vật đánh trúng trong vết thương mọc da thật dài những này mầm thịt phảng phất có sinh mệnh hướng về quái vật dối ra phảng phất một đám hải nhi vươn tay cánh tay muốn về đến mẫu thân cánh tay không không cần a thụ thương tán tu khuôn mặt dần dần v ặ o mẹo duy chỉ có con mắt duy trì thanh minh thân thể của hắn không kìm nổi mà phải lùi lại từng bước một hướng phía c h ậ t ních thông đạo thịt đống đi đến cứu thanh âm của hắn cũng bắt đầu v ặ o mẹo giống quái vật kêu trên một tiếng một lui người tán tu này thân thể nhào vào thịt đống phía trên t h ư n h ư nằm tại mềm trên giường hắn dần dần lâm vào bên trong cuối cùng mặt của hắn cũng k ắ c ở thịt đống phía trước trở thành quái vật một thành viên nguyên lai vết thương còn mang cảm nhiễm hiệu quả sao quái vật này khó đối phó a vương văn phụ nhìn xem trên đầu thẻ tre phương hướng đi tới thông lộ bị cái này tinh anh quái vật hoàn toàn ngăn chặn với lại nếu như bị đánh cho bị thương lời nói hạ tràng có thể sẽ cùng trước đó tán t u kia bị quái vật t u ô n p h ệ như thế nào nhất lao vĩnh giật giải quyết dạng này hình thể quái vật đâu vương văn phụ móc ra trường thương kéo cự ly li xa linh khí hỗn hợp có khí huyết rót vào trường thương bên trong cả hai hỗ trợ lẫn nhau loé ra quang mang biến thành lữ quang tinh anh quái vật từng bước một tới gần tốc độ cũng không phải là nó am hiểu cái này cho vương văn phụ thời gian làm công kích chuẩn bị hoàn tất về sau trường thương phi t ố c phát ra trường thương chui vào tinh anh quái vật trong cơ thể không có một tia trở ngại vương văn phụ tại phát ra trường thương về sau lập tức tìm cái c h ô i n g ặ t trốn đi đến chỉ chốc lát sau tiếng nổ mạnh vang lên thanh â m này ở trên vách tường vừa đi vừa về va chạm sóng sau cao hơn sóng trước đây là trường thương từ trước tới nay uy lực lớn nhất một lần chấn động thậm chí để tháp cao người bên ngoài đều cảm nhận được chấn động giật lên x ư ơ n g mù tôn rơi tung tích để bên ngoài quan sát mọi người đều nhìn về tháp cao động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ là cái tia thần nhất phẩm thiên tài ở bên trong thả ra pháp thuật gì sao hàn hồng phái chấp sự ánh mắt vừa đi vừa về tại tháp cao cùng hóa hư kính bên trên quan sát muốn tìm ra có thể có như thế thần thôn g người tầng thứ sáu là tầng thứ sáu có người phát hiện m á n h khỏe chỉ hướng chiêu hồn linh rung động tần suất càng nhanh tầng thứ sáu mau nhìn xem có cái nào người những người phụ trách lập tức đem ánh mắt hóa chặt tại hóa hư kính bên trên từng cái đem tầng thứ sáu tin tức cấn mở nhìn nhưng tầng thứ sáu nói ít cũng có hơn năm mươi người loại bỏ phạm vi vẫn là quá lớn trong này không có họ vương sao hàn hồng phái sự chấp sự xác nhận một vòng lên tới tầng thứ sáu trong đám người không có một cái nào họ vương chẳng lẽ là trước đó cái kia tổn hại tin tức có sai bất quá cái này đã không chỗ có thể kiểm tra dù sao máy móc kiểm tra đã báo hỏng có thể truyền về thần nhất phẩm tin tức đã là tin tức tốt nhất tiếp tục xem tiếp tuyệt không thể bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ những người phụ trách đều hóa thân trở thành thám tử lương danh phân tích những người còn lại bên trong có cái nào là trên trời rơi xuống kỳ tài mà tại trong tháp vương văn phụ trà sát bị nổ tung chấn động đến vang long long lỗ thai đem trường thương thu hồi về sau hắn nhìn xem phía trước hành lang bay khắp nơi đều là khối thịt những n à y khối thịt tựa như ngày lễ ngày tết nông thôn đường đất bên trên bị nhét vào màu lôi vương nổ tùng phân ch v ậ y ra đến khắp nơi đều là con tốt cái này tinh anh quái khối thịt ngoại trừ trắng bệnh một điểm bên ngoài cũng không có huyết tương phun ra phản phất liền là một khối lớn mở chất thành một đống không phải toàn bộ hành lang cũng sẽ là địa ngục đồng dạng cảnh tượng bị tạc nát về sau lại còn có thể di động có một khối n h ỏ thịt nát liền muốn n ú ố c nít tới bọ lên trên g i à y của chính mình vương văn phụ nhanh lên đem chân quất cách có cái kia bị hấp thu tán tù vết xe đổ vương văn phụ hoàn toàn không muốn đụng những này quái đồ vật hành lang ngay tại phía trước nhưng bày mà khắp màu trắng khối thịt vương văn phụ nghĩ nghĩ thứ trong túi chữ vật móc ra ngọn đèn như thế mập ngán khối thịt h ẳ n là rất tốt nh hắn hướng phía trước vung ra một chuỗi dầu thấp sau đó nhóm lửa có ngọn đèn chất dẫn cháy những n à y khối thịt cấp tốc bị đốt cháy khét kéo rút thành màu đen thang khối Tại, thứ tư, tư, thiêu đốt đồng thời, toát ra một trận thị. thịt tốt thiêu đốt trước tương trợ thiêu đốt chính là mình lan tràn. Lan tràn thế lửa để phủ kín thông đạo thịt nát giống hòa tan mỡ heo tan dạng đạo mùi khối liệu, môi giới. nói lời nói, giống Những như như chính mình phủ hòa heo Nếu dầu sau đồng đồng đẹp đó đèn để này ngọn lan Lan kín ra ra. lửa mỡ mỡ là là là dự có về sau mới yên tâm đi lên. dây dẫm tại đốt cháy khét mặt đất phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang mà tại phía trước bị nổ tung hấp dẫn tới quái vật đã từ bốn phương tám hướng vào tới vương văn phụ tại đánh chết gần phía trước quái vật về sau mượn nhờ thân pháp mấy bước liền vượt qua cho t à n con đường để tránh đêm dài lắm đ ộ hắn còn đặc biệt tại thương bên trên sở sợ dày phòng ngừa cái kia tinh anh quái vật hải cốt nhiệm phải đến những quái vật này cùng trước đó đục phải thực lực trên lệch không nhiều là luyện khí lục trọng vương văn phụ một bên thanh lý động tắc trên tay không dừng lại trả mã đao chém giết lấy những cái kia vọt tới quái vật cái này tinh anh quái vật đoán chừ quay đầu nhìn một chút đại bộ phận hóa thành cho t à n tinh anh quái vật hắn đoán chừng dùng c h ả mã đao chặt đều m u ố n chặt một hồi lâu đây cũng chính là vì cái gì loại này tinh anh quái vật không có bị sảng chọn cơ chế ném đến thượng tầng nguyên nhân dù sao ngươi nói nó mạnh thực lực cũng kém không nhiều nhưng muốn nói yếu đi cái này thân thể bày ở cái kia hơn nữa còn không biết ra hỏa này có thể hay không nuốt vũ khí sẽ lời nói thì càng p h i ề n phức vẫn là lao tương đối tốt dù sao triệu hồi sau sẽ không dính lên đồ vật loạn thất bát tao tiếp tục tại tầng này luyện đến thất trọng cảnh giới lại đến đi thôi v ư ơ n g Văn p h ụ trong t a y t r ả m ã đao h ấ t lên, đ e m l ư ớ i đao bên trên n h i ễ m màu x a n h lá mụ d ị c h v ù n g d a t r ắ n g biết gặp lại chương hai còn b ế t gặp lại. t m ư ơ g 212. chúng ta còn biết gặp lại đồng dạng thân ở sáu tầng sở thiên phàm cũng cảm nhận được chấn động đồng thời truyền đến khí áp còn để màng nhị cảm giác được cổ trướng chiêu thức gì có như thế vi lực chẳng lẽ tiêu hao toàn thân linh lực hắn có chút choáng váng bất quá trước mặt quái vật nhưng không có bị ảnh hưởng vẫn là bỏ tới chỉ bất quá quái vật tiến lên bộ pháp bị một đạo kim sắc kết giới chặt lại n h ư n g b ằ n g quái vật như thế nào cảo kết giới này bình chướng chỉ là phát ra một chút xíu gọn sóng không bị ảnh hưởng chút nào s ở thiên p h à m lắc lắc đầu đem cảm giác khó chịu quên sạch sành xanh sau đó trong miệng hắn đọc lên phát quyết không khí nóng rực mấy phần tay phải hắn hất lên một viên hỏa cầu liền bay ra ngoài vê anh hỏa cầu trực kích đánh vào quái vật trên thân đem nửa người trên nốt cháy khét h ừ lãng phí ta linh khí s ở thiên p h à m vượt qua quái vật nhúc nhích một nửa thân thể nhìn xem tường trắng bên trên chỉ thị tiêu chí dấu hiệu này là hướng về lối rẽ chỉ đi nguyên lai、like、ở chỗ này sợ thiên phạm bước nhanh đi thẳng về phía trước. Mặc dù mình dù tại ì m cũng có thể, thể, đi thể t vương văn phụ bên này phụ cận quái vật đã bị thanh lý xong thanh lý mất tinh anh quái vật về sau điểm kinh nghiệm hướng lên tăng một đoạn ngắn tiếp xuống lại đi săn hai trăm một mươi ba chỉ tầm thứ sáu quái vật liền có thể thăng cấp vương văn phụ tại phụ cận tìm kiếm lấy con Thanh mồi thuận tiện thăm dò rõ ràng tháp cao mỗi tầng ở giữa quy luật tháp cao màu trắng vách tường nhìn như là mê cung kỳ thật nhìn k ỳ đến cũng không có truyền thống trên ý nghĩa ngõ cụt những cái kia cứng rắn tường trắng tựa hồ chỉ là ngăn cách tầm mắt công cụ phối hợp với trên tường tiêu ký chỉ cần cẩn thận tìm kiếm vẫn có thể tìm được thông hướng truyền thống trận thông lộ chỉ bất quá thời gian này có thể sẽ so có pháp bảo chỉ dẫn người chậm một chút đương nhiên không bài trừ có người vận khí bảo g i ạ p đi thẳng đều có thể tìm tới lên cao thông lộ vương văn phụ đã tìm được truyền thống trận chỉ bất quá bây giờ còn không có thăng cấp không đội ở lên tới tầng thứ bảy tại chém giết hai cái theo tiếng mà đến quái vật về sau h ắ n nghe được có tiếng bước chân từ đằng xa ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài còn có tiếng hơi thở rốt cuộc tìm được truyền t ố n g trận này tại cái này không thấy người trước nghe hắn âm thanh thanh âm này nghe là người trẻ tuổi đoán chừng cũng là lần đầu tiên tới tham gia thăng tiên đại hội khảo nghiệm vương văn phụ hướng về phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại là một vị tóc quan tuổi trẻ tạt tu y d ị phục trên người hắn lộn xộn lại vỡ vụn tựa hồ là đã trải qua một trận đại chiến nhìn thấy truyền t ố n g trận có người trông coi tóc quan nam trần chờ một chút đạo hữu người đây là muốn trông coi đi lên con đường đoạt tiền giết người sao người kia xa xa rằng có lấy không còn giống trước đó tới gần truyền t ố n g trận nghe được hắn hỏi như vậy vương văn phụ cũng đoán chừng đối phương tao nộ cùng mình đồng dạng giết người đoạt bảo đội ngũ với lại cùng mình gia hỏa này cũng tựa hồ chiến thắng xuống tay với hà nội đ chúc mừng ngươi trưởng thành vương văn phụ vui bừa trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười trên tay đao cũng không có và vỏ duy trì cảnh giới thật sự là trước có sói sau có hổ a tóc quan nam hướng về hậu phương nhìn thoáng qua lại nhìn chằm chằm vương văn phụ thì ra như vậy gia hỏa này không có đem nhóm người kia làm c h ế c ta chỉ là trốn ra được vương văn phụ như bay đem trả mã đao vác lên bay chỉ cần ngươi không chủ động công kích ta sẽ không làm loại kia phía sau đâm nào chuyện nghe nói như thế thóc con nam hơi bông u lỏng một cái nhưng sau đó hắn nghĩ tới cái gì lại cảnh giác nhìn chằm chằm tới ngươi không phải là muốn để cho ta bông u lỏng cảnh giác gặp ta à. hắn nói như vậy lấy nhưng vẫn là chậm rãi xây dịch về truyền t ố n g trận có tin hay không là tùy ngươi đây là chính ngươi lựa chọn vương văn phụ đã nghe được đằng sau truy binh tiếng bước chân cùng truyền t ố n g trận kéo ra một điểm khoảng cách dù sao trước đó nếm qua bị truyền t ố n g t h u thiệt nếu là lại bị cái gì kỳ quái pháp thuật thổi tới bên trong truyền t ố n g trận liền thoại tại các truyền thống ấ y v ư trận cách xa một bước thời điểm tóc văn nam vô vô gương mặt của mình xác nhận không phải là mậu về sau cho vương văn phụ làm vai trào đa tạ đạo hữu ta gọi giang khai thành như sau này hữu duyên chúng ta còn biết gặp lại hắn nói xong lập tức bước vào hướng lên trong truyền tống trận chân trước vừa đi đằng sau hai cái truy binh đã đến tiểu tử kia vậy mà chạy trốn đều tại ngươi muốn cái gì bàn bạc kỹ hơn hiện tại tới tay c ò n bị bay bên trong một cái người làm ắ t thấy tóc văn nam đi vào truyền tống trận ai biết hắn vận khí tốt q u á i vật kia vừa vận ngăn tại công kích của ta lộ tuyến bên trên để ra hỏa này phát hiện một người khác thở hồn hẹn theo ở phía sau hai người tới truyền tống trận về sau thấy được ở bên cạnh vương văn phụ nhà a nơi này cũng có một con cá lớn a bọn hắn nhìn vương văn phụ mặc quần áo cầm trên tay thợ thủ công đạo đào tăng thêm trên đầu lơ lửng chỉ đường pháp bảo bên hông treo túi chữ vật nhận định người trước mặt so vừa rồi đi lên giang khai thành cảng có giá trị hắn chỉ có một người tại cái này bồi hồi lâu như vậy khẳng định là không dám lên đi chúng ta đều là luyện khí lục trọng cũng cánh tay bên trên hai người từ bỏ trước đó mục tiêu nhìn xem vương văn phụ vương văn phụ không nghĩ tới hai người này vậy mà như vậy không có chủ kiến nóng lòng không đợi được lại có người chủ động đưa kinh nghiệm đi lên cái tiêu tránh khỏi ta đi tìm quái vật vương văn phụ nhìn hai người vọt lên bắt đầu chủ động tìm kiếm sơ hở của đối phương hai người đều là luyện khí lục trọng phát bảo cùng vũ khí cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen xử lý bắt đầu hơi phí một chút khí lực nhưng cũng vẹn vẹn phí một chút khí lực mà thôi hai người cơ sở cùng cái khác tán tu không bền chắc đây cũng là rất nhiều tán tu đặc điểm dựa vào không c h ọ n vẹn công pháp luyện đồ vật sơ hở trăm chỗ dao mấy tay về sau hai người phát hiện vương văn phụ vậy mà không phải quả h n g mềm bắt đầu bắt đầu sinh thoái ý vừa rồi l ô mang hướng về phía trước hiện tại phát hiện tình huống không đúng lại nghĩ đến chạy trốn loại hành vi này để vương văn phụ nghĩ đến trước đó tổ ba người chỉ bất quá trên tay trả mã đao đối phó chạy trốn h ạ người có lực công kích tăng thêm lộ ra phía sau hai người căn bản vô tâm phòng ngự không đ ầ y một lát liền bị chém lần này vương văn phụ lại cầm tới hai trăm linh thạch người xem một chút tới thì tới còn mang linh thạch cùng kinh nghiệm tới vương văn phụ đem linh thạch thu vào chữ v ậ t đại vừa nhìn về phía kinh nghiệm nhờ có bọn hắn cống hiến lại giết một cái quái vật liền có thể lên tới luyện khí thất trọng chương hai trăm m ư ơ i ba cổ xương phái chương hai trăm m ư ơ i ba cổ xương phái kết cục cuối cùng một con quái vật bị vương văn phụ chém giết hắn cũng tới đến luyện khí thất trọng cảnh giới nên đi lên cũng không biết cái kia chạy mất g i hỏa có thể hay không tìm tới đường đi ra ngoài Cái tóc kia gọi giang khai thành tóc con nam đã đi nam thành con lên đã đã lâu. vương văn phụ đã dâm vào trước u sau xuất trung đầu qua sau, y ề liền về n tống trận bên trong, hiện tầng Trên đỉnh đầu thẻ che dạo qua một vòng một tại thứ tâm. thẻ một dạo khắc che chỉ h n bên、trái. Không g b trái. đi hai ư ớ quái vật liền theo tiếng vật theo mặt à càng ngày càng thành đến. Đã đến biến dạng không tầng chân chính ma quỷ. Vương Văn có trước ma ma m A, lại sợ phải Phụ quỷ. quái vật khả năng cũng không quá có thể xưng là quái vật trên người bọn họ đã có rất ít nhân loại linh kiện toàn thân đều là đỏ bừng da da bên trên hiện đầy h cục cùng gai nhọn hiện ra chất xì tìm g á p sắc đồng dạng rực rỡ với lại những quái vật này còn biết dùng vũ khí những cái kia tử vong tán tu còn sót lại vũ khí hiện tại trở thành quái vật trên tay một bộ phận động tác nhanh hơn xem ra tầng thứ bảy là đường danh giới vương văn phụ tránh thoát quái vật liên tục chém vào sau đó v ù v ù hai đao cắt đứt quái vật hai tay giống quái vật phát ra nghi hoặc đồng dạng gầm rú bị chặt rơi hai tay nó tựa hồ cũng không có cảm giác đau chống rông hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước tựa hồ không có phản ứng kịp vì cái gì hai tay không nghe sai khiến ngay cả thần trí cũng bắt đầu thanh tỉnh đến càng thượng tầng hơn chẳng phải là phiền t o á i hơn vương văn phụ đem quái vật đầu bộ xuống Bị chặt quay đầu quái vật đã mất đi năng lực nhận biết thân thể đứng tại chỗ vương văn phụ một cước đá đi lên quái vật thân thể ngã về phía sau bay n ả y hai lần sau liền đình chỉ động tác có thần trí về sau những quái vật này liền không giống tầng dưới sẽ chỉ dựa vào bản năng hành động dạng này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt là không cần lo lắng những cái kia khối thị khắp nơi đều là không cẩn thận liền sẽ bị cảm nhiễm chỗ xấu là những quái vật kia sẽ sử dụng công cụ chỉ sợ lại đến mấy tầng liền muốn học được công pháp hoặc là pháp thuật vẫn là cẩn thận là hơn mỗi lần một tầng trước quan sát quái vật hành động lại nói vương văn phụ nghĩ tới đây bắt đầu đi theo thẻ tre chỉ dẫn hành động bắt đầu vừa mới bắt đầu trên đường quái vật vẫn còn tương đối khó chơi nhưng chém giết mấy con quái vật tích lũy một chút kinh nghiệm về sau đường xá bắt đầu thông thuận bắt đầu t ầ n g thứ bảy quái vật đánh g i ế t về sau có tỷ lệ sẽ rơi xuống một chút vật liệu thu thập được đủ nhiều đồ vật về sau vương văn phụ bắt đầu đỡ đỉnh cơ sở đan dược học đã tại trong đầu qua một lần hán từ trong túi chữ vật xuất ra tương ứng vật liệu không đầy một lát đỉnh đồng thao bên trong bảy viên màu đỏ sậm đan dược liền bị luyện chế ra đến linh khí nồng nặc hấp dẫn tới tầng này quái vật bọn chúng chen trúc thông qua hành lang mỗi tầng một viên muốn bắt đầu gia tăng tốc độ vương văn phụ đem đan dược thu hồi đến lập tức nuốt vào trong đó một viên dòng nước ấ m thông qua thân thể tăng thêm cũng theo đó đến những bái vật kia không có gì bất ngờ xảy ra hóa thành kỹ năng điểm kinh nghiệm để kinh nghiệm của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên luyện k h í bắt trọng vương văn phụ cảnh giới nâng cao một bước hướng phía tầng thứ tám xuất phát tại tầng thứ tám gặp được vị kia sở thiên phạm thiếu gia nha trước đó nhìn nguyện h ư vậy ngạo khí còn tưởng rằng là cái gì c ậ tại k i n h người thiếu ra đâu nguyễn lai vẫn phải tiến đến vòng thứ hai khảo thị a vương văn phụ đụng tới người quen c ũ n gia không đến hỏa c i câu. này n g còn muốn sử dụng pháp thuật chống lên mạng lưới phòng ngự nhưng phụ trả mã đao đã đem hắn dựng thẳng bộ ra giải quyết vị thiếu gia này về sau vương văn phụ lại ăn một viên đan dược đúc lại sau thân thể đã tăng cường hấp thu năng lực trước kia cần cẩn thận ăn đan dược hiện tại có thể tùy ý tạo cứ như vậy tầng thứ tám tầng thứ chín vương văn phụ ngựa không dừng v ó một đường đ ă n g đ ỉ n h mau nhìn có người leo lên tầng thứ mười ba quan sát đến hóa hư kính những người phụ trách bắt đầu tìm kiếm lấy cái thứ nhất đ ă n g đ ỉ n h người đinh tiểu xuyên luyện ký ngũ trọng ba mươi mốt tuổi mọi người đều bị cái này kỳ quái số liệu làm cho có chút không nghĩ ra không hổ là thần nhất phẩm đan điền luyện ký ngũ trọng liền có thể đang định thiên thần hạ phạm a có người thử nghiệm giải thích nói thuyết pháp này rất rõ ràng đạt được người chung quanh tán đồng mọi người nhao nhao cho mình trong đầu cấu trúc một hợp lý giải thích người sẽ chỉ tin tưởng muốn tin tưởng đồ vật những người phụ trách này nhóm nhận định đinh tiểu xuyên liền là cái kia thần nhất phẩm đan điền thiên tài sở dĩ phải tự thuyết phục mình trong tháp cao vương văn phụ tìm được tầng cuối cùng đường đi ra ngoài mà đinh tiểu xuyên cũng tính dưỡng tốt thương thế quyết định chạy ra tháp cao hai người đồng thời đi vào truyền t ố n g ra ngoài pháp trận đi ra đi ra vương văn phụ tầm mắt đi vào thăng tiên đại hội hiện trường liền nghe đến một đám người hô hảo mình công phá tầng mười ba những môn phái kia cũng không đến tranh đoạn bắt đầu phần phật b i ể n người lao qua các ngươi ai là đình tiểu xuyên a vương văn phụ không nghĩ tới bọn hắn vậy mà h ỏ i là người khác ta là đinh tiểu xuyên giơ tay lên một đám người phụ trách t r ê n chúc mà đến an bài ra đại lượng tài nguyên để đinh tiểu xuyên gia nhập bọn hắn môn phái đinh tiểu xuyên một mặt một bức mình một mực đang tầng thứ ba tu luyện làm sao những môn phái kia sẽ mời chào mình bất quá đã có người mời chào hắn cũng không k h á c h khí tuyển đại môn phái gia nhập này môn phái người phụ trách thu được đinh tiểu xuyên hưng p ấ n không thôi không riêng vương văn phụ giật mình giả tĩnh nhi cũng giật mình không thôi bất quá nàng còn để ý nhắm ngay hóa hư kính l Hư điểm dưới. điểm nàng n đối chiếu hai người điểm sáng phát hiện vương văn phụ cùng tên đinh tiểu xuyên đ ổ i chỗ nói cách khác vương văn phụ mới thật sự là leo lên tầm mười ba người giả t ĩ n h nhi lần nữa xác nhận hóa hư kính cũng không có sai mặc dù không rõ ràng vì cái gì hai người tin tức sẽ làm sai lệnh nhưng nàng vẫn là đem tin tức báo cho lưu trưởng môn nghe được như thế nổ tung tin tức lưu trưởng môn hít thở sâu hai lần lần này thăng tiên đại hội chẳng lẽ cổ x ư ơ n g phái thật muốn thu hoạch được hai cái thi tài bất quá lưu trưởng môn vẫn là vững vàng làm bộ lạnh nhạt đi vào vương văn phụ bên người đem thu làm môn đồ cái này lưu trưởng môn t ì lúc này l vương văn g gia hỏa muốn làm t ạ phụ đã tiếp nhận lưu trưởng môn đưa tới cảnh ô lưu trở thành cổ xương phái đệ tử hắn cũng không thèm để ý lời của người khác chỉ cần vào cửa phái dựa vào thực lực thu hoạch được chúc cơ đan là chuyện sớm hay mượn bất quá giả tính nhi cũng sẽ không mặc kệ nàng chống lạnh đem hóa hư kính bay lại tới các ngươi những ngày ngung đốc vương văn phụ mới là leo lên tầng thứ mười ba người nói xong hóa hư kính bên trên xuất hiện tin tức đinh tiểu xuyên cái kia điểm sáng vị trí liền là vương văn phụ chỗ đứng lập vị trí làm sao có thể mới vừa rồi còn là thu mua đinh tiểu xuyên bỏ ra đại giới tiễn môn phái người phụ trách không thể tin cũng đưa tới hóa hư kính xem xét xem xét mới biết được ghi chép đinh tiểu xuyên tin tức truy tôn phủ không biết lúc nào tại vương văn phụ trên thân không phải vì cái gì vị này người phụ trách đã lời nói không mạch lạc bỏ ra giá tiền rất lớn lấy được người cũng chỉ là cái phế vật đã xong chuyện chúng ta trở về đi tại lần này thăng tiên đại hội thu hoạch được lớn nhất thắng lợi lưu trưởng môn khoe miệng đã ép không được m ị người nói xong sau đó bàn tay hắn xuất hiện một con rồng thuyền thuyền rồng vừa mới bắt đầu chỉ lớn bằng bàn tay sau đó tựa như thổi hơi bành trướng cuối cùng hóa thành một cái có thể chứa đựng vài trăm người lớn nhỏ thuyền rồng giống tàu bay lơ lửng từ khía cạnh hạ xuống cầu thang bên sườn thuyền cổ xương phái nhân ngư sâu mà vào chúng ta đi thôi lưu trưởng môn hướng hai vị đệ tử mới nhập môn phát ra mời vương văn phụ cùng giả tĩnh nhi lẫn nhau gật gật đầu một trước một sau đi lên cầu thang bên sườn thuyền đây là chút cơ đan ngươi cầm trước lưu trưởng môn tự mình cho g i tĩnh nhi một viên chút cơ đan để nàng về sau đột phá chút cơ kỷ dùng đây chính là chú vương văn phụ nhìn thấy viên kia phát ra màu l a m n h ạ t đan dược từ trong túi chữ vật cũng xuất ra một viên đây là một mực tồn tại tại trong túi chữ vật đan dược khó trách linh khí thấu thể mà ra đã ngươi có cái kia sau khi trở về ta cho ngươi đổi một cái ban thưởng lưu trưởng môn sở lên dâu d ị a bắt đầu suy nghĩ chúng ta cổ xương phái mặc dù tài nguyên không phong phú nhưng tuyệt không thiên vị các ngươi cũng muốn hai bên cùng ủng hộ mới là hắn trở lại tông môn về sau chọn lựa ra một thanh cốt đao đao này là linh cốt chế lại thích hợp ngươi bất quá đa t ạ trưởng môn thu hoạch được cốt đao về sau vương văn phụ lập tức bắt đầu tay đột phá đột phá đến trúc cơ cảnh giới hao tốn nửa ngày phá cổ xương môn ghi chép đột phá sau khi hoàn thành vương văn phụ thực lực tăng nhiều trở lại võ ân hoàn thành một đao xuống dưới hoàng cung trực tiếp hồi phi yên diệt hoàng đế lao nhi ngay cả thi thể đều không lưu lại vương văn phụ còn cứu ra liêu tổng đốc một nhà đem du bán tuyết mang về tu tiên thế giới cùng một chỗ tu luyện cuối cùng thăm dò thế giới vương văn phụ phát hiện hai bên lại là có đất liền tương liên võ ân chỉ là tu tiên thế giới không có chút nào linh khí một góc đương nhiên tu tiên thế giới linh khí cũng tại k h ú kiệt một hướng phía cao hơn linh khí địa phương thăm dò vương văn phụ nương tựa theo hệ thống một đường tu luyện đột phá ghi chép nương tựa theo thực lực đem cổ xương phái phát triển thành tu tiên giới lớn nhất một phái kẻ đến sau đều chấn kinh tốc độ của hắn cuối cùng vương văn phụ một bước thành tiên nhìn xuống chúng sinh ngay tiếp theo người bên cạnh cũng lên như diều gặp gió